chương chín mươi bốn thần quang đ ổ n g biến thân t ỷ gà nghiệm lực san bằng b i ể n gầm tia sáng làm nổ tinh cầu cầu đánh thưởng bá khương phàm thử thăm dò vươn tay trực tiếp cầm trong ánh sáng vật phẩm tiếp lấy đem chậm rãi lấy ra làm trước mắt h u y ễ n sắc quang mang từng bước thời ra sau đó khương phàm rốt cuộc thấy do kiện vật phẩm này chân diện mục nửa bộ phận trên như là một đôi khép lại cánh chim nửa phần dưới lại là kim sắc tay cầm như vậy hình tượng khương phàm cơ hồ là đầu tiên mắt liền nhận ra được thần quang tổng chứng kiến cái này khương phàm biểu tình nhất thời biến đến mừng rỡ hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tiến hành thần cấp rút thưởng cư nhiên liền thu được thần quang đ ổ n g dù sao món bảo vật này đặt ở kết trước đây tuyệt đối là không ai không biết không người không hay trình độ thần quang đ ổ n g lại xưng ơ hoa lửa làm kính là tất cả người lúc nhỏ anh hùng thì ga ủn tra m ạ n biến thân đạo cụ nghĩ tới cái này bên hai phảng phất vang lên cái kia thủ kinh đ i ể n ca khúc ngôi lai、like, thần cấp rút thưởng phần thưởng là loại trình độ này a nhìn lấy trong tay thần gậy ánh sáng thương phạm đối với cái này loại này thần cấp rút thưởng quả thực thỏa mãn được không được đối với ủn tra m ạ n cái chủng tộc này thực、lực. nói vậy không cần nhiều lời chỉ là hình thể to lớn cũng đã cụ bị kinh khủng lực lượng mỗi người không động đậy năm sáu linh di chuyển chính là mấy vạn tấn thể trọng cùng quyền lực mấy mách tốc độ mấy chục mét thân cao đồng thời còn nắm giữ các loại năng lực kỳ lạ thì như đã đủ san bằng biển gầm khủng bố niệm lực toàn lực bắn ra đã đủ danh bạo tinh cầu tia sáng kỹ năng lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ xuyên toa vũ trụ trong lúc đó duy tâm bùng nổ v â n v â n trừ cái đó ra còn cụ bị các loại tiến hóa hợp thể cùng hình thái biến đổi năng lực có thể nói cái này chính là một cái thiên sinh liền vô cùng tương đại đồng thời lại có tiềm lực vô tận chủng tộc hắn hiện tại sở rút được biến thân khí vẫn là thuộc về tỷ gạ thần quang đ ồ n g t h a n h cựu vị thứ nhất sở hữu hình thái biến hóa năng lực cùng trạm màn tỷ gạ hợp lại hình cường lực hình không trung hình đều có thể lệnh các phương diện có thể lực lớn biên độ tăng trưởng mà đi qua hấp thu vô số bọn nhỏ tâm linh cùng hy vọng chi quang mà biến thân thành trung cực l ư ợ n g lánh hình thái c à n g là cường đại đến nổ tung có thể ung dung nghiền ép tả thần gạ tạ nổ sô chiến l ự c dù cho đặt ở toàn bộ quang tri quốc quang tri vũ trụ đều là có tên tuổi khá lắm không nghĩ tới ta lại có một ngày cũng có thể biến thành tỷ gạ nghĩ được như vậy thương phàm lần nữa nhịn không được thàn phục thậm chí liền phía trước thu được mạ di ổ khu động k ý lúc hắn đều không có giống như bây giờ kích động dù nói thế nào năm đó tỉ gạ có thể đánh bại tà thần gạ tạ nô sô hắn đã từng là ra khỏi một phần lực trên giới liếc nhìn trong tay bản chính thần quang đồng thật lâu sau khương phàm mới chỉ có lưu luyến không rời địa tương thần quang đồng thu vào nếu không phải là chiếu cố được biến thân tỉ gạ lúc động tinh quá lớn hắn thật đúng là nghĩ tìm một chỗ thử xem biến thân tiếp lấy khương phàm lại lần nữa nhìn về phía trước mặt rút thưởng công năng sơ cấp rút thưởng một vạn điểm phổ cập khoa học điểm số trung cấp rút thưởng mười vạn điểm phổ cập khoa học điểm số cao cấp rút thưởng trăm vạn điểm phổ cập khoa học điểm số thần cấp rút thưởng một ngàn vạn điểm phổ cập khoa học điểm số mới vừa một lần thần cấp rút thưởng xuống phía dưới hắn bây giờ còn còn lại hơn bốn mươi triệu nếu như toàn bộ dùng với thần cấp rút thưởng đều đầy đủ lại quất bốn lần thế nhưng nghĩ đến mình bây giờ có một ít năng lực mới thương p h ạ m lại có chút do dự tiếp tục rút thưởng đâu hay là trước để thăng một cái phía trước lấy được một ít năng lực thương p h ạ m hơi chút cụ kết như vậy một hồi cuối cùng vẫn không có thể chịu ở ước chừng bốn mươi triệu a dùng hết một ngàn vạn cũng không có gì a ô n lấy ý nghĩ như vậy khương p h ạ m quả đoán lần nữa điểm kích thần cấp rút thưởng tiếp lấy nhanh chóng nhắm mắt lại kheng thần cấp rút thưởng trong tiến hành hô ở sâu hút một khẩu khí sau đó khương p h ạ m lúc này mới mở t r o á n g mắt đang mong đợi lần này lấy được mạnh mẽ đại bảo vận nhưng mà cái này nhìn một cái khương p h ạ m trên mặt t r ờ mong cũng là nhất thời cứng đờ kheng cảm ơn hân hạnh chiều cố nhìn lấy trước mặt cái này lạnh như băng bốn chữ lớn khương p h ạ m chỉ cảm thấy cả người như bị lôi kích một ngàn vạn đây chính là một nghìn vạn khoa phổ điểm số ngươi liền làm cho ta câu cảm ơn hân hạnh chiều cố giờ này khắp khương phạm trong lòng chỉ có một câu mụ bàn nhóm chính là không biết có nên nói hay không hô nhưng việc đã đến nước này khương phạm cũng không cái năng lực kia làm cho hệ thống ói nữa đi ra chỉ có thể dài ra một khẩu khí làm hết sức bằng phẳng lấy tâm tình của nội tâm còn có ba chục triệu khương phạm nhìn lấy còn thừa lại phổ cập khoa học điểm số vẫn là không có dám lại tiếp tục quất xuống rất sợ vừa giống như vừa rồi giống nhau uổng phí hết một ngàn vạt điểm đương nhiên quan trọng nhất là vừa rồi rút được thần quang tổng cũng đã làm hắn đầy đủ thỏa mãn mà ở rút thường sau khi chấm dứt khương phạm mở ra cường hóa công năng thuận tay đem thần chi nhãn năng lực để thăng tới cao cấp nhất mà cái này cấp bậc đã tương đương với trung ly thực lực của bản thân nói cách khác chỉ cần khương phạm nguyện ý đồng dạng có thể đi qua n é m thiên tình tới tạo ra được một cái vô cùng to lớn tầng nhà m ự c sâu ngày thứ hai ở hỏi tham q u a diễm linh cơ ý kiến biết được đối phương muốn chính mình tại thành phố bên trong đi dạo một vòng lúc khương phạm liền một mình đi trước siêu tự nhiên an toàn cục khương phạm tiên sinh lý nhã vân dường như chờ đợi đã lâu k ư ơ n g phạm vừa mời đến nàng cũng đã tiến lên đón hơn nữa bên người còn theo một vị người quân cũ ân nói chính xác hơn chắc là lão quen thuộc lang hồi thái lan g nhìn lấy trước mặt cái này chỉ rõ ràng so với một lần trước thấy lúc g m dịu không ít hồi thái lan g hương phàm n h ị n không được nói ra xem ra ngươi gần nhất thức ăn thật tốt hh ắ c ắ c đều là lời phúc của ngươi mà lúc này h ồ i thái lan g vô vô chính mình tròn vo cái bụng mặt t ư ơ i cười nếu không phải là ngươi ta cũng quá không lên cái này dạng mỗi ngày ăn thịt dê hạnh phúc thời gian ngươi chẳng lẽ trừ ăn ra còn lại gì cũng không làm a mà nghe được hương phàm vấn đề như vậy hôi thái lan vẫn chưa trả lời bên cạnh lý nhã vân liền mang theo một tia kính để nói rằng tuy là gia nhập vào an toàn cục thời gian không lâu lắm nhưng h ồ i thái lan g tiên sinh đã lấy được phi thường ưu tú thành quả h ồ i thái lan g tiên sinh căn cứ hứa ra c á i xã u a nhận g n phát minh ra kiếm quang bên ngoài đi lực so với c á i xã quang nhận chỉ kém một ít hơn nữa quan trọng nhất là bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng ngay vậy khương phàm nhất thời kinh ngạc kiếm quang hh ắ c ắ c nơi nào nơi nào h ồ i thái lan g khiêm tốn khoát tay áo cái này so với ta ở thanh thanh thảo nguyên thời điểm k é m xa chủ yếu vẫn là ta ban đầu phát minh công cụ không có thể mang tới lại tăng thêm một ít tài liệu ở chỗ này tìm không được sở dĩ ta được trước tiên đem những tài liệu này tạo ra tài năng mới có thể phát mới minh rồi, năng, Đúng có cụ. ra đạo không ư Người ơ n gần nhất có phát hiện cùng g Phạm. phát h tiểu ta có láo bà i hôi, hôi t u tích sao? Hồi Thái ta cũng có Hồi hỏi. Khương Phạm không sao? Lan xin lỗi, lắp đầu, biết ấ t phát kỳ h ệ n nào. Không Ai? i b các nàng lúc nào tài năng mới có thể qua đây ta thật nhớ các nàng nói chuyện đến vợ con h ồ i thái lan t ỉ n h tự minh hiện lộ hạ khương phạm sẽ cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu sau đó t a đây trước hết đi công tác h ồ i thái lan liền rũ đầu thất vọng ly khai khương phạm tiên sinh mời qua bên này a sau đó lý nhã vân mang theo khương phạm đi tới một cái phòng bên ngoài khương p h ạ m xuyên thấu qua trên cửa cửa sổ có thể chứng kiến tình huống nội bộ liên c u n g phía trước gửi ma đ a o thiên nhận căn phòng không sai biệt lắm đều là thuần b ạ c h sắc đây là chúng ta ngày hôm qua tìm được một món bảo vật thế nhưng còn không biết công dụng cùng phương pháp sử dụng lý nhã vân nói ra chúng ta hy vọng có thể dùng món bảo vật này tới cùng ngài đổi lấy thi thể hỏa kỳ lân không thành vấn đề khương p h ạ m cũng không nhìn thấy cặn kẽ bảo vật hình tượng nhưng tầm bảo ra đa quả thật có ở gợi ý vì vậy liền gật đầu đáp ứng nhìn thấy k ư ơ n g phàm bằng lòng lý nhã vân âm thầm thở pháo nhẹ nhõm dù sao cũng là ngay từ đầu bọn họ năn n ỉ lấy muốn cùng k ư ơ n g phàm giao đổi bảo vật mà bây giờ đối với muốn trao đổi bảo vật k hương phạm lại ngay cả thấy cũng không t h ấ y đến là thật có chút không quá công bằng thế nhưng không có biện pháp bọn họ an toàn cục sở tìm được bảo vật cứ như vậy vài món lại tăng thêm cũng không biết đạo cụ thể năng lực cùng cách dùng vì vậy chỉ có thể tùy tiện tuyển trong đó nhất kiện k hương phạm cũng không rõ ràng lý nhã vân ý tưởng coi như biết cũng chỉ biết cơ trừ dù sao với hắn mà nói an toàn cục cung cấp dạng gì bảo vật kỳ thực cũng không đáng kể năm b ậ y chỉ cần là bảo vật có thể tiến hành phổ cập khoa học như vậy là đủ rồi hơn nữa cái này dạng từ an toàn cục tới chọn bảo vật còn có như vậy một k i a kích thích đâu nếu như đối phương có ở đây không rõ ràng cụ thể năng lực cùng lai lịch dưới tình huống tuyệt nhất kiện lực lượng cường đại bảo vật đến lúc đó không chừng được bản thân ẩ n nút len lén khóc đâu chúng ta đây liền vào xem một chút đi hơi chút sửa sang một chút tâm tình sau đó lý nhã vân mang theo khương p h ạ m đi vào gian phòng khương p h ạ m trước tiên nhìn về phía gian phòng ngay chính giữa ở một cái hình vông trong suốt tủ bắt bên trong để nhất kiện có chút đặc biệt bảo vật nhìn qua giống như là đỉnh đầu màu đen n ũ nhưng nếu nói quái lạ thì là ở cái này cái mũ chỉ có phân nửa cứ việc cái này hát sắc mũ kỳ, kỳ quái quái nhưng hương phạm vẫn là liếc mắt liền nhận ra được nhất thời hương phạm sắc mặt trở nên có chút cổ quái hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía lý nhã vân các ngươi xác định thật muốn dùng món bảo vật này tiến hành trao đổi sao à nghe được hương phạm một câu nói như vậy lý nhã vân rõ ràng n g à người nàng lúc này đại não lấy trước đó chưa từng có tốc độ độ vận chuyển hương phạm nói lời này là có ý gì đối với bảo vật không hài lòng chương chín mươi lăm bán cá mạnh m ũ rỗ rỗ tạm dừng thời gian sợ ta ấp lạ tìm ủm bốn ngàn chữ đại trương cầu đánh thường ta cũng không phải bất m ã n ý tựa hồ là đoán được lý nhã vân ý tưởng khương phạm bồi thêm một câu mà là muốn cho các ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một cái có phải thật vậy hay không nhất định phải dùng món bảo vật này tới trao đổi đến lúc đó lại hối hận khả năng liền không còn kịp rồi nghe được lời như vậy lý nhã vân thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại theo bản năng lộ vẻ do dự khương phạm lời nói này để cho nàng nhớ lại chơi một ít rút thưởng trò chơi lúc thường thường sẽ xuất hiện tình huống mà loại thời điểm này vô luận là làm ra loại nào tuyệt trạch đều là một loại g i vò cùng khảo nghiệm nhưng chỉ cần do dự một chút sau đó lý nhã vân liền rất nhanh làm ra quyết định đối mặt loại này lưỡng nan tình huống biện pháp tốt nhất chính là kiên định mới bắt đầu ý tưởng có lẽ biết được kết quả sau đó sẽ hối hận nhưng dù sao cũng là chính mình từ vừa mới bắt đầu liền làm ra t u y ể n trạch nhiều lắm cũng chính là duy trì liên tục trong thời gian ngắn mà thôi ta xác định hay dùng cái này tiến hành trao đổi hành nghe được lý nhã vân trả lời khẳng định khương phẳng cũng sẽ không khuyên bảo cái gì lúc này tiến lên đem chỉ có nửa bên hát sắc m ũ cầm lên lúc này khương phẳng còn ở vào h bình dưới trạng thái phát sóng trực tiếp thời gian đã sớm chen đẩy vô số thủy hữu tuy là là tối trọng yếu sở c h a mẹ không ở nhưng thủy h ư u nhóm nghị luận không chút nào không í t nhanh đến thời gian phàm ca lập tức phải chiếu không biết phàm ca ngày hôm nay có thể hay không đúng giờ mấy ngày nay dường như thường thường đến trễ a ngày hôm qua cái chủ yếu là tình huống ngoại ý muốn a dù sao cũng là nhân gia quan phương tìm hắn làm việc tấm tắc bây giờ nghĩ lại bắt đầu phát sinh hôm qua toàn bộ ta bây giờ còn có chùng cảm giác nằm rộng trong vòng một ngày lại là trương tam phong võ học truyền thừa lại là hỏa chi ác ma cùng mười hai phụ chú ngay sau đó lại tới cái hỏa kỳ lân ngắn ngủi một ngày thực sự là so với ta cả đời đều đặc xác ai nói không phải sao ta và các ngươi nói a ta đêm qua còn mơ tới chính mình học xong thê vân tùng ở trong rừng cây bay tới bay lui hai mươi b ố ha ha ha ta ngày hôm qua cũng làm rộng bất quá cùng ngươi không quá giống nhau ta mơ tới giống như ta nhặt được chuột phụ chú sau đó dùng chuột phụ chú đem ta lão bà cho sống lại n g ọ ạ tảo trên lầu ngươi đừng nói với ta ngươi lão bà là silicon gheo đó a đừng nói nữa lập tức liền đến phát sóng thời gian mà theo thủy hưu nhóm các loại nói c h u y ệ n phiếm thời gian lấy tốc độ cực nhanh đang trôi qua mà trong lúc ở chỗ này càng ngày càng nhiều khán giả cũng tiến nhập phát sóng trực tiếp gian rõ ràng chưa phát sóng tại tuyến nhân số cũng đã đến gần ngày hôm qua giá trị cao nhất rốt cuộc ở vô số người trong vạn chúng chúc mục phát sóng trực tiếp gian hình ảnh loay lên c h ậ t đúng giờ hiện ra rõ ràng hình ảnh mọi người khỏe ta sợ trệ a mẹ không phạm hoan nên đi tới ta tầm bảo phát sóng trực tiếp gian mà khi chứng kiến quen thuộc hình tượng chiếu vào màn ảnh lúc thủy hữu nhóm lúc này buộc phát ra vô cùng nhiệt tình ha ha ha rốt cuộc chiếu vẫn là cái kia quen thuộc mới đầu hay là ta thích nhất phàm ca một ngày tìm không thấy như cách mười năm a phàm ca phàm ca ngày hôm nay giới truyền bá phía trước có phải hay không còn có hiệp trợ tầm báo phúc lợi nhị v ý, ý lần h n trước p h ạ m ca nói tin tức tốt là thế giới đẳng cấp biến hóa chẳng lẽ lại đến đây đi hẳn không phải là thế giới này đẳng cấp đề thăng mới chỉ có qua vài ngày nữa à nào có nhanh như vậy để thăng lần thứ hai chẳng lẽ phàm ca đã tìm được bảo vật làm sao có khả năng lúc này mới mới phát sóng lạp sao có thể nhanh như vậy tìm được bảo vật đúng vậy đúng vậy tuy là ta cũng rất muốn chứng kiến phàm ca tìm được tân bảo vật nhưng nhanh như vậy khẳng định là không có khả năng ngày hôm qua cái hiệp trợ tầm b ả o thời điểm trực tiếp ở tiểu bạch vân trong phòng tìm được bảo vật ta đều làm miễn cưỡng mới chỉ có tiếp thu xuống nếu như hiện tại vừa mở truyền bá tìm được ta là thật không tiếp thu được nhìn lấy có thủy hữu đoán được đáp án lại gặp đến vô số thủy hữu phản bắt lúc khương phàm cười thần bí lúc này mở miệng không sai trên thực tế mới vừa rồi còn chưa mở truyền bá phía trước ta liền đã tìm được một món bảo vật lời này vừa nói ra nguyên bản còn đang tiến hành lấy các loại đ o á n thủy hữu nhóm lúc này yên tĩnh lại không biết có bao nhiêu người lúc này cơ cơ đầu còn tưởng rằng là chính mình nghỉ ngơi không đủ thính giác xuất hiện vấn đề ba phan ca ngươi có thể lập lại lần nữa sao ta vừa rồi dường như không có nghe rõ không phải ngươi nghe rất rõ chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi không sai phan ca mới vừa nói chính là còn chưa mở truyền bá phía trước hắn liền đã tìm được mới bảo vật không phải đây cũng quá tờ mờ giờ ngoại hạng a ngày hôm qua cũng còn phải là quan phương tỉnh cầu nhập trợ là thuộc về quan phương bảo vật mà hôm nay đâu c ư nhiên chính mình tìm được bảo vật p h ạ m ca vận khí này có phải hay không càng ngày càng tốt nhỉ ngoan ngoãn càng ngày càng thần nếu như dựa theo như vậy n h ị p điệu xuống phía dưới p h ạ m ca có phải hay không đi một bước là có thể nhận được một món bảo vật c h ô đi qua bảo vật khắp nơi cứ việc còn có chút người khó có thể tin nhưng nhìn lấy khương p h ạ m vẻ mặt nghiêm túc bọn họ nhất thời liền biết khương phàm là tới thực sự như vậy hiện tại để các ngươi nhìn cái này tân bảo vật hình dạng thế nào a nhìn thấy thủy hữu hơi chút an tĩnh sau đó khương p h ả m quả đoán lấy ra món đó mũ bảo vật nhưng mà nhìn lấy trong màn ảnh biểu diễn ra thiếu sót một nửa đồng nát mũ cơ hồ là tất cả thủy hữu đều cảm thấy cảm thấy rất mờ vực đương nhiên càng nhiều hơn chính là khó có thể tin món bảo vật này cùng bọn họ trong tưởng tượng có điểm không quá giống nhau a ba ngươi đừng nói cho ta cái này phá nửa bên mũ chính là bảo vật ân thứ cho ta mà ạ muội cái mũ này không sẽ là từ trong đống rác tìm được a nói thật cái mũ này phá liền tính làm sao hư hại sát biên giới vẫn như thế khanh khanh hoa hoa giống như là bị nhà ta hở sợ hơi gặm quá giống nhau đây chẳng lẽ là giống như phía trước ma đào thiên nhận cái k i a dạng a xem bộ dáng là phá nhưng thực tế xuất phát năng lực thời điểm trong nháy mắt sẽ biến đến hoàn chỉnh không có khả năng ma đào thiên nhận có thể biến hình tối thiểu người ta lưới dao mảnh vỡ ở a thế nhưng cái mũ này đâu ngươi đi đến nơi nào một phần khác cả được rồi phàm ca mau đưa chân chính bảo vật lấy ra đi làm sao các ngươi đều cảm thấy đó là một đống nát ta ngược lại cảm thấy không phải chứng kiến phàm ca biểu tình không có hoàn toàn tiết lộ ra một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin cảm giác ta dám đánh cuộc cái này nhất định là một kiện không gì sánh được cường đại bảo vật trên lầu thêm một bất quá cũng không có thiếu người biểu đạt ngược lại ý kiến những người này cho rằng tổn hại chỉ là biểu tượng cái này chỉ có một nửa mũ bảo vật nhất định sở hữu nào đó cường đại lực lượng mà những cái này người sở dĩ dám tự tin như vậy khẳng định còn hoàn toàn bởi vì khương phàm biểu tình cái loại này thần bí khó lường làm người ta không đoán ra biểu tình được rồi dường như có rất nhiều người cũng không tin cái này mũ là một món bảo vật ta đây trước hết giới thiệu một chút lai lịch của hắn cùng với nguyên chủ nhân thân phận khương phàm cười nói món bảo vật này đâu l à tới từ ở một cái tên là rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm thế giới trong thế giới này tồn tại một cái thần kỳ gia tộc tên là rô sở đã đến mà trong gia tộc mỗi một cái người đều gồm cả lấy dũng cảm chính nghĩa cùng t h i ệ n l ư ơ n g đều tuân lấy chân quý hoàng kim tinh thần gia tộc này đã từng không chỉ một lần từ hầu như bất tử bất d i ệ t hấp h u y ế t quỷ đến từ vạn năm trước trung cực sinh vật thần bí khó lường thế thân chi lực rất nhiều t à ác địch nhân và trong lúc nguy hiểm cứu vớt thế giới mà bởi gia tộc dòng họ vì rô sở đ ế n vì vậy gia tộc này mỗi một thời đại truyền nhân đều thừa kế một cái giống nhau danh hảo đồng thời cũng là đời thứ nhất tổ tiên biệt hiệu r ỗ r ỗ mà trong tay tam mũ lại là thuộc về đệ tam đại r ỗ r ỗ không điều r ỗ tạ r ỗ vật sở hữu r ỗ r ỗ kỳ diệu mạo hiểm cái thế giới này tên thật kỳ quái cụ bị toàn bộ mỹ h ả o phẩm chất gia tộc hoàng kim tinh thần sao ngoa tạo thế giới này lại có hấp huyết quỷ quả thực bất khả tư nghị đây chính là một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật hấp huyết quỷ tính là gì cái này thậm chí còn có đến từ vạn năm phía trước trung c ự c sinh vật sống rồi vạn năm a liền phía trước nham vương đế quân trung ly cũng bất quá mới chỉ có mấy nghìn năm a cùng loại nhân loại nhưng lại so với nhân loại tiến hóa được cao hơn chủng tộc t hầu như bất tử bất d i ệ t duy nhất n h ư ợ c điểm chỉ có thái dương chủng tộc như vậy cũng thật là đáng sợ thế thân c h i lực đây chẳng lẽ là rộ rộ thế giới năng lực siêu phạm hệ thống sao mỗi một thời đại đều sẽ có người kế thừa sơ đại tổ tiên danh hảo cái này nghe và có điểm chấn động a nguyên lai、like、cái này mũ là thuộc về đệ tam đại rộ rộ di ngoạn ý nhi hầu như tất cả thủy hữu đều ở đây thán phục vẻ mặt chấn động vô luận là cái tên này vì rộ rộ thế giới các loại tạ ác địch nhân và tồn tại vẫn là một đời lại một đời thủy trung truyền thừa lấy hoàng kim tinh thần rộ rộ nhóm hoặc là sóng vợn thế thân chi lực đ ẳ n g đ ẳ n g siêu phàm lực lượng đây hết thệ toàn bộ đều làm bọn họ xuất phát từ nội tâm cảm thấy chấn động cùng hướng tới đệ tam đại dỗ rồ không điều rồ tạ rồ người tiễn b i ế t hiệu bán cá mạnh mẽ mười bảy tuổi lúc thân cao liền đã đạt đến một mét cựu ngũ thân hình cường tráng mặt ngoài nhìn như lạnh nhạt vô tình trong thực tế tâm vi thường ôn nhu và thiện lương chỉ là không am h i ể u biểu đạt mà rồ tạ rồ có năng lực tên là thế thân phúc bán cá mạnh mẽ đó là một cái quỷ gì biệt hiệu không phải đâu mười bảy tuổi liền một mét cựu ngũ rồi hả nhưng lại tờ mở giờ thân hình cường tráng nguyên lai là trong nó ngoài l ạ n h loại hình a không phải là muộn tao sao ta thích nhất loại này tiểu c a c a rốt cuộc đã tới ta mong đợi nhất năng lực siêu p h à m bất quá thế thân là có ý gì một trăm hai mươi ba ân ta nghe nói qua quay phim thời điểm diễn viên biết cần thế thân thế nhưng siêu p h à m lực lượng thế thân ta còn thực sự không hiểu nhìn thấy thủy hưu nhóm đều đối thế thân tỏ vẻ ra là nồng nặc hiếu kỳ thương p h à m đương nhiên sẽ không kéo dài lúc này liền p h ụ cập khoa học đứng lên cái gọi là thế thân là một loại từ tinh thần năng lượng ngưng tụ ra tới nhưng lại có đầy đủ thực thể h ữ ảnh nói nôm na một chút chính là p hơn â thân. n đ ư g nữa h thế thân cũng không chỉ là đơn thuần phân ra cùng chính mình giống nhau như đúc tinh thần thể, mà là từ trong tâm linh sinh ra mà ra, là bản thân tinh thần hiện. linh tinh thần sai biệt, thế thân không thể hình sinh thậm chí có là vật phẩm. Hơn i giống loại biểu mỗi người sai biệt, người, ê n cũng đơn cùng trong bản căn cùng cũng tương đồng. cũng n từ tâm một tâm vật, vật lúc cứ của Có có có có là là là là là mà mà là ra ra ra, Vì sẽ vậy, mỗi cái thế thân cũng có năng lực khác nhau nguyên lai、like、đây chính là thế thân thiên một cái có đầy đủ thực thể phân thân thật là cổ quái năng lực siêu p h à m bất quá nghe vào cũng rất mạnh là được cái này nêu đã là hư huyễn tinh thần thể có thể chuyển hóa thành thực thể tiếp xúc được hiện thực thế giới đồ chơi này mà nhi liền không tương đương với miễn dịch sở hữu vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh rồi sao ta lao ngươi vừa nói như vậy quả thật có chút thái q u a a nếu như điều khiển thế thân đi làm sát thủ cái kia tờ mờ giờ căn bản là không có cách phòng vệ a không chỉ như vậy a p h ạ m ca không phải nói thế thân còn sở hữu năng lực đặc thù sao đều có chút gì năng lực p h ạ m ca cụ thể nói một chút thôi thế thân năng lực cùng chủng loại có rất nhiều lấy đ ệ tam đại rổ không điều rổ tạ rổ làm thí dụ ở trên không đ i ề u rộ tạ rộ thời đại kia hắn thế thân có thể nói là mạnh nhất trong lịch sử nhất vô địch thế thân kỳ danh là s ở ta tợ lạ tì nùm bạch kim ngôi sao cái này thế thân tên nghe vào có điểm m ạ c danh kỳ diệu à lại là bạch kim lại là ngôi sao m ạ c danh kỳ diệu thì thế nào cái này tờ mờ giờ nhưng là mạnh nhất trong lịch sử nhất vô địch thế thân à ngoa tạo cái danh này có phải hay không có điểm quá khoa trương cái này s ở ta tợ lạ tì nùm đến cùng có cái gì năng lực à ta làm sao có điểm không tin đâu không phải nói thế thân năng lực rất nhiều đều rất quỵ dị sao cái kia cái sở ta tợ lạ tỷ nùm là làm sao làm được tuyệt đối vô địch quả thật có chút khoa trương p h a m ca lời nói này có điểm đầy đợi lát nữa sở ta tợ lạ tỷ nùm năng lực nếu như hơi chút yếu đi một chút như vậy nhi sợ rằng phải bị không ít người nói a quỳ vẽ thang phiếu đánh giá như cũ tác giả ở bên cạnh quỷ cầu sự ủng hộ của mọi người Chương 96, Hấp huyết quỷ ẩn hiện. sở ta tợ lạ tỷ nùm mạnh nhất trong lịch sử đứng đầu vô địch thế thân câu đánh thưởng không phải các ngươi cũng không có chú ý đến sao phàm ca nói là không điệu rộ tạ rộ thời đại kia lời này là để lại kẽ hở nói thực sự l i ê n một câu nói như vậy chỉ để đem lòng hiếu kỳ của ta câu dạy rồi không đ i ề u r ồ ta r ồ cùng sở ta tợ lạ tì n ù n phan ca nói nhanh lên rốt cuộc là cái như thế nào thế thân a nghe tới khương phản đối với sở ta tợ lạ tì n ù n hình dung tử vô số thủy hữu đều biểu thị có chút hoài nghi không có biện pháp thật sự là mạnh nhất trong lịch sử nhất vô địch nói như vậy quá mức k hoa trương ngươi nếu như đổi một cái gì rất mạnh có thể nói vô địch các loại vậy còn có thể có điểm độ tin cậy thế nhưng nhất cái này cấp bậc trừ phi thật là sở hữu áp đảo tính lực lượng cùng ư thế bằng không rất khó làm người ta tin phục cùng lúc đó đang ở siêu tự nhiên an toàn cục chung xem phát sóng trực tiếp chu hành vi cùng lý nhã vân đám người đều là biến sắc rộ rộ thế giới tương đương với phân thân lại càng thêm thần kỳ thế thân như thế đỉnh đ ầ u m ũ lại là đến t ừ như vậy thế giới thần kỳ nhưng lại cụ bị cường đại siêu phàm c h i lực có thể được k hương phàm đều gọi chi vì vô địch thế thân đến cùng có như thế nào lực lượng quá đáng tiếc nếu như lúc đó k hương phàm lần nữa xác nhận thời điểm lý nhã vân đúng lúc thay đổi vậy bây giờ món bảo vật này vẫn là thuộc về chúng ta đến lúc đó chúng ta cũng có cảng cường đại lực lượng ứng phó càng nhiều địch nhân hơn ai lúc đó làm sao lại không đổi nhất kiện đâu lúc này ngôi ở chủ vị chu hành vĩ nghe được lời như vậy biểu tình nhất thời trầm xuống hắn không gì sánh được nghiêm túc nói đại gia không muốn nói rồi tuyển trạch cái này thế thân bảo vật cùng khương p h ạ m tiến hành trao đổi là mọi người chúng ta cộng đồng làm ra quyết định sở dĩ vô luận xuất hiện cái dạng gì kết quả đều phải cần cộng đồng gánh chịu cùng tiếp thu ta không hy vọng có người đem hết t h ể trách nhiệm đều giao cho tiểu nhã nếu như lần sau ai bảo ta ở nghe được lời như vậy ta sẽ không chút lưu tình địa tương hắn mời ra cái này gian phòng làm việc lời này vừa nói ra nguyên bản có chút viên náo phòng hợp lúc này rơi vào vắng vẻ tựa hô cũng bị chu hành vĩ thái độ cứng rắn sợ hết hồn còn có người phải hiểu được thỏa mãn khương p h ạ m nguyện ý cùng chúng ta trao đổi hoa kỳ lân cũng đã là vinh hạnh của chúng ta coi như trao đổi đi qua thế thân bảo vật cường đại tới đâu đó cũng là hắn nên được còn có nếu như không phải khương p h ạ m chúng ta cũng không biết món bảo vật này năng lực lại từ đâu nói đến chu hành vĩ thanh â m ở trong phòng hợp q u a n q u ầ n mà ở bên kia khương p h ạ m cũng nhìn thấy thủy hữu nhóm nghi vấn nhưng hắn không gấp giải thích mà là tự tin cười dù sao ở trong nguyên tắc ngoại trừ thần bí nhất nhắc mở u g hoàng kim thể nghiệm chấn hồn khúc ở ngoài sở t ạ đỡ lạ tì nùng sát thực đương đắc bên trên là tối tưởng đứng đầu vô địch Các vị t hai ủ y hữu nhóm, ở ớ i thiệu tạp tợ là tỷ cự, cự, cự li xa thao túng hình loại hình này thế thân lực lượng không cao cũng vô pháp tiến hành quá mức tinh tế thao tác thế nhưng có thể ở cửa khoảng cách xa thao túng hơn nữa có thể làm được cảm quan cùng chúng cho nên có thể đủ tốt lắm tiến hành một ít tám sắt cùng điều tra công tác ba nói là cự ly sa tự động thao túng hình danh như ý nghĩa cái này loại hình thế thân có thể hoàn toàn tự chủ độc lập hành động nhưng là bởi vì n à y một điểm không cách nào làm được tùy ý thao túng thủy h ư u nhóm một bên nghe vừa gật đầu đối với khương p h ạ m miêu tả cái này vài loại loại hình thế thân đều cảm thấy hiếu kỳ không nớt ba loại loại hình phân biệt đại biểu cho ba loại chiến đấu phương thức ta thích cự ly gần chiến đấu từng cú đấm thấu thịt mới là nam nhân lãng mạn tính rồi cự ly gần quá nguy hiểm vẫn là cự ly sa thao túng hình tương đối khá ta liền nút trong bóng tối sau đó len lén điều khiển ta thế thân một điểm nguy hiểm đều không có người không ai thích cự ly xa tự động sao cái này thì tương đương với là trực tiếp ủy thác quản lý nữa à thậm chí cũng không cần n g ư ờ i công tác nhiều thoải mái à không biết s ở ta ập tở l à t ỷ nùm là loại hình gì hơi hơi dừng một chút khương phạm tiếp tục phổ cập khoa học nói cái gọi là thế thân năng lực giá trị là căn cứ lực phá hoại trường thành tính tầm bắn khoảng cách duy trì liên tục lực tốc độ t ì n h vi động tác tính trở các loại sáu loại trị số tới đánh giá thế thân bản thân thuộc tính cùng với năng lực không quan hệ mà cái này sáu loại trị số trung đô tồn tại đẳng cấp cường độ kém vì vì E cấp, sai vì g cấp, sai những â nhân n hạn lại là c cấp. Vượt qua nhân loại cực hạn xưng là mạnh là B cấp cùng với được xưng là cường a. Hoặc, nhiều như vậy hạng năng lực giá trị Ơn. n loại lại là loại là là là lực hoặc, đạt tới với siêu giá có cực C cấp, cực cấp được thể vượt trị h vậy qua A, B năng lực này giá trị đều rất tốt h i ể u lực phá hoại cùng tốc độ đều không gì dễ nói trưởng thành tính phải là tiềm lực tầm bắn khoảng cách là thế thân cũng có ũ n g c thể rời đi khoảng cách tinh vi động tác tính ta không quá lý giải cái này rất tốt h i ể u a tinh vi tính chỉ chắc là đối với thế thân tinh tế thao túng trình độ đánh cách khác độ chính xác cao có thể làm được xe chỉ l u ậ kim mà thấp liền châm đều không cầm lên được c cấp cũng đã là nhân loại cực hạn rồi sao cái kia a siêu cường là một trình độ gì một quyền đấm chết một con trâu cái kia s ở ta bt lạ t ỳ nùn đâu thành tựu mạnh nhất thế thân phải có một hạng năng lực giá trị đạt được a đi đương nhiên bất quá s ở ta bt lạ t ỳ nùn cũng không chỉ một hạng a chứng kiến nơi này đạn mạc thương p h ạ m tiến hành rồi trả lời s ở ta bt lạ t ỳ nùn thuộc về cự li gần lực lượng hình thế thân mà hắn các phương diện năng lực giá trị đều vô cùng kinh người không ngừng lực phá hoại đạt được a tốc độ đạt được a trưởng thành tính đạt được a liền độ chính xác cùng lực bền bỉ đều là tối cao a chỉ có thành tựu cự li gần thế thân không cách nào sánh bằng tầm bắn là xe cấp đặc biệt là lực phá hoại cùng tinh vi tốc độ bên trên sợ ta vợ lạ tỷ nùn lực lượng tại chỗ có thế thân bên trong cơ hội là áp đảo tính vô địch c ư ờ n g đại đến có thể một quyền đánh xuyên qua giáo học lâu một quyền b ứ c dừng tốc độ cao nhất tiến lên xe tải lớn thậm chí có thể ung dung đánh nát kim cương độ cứng vật phẩm cực hạn độ chính xác thêm lên tốc độ làm cho sợ ta vợ lạ tỷ nùn có thể làm được tay không tiếp được ra khỏi nòng viên đạn nói cách khác sợ ta vợ lạ tỷ nùn thành t i u cự li gần lực lượng hình thế thân đã tại nên có phương diện đều làm xong rồi cực hạn cùng hòa mỹ thương phạm lời này vừa nói ra không biết có bao nhiêu người ngược lại hít một h ơ i khí l ta nguyên bản còn tưởng rằng phan ca nói tối cường chắc là có một hạng mát trị số năng lực thật không nghĩ đến hắn nói chỉ có một hạng năng lực không đủ còn lại toàn bộ kéo căng thật là đáng sợ ngoại trừ loại hình hạn chế tầm bắn bên ngoài năng lực khác toàn bộ bạo tạc ngoan ngoãn đây chính là a lực phá hoại sao một quyền đánh xuyên qua lại lâu đánh nát kim cương ta tích mụ cái này đâu còn là nắm tay a rõ ràng chính là súng nắm không ngừng phan ca nói sở ta ạ tợ lạ tỷ nùng có thể tiếp được viên đạn tốc độ như vậy thêm lên đánh nát kim cương lực lượng n g o a tảo cái này so với bắt đầu ma cầm thế giới cấp siêu năng lực giả cũng không yếu đi a hầu như tất cả thủy hữu đều rơi vào trong điên cuồng nếu như nói phía trước còn có thể có người nghi ngờ sở ta ạ tợ lạ tỷ nùng có hay không gánh được với tối cường danh xưng là như vậy hiện tại liền không nữa có người hoài nghi cận chiến thuộc tính tất cả đều kéo căng cứng chiến sĩ đây không phải là vô địch ai còn có thể vô địch nhìn thấy đạn mặc ở trên trận, trận kinh hô thương p h ạ m cảm thấy phi thường hài lòng đồng thời hắn nhìn thoáng qua trước mặt tin tức vạn giới bảo vật bán cá mạnh m ũ thế thân bảo vật khởi ấn t r ú n g rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm bảo vật giới thiệu đệ tam đại rổ rổ không đ i ề u rổ tạ rổ từ không rời người mũ ký thác hắn thế thân sở ta bợ lati nùn c h u y ể n thừa sở ta bợ lati nùn mạnh nhất trong lịch sử đứng đầu vô địch thế thân ngoại trừ tầm bắn bên ngoài còn lại thuộc tính liệt vào a là hoàn toàn xứng đáng năm a chiến sĩ cùng lúc đó sở ta bợ lati nùn còn nắm giữ thế giới có thể tạm dừng thời gian bạch kim lý triệu ngôi sao sở hữ cực cao cực cao trưởng thành tính có thể lớn lên thành sở ta tợ lạ tỷ nùm siêu việt thiên đường phương pháp sử dụng chỉ cần đem bán cá mạnh m ũ đội ở trên đầu cũng bày ra rộ rộ lập liền có thể dắt t ỉ n h thế thân vô địch sở ta tợ lạ tỷ nùm như vậy lời kế tiếp ta trước đem sở ta tợ lạ tỷ nùm năng lực nắm giữ sau đó sẽ hảo hảo giới thiệu nó năng lực đặc thù đến lúc đó liền cho đại gia phơi bày một ít cái gì mới chỉ có gọi là vô địch sở ta tợ lạ tỷ nùm ở thủy hưu nhóm vạn chúng c h ú m g n ụ c dưới khương phàm đem n ũ đội ở trên đầu tiếp lấy lại bày ra một cái đặc biệt tư thế đầu hơi hơi nhét lên nửa người dưới hai chân giang rộng ra phần hông hơi về phía trước đồng thời vươn một tay chỉ hướng phía trước mà ở trên mặt lại là viết đầy hai chữ vô địch khi thấy kỳ lạ như vậy lối đứng lúc vạn thiên thủy hữu dồn dập cảm thấy nghi hoặc nhưng cùng lúc cũng có một tia hiệu kỳ nhưng mà liền sau đó mưa khắc lệnh vô số người nhịn không được chừng lớn hai mắt không khỏi kinh hãi một mán xuất hiện h o a n h làm khương p h à n g bảo trì tư thế như vậy sau một hồi đột nhiên khương p h à n g nguyên bản không có vật gì phía sau hóa ra là vô căn cứ hiện ra một đạo cao lớn thân ảnh màu tím nghĩa chương chín mươi bảy thập nhị quỷ nguyện thăng lâm đập ngõ lô đa mù ra mù ra mù ra c ầ u đánh thưởng đạo nhân ảnh này toàn thân đều phơi bày màu tím lam lộ nửa người trên cơ bắp không gì sánh được to lớn phát triển liền phảng phất là một bộ cơ bắp k h ô i giáp Bả vai cùng trên cổ tay đeo áo giáp màu và nóng thân thể cường tráng tướng mạo thêm lên bay múa tóc có loại không rõ khí phách mà trông lấy này đạo vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng bất động liền tản ra k h í tức cường đại bóng người đến ngàn vạn mà tính thủy hữu cũng không nhịn được s ợ hai than thiên đây chính là sở ta tợ la tìm lùm lại là màu tím lam ta vốn cho là sẽ là cùng tên giống nhau hoa lệ bạch kim sắc đâu cái này màu d a nhìn qua quả thật có chút ái thế nhưng ngươi xem toàn thể lời nói rồi lại vô cùng tự nhiên không có chút nào đột ngột ngoa tạo cái này tờ mờ giờ vì quá xoáy rồi a cái này cơ bắp cái này hình thể còn có khí chất này hâm mộ ta cũng tốt nghĩ có như vậy thế thân một hô l i ê n tại thủy hưu nhóm điên cùng thảo luận sờ ta vợ lạ tì n ụ lúc khương p h ạ m cũng có chủng cảm giác vô hình liên p h ạ m phất là hắn nhiều hơn một bộ có thể tùy tâm s ở dụng thao túng thân thể bá k ư ơ n g phàm vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu hiện lên sau lưng s ở ta đợi lạ tỷ n ù n liền trong nháy mắt tiêu thất đợi đến t a i xuất hiện lúc đã là ở trước mặt của hắn không hổ là năm a thế thân tốc độ rất nhanh nhìn lấy trước mặt thân hình cao lớn từ sắc thế thân khương phàm mặt lộ vẻ một tia t h ạ n h phục sau đó khương phàm nhìn về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh vừa muốn nói phơi bẩy một ít năng lực điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chuyển đến âm thanh len k e n nghe được tiếng nhắc nhở khương phàm vô ý thức dừng lại nói túi đầu nhìn một chút điện thoại di động khi thấy rõ người liên lạc lúc trong mắt lúc này hiện lên vẻ kinh ngạc bởi vì gửi thư người chính là sáng sớm mới cùng h ắ n tách ra không bao lâu diễm linh cơ. ừ phát hiện dị thường sinh vật chỉ b ấ t quá khương phàm mở ra tin tức giao diện sau đó mới nhìn thoáng qua cũng không khỏi ngẩn ra lại khương phàm ta ở thành phố bên trong phát hiện một cái phi thường đáng sợ quái vật mặt ngoài nhìn qua là nhân loại thế nhưng ánh mắt là màu vàng tả h ư u mắt tròng đen bên trên giường như còn có khắc văn tự gì chín trăm năm mươi bảy hơn nữa có đầy đủ phi thường đáng sợ tự lành năng lực ở trên người đối phương sẽ rách ra vết thương thật lớn nhưng chỉ là mấy hơi thở là có thể khôi phục khỏi hẳn không chỉ như vậy nó vẫn có thể thao túng huyết dịch ngưng tụ trở thành vũ khí lưới dao tiến hành chiến đấu ta hiện tại đang cùng nó tiến hành chiến đấu nhưng thực lực của hắn quá mạnh mẽ ta sợ rằng có chút vô lực ngăn cản nhìn lấy trên điện thoại di động diễm linh g ử i tới tin tức khương p h ạ m không khỏi nhữ mày nhìn lấy là nhân loại t r o n g đen có khắc văn tự còn có thể thao túng huyết dịch cái này vài loại đặc điểm hơi chút tổ hợp một cái làm hắn không thể không nghĩ đến một bộ tác phẩm bên trong sinh vật thế nhưng đang không có chân thực nhìn thấy phía trước hắn cũng không dám trực tiếp hạ định kết luận thủy hưu nhóm ta m u ố n chúng ta sợ ta đỡ lạ tì nùng năng lực trình diễn có thể phải hơi chút làm lỡ một chút ở thủy hưu nhóm nghi hoặc mục đích dưới ánh sáng khương phàm nghiêm túc nói ngay vừa mới rồi ta biết một cái tin tức không t ở đông hải trong thành phố xuất hiện một chỉ không biết quái vật con quái vật này lực lượng đặc biệt hiện nay không người có thể ngăn cản sở dĩ ta hiện tại liền cần đi vào xử lý nó ngay vậy vô số thủy hữu lúc này cả kinh có không ít người càng là lập tức cắt đến khác phần mềm bắt đầu kiểm tra tương quan tân văn cùng tin tức gì lại xuất hiện quái vật đáng chết sẽ không phải là hướng gồn dạ như vậy quái thú phụ số a không phải không phải ta chính là thành phố đông hải người vừa rồi đã đi qua bản địa tân văn thấy được xuất hiện là một chỉ quái vật hình người thực lực còn kém rất rất xa bài hát người khen như vậy quái thú nhưng dường như căn bản là không có cách giết chết quái vật hình người không cách nào giết chết là có ý gì ta cũng nhìn thấy tân văn nghe nói là súng ống đối với quái vật kia không có tác dụng thiên cái này còn là người sao nửa n g ư ờ i đều bị cắt ra kết quả một dây kế tiếp lại khép lại trở các loại nó bên người vòng quanh là cái gì sẽ không phải là huyết ta ừ đó là diễm linh cơ diễm linh cơ tại sao sẽ ở chỗ ấy ngoa tạo diễm linh cơ lại có thể khống chế h ỏ a diễm bất quá quái vật này thật đáng sợ diễm linh cơ hỏa diễm tựa hồ đối với hắn căn bản không hiệu quả thật là đáng sợ loại sinh vật này rất nhiều thủy hữu lo lắng phía dưới k hương p h ạ m đã mở ra cánh cửa thần kỳ hướng phía diễm linh cơ cho ra tọa độ vị trí chạy đi bá kèm theo cảnh vật chung quanh biến đổi các loại huyên náo tiếng thét chói thai tiếng va chạm cùng nóng rực hỏa quang tùy theo v à t tới k hương p h ạ m hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy trên đường phố rộng rãi vô số người đi đường sắc mặt kinh hoàng dùng cả tay chân trốn chết lấy mà ở xa xa hai bóng người đang ở chiến đấu trong đó một đạo màu lửa đỏ mạng r u thân ảnh đang không ngừng phóng xuất ra quần của liệt hóa thành vô số điều hỏa long hướng phía phía trước rít g ạ o phóng đi đi tìm chết đi tìm chết nhưng mà đối diện đứng yên đạo nhân ảnh kia chỉ là vung hai tay lên dòng máu đỏ sấm trợn bắn ra hình thành vô số huyết chi lưới dao sắc bén v ẩ n quanh ở quanh thân đem đánh thẳng tới rất nhiều hỏa l o n g toàn bộ xoắn nát ma xuyên thấu qua màn ảnh nhìn thấy một màn này thủy hữu nhóm lúc này cả kinh ngoa tạo đây là cái gì quái vật nếu như không nhìn lầm hắn hình như là đang thao túng chính mình máu đây cũng quá dọa người a trở các loại diễm linh cơ tại sao lại ở đây, đây? đây không phải là lần trước ở võ đăng sơn nhìn lên đã gặp tiểu tỷ tỷ sao thiên nữ thần của ta tại sao lại ở đây đây nhưng lại đang cùng quái vật tiến hành chiến đấu mãi mãi cái thằng chó này quái vật lại dám khi dễ nữ thần của ta phàm ca nhanh lên à giúp chúng ta đem hắn chặt quả như là mà lúc này nhìn lấy đạo thân ả n h này hình tượng cùng với năng lực thương phàm nhãn thần đông lại một cái lúc này xác định con quái vật này thân phận vạn giới quái vật d â y hồ tạ dịu quỷ quái vật lai lịch diệt quỷ tri nhận thế giới quái vật giới thiệu đến từ diệt quỷ tri nhận thế giới quỷ thật u ộ sự xác định cái này chỉ quỷ thân phận phía sau thương phàm ngược lại thì trầm tính lại với hắn mà nói đừng nói là thập nhị quỷ nguyện coi như là ký một số dị mù giản vị này quỷ chi thủy tổ tới đều có thể đơn giản bị hắn nghiêm chết mà đang ở khương phàm kiểm tra tin tức thời điểm xa xa đang tại chiến đấu diễm linh cơ dường như chú ý tới khương phàm đến lúc này lui về phía sau ra đi tới khương phàm bên người v ù v ù diễm linh cơ sắc mặt có chút tái nhận không ngừng thở hồn hẹn hiển nhiên là vừa rồi chiến đấu tiêu hao không ít xin lỗi năng lực của hắn thật là quỷ dị ta không cách nào đánh bại không sao để cho ta đi ngươi trước nghỉ ngơi một hồi khương phàm lắc đầu chấn an một cái diễm linh cơ để cho nàng đi đầu nghỉ ngơi sau đó chính mình đi hướng phía trước lại tới một cái mà đối diện giữa tạ dịu nhìn thấy khương phàm Trên mà ặ t đang ở dây ổ tạ dịu đã gần trong găng tấc thật cao cơ lên trong tay huyết chi liêm đau lúc một đạo cao lớn thân ảnh màu tím trong nháy mắt xuất hiện ở khương phàm trước mặt đồng thời mánh địa đánh ra một quyển mạnh mẽ lực lượng có thể dùng không khí đều phát sinh chấn động tốc độ cực hạn càng là hóa thành một đạo tan ảnh mà dây hồ t ạ d ự n căn bản không có phản ứng kịp chỉ cảm thấy cả người đau xót lúc này bay ngược mà ra vây anh dây hồ t ạ d ự n đập tầm ầm ở trên vách tường liền mặt tường đều đập ra một cái không nhỏ hố sâu ngoa tạo xoáy a vừa rồi thực sự làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng phản ạ m ca không h p ứng kịp đâu không hổ là sợ ta tợ lạ tì đ ủ m trong chấp nhóm này buộc phát ra lực lượng và tốc độ đích thực quá đáng sợ nhìn như vậy lời nói con q á i vật này dường như cũng không phải rất mạnh à phải nói là phản ca không đúng sợ ta tợ lạ tì đủn quá mạnh mẽ mới đúng ư ơ ngay Phạm p nhìn cũng không nhìn bổ, tạ mắt. Ngược lại nhìn h tạ lại mắt. cũng Ngược dây dịu lít về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh, h trực t sóng nói. màn cười ủ hưu nhóm. Ta hiện tại cho đại gia phổ cập khoa học một cái con quái một Ta tại gia đại cái cập vậy t n à lai lịch lượng ca. cùng năng lực ca. Ngay vậy. thủy h ư u nhóm đầu tiên là nhìn một chút màn ảnh trước nụ cười bông u lòng thương p h ạ m lại nhìn một chút màn ảnh phía sau đạo kia từ trên tường dùng rằng đứng lên thân ảnh trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì thật lâu sau mới có người phản ứng kịp ba lại là chủng cảm giác đã từng biết ta xem như là phát hiện bất kể là quái vật gì đều không thể ngăn ngăn cản phàm ca khoa phổ công làm sáu trăm sáu mươi sáu không hổ là phàm ca quái vật này cũng còn chưa có chết đâu liền cho chúng ta phổ cập khoa học lên ổn xem phàm ca thái độ này hẳn là chỉ là một tiểu ca lam y ha ha ha ta cũng không kém đã nhìn ra phàm ca nhất định là đã xác nhận quá con quái vật này thân phận cùng t h c lực cho nên mới phải như thế thả lòng cùng bình tĩnh mà đang ở thủy hữu nhóm từng bước bắt đầu nói chuyện với nhau lúc xa xa dây hồ tạ dịu đã đứng lên lúc này nó hiển nhiên càng thêm phẫn nộ nhìn về phía khương phàm ánh mắt tràn ngập khát máu nhưng ngay lúc đó dây hồ tạ dịu liền đưa mắt nhìn sang khương phàm phía sau vô địch sờ ta tợ l à tỷ nùn đang, đang nhìn chăm chú hắn đây rốt cuộc là cái gì dây hồ ta dự trong lòng âm thầm kiên kỵ vừa rồi này đạo bóng người màu tím cơ hồ là vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt hắn hơn nữa lực lượng và tốc độ đều cực kỳ khủng bố hồi tường lại mới vừa công kích hắn trong lúc nhất thời hóa ra là có điểm không còn dám tiến lên thủy hữu nhóm các ngươi hiện tại chỗ đã thấy con quái vật này nhưng thật ra là gọi là quỷ đ ế t ử chính diện quỷ c h i nhận thế giới quỷ loại sinh vật này trước kia là do nhân loại biến thành thế nhưng thành quỷ sau đó liền cần đi qua thực nhân mới chỉ có có thể sinh tồn được mà quỷ ngoại trừ bất lao bất tử lực lớn vô cùng các loại năng lực ở ngoài còn cụ bị đặc t h u hết quỷ thuật mà lúc này khương phàm đã giới thiệu xong quỷ tin tức sau đó lại nói v ừ a lúc cái này chỉ quỷ thực lực tuy là yếu một chút nhưng phi thường thích hợp dùng để trình diễn sở ta vợ lạ tỷ nụ lực lượng nghe tới một câu nói như vậy lúc khán giả còn không có có phản ứng đối diện giấy hồ tạ dịu lại trực tiếp rơi vào đến i cuồng thực lực nhỏ yếu ngươi nói thực lực ta nhỏ yếu giấy hồ tạ dịu bị kích、thích. biểu tình lúc này biến đến không gì sánh được vặt mẹo mới vừa vẻ sợ hai trong nháy mắt tiêu thất trước người ngưng tụ ra vô số huyết chi lưới dao sắc bén quanh một tiếng hóa thành huyết ảnh phát sát mà lên t h ủ y h ư u nhóm hiện tại ta sẽ vì các ngươi phơi bày một ít sở t ạ bật t ợ l à tỷ nụn con ă n g lực đặc t h ủ kỳ danh là thế giới cùng lúc đó thương phàm trong miệng k h ẽ quát một tiếng đập ngoa lô đa sau một khắc vô số t h ủ y h ư u đều đồng tử c o r ụ t lại chỉ thấy trong màn ảnh toàn bộ vào giờ khắc này đều triệt để ngừng lại vô luận là xa xa chạy trốn người thường vẫn là phiêu thượng không trúng tờ giấy màu trắng hay hoặc là đã vọt tới trước mặt g i ữ ta dịu hết thầy đều lâm vào bất động bên trong ngay sau đó vạn n g à n khán giả liền thấy sở ta t ợ lạ t ỷ n ù m bắt đầu tiến lên song quyền cầm thật chặt về phía trước đánh ra không có gì sánh kịp cồn bạo công kích mù ra mù ra mù ra mù ra mù ra mù ra mù ra họ ra anh ở vô số đôi mắt gắt gao nhìn soi mói sở ta t ợ lạ t ỷ n ù m hai cánh tay cùng nắm tay hầu như nối thành một mảnh tàn ảnh căn bản khán bất chân thiết cuối cùng kèm theo anh một tiếng cả thế giới phảng phất lại lần nữa biến đến tiên hoạch hết thảy đều bắt đầu lưu động、vâng. mà ở hương phản cùng sở ta vợ lạ tì n ù n trước mặt giấy hồ tạ g i thân thể trong nháy mắt nổ lên hóa thành một bãi tanh hôi huyết dịch bắn tung tóe trên mặt đất căn bản tìm không đến bất luận cái gì thân thể hoàn chỉnh vị trí nhìn một màn này vô số người không hẹn mà cùng n u ố t nổi lên nước bọn Chợt b ộ c phát ra trước n à y chưa có đạn mạng ngoạ tàu khe khe khe khe mới mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta không nhìn lầm chứ vừa rồi cái kia mấy g i â y trong ống kính toàn bộ có phải hay không đều dừng lại ngươi không nhìn lầm bởi vì ta cũng nhìn thấy con quỷ kia thật trực tiếp chính là định tại chỗ động cũng không động sau đó chỉ có bạch kim chi tâm đang điên cùng giờ s chương chín mươi tám thời gian đình chỉ siêu d phàm ca cùng diễm linh cơ chẳng lẽ mới tự nhiên hệ ác ma trái cây cầu đánh ngoa t à o trong lòng ta có một cái suy đoán thế nhưng không biết nên nói không nên nói thời gian ngừng lại cái này tờ mờ giờ tuyệt đối là thời gian ngừng lại thời gian tính chỉ điều này sao có thể nếu như thời gian đình chỉ lời nói chúng ta đây vì sao có thể xem tới được mới vừa hình ảnh chẳng lẽ là một loại đặc thù nào đó định thân năng lực có thể để cho vật chung quanh dừng lại hành động mà mẹ nó vừa rồi nhìn thật sự rất tốt thoải mái a sợ ta vợ l à tin ù n g điên cuồng huy quyền gắng n g liền đem con quỷ kia cho đánh bể nhìn lấy rơi vào điên cuồng thương i biết câu trả lời rất nhiều ế t trả rất thủy muốn nhóm. câu hữu phạm vô vô bên người Sở tiến ạ Lạ Tỡ n g Bắt đầu hành t rồi giải thích cặp kẽ vừa rồi tại phát động sở ta tĩnh lạ n tì nùng thế giới sau đó Hắn cũng chỉ chỉ p là là ba thế giới thời gian đình chỉ ngoa tạo mã của ta ơi thế thân năng lực cư nhiên đáng sợ như vậy có thể làm được thời gian tính chỉ ta phục rồi sợ ta vợ l à thì nùm vốn chính là lực lượng và tốc độ đều mạnh được khủng bố hiện tại lại còn có thời gian ngừng lại cái kia tờ mờ giờ còn có ai có thể đền bù nhỉ c h ắ c không được vừa rồi con quái vật kia thoáng cái liền nổ lên nguyên lai là bởi vì ở thời gian đình chỉ trong thời gian thừa nhận rồi vô số công kích mà ở thời gian đình chỉ sau khi kết thúc sở hữu công kích trong nháy mắt buộc phát ra các ngươi không cảm thấy p h ạ m ca càng trâu bọ sao hắn cư nhiên có thể khống chế thời gian đình chỉ đối tượng cùng phạm vi trên lầu đây không phải là p h ạ m ca cơ thao sao ngươi cũng đừng quên hắn mấy ngày trước thời điểm vừa mới hồi tưởng ngay ngắn một cái tòa thành thị hơn triệu người thời gian nguyên lai là phản ca xuất thủ ta liền nói mới vừa hình ảnh làm sao như vậy kỳ quái hồi lâu sau thủy hữu nhóm mới từ từ tỉnh táo lại tốt lắm thủy hữu nhóm sợ ta t ợ l à t ì n ù m năng lực đâu chúng ta liền trình diễn đến nơi đây mà khương phàm cũng thu hồi sợ ta t ợ l à t ì n ù m sau đó khương phàm quá khứ cùng diễm linh cơ nói vài câu dường như bởi vì vừa rồi chiến đấu nguyên nhân diễm linh cơ có vẻ hơi m vẻ vải vì vậy khương phàm liền mở ra cánh cửa thần kỳ đem diễm linh cơ đưa về t i ể u điếm nghỉ ngơi nhưng chưa từng nghĩ thủy trung chú ý thủy hữu nhóm cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua nhưng vẫn là thấy được cánh cửa thần kỳ đối diện tình huống lúc này vô số thủy hữu liền sôi sùng sục ngo tạo ta vừa mới nhìn thấy cái gì nếu như ta không nhìn lầm vừa mới cái kia là quán rượu gian phòng a không ngừng a ta còn giống như thấy được quen thuộc y phục luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua t ậ t mơ giờ đó không phải là phàm ca quần áo mặc ngày hôm qua sao tại sao sẽ ở diễm linh cơ nghỉ ngơi tử điếm ứ ba n g o i tạo trên lầu ngươi phát hiện hoa điểm diễm linh cơ ở trong tử điếm phát hiện phàm ca y phục cái này có phải hay không liền chứng minh hai người bọn họ cái kia gì mà lúc này mới thu cánh cửa thần kỳ khương phàm chứng kiến đạn mạc bên trên các loại suy đoán nhất thời đầu đầy hát tuyến nhưng hắn biết loại tình huống này càng giải thích chỉ biết càng loạn vì vậy quả đoán coi như không nhìn thấy tránh không gặp đồng thời né tránh thủy hữu nhóm chúng ta bây giờ mà bắt đầu tìm kiếm hôm nay kiện thứ hai bảo vật ta thương phàm mạnh mẽ nói sang chuyện khác thủy hữu nhóm đâu chịu bông tha hắn vẫn như cũng là kịch liệt thảo luận bất quá theo thời gian trôi qua thủy hữu nhóm cuối cùng vẫn từng bước lắng lại sóng gió không lại c u ố n quít với diễm linh cơ sự t ì n h mà lúc này ở trong thành thị đi lang thang thương phàm rất nhanh đã tìm được mới mục tiêu thủy hữu nhóm hôm nay kiện thứ hai bảo vật đã xuất hiện làm thương p h ạ m hướng về màn ảnh nói ra một câu nói như vậy lúc vô số người nhất thời mừng rỡ nhanh như vậy đã tìm được hôm nay là thực sự thái quá tìm được rồi ở nơi nào chứ không biết lần này tìm được là bảo vật gì thật chờ mong a đại gia đừng nóng đội để cho ta trước tìm một chút lúc này thương p h ạ m đang đứng ở bên lề đường ngầm đầu nhìn đỉnh đầu mấy cây đại thụ làm từ một cây đại thụ trên ngọn cây đảo qua lúc thương p h ạ m nhất thời nhãn tình sáng lên hướng về màn ảnh nói ra thủy hữu nhóm bảo vật tìm được rồi ân một lần này bảo vật là các ngươi đồng dạng hết sức quen thuộc ừ phạm ca bây giờ nhìn hình như là một viên cây xoài phía trên này có thể có bảo vật gì quả xoài hoa quả hơn nữa còn là chúng ta hết sức quen thuộc ngoa tạo sẽ không phải là ác ma trái cây a nhất định là thế nhưng ác ma trái cây cũng sẽ sinh trưởng ở trên cây sao không biết trước đây xuất hiện ác ma trái cây dường như đều là đã hái xuống hoặc là thành thục trái cây biến dị mà thành vẫn còn ở trên cây hoa quả ngược lại thật chưa thấy qua rốt cuộc là có phải hay không chỉ cần chờ phạm ca đem bảo vật lấy xuống sẽ biết vì vậy rất nhiều ánh mắt mong chờ dưới thương phạm phát động thế thân sở ta bỡ lạ tin ủn s ở ta vợ lạ tỷ n ủ n trong nháy mắt nhảy vọt đến đại thụ đỉnh cao tiếp lấy lại lập tức nhảy xuống tới mà vạn thiên thủy hưu nhóm còn đến không kịp thán phục k hương phàm dùng thế thân tới làm chuyện loại này đã bị s ở ta vợ lạ tỷ n ủ n trên tay s ở cầm đồ đạc hấp dẫn lực chú ý tiếp lấy mọi người đều nói thầm một tiếng quả nhiên quả nhiên là ác ma trái cây cái này quen thuộc hoa văn cùng đặc biệt hình dạng tuyệt đối không có chạy rồi a lại là một viên ác ma trái cây thêm lên phía trước xuất hiện qua đóng băng trái cây tuyến tuyến trái cây mạnh mã tượng trái cây cùng thanh long trái cây đây đã là đệ năm miếng ác ma trái cây đi như thế nhìn một cái hoan tỷ hệ sở thế giới bảo vật hình như là sở hữu trên thế giới nhiều nhất không biết đây là một viên loại hình gì ác ma trái cây hệ siêu nhân vẫn là động vật hệ hiện tại đều không ai đoán là tự nhiên hệ rồi sao ta cuối cùng cảm thấy sẽ là tự nhiên hệ a cho ta xem xem đây là một viên cái gì trái cây giữa lúc thủy h ư u nhóm thảo l u ậ n lúc thương phản c ũ n g từ sở ta cỡ lạ t ỷ nủn trên tay nhận lấy cái kia một viên ác ma trái cây vạn giới bảo vật yên vụ trái cây tự nhiên hệ ác ma trái cây bảo vật khởi nguồn hoan tỷ hệ sở thế giới bảo vật năng lực dùng ăn yên vụ trái cây phía sau dùng ăn giả có thể đem thân thể mình bất luận cái gì vị trí biến thành yên vụ trừ cái đó ra yên vụ trái cây năng lực giả vẫn có thể tự do thao túng yên vụ để cho hắn tiến hành thực thể hóa hoặc là biến thành bất luận cái gì hình dạng đi qua đem tự thân chuyển hóa thành yên vụ cũng đem khuyết tán bao phủ chu vi có thể đưa đến che đậy tầm mắt tác dụng vô luận gặp được dạng gì công kích chỉ cần đem thụ thương vị trí chuyển hóa thành yên vụ liền có thể trong nháy mắt khôi phục phương pháp sử dụng trực tiếp dùng ăn yên vụ trái cây liền có thể thu được yên vụ trái cây năng lực tình hữu nghị gợi ý ác ma trái cây x u y di sở hữu trái cây đều là độc nhất vô nhị trá làm khương phàm thấy rõ cặn kẽ tin tức lúc sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái yên vụ trái cây xem qua hoàn tỷ hệ s ở nhân hẳn là cũng sẽ không xa lạ thậm chí có thể nói là khắc sâu ấn tượng đây là một viên bị s ư n g là yếu nhất tự nhiên hệ trái cây bởi vì yên vụ bản thân lực công kích liền là phi thường yếu sở dĩ phản ứng đến yên vụ trái cây bên trên đồng dạng có thể dùng lực phá hoại thấp kém có đôi khi cũng còn không bằng chính mình khí lực tới mạnh mẽ phân tán thành yên vụ thời điểm rất dễ dàng sẽ phải chịu bật sổ, sổ cụ hạ kỷ công kích mà che đậy tầm mắt năng lực đối với nắm giữ kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ cường giả mà nói cũng tương tự không hề có tác dụng. cái này trái cây nói do dự một hồi khương phàm n g n g đầu nhìn về phía màn ảnh cười khổ nói thủy hữu nhóm ta cũng không biết nên nói là may mắn đâu còn là không hạnh một quả này ác ma trái cây thuộc về hy hữu nhất tự nhiên hệ nhưng vấn đề ở chỗ đây là một viên yên vụ trái cây xem như là tự nhiên hệ trung yếu nhất ngoại tảo tự nhiên hệ ta liền nói ngày hôm nay có thể tìm tới tự nhiên hệ quả nhiên ta đoán được rồi ha ha ha chờ các loại cái gì gọi là yếu nhất tự nhiên hệ yên vụ trái cây chẳng lẽ là có thể thao túng cùng biến thành yên vụ năng lực sao yên vụ lời nói dường như s á c thực yếu một chút cùng cái gì đóng băng trái cây quả hỏa diễm gì so sánh với cảm giác kém có điểm xa s á c thực cây kê đồ chơi này cho ta ta đều không lớn hương phạm cũng là có chút đau đầu với hắn mà nói khói mù này trái cây căn bản không có ăn cần thiết nếu như hưởng lôi trái cây t h i ể m t h i ể m trái cây còn tặng được suy nghĩ một chút hương phạm làm ra một cái quyết định như vậy đi này cái ác ma trái cây đâu ta coi như một cái phúc lợi nếu như hôm nay giới truyền bá phía trước hiệp trợ tầm bảo không có thể tìm được bảo vật ta đây liền đem cái này miếng ác ma trái cây đưa cho hắn nhưng nếu như hiệp trợ tầm bảo trung thành công tìm được bảo vật nay cái ác ma trái cây liền phóng ở phát sóng trực tiếp gian coi như phúc lợi cho đại gia rút các ngươi cảm thấy thế nào lời này vừa nói ra mới vừa rồi còn các loại ghét bỏ thủy hữu lúc này cả kinh trận bạo phát điên cuồng ngoa tạo ta muốn ta muốn ta muốn pham ca cho ta đi bọn họ vừa rồi một cái so với một cái ghét bỏ chỉ có ta gì cũng không nói tật mơ giờ cho dù là yếu nhất tự nhiên hệ đó cũng là tự nhiên hệ a ba chương chín mươi chín băng tuyết hệ tối cường chạm phép nào khi u tímaz ngồi đang hoàng ở mù xương bên trên Câu cây chỉ cần cái đánh trái thưởng, hơn nữa liên nói, chỉ cần biến thành liên vụ vụ, không i a k liền lực liền ai tới nói cái cũng đánh không tới sao. Không năng công này sao. kích, biết ả o mệnh tuyệt năng lực, lực đ ố là nhất đẳng đó à. Ngoan ngoãn, không đó b i cuối cùng là ai có thể rút chúng hiệp trợ tầm b ả o coi như đến lúc đó không có tìm cũng có thể được một viên yên vụ trái cây thực sự quá hâm mộ khiếp sợ tự nhiên hệ ác ma trái cây miễn phí tống suất làm ộ t con như vậy tân văn điều khoản bị treo lên internet cùng với rất nhiều vong chạm họ xệ ở bảng danh sách bên trên lúc vốn là nhân số đông đảo tầm bạo phát sóng trực tiếp gian chỉ là đảo mắt võ thuật khán giả nhân số lần thứ hai tăng vọt thiên vừa nghe nói p h ạ m ca muốn đưa ra ác ma trái cây mà là vẫn là tự nhiên hệ ta tờ mở giờ trực tiếp liền c h n việc trên lầu tuy là ta rất bội phục dũng khí của ngươi nhưng ta còn là muốn nói một câu ngươi kiểu sớm lúc nào tống x u ấ t ác ma trái cây ta tới châm sao ha ha ha ha mới vừa vào tới các bằng hữu đều t r ư ớ c xe đừng có gấp p h ạ m ca hiện tại cũng sẽ không lập tức rút ra ác ma trái cây mà là sẽ ở dưới truyền bá phía trước mới đưa ra đây chính là hy hi hữu nhất tự nhiên hệ ác ma trái cây a p h ạ m ca lại còn nói tiễn xe đưa ta chỉ là một ngày không có x e mà thôi không kịp chờ đợi hỏi thăm liên quan tới tự nhiên hệ ác ma trái cây rút thường công việc mà ở biết được rút t h ư ở n g cần đợi đến lân cận dưới truyền bá lúc không ít m ớ i khán giả đều cũng có chút thất vọng nhưng người nhiều hơn hay là đối với này bao hàm trầm bong mà chứng kiến cái này dạng tràng diện khương phảm cũng không có đi nói gì nhiều nó i chỉ là câu làm cho đại gia kiên trì chờ đợi lập tức liền đem yên vụ trái cây thu vào không gian giới chỉ tiếp tục tầm bảo khương phảm tâm tư thập phần vui mừng hôm nay tầm bảo thuận lợi ngoài ý liệu cùng cấp tốc điều này cũng làm cho khương phảm chân thật cảm nhận được vạn giới xâm lấn cùng hàng lâm đúng là đang tăng nhanh chỉ là tùy tiện đi trên đường c ư nhiên là có thể phát hiện một món bảo vật hiệu s u ấ t sao mà cao mà cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất sau đó khương phảm tiếp tục tìm kiếm bắt đầu bảo vật bất quá như đã nói qua hệ thống làm sao ta hiện tại phổ cập khoa học sau khi chấm dứt đều không có kết toán phần thưởng mà đi trên đường thời điểm k h ư ơ n g phạm đột nhiên nghĩ đến cái này dạng một vấn đề dường như từ mấy lần trước phát sóng trực tiếp bắt đầu hệ thống liền không có vì tân thế giới cùng với tân bảo vật nhân vật phổ cập khoa học tiến hành thường cho kết toán mà có cũng chỉ là phổ cập khoa học điểm số ở trên thường cho nghĩ được như vậy hắn lúc này mở ra tầm bảo hệ thống tiến hành hỏi k e n kết toán thường cho vì tân thủ phúc lợi chỉ tồn tại ở hạn định trong thời gian nguyên lai、like、là cái này dạng đáng tiếc chứng kiến tầm bảo hệ thống đưa cho ra giải thích khương phàm nhất thời mặt lộ v ẻ t i ế n mới sớm biết trước đây là hơn phổ cập khoa học vài món bảo vật nhiều hao điểm hệ thống lông dê bất quá khương phàm cũng biết ý nghĩ như vậy không thể thực hiện được tân thủ phúc lợi trong lúc kết toán thưởng cho là cần phải tiến hành thực vật phổ cập khoa học cũng chính là vốn có bảo vật điều kiện tiên quyết phổ cập khoa học mới xem như hữu hiệu mà đoạn thời gian t r ư ớ c phủ xuống bảo vật quả thực thật là ít ỏi coi như là khương phàm muốn nhiều phổ cập khoa học một cái bảo vật đó cũng là chỉ có thể là hữu tâm vô lực mà ở lúc này khương phàm nghe được trong túi truyền đến len ken một tiếng đây là điện thoại di động thu được tin tức. lại có tin tức hương phạm trước tiên liền nghĩ đến diễm linh cơ nhưng khi hắn lấy điện thoại di động ra lúc lại phát hiện là tới từ ở n h i ệ t b a về tin tức n h i ệ t ba hương phạm nhất thời tò mò lúc này mở ra nói chuyện phiếm giao diện n h i ệ t ba phàm ca ta có một cái nhận thức bằng hữu nàng dường như phát hiện một món bảo vật hơn nữa dường như đồng dạng là thuộc về kiếm đạo truyền thừa các loại bảo vật thế nhưng không phải biết rõ làm sao mở ra n h i ệ t ba phàm ca ngươi có thể giúp nàng giám định một chút không nhật ba bằng hữu tìm được bảo vật hương phạm sửng sốt một chút tuy nói nhật ba thu được đào thỏ kiếm đạo truyền thừa nhưng hắn cũng không quên nhật ba nguyên bản thân phận mà nếu như nói là nhật ba bằng hữu cái k i a đại khái tỷ lệ lại là một minh tinh ô m lấy ý nghĩ như vậy hương p h ạ m rất mau vào được rồi hồi phục hương p h ạ m không thành vấn đề ngươi để cho nàng phát cho ta địa chỉ a ta hiện tại liền có thể tới nhật ba cảm ơn phàm ca ngay sau đó nhật ba liền đem nàng bằng hữu chỗ vị trí phát qua đây giữa lúc hương p h ạ m chuẩn bị cùng phát xong trực tiếp gian thủy h ư u nhóm thông báo một tiếng lúc nhật ba lại phát một cái tin tức nhật ba phàm ca có củ gà mời ngươi ăn cơm a kể cả kiếm đạo truyền thừa cùng nhau hào hào cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm Khương Phạm hơi nghi hoặc một chút, nhưng một ba khá lắm ta liền nói phàm ca vừa rồi làm sao quay đầu liền đi chơi điện thoại di động nguyên lai、like、là nhật bà phát tin ca ừ ngoa tạo chờ các loại nhịp ba ước ao khóc lại có người tìm được bảo vật ai cái này tìm được bảo vật người là thực sự càng ngày càng nhiều cũng không biết lúc nào có thể đến thế ta ngoan ngoãn n h i ệ t ba bằng hữu chẳng lẽ lại là cái kia vị nổi tiếng minh t i n h a ta suy nghĩ a n h i ệ t ba lời nói ngoa tạo chẳng lẽ là vị nào ta dường như minh bạch ngươi nói là vị nào mà đang ở thủy hữu nhóm n h i ệ t nghị cùng suy đ o á n lúc hương phạm đã vượt qua cánh cửa thần kỳ trong nháy mắt đi tới n h i ệ t ba đưa cho ra mục tiêu vị trí liếc nhìn lại cảnh vật c u n g quanh tựa hồ là đang trong nhà cùng lúc đó hương phạm trước mắt nhảy ra lưỡng đạo gợi ý ken chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện m ư ờ i hai giờ phương hướng mười tức h chỗ phát hiện chư thiên vạn giới bảo vật keng chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện m ư ờ i hai giờ phương hướng m ư ờ i một m é t chỗ phát hiện chư thiên vạn giới bảo vật nhìn trước mặt liên tục xuất hiện hai cái bảo vật gợi ý khương phàm không khỏi cả kinh nơi đây lại có hai kiện bảo vật hơn nữa hầu như chính là bị đặt chung một chỗ l i ê n tại hắn kinh n g ạ c lúc một đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía trước khương phàm theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại hơi chút nhận rõ một cái do xét tính mà hỏi tham ngươi là bạch lộc là ta là ta ta chính là bạch ngộng bạch lộc p h ạ m ca ngươi tốt mà lúc này thân mặc đ ồ ngủ dung nhan chiêu thiên bạch lộc nhìn lấy trước mặt khương p h ạ m nhìn không được cười hưng phân đứng lên mà nhìn thấy bạch lộc trên mặt cái k i a nụ cười quen thuộc khương p h ạ m lúc này mới có trùng thật cảm giác ân đúng là chính mình hiểu biết cái k i a bạch lộc đây là bạch lộc ta thật không nhận ra được bạch lộc hiện tại chắc là dung nhan a nhìn qua thật mềm a thiên cái này dung nhan cũng quá đẹp a hoàn toàn lộ ra một cỗ thanh thuần ký thức cùng năng bình thường trên tv khác biệt rất lớn bất quá vẫn là rất xinh đẹp ha ha ha vừa rồi đầu tiên mắt xác thực không có thể lập tức nhận ra bất quá khi nàng lúc cười lên ta lập tức liền đem nàng và trên màn ảnh hình tượng đối ứng lên ha ha ha xác thực có sao nói vậy bạch lộc nụ cười này thực sự thật sự là quá có nhận ra độ không biết bạch lộc sợ tìm được là một kiện bảo vật gì chẳng lẽ thật là cùng nhật ba một dạng kiếm đạo truyền thừa sao nghe nhật ba nói ngươi tìm được rồi tân bảo vật k h ư ơ n g phàm cùng bạch lộc lẫn nhau giới thiệu một phen sau đó mà bắt đầu thẳng vào chính đề giống như nghe được hỏi bạch lộc như cũng nhịn không được kích động thở sâu một khẩu khí sau đó nàng mới bắt đầu giàn thuật cái kia ta phía trước xem ngươi cùng nhật ba tỷ phát sóng trực tiếp thời điểm liền không nhịn được cũng đi mua mấy b ả đao kiếm mô hình nghĩ lấy có thể hay không cũng may mắn đụng tới một món bảo vật nhưng kỳ thật ta là không có ôm hy vọng gì có thể ta thật không nghĩ tới giống như ngay mới vừa rồi ta phát hiện thật sự có một thanh kiếm biến thành khác gián g dấp bạch lộc một bên hưng phần nói một bên mang theo giang ly đi tới phòng khách chính là cái này một b ả không bốn sau đó bạch lộc đem một b ả mang theo vỏ kiếm trường kiếm cẩn thận từng ly từng tý cầm lên đặt ở khương phàm trước mặt đây chính là lần này bảo vật sao t chứng kiến thanh kiếm này ta thật sự có chủng chứng kiến nhiệt ba thanh k i ế kim b ì a cảm giác tại sao ta cảm giác thanh kiếm này ngoại trừ trôi kiếm nhan sắc bên ngoài còn lại đều cùng kim b ì roi dạng à ta cũng cảm thấy như vậy đây tuyệt đối là kiếm đạo truyền thừa bảo vật không có chạy rồi ngoan ngoãn đầu tiên là như ba tiếp lấy lại là bạch lộc chẳng lẽ lam tinh nhanh như vậy liền muốn nên đón vị thứ hai nữ kiếm hào rồi sao g ê tởm a vì sao liên tiếp hai vị kiếm hào đều là nữ chẳng lẽ chúng ta nam sinh liền không có cách nào đứng lên sao cái này là mà ở chứng kiến thanh trường kiếm này thời điểm k ư ơ n g phàm cũng không có đầu tiên mắt liền nhận ra nhưng tầm bảo hệ thống lại cho ra thập phần cặn kẽ tin tức vạn giới bảo vật khi uzin m a r chạm phép đ a o bảo vật khởi nguồn từ thần thế giới bảo vật giới thiệu đến từ chính tử thần thế giới hộ định thập tam đội thập phiên đội đội trưởng hỉ sù gạ tốt hỉ d i ệ u nắm giữ chạm phép đ a o kỳ danh là hỉ uzin m a r khi uzin m a r thi hồn giới băng tuyết hệ tối cường chạm phép đ a o chứ một trăm lại tới một bả tối cường viêm hệ chạm phép đ a o giải uzin ra ca c ầ u đánh thưởng đi qua phóng thích linh áp tới đông lại trong không khí thủy do đó ngưng tụ ra băng long tiến hành chiến đấu cũng có thể đối với hắn t h y ý thao túng thậm chí có thể khống ch phạm vi công kích cực lớn năng lực cơ bản vì thiên tượng từ lâm có thể chi phối bầu trời ở giữa toàn bộ xì cải vì hi uzimaz có thể ung dung ngưng tụ ra cự đại băng long chuyển biến thiên tượng bằng cải vì đại ngũ ân hi zimaz sở hữu liền không gian đều triệt để đông khủng bố vi năng phương pháp sử dụng cầm trong tay hi uzimaz hô lên ngồi đàng hoàng ở mù xương bên trên hi uzimaz liền có thể trở thành kỳ chủ tình hữu nghị gợi ý một mỗi một thanh trạm phép đao đều là độc nhất vô nhị tình hữu nghị gợi ý hai mỗi cá nhân chỉ có thể sở hữu một bà trạm phép đao đợi đến triệt để thấy rõ trước mắt tin tức lúc thương p h ạ m nhịn không được t h ầ m g i ậ n mình khi uzimaz đ ế t ử chính tử thần thế giới mặc dù tại nguyên bản bên trong cũng không có tốt lắm cho thấy coi như tối cường băng tuyết hệ chạm p h á c h đao vi lực nhưng cường đại tuyệt đối là không thể nghi ngờ trình độ nào đó khi uzimaz cùng hắn ăn dùng đóng băng trái cây là giống nhau cũng có thể tùy ý ngưng tụ cùng thao túng băng thậm chí là thao túng cùng cải biến thiết tượng mà lúc này vẫn khẩn trương cùng đợi bạch lộc rốt cuộc nhịn không được hỏi lên phàm phàm ca làm sao rồi thanh trường kiếm này là bảo vật sao cùng lúc đó phát sóng trực tiếp giữa vạn thiên thủy hữu đồng dạng đang mong đợi khương p h ạ m có thể trả lời đối với lần này khương p h ạ m không làm bọn họ thất vọng lúc này nồng g đầu thán phục nói ra bạch lộc chúc mừng n g ư ờ i thanh trường kiếm này mặc dù không thuộc về văn tỷ hệ sở thế giới kiếm đạo bảo vật nhưng đồng dạng có không gì sánh được cường đại lực lượng xôn xao làm khương p h ạ m mấy câu nói nói ra toàn bộ tầm bảo phát sóng trực tiếp ra nầm ầm nổ tung cứ nhiên không phải văn tỷ hệ sở thế giới kiếm đạo bảo vật cái này cùng kim bị a g á n g dấp rõ ràng đều giống nhau a hai mươi b ố có phải hay không kiếm đạo bảo vật cũng không đáng kể ngươi không có nghe phảm ca nói sao cái này cùng kiếm đạo so sánh v ớ i không kém chút nào chẳng lẽ lại là đến từ một cái tân thế giới b ạ o vật ta thật sự là quá t ố t kỳ phàm ca va ngươi nói mau a đây rốt cuộc là nhất kiện b ạ o vật gì hả không chỉ là thủy h ư u nhóm tình cảm quần chúng s ô i trào t h a n h t cựu người trong cuộc bạch lộc càng là mặt lộ vẻ kinh hỷ mặc dù không là giống như nhật ba kiếm đạo b ạ o vật điểm này để cho nàng có, có chút ó c thất lạc nhưng khương phàm cũng nói thanh kiếm này có năng lực cùng kiếm đạo so sánh với đồng dạng cường đại thanh trưởng kiếm này kỳ thực t ê là ki u di mãs là tới từ ở một cái thế giới hoàn toàn mới mà cái thế giới kia lại là gọi là Từ、thần ử t ở vô số thủy hữu chờ mong dưới ánh mắt khương p h ạ m bắt đầu chính thức phổ cập khoa học Ki-u-ri-ma-z. Tử t h ầ ngoa n t à o t ử thần thế giới chẳng lẽ là âm t à o địa phụ chết như vậy thần Ki-u-ri-ma-z. Ki-u-ri-ma-z. thanh kiếm này sẽ không phải là cùng băng có quan hệ à? quả nhiên là tới từ ở tân thế giới điều này làm cho ta càng hiếu k ỳ hơn p h ạ m ca p h ạ m ca cái này t ử thần chỉ chính là không phải trong truyền thuyết cùng loại ngưu đầu mã diện tồn tại hả nghe tới cái gọi là từ thần lúc không biết có bao nhiêu người đồng tử co g i t lại cơ hội là trước tiên cũng nhớ tới trong truyền thuyết minh giới âm t à o địa phủ lại là đến từ tân thế giới bảo vật từ thân thế giới cùng lúc đó siêu tự nhiên an toàn cục bên trong lý nhã vân cùng nhật ba thẩm nhạc nhạc mấy vị siêu p h à m giả đồng dạng đang ở xem phát sóng trực tiếp khi bọn hắn nghe được tân thế giới đích danh sức lúc mỗi người tất cả giật mình từ thần cái tên này nhìn một cái liền không đơn giản nhưng lúc này khương phảm cũng là hủy bỏ thủy h ư u nhóm suy đoán từ thân thế giới cũng không phải các ngươi tưởng tượng cùng lý giải chung tràn ngập ủy hồn hoặc là âm tạo địa phủ bất quá cũng cùng loại này lại t ự như ở tử thần trên thế giới cùng sở hữu ba cái địa phương trọng yếu theo thứ tự là hiện thực thế giới tên gọi t ắ c h i ệ n thế còn có thi hồn giới cùng với nằm ở hiện thế cùng thi hồn giới giữa hư quyền ể thể n Hiện thế, danh như ý nghĩa, người bình thường sinh hoạt địa phương. Người bình thường ở tử vong sau đó, hồn phách cũng sẽ không lập tức tiêu tán, nếu như có thể bị tử thần dẫn thế, hoạt phách tiêu i tử tức tử địa sau ý bị sẽ đạo, đó, lập ở có l phụ trách thủ hộ nhân loại đồng thời cũng gánh vác tiêu diện tác linh giả gánh nặng n g h e song khương phản đối với tử thần thế giới quan phổ c ậ m khoa học vô số thủy hữu đều tại đây khắc điên cuồng lên vô luận là sau khi chết tài năng mới có thể đi trước thi hồn giới vẫn là cái gọi là tử thần đều làm bọn họ cảm thấy vô cùng t h á n phục thậm chí còn là vô hạn hướng tới t hiện thế cùng thi hồn giới tốt khổng lồ thế giới người bị chết hồn phách có thể tiến vào thi hồn giới mở ra cuộc sống mới sao thiên thật â m mộ tử thần thế giới người a chết rồi cứ nhiên cũng còn có thể tiếp tục sống ân ta cái này nói dường như nói có điểm đúng không không biết chúng ta làm tinh thế giới có hay không thi hồn giới nếu như có ta cái kia hắn hiện tại vậy cũng ở châu ây a nguyên lai、like, sau khi chết còn không nguyện ý ly khai chỉ muốn dừng lại ở hiện thế hồn phách cuối cùng sẽ biến thành ác linh người sống ở tại hiện thế hồn phách tồn tại thi hồn giới hư lại là trốn ở hư q u y ể n cho nên thanh trường kiếm này có năng lực gì chẳng lẽ đây chính là tử thần vũ khí đại gia đừng nóng vội nghe ta chậm rãi phổ cập khoa học nhìn thấy rất nhiều thủy hữu có chút gấp nóng khương phàm nhất thời đẻ ép đẹt a y ý bảo đại gia đi đầu lánh tính đợi đến đạn m ạ c ở trên tâm tình có chút yếu bất sau đó k h ư ơ n g p h à p mới chỉ có tiếp tục phổ cập khoa học tử thần là một loại sở hữu cực cao linh tử nồng độ sinh mệnh thể bọn họ sử dụng tên là trạm phách đao cường đại binh khí mà trạm phách đao ngoại trừ có đầy đủ cường đại năng lực ở ngoài còn phụ trách dùng để dẫn đạo hồn phách cùng tinh lọc hư chi ác linh còn như trạm phách đao đây là tử thần lấy tự thân linh hồn làm nguyên mẫu chế tạo ra vũ khí bởi mỗi vị tử thần linh hồn có bất đồng riêng vì vậy mỗi thanh trạm phách đao năng lực cùng hình dạng đều là độc nhất vô nhị c ò n như bạch lộc sợ tìm được trôi này thì u d i n maz là thuộc về băng tuyết hệ trạm phách đ a o mỗi vị tử thần trạm phách đ a o cũng không tương đồng ngoan ngoãn đây chính là tử thần lực lượng sao c ư n h i ê n dùng chính mình linh hồn tới đoán tạo vũ khí cái này xác thực thái quá linh hồn chế tạo nói cái kia sẽ không ảnh hưởng tự thân sao ừ vậy làm sao cùng ác ma trái cây giống như vậy ác ma trái cây cũng là mỗi cái trái cây chỉ có một viên trên lầu ngươi vừa nói như vậy còn giống như thật đúng khi u d i n maz quả nhiên là băng hệ năng lực băng tuyết hệ cái kia không liền cùng phàm ca đóng băng trái cây một dạ rồi sao phàm phàm ca cái này h i u z i n m a s năng lực chẳng lẽ chính là thao túng băng tuyết mà nghe đến đó b ạ c h lộc nhịn không được hỏi liền cùng ngươi có đóng băng trái cây giống nhau sao mà khương phạm lại là khẳng định gật đầu không sai h i u z i n m a s có năng lực cùng đóng băng trái cây thập phần cùng loại ngoại trừ có thể thao túng băng tuyết cùng đóng băng ở ngoài cũng có thể cải biến khí hậu cùng tiến h tượng hơn nữa h i u z i n m a s còn bị xưng là mạnh nhất băng tuyết hệ trảm phết đao có đông lại không gian vĩ lực t mạnh nhất băng tuyết hệ t r ả phết đao ta tích cái ngoan loãn đông lại không gian a cái này ngay cả đóng băng trái cây đều làm không được đến a tại sao lại là tối cường không phải mới vừa mới chỉ có ra một tối cường đứng đầu vô địch sở tạm tợ lạ tì nùng sao hiện tại lại đến cái mạnh nhất băng hệ t r á n g p h é t nào ngày hôm nay xem như là cùng tối cường hai chữ này dang lên lúc này ta tin phía trước sở tạm tợ lạ tì nùng ta lòng tràn đầy hoài nghi nhưng lần này hi uzimaz ta chỉ có thể nói hết toàn bộ t ý tưởng mạnh nhất băng hệ t r á n g p h é t nào biết được h i ể u hi uzimaz cụ thể lực lượng lúc bạch lộc đã kinh hỉ đến biểu tình hơi không khống chế được thật vất và hơi chút tỉnh táo một tí kẹo như thế bạch lộc liền không kịp chờ đợi hỏi vô số thủy hữu đều muốn biết một vấn đề cái k i a phản ca ta làm như thế nào thu hoạch hỉ u dìn m à dự lượng không đ ổ i đối với lần này khương p h ạ m cũng là lắc đầu ở nói cho ngươi hỉ u dìn mạn cách dùng phía trước ta muốn làm cho ngươi trước rõ ràng một chuyện khác bạch lộc nghi hoặc một chuyện khác mà lúc này khương p h ạ m đ ố n g nhiên đứng dậy về phía trước từ nơi g ó c tường một đống đao kiếm mô hình trung rút ra một b ả trường đao vạn giới bảo vật giải u dìn g i ặ t ca chạm phép đao bảo vật khởi nguồn từ thần thế giới bảo vật giới thiệu đ ế từ chính từ thần thế giới từ linh đình hội đình thập tam đội người sáng lập kỵ thủ nhiệm tổng đội trưởng gia mạ mổ tổ gần dị giải ghẽ cu nhì chạm phép đao kỳ danh là zhu zin zaka zhu zin zaka thi hồn giới cổ láo nhất mạnh nhất viêm hệ trạm phách đ a o thường quy năng lực vì phóng thích h ỏ a diễm thao túng h ỏ a diễm lực công kích tại chỗ có trạm phách đ a o trung thuộc về tối cường xì cải vì zhu zin zaka có thể ung dung phóng thích mấy nghìn độ h ỏ a diễm một k í c h toàn lực c à n g là đã đủ sử dụng bán kính trăm km bên trong đại địa hóa thành đất khô cằn bằng cải vị dị zin zaka có thể phóng xuất ra siêu việt 1.500 vạn độ tương đương với thái dương hạch tâm khủng bố lịch diễm trong nháy mắt phần diệt toàn bộ toàn lực bạo phát xuống thậm chí có thể đem chọn cái thi hồn giới hơi nước triệt để tình hữu nghị gợi ý một mỗi một thanh trạng phách đao đều là độc nhất vô nhị tình hữu nghị gợi ý hai mỗi cá nhân chỉ có thể sở hữu một bà t r ạ g phách đao d ạ i u z ì n z a c a khương p h ạ m nhìn lấy trong tay cái trôi này chừng đ a o trong lòng kinh t h á n không thôi nói thật nếu không phải là trước mắt nổi lên tự tìm bảo hệ thống gợi ý cùng tin tức hắn căn bản liền không thể tin được toàn bộ tử thần thế giới bên trong mạnh nhất băng hệ cùng viêm hệ t r ạ g phách đao c ư nhiên sẽ đồng thời xuất hiện ở cùng là một chỗ chỉ có thể nói bạch lộc cô gái nhỏ này vận khí thực sự là quá n g ư ờ tiên cảm cái sau đó khương phàm lại về đến bạch lộc bên người mà trông lấy h ư ơ n g phàm trong tay trường đao bạch lộc cùng vô số thủy hữu đều là sửng sốt phan ca đây là làm gì tại sao lại chạy đi cầm rồi mặt khác một bà trường đao không biết p h a n ca nói là muốn làm cho bạch lộc biết một chuyện khác nhưng chuyện gì hắn mới vừa rồi không có nói rõ ràng tỉ mỉ có chút thủy hữu đều cảm giác ba trăm tám mươi đến không rõ vì sao thế nhưng rất nhanh liền có người kịp phản ứng chờ các loại cái này cái này còn không biết lại là nhất kiện chạm phách đao a ngoa tạo đúng rồi tuyệt đối là phan ca nói một chuyện khác nhất định chính là nơi đây còn có một món khác bảo vật không phải phải nói là mặt khác một bà t r ạ n g phép nào khi có người ở trong màn đạn phát sinh suy đoán như vậy bạch lộc trong lòng theo sát mà run lên bật bật đệ kiện thứ hai t r ạ n g phép nào mà sau đó mượt khắc khương p h ạ m gật đầu xác nhận tất cả ý tưởng các ngươi nghĩ không sai ngoại trừ hì ưu t ì n mà d i ở ngoài nơi đây vẫn tồn tại thứ nhì thanh t r ạ n g phép nào làm khương p h ạ m lời này vừa nói ra bạch lộc đã triệt để rơi vào ngốc lăng mà đến ngàn vạn mà tính thủy hữu càng là trong nháy mắt điên cuồng ngoạ tàu khe, khe khe khe điều này sao có thể liên tục hai thanh trạm phép n à thật là đáng sợ bạch lộc vận khí này quả thực n g ư ờ thiên người khác thiên tân vạn khổ đều không thể tìm được siêu phàm bảo vật nàng bên này một tìm chính là tìm h a i người so với người thực sự tức chết người ta trong khoảng thời gian này tốn mấy trăm ngàn phàm là phàm ca sợ tìm được qua bảo vật cái gì hoa quả đao kiếm đai l ư n g ta toàn bộ mua một đồng lớn nhưng một món bảo vật cũng không có xuất hiện quá mà bạch lộc đâu chỉ là bởi vì chứng kiến nhiệt ba phát sóng trực tiếp lòng ngứa n g á y mua mấy b ả đao kiếm mô hình cư nhiên liền trùng phải hơn nữa con tờ mở rờ giống như song vàng trứng nhìn lấy thất thần bạch lộc thương phạm minh bạch nàng sợ rằng trong thời gian ngắn cũng rất khó lại bình tĩnh lại liền dứt khoát tiếp tục giới thiệu một chút đi cái này một cây khác chạm phép đ a o tên là g i ả i u d ì n raca các người nghe tên hẳn là đều có thể đoán được đây là một bà cùng hỉ u d ì n mà dù hoàn toàn ngược lại viêm hệ hệ chạm phép đ a o hơn nữa g i ả i u d ì n raca đồng dạng là được xưng là thi hồn giới trung cổ lao nhất mạnh nhất viêm hệ chạm phép đ a o g i ả i u d ì n raca thật là khí phép tên lời nói nhảm mạnh nhất viêm hệ chạm phép nào tên có thể không như bước sao cái này tờ mờ giờ lại là một thanh tối cường ta thực sự người tê dại rồi thái quá quá bất hợp lý một cái tối cường băng hệ một cái lại tối cường viêm hệ ngươi thẳng thắn đem những này mạnh nhất bảo vật đều lấy đi được rồi thôi giải u d ì n g i ặ t ca nghe vào giường như mạnh hơn hi u d ì n g i ặ a các ngươi có chú ý không p h ạ m ca ở hình dung giải u d ì n g i ặ t ca lúc nói một câu sửa nhất bốn ngàn chữ đại trương dân quy câu mọi người hoa tươi vẽ tháng phiếu đánh giá cảm tạ các vị chống đỡ tác giả bên này cũng là động lực trần ấ y chương một trăm lẻ một b ả n g cái đại u ân hi zin mà d... bạch lộc giải uzin g ặ c ca đưa cho phàm ca câu đánh thưởng hồi lâu sau bạch lộc mới từ mộng trong vòng tỉnh táo lại m ngay vậy bạch lộc khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhữ một cái biểu tình mắt trần có thể thấy mà trở nên dồi dắm cái này hai thanh trạm phách đao đều là tối cường cái k i a mình rốt cuộc là tuyển chạch băng tuyết hệ đâu vẫn là tuyển chạch viêm hệ đâu mà nhìn thấy một màn này vô số t h ủ y hữu trong nháy mắt bạo tạc trong mắt tràn đầy các loại ước ao cùng đố kỵ nhìn lấy trưng bày ở trong màn ảnh hai thanh trạm phách đao không biết có bao nhiêu người hận không thể hiện tại đứng ở nơi đó tiến hành lựa chọn người là chính mình thật tờ mờ giờ ước ao h ỏ n g rồi chúng ta cái này ngay cả cái động vật hệ ác ma trái cây cũng không tìm tới bạch lộc đều đã ở hai thanh tối cường trạm phách đao bên trong bắt đầu trọt tới giữa người và người t r ê lệnh có phải hay không có điểm quá lớn ước ao thực sự quá hâm mộ ta cũng muốn thể nghiệm một cái rơi vào loại này c ủ kết cảm ra ca mã ta trực tiếp chọn hỉ uzin maz ta muốn đông lại vật vật đông lại không gian cho ta đông lạnh đông lạnh đông lạnh hai anh hỉ uzin maz tính cái gì vẫn là của ta g d u dìn dắt ca càng mạnh một kiếm chém ra vô biên liệt hỏa ánh mắt đặt đến tất cả đều cho ta vào chỗ chết đốt song trên lầu cái kia hai ca môn đều điên rồi ngay cả ta hỉ uzin maz cùng lưu nhận và o h ỏ a đều nói thành là bọn hắn ta cảm thấy ba các ngươi đều không khác mấy ta thật sợ các ngươi làm bận ta hỉ u z i maz cùng dù dị dắt ca có thể cầu các ngươi về sau đừng lại nói ta chạm p h á c đau rồi sao đợi lắm nữa muốn làm một cái người chỉ có thể có một thanh trạm phép đ a o cái kia bắt đầu chẳng phải nói còn phải thừa lại một bà phàm ca do dự hồi lâu b ạ c h lộc hay là hỏi khi uzin mars cùng giải uzin dắt ca cái này hai thanh trạm phép đ a o trong lúc đó cái nào càng mạnh mỗi ít ở tử thần thế giới bên trong giải uzin dắt ca nguyên sở hữu giả thực lực càng mạnh nhưng trên thực tế khi uzin mars cùng giải uzin dắt ca là thuộc về đồng nhất cấp bậc tồn tại hai người tiềm lực đều là giống nhau c o n như cuối cùng có khả năng đạt tới cực hạn cùng thực lực trình độ chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực t ư ơ n g phàm tuân lấy công bình công chính công khai nguyên tắc trả lời một cái sống rồi mấy nghìn năm thi hồn giới tuyệt đối quân uy một vị khác là vẫn còn ở trường thành thiếu niên thiên tài sở hữu giả bản thân t r ê n h l ệ n h cũng đã giống như lệch trời dạng này phải không bạch lộc gật một cái đầu nhỏ nghe được giang ly trả lời như vậy sau đó trong lòng nàng dường như thì có phán đoán phàm ca ta đây tuyển trạch bạch lộc nhìn về phía khương p h à m hai tay cầm c h ạ m phách đao ánh mắt dừng hình ảnh ở bên trái sau đó đem bên trái c h ạ m phách đao cầm lên quả nhiên ta liền biết bạch lộc sẽ chọn thanh này kỳ thực ta cảm thấy cũng không đáng kể ngược lại đều là tối c ư ờ n g chọn cái nào không phải chọn đâu c ư nhiên tuyển hì ưu dìn m à sao viêm hệ dạ hữu dìn rắc ả lực lượng hẳn là càng mạnh một í ta t chỉ có thể nói là đều có các ưu điểm à, dạ hữu dìn rắc ả có lẽ ở đơn thuần lực phá hoại bên trên càng mạnh nhưng người muốn nói ngơi so với quân h à n h nói khẳng định còn phải là hì u dìn m ặ ra ta có lý tử hoài nghi bạch lộc có thể là cảm thấy băng hệ năng lực biết đẹp trai hơn càng đẹp mắt một điểm rất bình thường ta là nữ hài tử ta cũng muốn tuyển trạch băng hệ h i u di n m a s ngược lại p h ạ m ca đều nói rồi cái này hai thanh t r ạ n g phách đao tiềm lực kỳ thực tương đồng sở dĩ kỳ thực tuyển trạch cái nào một đ ê m cũng không trọng yếu quan trọng là xem ngươi cố gắng như thế nào tiến hành khai phát cùng biến cường ngươi xác định tuyển trạch h i u di n m a n sao thương p h ạ m hướng về bạch lộc lần nữa xác nhận bạch lộc lại là ô n thật chặt hì u di m ã vội vàng không ngừng gật cái đầu nhỏ khắc khuôn mặt là kiên định ta liền chọn、hắn. tốt lắm ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết h i u d i n mãz phương pháp sử dụng nếu bạch lộc đã xác định hưng ơ p h ạ m cũng sẽ không khuyên bảo ngươi chỉ cần đem hì u d i n mãz rút kiếm ra vỏ sau đó lại hô lên một câu nói bạch lộc nhìn chằm chằm thương p h ạ m một câu nói hưng ơ p h ạ m ngữ khí thoáng nghiêm túc nói ngồi đàng hoàng ở m ũ xương bên trên hì u d i n mãz t ngồi đàng hoàng ở m ũ xương bên trên ta cờ mờ những ở n lời này có điểm khí p h é i ta s ắ c thực x o á i ta thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được cái loại này hình ảnh cầm trong tay hì uzin m ã cả người ngưng tụ vô tận băng xương phía sau dọc theo một bộ băng chi vũ rực dưới thân lại là một tỏa vô cùng to lớn cùng hoa lệ băng chi vương thiên sự uy nghiêm đó cùng vô thượng trùng kích cảm giác thực sự đập vào mặt thủy h ư u nhóm không gì sánh được thán phục bất quá ở thu hoạch hỉ ưu dìn maz năng lực phía trước chúng ta trước tiên cần phải đổi một chuyển sang nơi khác khương phàm mở ra cánh cửa thần kỳ mang theo bạch lộc đi tới một chỗ cạnh biển liền ở đây a nhìn lấy chu vi không có một bóng người khương phàm liền hướng lấy bạch lộc gật đầu ý bảo có thể bắt đầu biểu diễn hô bạch lộc chậm rãi đi ra mấy bước ở vô số người khẩn trương nhìn soi mói đem hỉ ưu dìn maz từ trong vỏ kiếm rút ra giờ khắc này phảng phất có ngân quang hiện lên không gì sánh được mắt sáng bạch lộc nhìn lấy trong tay hi ưu t h mạt trong miệng thốt ra một câu ngồi đàng hoàng ở mù xương bên trên hi ưu t h mạt vê anh một cỗ mắt trần có thể thấy lăng liệt hàn khí từ hi ưu t h mạt bên trên cuộn trào mãnh liệt mà ra chỉ là trong nháy mắt liền bao phủ không biết bao xa ngao ngay sau đó vô tận hàn khí lại mánh địa hội tụ ở bạch lộc bên cạnh ngưng tụ thành một cái chạm lam băng long băng long giữa không trung tùy ý ngạo du dưng anh múa vớt đồng thời phát sinh khí phách mười phần long ngâm đi mà sau đó mực khắc mấy ngàn vạn thủy hữu chỉ thấy được màn ảnh trước bạch lộc đ ỗ n g nhiên khe têu một tiếng cũng m ánh địa về phía trước vung ra một tiếng cái t i u băng chi cự long trợt gầm thét lao ra một đ ầ u đụng vào trên mặt biển vê anh nhưng vô số người trong tưởng tượng sóng lớn quần quận đại hải khuynh đảo tràng diện nhưng chưa xuất hiện tương phản l à m băng long v à chạm vũ hải mặt một s á t nạ kia nguyên bản còn quần quận không ngừng đại hải cơ hồ là trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại ken két lấy băng long đụng điểm làm trung tâm một tầng lại một tầng băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó màn ảnh có thể đạt được chỗ liền tất cả đều bị vô tận băng xương sở tràn đầy phản phất cả thế giới đều hóa thành băng tuyết thế giới nhìn cái này kinh thế hai tục một màn toàn bộ phát sóng trực tiếp gian lặng ngắt như thở thàng đến trong màn ảnh bạch lộc chậm rãi thu hồi hì u dìn mạn bọn họ mới tỉnh cơn mơ ngoa tạo thật là đáng sợ đây chính là hì u dìn mạn lực lượng sao hầu như đóng băng toàn bộ ngoài khơi ngoan ngoãn lúc này mới mới thu được năng lực liền đáng sợ như vậy vậy sau này tăng lên nữa một cái còn có giữa lúc thủy hữu như cũng đắm chìm trong kinh sợ bên trong lúc bạch lộc chạy đến khương p h ạ m trước mặt khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì vô cùng kích động mà hiện ra hướng đỏ p h ạ m ca. nàng không gì sánh được hưng ơ phấn mà hô ta dường như có thể cảm giác được khi ugin m a còn có c à n g mạnh lực lượng nhưng là bây giờ ta đây còn không cách nào sử dụng được đương nhiên khương p h ạ m gật đầu tựa như văn tỷ hệ sở thế giới kiếm đạo chia làm trạm thiết cảnh giới bay lượn trạm kích cảnh giới giống nhau trạm phách đao đồng dạng có thực lực và cảnh giới phân chia đầu tiên là, là xì cải cảnh giới xì cải giới trạng thái khi ugin m a s đích danh sưng không thay đổi thế nhưng hình tượng sẽ có biến hóa trôi kiếm sau đó sẽ mọc ra nguyệt nha hình băng liên đồng thời sức mạnh lớn biên độ tăng cường thuận tay liền có thể ảnh hưởng tiên tượng còn nắm giữ rất nhiều kỹ năng đàn chim băng trụ t h í dì xe bi chân không băng bích sáu y băng khiết chặt chờ các loại những kỹ năng này bao hàm đơn thể công kích phạm vi công kích phòng ngự chờ các loại nhiều loại loại hình lại tới chính là bảng cải cảnh giới mà bảng cài giới trạng thái hì ụ u dìn m d z là tên là đại cụ ẩn hì dìn m d z mà đại cụ ẩn hì dìn m d z lại là nắm giữ cực dạng chỉ đóng băng chi lực có thể đem không gian bên trong toàn bộ thủy hỏa phong đều triệt để đông lại thậm chí còn chi phối trên bầu trời toàn bộ còn như xỉ cùng bảng cải như thế nào đã thành ngươi cần làm được cùng chạm phách đao tâm ý tương thông tổn thọ hiện tại đều còn chưa đủ mạnh sao một cái xì c à i một cái bằng c à i vẫn thật là có điểm giống là kiếm đạo cảnh giới đáng sợ xì cai ảnh hưởng thiết tượng đến rồi bằng c á i trực tiếp liền thành chi phối thiết tượng đại quân hì xin mã ta nhớ được phật ra nói tám h à n địa ngục t ầ n g thứ tám chính là để cho kiêu nạo hồng liên a đây chính là rét lạnh nhất địa ngục đông lại trong không gian toàn bộ thủy hòa phong chi phối toàn bộ bầu trời khương phạm nói toàn bộ đều làm vạn thiên thủy hữu thật lâu thán phục biết hiểu sau này con đường bạch lộc lại là âm thầm n h ư kỹ tâm trí hướng tới đợi đến toàn bộ từng bước sau khi bình tĩnh k hương phạm lại đem viêm hệ mạnh nhất giải ưu tín giặc ca đem ra trả lại cho bạch lộc nhưng làm hắn cùng vô số thủy hữu đều không nghĩ tới là bạch lộc hóa ra là đem giải ưu tín giặc ca cho đẩy trở về ở k hương phạm cùng thủy hữu nhóm nghi hoặc mục đích dưới ánh sáng nàng cười nói ra p h ạ m ca cái trôi này giải ưu tín giặc ca liền giao cho người đi ba ta không nghe lầm chứ mua sắm vừa rồi bạch lộc nói gì đó nàng muốn đem giải u t n giặc ca đưa cho phản ca chương một trăm lẻ hai sâm la và tượng đều vì cho tản giải u t n giặc ca cả. bằng cải câu đánh thưởng đây là mạnh nhất viêm hệ tráng phách đao sao bạch lộc cái này mở miệng sẽ đưa ra dấp không biết còn tưởng rằng là siêu thị mua một tặng một phá dao bầu đâu ngoa tạo bạch lộc nha đầu kia đường đi rộng rồi nha ta là thật không nghĩ tới bạch lộc cư nhiên sẽ như thế cam lòng cho bất quá ta không phải không thừa nhận nàng cái ý nghĩ này là thật d ư ợ u tuy là đưa cho p h à m ca biết mất đi một ít gì đó nhưng lấy được nhất định sẽ càng nhiều ý của ngươi là đem cái trôi này dù dịn giặt ca đưa cho ta thương phàm chân mày cao lại trong lòng không gì sánh được vô cùng kinh ngạc coi như là đối với hiện tại hắn mà nói Giải u d ị n g i ặ t cả coi như là nhất kiện phi thường mạnh mẽ bảo vật nếu như cầm cái chuôi này g i ả i u d ị n g i ặ t cả đi bên ngoài không biết lại có bao nhiêu người khóc xin muốn nhưng bạch lộc lại nói muốn tặng cho hắn cái này không thể không khiến khương p h ạ m cảm thấy kinh ngạc giống như mà bạch lộc trọng trọng gật đầu phản ứng ta một cái người cũng không dùng được hai thanh tràm phép đ a o như vậy nhiều hơn một bà cũng chỉ có thể tặng cho ngươi lạc tạm thời lời nói coi như là người giúp ta phổ cập khoa học hỉ u d ị n mà giữ phương pháp sử dụng thủ lao a hơn nữa ta còn rất muốn nhìn một chút ngươi phơi bậy một ít giữ u dìn g ặ c cả lực lượng đâu bạch lộc vừa nhìn về phía màn ảnh địch ngậm nháy mắt một cái đương nhiên thủy hữu nhóm vậy cũng rất muốn nhìn đến đúng không đường đi rộng rồi vẫn là bạch lộc hiểu chúng ta a ta tuyên bố bạch lộc sau này sẽ là ta duy nhất đổi minh tinh ha ha ha có thể có thể chúng ta cũng muốn nhìn giữ hữu dìn g i ặ t ca đến cùng sở hữu như thế nào lực lượng ai quá đáng tiếc cư nhiên đưa cho phản g ca nếu là cho người khác cho tốt bao nhiêu a đúng vậy đúng vậy ta là thực sự không hiểu bạch lộc hoàn toàn có thể đem giữ hữu dìn g i ặ t ca đưa cho người nhà hoặc là bằng hữu vì sao hết lần này tới lần khác tiễn gả cho người khác thế này ta xem các ngươi liền là thuần túy chỗ sót nhân gia coi như không cho p h à m ca cũng không khả năng cho các ngươi bảo vật là nhân gia nhân gia nghĩ thế nào quyết định nghĩ đưa cho ai cũng không có quan hệ gì với chúng ta hơn nữa hắn người đưa là p h à m ca ngươi không suy nghĩ một chút p h à m ca là thân phận gì thực lực gì cái này đưa tới như thế nào đi nữa coi như là cài đặt quan hệ đi đối với tương lai có lợi thật lớn làm bạch lọc hướng phía màn ảnh n ị c h n g ậ m cười lúc thủy hữu đầu tiên là sừng sốt một chút ngay sau đó liền phản ứng kịp dồn dập bốn trăm bốn mươi ba theo cười to cùng p ụ họa đương nhiên trong đó cũng có người cho mày bảo vật như vậy cường đại trước tiên nghĩ tới không phải thân nhân bằng hữu quyết định như vậy để cho bọn họ thực sự không thể nào hiểu được nhưng người nhiều hơn tuy nhiên cũng rất rõ ràng đối với khương phàm mà nói một bả giới ữ u dìn g i ặ t cả có lẽ không tính là bảo vật vô cùng c h â n quý nhưng nếu như từ người khác tặng cho sau đó nhận lấy cái t i ê u ý nghĩa khả năng liền hoàn toàn khác nhau không nói khác bạch lộc về sau nếu như gặp phải cái gì không đỡ được nguy hiểm nề mặt giới ữ u dìn g i ặ t cả cái t i ê u phàm ca cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a mà đang ở rất nhiều thủy hữu các loại tranh luận lúc khương p h ạ m suy nghĩ khoảng khắc cuối cùng vẫn đem ra ư ụ dìn giặt cả nhận lấy ngươi đã đều đã nói như vậy ta đây cũng không có lý do gì để cho ngươi cùng đại gia thất vọng hắn cười nói thật tốt quá nghe vậy bạch lộc lúc này vui vẻ mà mong đợi thủy h ư u nhóm đồng dạng trở nên hưng phấn dồn dập trận to hai mắt cùng đợi kế tiếp tràn diện p h ạ m ca phản ứng h ắ c mạnh nhất viêm hệ t r á n g phép n a o thật không biết đạo cụ bị như thế nào u y năng vừa rồi bạch lộc tuy là hơi chút dùng hết một ít hì ưu dìn mà dư lượng nhưng là chỉ là trụ cột nhất lực lượng cảnh giới mà thôi xa xa không đạt được phàm ca nói xì cải bảng cải thật chờ mong cái gọi là xỉ cải là như thế nào một loại lực lượng bằng cái thì như thế nào khủng bố không sai phàm ca bản thân liền mạnh đến mức không còn gì để nói sợ rằng một trưởng cầm giữ h dìn g i ặ t cạ là có thể trực tiếp mở ra xỉ cải cùng bằng c á i đi đang diễn thị giữ h dìn g i ặ t cạ phía trước bạch lộc khả năng làm phiền ngươi trước tiên l ù i xa một chút k h ư ơ n g phàm xem nói với bạch lộc À, a t ố t t ố t bạch lộc hơi chút sửng suốt một chút nhưng rất nhanh ý thức được đợi lát nữa tràng diện nhất định sẽ khá lớn lúc này ngoan ngoan gật đầu xoay người vội vàng không ngừng hướng về sau chạy đi mắt nhìn bạch lộc chạy ra đầy đầy đầ k hương phàm thậm chí còn chủ động đi về phía trước đồng thời dìn nghệ gẳng năng lực phát động thân hình rời mặt đất áp đảo trên mặt biển mà k hương phàm nghiêm túc như vậy cẩn thận thái độ cũng lệnh thủy hữu nhóm c à n g phát ra mong đợi cho đến lúc này k hương phàm mới chỉ có m ặ t hướng phát sóng trực tiếp tính cei đầu nói rằng vậy kế tiếp ta liền cho các ngươi phơi b ậ y một ít giữ u dìn giặt cạ sở hữu lực lượng à. đem giữ u dìn giặt cạ r ơ lên trước ngực hương phàm nhịn không được sâu hút một khẩu khí tâm tình trong lòng bình phục đến rồi yên ả nhất nhất khắc thương phàm lúc này rút ra g i u dìn g ặ t cạ mà lệnh thủy h ư u nhóm cùng bạch lộc cảm thấy có chút kinh ngạc là thanh kiếm này thân triệt để hiện lộ ra cái này viêm hệ chạm phách đao nhìn qua giường như rất là bình thường lại không thấy ở rút kiếm ra vỏ một khắc kia hiện lên hàng quang cũng không có bất kỳ dị tượng l i ê n phảng phất đây thật là một thanh phổ thông được không thể thông thường hơn nữa trường đao đương nhiên thủy h ư u nhóm biết cái này là không có khả năng vì vậy trong lòng đều cảm thấy giữ gú dìn g i ặ t ca đem tất cả lực lượng đều nội liễm trong đó mà sự thực cũng đúng là như vậy sâm la và tượng đều vì cho tàn giải u dìn g ặ c ca làm k ư ơ n g phàng biểu tình nghiêm túc trong miệm chậm rãi phun ra giữ gú dìn g ặ c ca xỉ cải cả phóng ng vô số thủy hữu liền gặp được một màn kinh người chỉ thấy nguyên bản nhìn như cực kỳ thông thường giật vụ dìn giặt cạ bên trên đột nhiên nhóm lên hỏa diễm hơn nữa cơ hồ là trong nháy mắt ngọn lửa màu đỏ thắm liền bánh địa tăng vọt từ một đoá tiểu hoàng yêu trong nháy mắt bành trướng đến đem chọn cái thân kiếm tất cả đều ba o khóa trong đó rõ ràng là một thanh trường kiếm lúc này nhìn qua lại giống như ngọn lửa giữa lúc thủy hữu nhóm sẽ v ì này mà cảm thấy than phúc lúc càng rung động một màn xuất hiện chỉ thấy lúc này khương phàm chậm rãi giơ tay lên bên trong hỏa diễm trường đao đem g i ậ dìn g i t cạ nâng đến đầu đình sau một khắc dài u t i n dắt cả bên trên liệt diễm bánh địa giết g ạ o trực tiếp hóa thành bảng nhiên hỏa long phóng lên cao cơ hồ là trong n g y mắt á c diễm hỏa long liền xông lên phía chân trời nguyên bản một mảnh quang đáng bầu trời bị triệt để nhuộm đỏ mà cái này quần quận hỏa long như cũng gầm thét hướng về bốn phương tám hướng tôn u trào ra vô tận mây mù bị ngọn lửa sở đ ố t cháy tịch quyển mắt trần có thể thấy xích hồng nhìn một màn này vô số người theo bản năng biết hầu q u n đồng từ phảng phất như địa chấn run dày thật lâu cũng không nói được nói xuyên thâu qua từng bước kéo xa phát sóng trực tiếp màn ảnh mọi người đều có thể nhìn đạt được trường hợp như vậy xà xa, xa nhìn lại một cái liền tiếp lấy bầu trời cùng biển khơi hỏa chi long quyển từ trên người khương phản phóng lên cao không chỉ như vậy là một ít thủy hưu ánh mắt tập trung ở trên mặt biển nhất thời kinh hải phát hiện cô lô cô lỗ toàn bộ đại hải đang đang kịch liệt b u ô n bán vô số cái phao cô lô cô lô c u ầ n c u ộ n liền phản g phất l à áp đặt phí nước sôi mà vô tận bạch s ắ c thủy khí cẳng là điên côn u g bốc lên chỉ là trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đại hải lại l à liếc nhìn lại một mảnh trắng xóa trong hơi nước chỉ có cái kêu một đạo thông thiên ở hỏa diễm long quyển ở buộc phát ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng dầm đây chính là đây chính là giới ưu tín dắt c ả lực lượng tối cường viêm hệ c h ạ m phách đao vĩ lực quả thực khủng bố đến khó có thể tưởng tượng toàn bộ bầu trời đều bị hỏa diễm bao trùm thiên toàn bộ toàn bộ đại hải đều giống như bị nấu sôi giống nhau không ngừng mà sôi trào ngoan ngoãn trang diện này so với bạch lộc hỉ ưu ì n mà trang diện mạnh hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần a không hổ là phan ca đồng dạng đều là mới vừa thu được năng lực vi lực này rõ ràng cũng không giống nhau nhìn lấy như vậy kinh thiên động địa trang diện không biết có bao nhiêu người sắc mặt đỏ lên hô mà lúc này thông thiên liệt diễm long u y ể n chậm rãi kiềm chế hiện lộ r a cầm trong tay triệt để hóa thành h ỏ a diễm trường kiếm j e r u z ì n giặc cả khương phàm thân ảnh j e r u z ì n giặc ca xác thực rất mạnh khương phàm giơ tay lên bên trong j e r u z ì n giặc ca ánh mắt cẩn thận chu đáo đồng thời cũng ở nội tâm cảm thụ mặt trên d ũ n g động lực lượng trong mắt không khỏi hiện lên một tia t h á n g phục j e r u z ì n giặc ca liệt diễm tràn đầy bạo liệt cùng hủy diệt khí thức ở cực hạn lực phá hoại cùng lực công kích bên trên phía trước lấy được qua đóng băng trái cây cùng nham hệ thần chi nhãn căn bản vô pháp so sánh hơi chút thích ứng sau đó khương phàm đi đầu nhắc nhở một câu đại gia nhìn kỹ kế tiếp là jeruzin giặc đốt canh thông sau đó khương p h ạ m theo tay vung lên một đạo hỏa diễm trận phụt lên mà ra đón gió căng phồng lên hóa thành một đạo khổng lồ hỏa diễm long quyển tứ nhưng rơi đập biển lớn bên trên tư lạc mãnh liệt bạch sắc thủy khí trong nháy mắt v ọ t lên mà đợi đến những thứ này thủy khí từng bước tán đi lúc mấy ngàn vạn thủy h ữ u không hẹn mà cùng trận to hai mắt trên mặt có chỉ là khó có thể tin bởi vì ở phát sóng trực tiếp trong màn ảnh ngoài khơi hóa ra là xuất hiện một cái cự đại vô cùng hố sâu không sai nguyên bản lưu động ngoài khơi bị gắng gượng đốt cháy ra khỏi một cái hố to nhìn cái này ở hồi lâu sau mới có nước biển chậm rãi chạy vào cùng bỏ thêm vào lõm xuống hố sâu phát sóng trực tiếp gian ầm ầm sôi trào ngoạ tàu khe khe khe khe đại hải thiếu một cái miệng quá kinh khủng một đao này liền đại hải đều không thể phản ứng kịp bà chỉ là trong nháy mắt liền tiêu hủy không biết bao nhiêu tấn lượng lớn nước biển cái này tờ mờ giờ chỉ là chiêu thứ nhất uy lực này có phải hay không có điểm thái quá hơi quá ta thế nào cảm giác dãy u rin rắc cạ so với đóng băng trái cây lực lượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều mà không giống với đi qua màn ảnh quan sát thủy h ữ nhóm lấy mắt thường mắt thấy bạch lộc lúc này chỉ cảm thấy khô miệng khô lưới cái loại này đ ạ i h ả i bị trong nháy mắt thiêu khô tràn diện quả thực sông phá tưởng tượng của nàng hơn nữa rõ ràng khoảng cách khương phàm có ít nhất ngàn mét xa có thể bạch lộc lại có thể rõ ràng cảm nhận được một cố lại một cổ sóng nhiệt độc vào mặt c h i ê u thứ hai thành quách viêm bên trên lúc này khương phàm lại đem ra ưu tìn giặc ca nâng lên hỏa diễm tạo thành thân kiếm thẳng tắp về phía trước chỉ ra vay một tiếng ngọn lửa m ê n ngông ngưng tụ trở thành một đường thẳng về phía trước lao xuống ven đường phá vỡ toàn bộ ngoài khơi lại đang trên đường một phá v thành hai giống như là một cái đại thủ、vậy. đem phía trước toàn bộ đều bao ở trong đó toàn bộ đại hải giống như là bị ngọn lửa sở giam cầm trang diện không gì sánh được k i n h người cuối cùng là đệ tam chiêu đồng dạng cũng là g i ữ c u dìn g i ặ t cạ cả xỉ cải dưới trạng thái mạnh nhất nhất chiêu nghe tới khương phàm nói như vậy lúc mọi người lúc này cả kinh mạnh mẽ từ mới vừa trong khiếp sợ lấy lại tinh thần đem l ự c chú ý toàn bộ đều tập trung ở khương phàm động tác kế tiếp bên trên viêm nhiệt địa ngục mà ở lúc này khương phàm vẹn vẹn cầm g i ấ u dìn giắt cạ m á n địa vung về phía trước một cái vê anh giờ khắc này sau lưng hắn hỏa diễm liền giống như là núi lửa phun trào lần thứ hai gầm thét sôi trào ở vô số thủy hữu kinh hãi dưới ánh mắt lấy khương phạm làm trung tâm trên mặt biển bốn phương tám hướng ầm ầm dâng lên mấy chục tòa trăm mét cao hỏa diễm trụ lớn dầm dầm dầm cái này hơn m ộ ư ơ i đạo thông thiên hỏa diễm trụ lớn điên cùng dích đảo hướng về ở giữa tụ lại Người anh. Kèm theo một tiếng đinh như tiếng oanh minh.、Vô、tận hỏa diễm manh địa nổ lên. Toàn bộ trong màn ảnh đều là hoàn toàn đỏ đậm. Căn bản góc thai diễm hỏa địa theo thấy Kem một đậm. bộ đều đỏ Vô là ta thế nào cảm giác cái này mặt biển giảm xuống đây đây là nhân lực có thể làm được sao không phải trên lầu ta cũng cảm giác cái này đại hải thực sự thoáng cái biến lùn rất nhiều viêm nhiệt địa ngục viêm nhiệt địa ngục một chiêu này viêm nhiệt địa ngục nhiệt độ chỉ ít đạt tới mười ngàn độ ở trên một ngày có người tới gần sợ rằng sẽ trong nháy mắt đã bị đốt thành cho bụi quá kinh người đây vẫn chỉ là xì cải mà thôi a xì cải như vậy lực phá hoại đã đủ triệt để đốt cháy một hòn đảo như vậy lực lượng sợ rằng đã vượt qua rác tỉnh giai đoạn đóng băng trái cây a thuỷ hữu nhóm ở trên chính là giặc hữu dìn giặc c ả xì cả dưới、si、trạng thái cụ bị mấy cái chiêu thức chiêu thứ nhất đốt cảnh thông có thể phóng xuất ra long quyền hỏa diễm bọc lại đ ị c h nhân cũng đi qua xoay tròn tới tăng mạnh uy lực chiêu thứ hai thành quách viêm bên trên có thể phóng xuất ra hỏa diễm giống như bàn tay vậy đem mục tiêu vây quanh nếu như mạnh mẽ đột phá sẽ phải chịu vượt lên trước sáu nghìn độ cao ôn hỏa diễm trung kích còn như đệ tam chiêu viêm nhiệt địa ngục nói vậy các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy phóng xuất ra hơn mười đạo thông tiên hỏa trụ cũng đem tụ lại sau đó làm nổ một chiêu này uy lực rất mạnh thậm chí có thể sử dụng phương viên trăm km trong vòng đại địa triệt để hóa thành đất khô gì gìn giặt dương thường. nhiệt độ, bước hơi lên đại hải. Cầu đánh、thưởng. Khương ngắn ngủi dừng lại. Là thủy hưu nhóm cặn Thái hơi đại hải. lại. rồi tâm thủy cả. hoạch bước Cầu cập học Phạm hưu phổ khoa độ, Là kẽ vừa sau ở sử dụng q u mấy cái kỹ năng, Mà đám cái cũng là dồn dập cho ra các người loại sợ hái than đắp lại. kỹ năng. dồn than là đáp dập ra a sợ s đó đã từng gặp qua g i ờ vụ tin g i ặ t c ả sikai thủy hữu nhóm lại bắt đầu chờ mong bắt đầu bằng cái tuy là chỉ có ba chiêu nhưng thực sự nhất chiêu so với nhất chiêu mạnh mẽ a nhất chiêu đốt cảnh thông đơn thể nhất chiêu thành quách viêm bên trên k h địch một chiêu cuối cùng viêm nhiệt địa ngục phạm vi lớn tầy đ i ệ ngoan ngoãn cái này viêm n h i ệ t địa ngục cũng thật là đáng sợ thậm chí có thể đốt cháy phương viên trăm km bên trong đại điện đó không phải là còn có bằng cái sao p h ạ m ca lại phơi bày một ít d u dìn giặt cạ bằng cái thôi ta cảm giác p h ạ m ca khả năng còn làm không được bằng cái dù sao hắn vừa mới bắt được d u dìn giặt cạ không bao lâu bằng cái sao khương phàm tự nhiên thấy được thủy hữu nhóm tình cầu nhưng chính như một ít thủy hữu nói hắn hiện tại vừa mới thu được d u dìn giặt cạ mà lấy tình huống bình thường mà nói muốn lập tức bằng cái nhất định là không làm được bất quá cái này đối với khương phàm mà nói cũng không phải vấn đề lớn lao gì Giặt cả cường hóa. t b ả n g cách k h cảnh giới còn có chút đắt thấy rõ bảy chữ số trao đổi giá cả lúc khương phàm có chút lưỡi bất quá vẫn là rất dứt khoát tiến hành rồi trao đổi đắt là mắc tiền một tí bất quá lấy bằng cái phía sau giữ ưu tin c i ặ c cả lực lượng vẫn là xứng đôi cái giá này keng trao đổi thành công làm gợi ý hạ xuống một khắc kia vô số tin tức hiện lên não hải có thể dùng khương phàm trong nháy mắt liền nắm giữ giữ ưu tin giặc cả bằng cải mở ra phương thức hô hương p h ạ m dài ra một khẩu khí nhưng hắn cũng không có lập tức tiến hành bằng cải trình diễn mà là đi đầu miệng phổ cập khoa học t h ù y h ư u nhóm phía trước ta chỉ đơn giản đề cập tới giải u d ì n giặc ca si cùng bằng cải tên gọi thế nhưng đối với bằng c á i cụ thể uy lực cũng không có tiến hành cặn kẽ phổ cập khoa học vậy bây giờ nói đâu ta trước hết cho đại gia hơi chút giới thiệu một chút trước tiên giải u d ì n giặc ca cả bằng cải tên là gì dìn giặc ca mà cùng thân đao bên ngoài phun mạnh ra vô cùng liệt diễm hận không thể đem hết thầy c u n g quanh đều đi qua hỏa diễm tới tịch quyền giải uzin giặc c hình thái tư phản dị dì dìn rắc ca là đem hết thể hỏa diễm cùng nhiệt độ toàn bộ áp suất cùng phong ấn tại trên thân ao cũng chính vì vậy hội tụ vô biên hỏa diễm chi lực dị dì dìn rắc ca ở nhiệt độ bên trên đạt tới vô cùng cực hạn chỉ cần cùng dị dì dìn rắc ca đụng vào hoặc là bị tập trung liền bị trong đó sở ẩn chứa cực hạn nhiệt độ cao cùng viêm bạo chi lực triệt để đốt cháy không còn là một thanh lực phá hoại đạt đến đến mức tận cùng hào hòa kiếm t người lai、like, giải u dìn rắc ca bằng cái gọi là dị dì dìn rắc ca a danh t ự này cũng rất khí phách a ta cảm giác cùng hì u dìn ma bằng cải đại cụ ẩn hì dìn ma tương xứng bằng chỉ i giới trạng t á i gì gìn giặt ngược lại là ạ i l đem hỏa diễm vừa rồi xỉ cải dưới trạng thái thành quách viêm bên trên cùng viêm nhiệt địa mục đều đạt được mấy nghìn một mươi ngàn độ cái kia bằng cái gì dịn giặc cả làm sao cũng có cái năm mươi vạn, vạn độ cao ấm lời nói ta nói lời nói thật trên thế giới cũng đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được liền kim cương cũng mới có thể thừa nhận mấy ngàn độ mà thôi ừ làm sao p h ạ m ca lần này trước không biểu thị mà là trước g i ả n giải chẳng lẽ p h ạ m ca cũng làm không được bằng cái sao p h ạ m ca dù sao không phải là thực sự toàn trí toàn năng làm không được cũng là bình thường a ai chỉ là nhìn không thấy gì g ì n dắt cả hơi có chút tiếp nối mà thôi mà lúc này chứng kiến đầu tiên là xôi trào tiếp lấy lại lâm vào một mảnh tiếp nối phát sóng trực tiếp gian thương phàm cũng là cười cười ngay sau đó ở vô số người kinh ngạc phía dưới hắn cười nói tốt lắm thủy h ư u nhóm hiện tại giảng giải kết thúc vậy kế tiếp liền cho đại gia phơi bày một ít dấu dìn giặt c ả bằng cải a lời này vừa nói ra nguyên bản cũng không ôm mong đợi thủy h ư u lúc này chính là sửng sốt trận đại hỷ cái gì hiện tại trình diễn bằng cái chuyện gì xảy ra không phải nói p h ạ m ca sẽ không bằng cái sao ai nói với ngươi sẽ không p h ạ m ca nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua hắn không biết ta ha ha ha cái này còn không nhìn ra được sao p h ạ m ca vừa rồi rõ ràng đ ù ổ chúng ta chơi đ ư ợ đâu thất tất quá đây chính là viêm hệ tối cường trạm phách đao bằng ca chúng ta có nhìn nghĩ đến p h ạ m ca nói cái kia b y lực đột nhiên cũng rất mong đợi d ị dìn g i ặ t cả mà ở thủy hưu nhóm hưng phấn thời gian khương phàm biểu tình biến thành ngưng trọng theo hắn một tiếng q u á t nhẹ vạn thiên thủy hữu liền gặp được nguyên bản sau lưng hắn ở bầu trời ở giữa ở d ư ớ i u dìn g i ặ t cả mùi kiếm bên trên cháy gừng hực xích hồng hỏa diễm run lên bần bật ngay sau đó cái này vô số nóng bỏng liệt diễm liền phảng phất cọ rửa xuống thác nước tranh tiên khủng hậu quay mà quay về nguyên bản bị thiêu đốt đỏ bừng một mảnh ở chân trời vô số hỏa diễm hàng dài gầm thét nắp xuống bốc lên ở trên mặt bi vừa mới có thể bình phục n g o m i k hơi lúc này trong nháy mắt biến đến nóng hổi vô tận thủy khí trong nháy mắt bốc hơi mà những cái này phía trước từ d i ấ c n g dìn giặt cạ bên trên cuộn t r à o mánh liệt ra h ỏ a diễm vào giờ khắp này toàn bộ trở về với d i ấ c n g dìn giặt cạ bên trên cái này không gì sánh được nguy nga tràng diện lệnh vô số khán giả cảm thấy thể sắc và tinh thần run rẩy đồng từ chấn động nhưng mà kinh người như vậy c h ẳ n g cảnh lại rằng con g ắ n ngủi trong nháy mắt có người thậm chí chỉ là hơi chút một cái nháy mắt liền phát hiện trong màn ảnh hòa diễm đều biến mất hết toàn bộ chỉ là trong nháy mắt liền bình tĩnh lại chuyện gì xảy ra mới vừa hòa diễ làm sao một cái liền tất cả đều không có không phải tiêu thất mà là toàn bộ đều bị giữ g dìn giặt c ả hấp thu ta cũng nhìn thấy liên báo một cái cái kia vô số hỏa diễm liền tất cả đều bị giữ g dìn giặt c ả không phải phải nói là gì dìn giặt c ả cho cắn nuốt hết nhìn một màn này không biết có bao nhiêu thủy hưu rơi vào ngốc lăng liền p h ă n g phất vừa rồi nhìn thấy cái kia đầy trời hỏa diễm cùng hồng quang cũng chỉ là ảo giác một dạng nhưng này mảnh nhỏ rõ ràng có chút chầm xuống đại hải lại chân chân thiết thiết chứng minh vừa rồi phát sinh hết thể đều cũng không phải giả tạo hồi lâu sau thủy hữu nhóm phục hồi tinh thần lại ánh mắt của bọn họ dồn dập tụ tập ở khương phàm trên tay không phải phải nói là dị gì dìn giặt cạ bên trên mà lúc này hoàn thành bằng cai dị gì dìn giặt cạ đã cùng ban đầu d i u dìn giặt cạ hoàn toàn khác nhau phía trước d i u dìn giặt cạ lưỡi dao tuyết trắng lưỡi dao sắp bén mà bây giờ dị gì dìn giặt cạ cũng là lưỡi dao đen nhánh nhìn không ra nửa điểm phong mang mà như vậy hình tượng bằng cai dị gì dìn giặt cạ không thể nghi ngờ là lệnh thủy hữu nhóm cảm thấy vạn phần khó hiểu đây chính là dị gì dìn g ặ t c ả i c u dị dắt cạ bằng hình thái sao nhìn qua giống như là một bả dị xét trường đao ân ta tưởng tượng tràn diện không quá giống nhau ta còn tưởng rằng sẽ trở nên rất khí phách đâu cái này d ì gì dịn g i ặ t c ạ làm sao cùng đốt cháy than tủi giống nhau a đen thui sẽ không phải là phàm ca thất bại a cái này cũng có thể gọi mạnh nhất bằng cái sao ta cũng cảm thấy kỳ quái vừa rồi giữ dịn g i ặ t c ạ xỉ cài dưới trạng thái hỏa diễm cũng phải sử dụng nước biển s ô i trào làm sao hiện tại ngược lại bằng cái thành d ì gì dịn g i ặ t c ạ sau đó chu vi liền không có động tính đâu nhìn không hiểu phía trước có thể hay không đừng nói nhảm a chừng lớn ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng tốt mạnh lực lượng mà lúc này nhìn lấy trong tay dị gì dịn giặc ca trong mắt hương phàm không khỏi hiện lên một tia chấn động trên thực tế cùng lúc đó liên t r tại h hương i phản vì dị gì dịn n giặc hắn cả lực lượng mà thán phục lúc mới vừa rồi còn một trận chất vấn thủy hữu đạn mạc rất nhanh thì xảy ra chuyển biến không ít người đi ngang qua video hình ảnh phóng đại cùng với chậm tốc độ phát lại sau đó rốt cục phát hiện dị gì dịn g i ặ t c ả dị thường cùng chân dung chờ các loại không phải cái này tuyệt đối không phải dị sát các ngươi nhìn kỹ hiện tại cái c h ô i này nhìn như dị xét dị gì dịn g i ặ t c ả bên ngoài lưỡi dao càng giống như là thang cốc ở đen nhánh mặt ngoài phía dưới thường thường liền hiện lên nham tương một dạng xích hồng nhiệt lưu các ngươi chẳng lẽ cũng không phát hiện sao ta chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường lấy cái c h ô i này d i u dịn g i ặ t c ả đều có thể cảm nhận được một cỗ hơi nóng phả vào mặt ngoa tạo trên lầu ngươi nếu là không nói ta cũng không có chú ý đến mặt ta đều nhịt bỏ không đúng ta tờ mờ y phục làm sao ư c á i này cũng thật là đáng sợ、à? mắt thấy vô số thủy hữu đều tò mò khẩn cấp muốn tận mắt chứng kiến đến dị gì dìn giặt c ả lực lượng k h ư ơ n g phàm tự nhiên thỏa m ã n yêu cầu của bọn họ ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước mắt mảnh này đại hải nhẹ nhàng chém ra nhất đao nhìn qua rõ ràng căn bản vô dụng bên trên bất luận khí l ự c gì nhưng mà làm người ta hoảng sợ một màn cũng là xuất hiện b á chỉ thấy dị Dì dìn giặt c ả sợ sẹ t qua chỗ vô hình vô chất không khí liền phảng phất bị lưỡi dao sắc bén mở ra m á n h điệu phát sinh kịch liệt dung chuyển vê anh cựu chương một trăm lẻ bốn đại hải chém thành hai khúc dị Dì dìn giặt ca đông húc nhập nhận dị năng thu cùng ạt mò hẹ rồ c ầ u đánh th á t sau một khắc đinh hai nhức ó t tiếng oanh minh trong nháy mắt nổ tung ở vô số người ánh mắt kinh hai dưới một đạo cự đại không cách nào vết rách từ khương phàm dưới chân về phía trước xe rách không biết dọc theo đi bao n h i ê u km dù cho phát sóng trực tiếp màn ảnh đã thăng đến trăm mét trời cao nhưng cũng nhìn không thấy vết rách phần cuối toàn bộ đại hải đều bị một phân thành h a i nhìn một màn này mọi người rơi vào vắng vẻ hơn nữa dù cho thời gian trôi qua hồi lâu nay đạo sỏ xuyên qua biển khơi khe núi vết thương vẫn không có khép lại khôi phục dấu hiệu nước biển chung quanh liền phảng phất là bị vô hình vật thể ngăn trở ngăn cản căn bản là không có cách dũng mánh vào khe núi bên trong dầm đại hải đại hải bị chia làm hai nửa nhất đao p h a m ca cũng chỉ dùng nhất đao toàn bộ đại hải đều bị một phân thành h a i như vậy vĩ lực một số gần như tiên thần xin lỗi ta sai rồi ta vừa rồi không nên hoài nghi gì dìn d ặ t cả vĩ lực trang cảnh này không khỏi để cho ta nghĩ tới ban đầu p h a m ca sử dụng dìn nghệ gặm năng lực triệu hồi ra sở xạ đủ thời điểm lúc đó cũng là nhất đao đem đại hải đánh thành hai nửa ta nhớ được một lần kia sở xạ đủ xác thực rất mạnh nhất đao bổ ra đại hải đồng thời chạm sát á c ma đại xả nhưng sáu mươi tư linh ta vẫn cảm thấy so ra kém bây giờ gì g ì n giặc cả đây chính là đem vô tận hỏa d i ễ m toàn bộ nội l i ế m phía sau huy lực sao thực sự viễn siêu tưởng tượng của ta g ơ r d a o lúc rõ ràng không có bất kỳ dị tượng cùng ba động nhưng lại có thể tạo thành kinh khủng như vậy c h ắ n g kích cái này gì g ì dịn giặc cả nhiệt độ đến cùng đạt tới như thế nào một cái cao độ vô cùng thán phục ở hồi lâu sau rốt cuộc bạo phát đến ngàn vạn m à tính thủy hữu vào giờ khắc này gần như điên cuồng điên cuồng phát tiết trong lòng chấn động mà ở siêu tự nhiên an toàn của chung Giang giác. trong h như vậy một màn chu hành ấ y vậy màn vĩ một t ê n tay sơ ý một chút, đem bút t sơ ý đem r tay cái trực tiếp nát. cái Chẳng bóp phép lòng ạ loại i trái Giải Uzi Khi Uzi là lực lượng. l mà một Maz. thể Trong có ác cây sánh ngang Nzaka. hồi tưởng vừa rồi tại phát sóng trực tiếp chung nhìn thấy đủ loại chu hành vi tâm tình căn bản là không có cách giữ vững bình tĩnh vừa rồi khương p h ạ m sở tùy ý hủ ở h ả r a nhất nào đã vượt qua bọn họ chín mươi chín phần trăm điểm cựu cựu khoa học kỹ thuật vũ khí duy nhất có thể tiến hành sánh vai cũng chỉ có trung cực vũ khí nhá vân chờ các loại khương phàm giới truyền bá không phải chờ hắn cùng bạch lộc sau khi tách ra n g ư ơ i liền lập tức đi trước tiếp xúc bạch lộc nhất định nhất định phải để cho nàng gia nhập vào chúng ta an toàn cục chu hành vĩ nhìn trong màn ảnh trợt lóe lên bạch lộc thân ảnh nhãn thần vô cùng kích động nếu d ủ dìn giặc cả đều có thể đạt được kinh khủng như vậy lực lượng vậy ý nghĩa t h a n h tựu đều thuộc mạnh nhất băng hệ trạm phách đao h ỉ hụ dìn mặt cũng tương tự có cái này tiềm lực như thế nào đây mọi người đối với d ì gì n giặc cả lực lượng có hài lòng không lúc này thương phàm cười nhìn về phía màn ảnh thỏa mãn thỏa mãn quá tờ mở giờ hài lòng thực sự nhìn p h ạ m ca lâu như vậy phát sóng trực tiếp một màn này tuyệt đối là ta sợ chứng kiến quá rung động nhất không sai ta cũng là cảm thấy như vậy cơ đao thì không có bất cứ gì dị tượng nhưng lại tạo thành trước nay chưa có phá hư cái loại này tương phản to lớn thực sự khiến người ta khắc sâu ấn tượng khó có thể quên dị dì dìn r ặ t ca lực lượng coi như đặt ở p h ạ m ca đạt được rất nhiều bảo vật chúng vậy cũng sắp xếp tiến lên ba đi ta cho rằng dị dì dìn r ặ t ca chắc là gần với mạ di o đai l ư n g bảo vật thật sự là quá cường đại giữa lúc thủy hữu nhóm dồn dập biểu thị thắn phục lúc thương phàm trợt nói một câu đúng rồi vừa rồi một đao kia chỉ là tùy tiện vùng chém mà thôi gì Dì dìn d ặ t cả chân chính chiêu thức ta còn không dùng đâu lời này vừa nói ra t h ủ y hữu nhóm càng là điên cuồng ba không phải cái này thực sự chính là thuận tay nhất đao hả ta cờ m ở giờ đều cho là đại chiêu quả nhiên ta liền biết ta kỳ thực vừa rồi thì có quá ý nghĩ như vậy nhưng trực tiếp đã bị tự ta bắt bỏ bởi vì ta theo bản năng không thể tin được đây là thuận tay nhất đao có khả năng cụ bị lực lượng phản ca ngươi có nghĩ tới hay không ngươi tùy tiện một cách cũng đã là chúng ta không cách nào với tới mức cực hạ nếu như đây chỉ là phổ thông bình a nói vừa rồi xì cài dưới trạng thái nhất chiêu viêm nhiệt địa ngục liền mặt biển đều xuống giảm cái kia bằng cài dưới trạng thái đại chiêu không có lý do sẽ không như vậy à phàm ca phàm ca nhanh h ơ i bẩy một ít bằng cài dưới trạng thái dị dịn giặt cả đều có thứ gì chiều thật ca ở vạn chúng trúng mục phía dưới thương phàm lắc đầu không có lập tức dùng da dị dịn giặt cả cái kia mới chiêu bởi vì g ì dịn giặt cả chiêu thức vô cùng đáng sợ cho nên chúng ta cần càng sâu sắc hơn một ít tránh cho đối với bãi biển tạo thành ảnh hưởng hơn nữa đâu dĩ dìn dắt cả chiêu thức chúng ta tốt nhất là có thể tìm một mục tiêu cái này dạng tốt hơn trình d i ệ n a đối với lần này thủy h ư u nhóm r ồ n dập tỏ ra là đã hiểu sau đó khương phạm đang cùng xa xa trên bờ biển bạch lộc nói một tiếng sau đó liền xoay người trên không trung bay nhanh thân ảnh trong nháy mắt đã ghé qua mấy vạn mét rất nhanh cách xa lục địa thâm nhập biển lớn bên trên vây anh nhưng mà liền tại khương phạm tìm kiếm khắp nơi lấy thích hợp mục tiêu lúc đột nhiên phía trước ngoài khơi một trận cuốn、cuộc. một đạo vô cùng to lớn hấp ảnh mãnh địa nhảy ra hống chỉ thấy một chỉ hình thể ở trăm mét trở lên bảng đại quái thú nhảy ra ngoài khơi nhấc lên vô biên s ô n g lớn cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua khương phàm cùng vô số người đều thấy được nó tướng mạo đây là mà cùng lúc đó khương phàm có chút kinh ngạc vạn giới quái vật c ả dạ s ẻ n b i ể n sâu cự thú quái vật lai lịch hải vương thế giới quái vật giới thiệu atlantis thủ hộ cự thú sống sót hơn ngàn năm b i ể n sâu cự thú có đầy đủ cực cao trí k h ô n đồng thời sức mạnh to lớn có thể ung dung hủy diệt nhân loại hạm đội là cái kêu một đầu thủ hộ hải vương tam xoa kích sau đó lại bị hải vương đứng ở đỉnh đầu cư thú nhìn lấy tầm bảo gia đa cho ra tin tức khương phàm miễn cưỡng nhớ lại đầu này biển sâu cư thú ngoa tạo cái này tờ mờ giờ ở đâu ra quái thú như vậy hình thể đã cùng phía trước gặp qua ác ma đại xà không sai bịt lắm tốt hình thể khổng lồ cái này chẳng lẽ lại là một chỉ đến từ văn tỷ hệ sở thế giới hải vương chủng vừa rồi đó là cái gì sở hữu cua cái càng nhưng lại có bạch thuộc một dạng dâu đây tuyệt đối là đến từ những thế giới khác quái vật mà đang ở vô số thủy hữu kinh ngạc lúc xa xa bằng đại hải quái tựa hồ là phát hiện khương phàm lúc này gào thét một tiếng nào tới tới đúng dịp ngươi đã chủ động tìm tới cửa ta đây cũng không cần để ý những thứ khác thấy thế khương phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đang lo không có đối tượng thích hợp đảm đương làm gì dìn d ặ t cả mục tiêu t h ủ y hữu nhóm mà đang ở cạ dạ s è n cự thú mở ra răng nanh mượn rộng hầu như che đậy toàn bộ bầu trời lúc khương phàm thậm chí còn n h à n nhạ ở màn ảnh phía trước nói một câu vậy kế tiếp gì dìn d ặ t cả chiêu thức chúng ta hay dùng nó tới thử một chút ta mà ta muốn biểu thị chiêu thức tên gọi là húc nhập nhận một chiêu này sẽ đem dị dịn giặt c ả liệt diễm cùng nhiệt độ thậm chí là hết thệ chung quanh nhiệt độ cùng quang nhiệt đều toàn bộ tập trung vào mũi đ a o thế nhưng cũng không phóng thích bạo liệt hỏa diễm cũng không tiêu đốt ngay sau đó ở vô số người gắt gao nhìn soi mói k h ư ơ n g p h ả m chỉ dùng tay phải cầm dị dịn giặt c ả cũng đem lập tức với trước ngực dị dịn giặt c ả đông húc nhập nhận theo k h ư ơ n g p h ả m thoại âm rơi xuống mấy ngàn vạn thủy hữu chỉ cảm thấy toàn bộ phát sóng trực tiếp g i a n độ sáng đột nhiên liền t ắ t xuống hơn nữa vô luận bọn họ làm sao điều chỉnh thử phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh thủy chung đều là hôn áo một mạnh chuyện gì xảy ra ngo、tàu. điện thoại di động ta làm sao đống nhiên t r ở tối các ngươi cũng giống vậy sao ta còn tưởng rằng là điện thoại di động ta vấn đề điều nửa ngày đều không tốt nếu đại gia đều giống nhau nói vậy nhất định là phạm ca tình huống bên kia làm thủy hưu nhóm kinh nghi lúc có chút tỉ mỉ bạn trên mạng rất nhanh phát hiện hình ảnh hôn ám đây cũng không phải là màn ảnh cùng phát sóng trực tiếp giữa nguyên nhân mà là hoàn cảnh khương phạm chỗ ở mà sau đó mưa khác ảm đạm nguyên nhân thực sự cũng triệt để bày ra chỉ thấy ở hoàn toàn đũ ám phát sóng trực tiếp trong hình mơ hồ có thể thấy một không đã có vô số màu sắc rực rỡ lưu quang từ bốn phương tám hướng hướng về một cái phương hướng hội tụ cuối cùng một vận hành giống như dung nham vậy lưu động xích hồng lưu quang càng phát ra lừng lánh làm dung nham lưu quang độ sáng đạt đến tới trình độ nhất định lúc khán giả rốt cuộc phát hiện cái này cái gọi là dù sao hồng quang thực tế chính là hương phàm cầm trong tay gì dìn g i ặ t c ả nhìn thấy như vậy một màn kết hợp với vừa rồi thuật lại húc n h ậ t nhận chiêu thức thủy h ư u nhóm cái kia vẫn không rõ hương phàm thân ở hoàn cảnh sau đó biết trong nháy mắt biến đến h tám là bởi vì dị dị n g ặ c ca đem hết thể chung quanh hòa diễm nhiệt độ thậm chí là ánh sáng đều toàn bộ h toàn b gì chiêu này cũng quá bất hợp lý đi đây tuyệt đối là ta đã thấy phản ca trình diễn tới nay ngoại trừ thời gian quay lại ở ngoại khoa chương nhất chiêu thức phát động thời điểm lại có thể ảnh hưởng toàn bộ hoàn cảnh thật đáng sợ các ngươi ngàn vạn lần chớ nhìn chằm chằm dị dị dị dặc cả thân đao vẫn xem ta vừa rồi nhìn nhiều mấy lần hiện tại cảm giác toàn bộ ánh mắt đều biến đến không gì sánh được nóng hổi g i gì gì sau gìn một khắc c h ư ơ n g phàm thân ảnh một trận chất động trong nháy mắt liền đi tới cạ da sẻng cự thú đầu đình cũng manh địa cơ nào đành xuống hô đỏ ngầu dị dị dị dắt cạ trước mặt vung ra quanh mình không khí vào giờ khắc này tựa hồ là tạo thành cố thể cùng dị dị dị dắt cạ va chạm cùng bắn tung tóe ra sáng chói hòa tình thậm chí bị gắng gượng xé rách ra một đạo vết tích hống mà cùng lúc đó nguyên bản còn gào thét liên miên c ả dạ sèn cự thú đang bị dị dịn dặn c ả phủ đầu bộ chúng về sau liền lúc này chớ có lên tiếng mà thân thể cao lớn càng là rơi vào cứng gắc l i ê n tại nghìn vạn thủy hữu không rõ vì sao lúc làm bọn hắn hận không thể đem trong mắt t r ư ờ n g ra ngoài khủng bố tràn g diện xuất hiện hô chỉ thấy một cỗ không biết từ chỗ nào thổi tới gió thổi trên biển nhẹ nhàng quét qua hình thể khổng lồ gần như trăm mét cự thú c ả dạ sèn hóa ra là trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán vô tung t cùng lúc đó một cái không gian tối tăm trung mấy cái hấp ảnh nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh lệnh vốn là thập phần chật hẹp không khí mỏng manh không gian hiện ra càng thêm hít thở không thông dầm cái ra hỏa này có lực lượng sợ rằng so với viễn cổ dị năng thú còn mạnh hơn ta cảm thấy không ngừng một chiêu kia mới vừa rồi húc n h ậ t nhận uy lực thực sự thật đáng sợ ta cho rằng chỉ có trung cực dị năng thú hát ma thú có năng lực tiến hành n g ă n cản g ê y tầm a thế giới này có như vậy cường đại tồn tại chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể liền cô phụ ám ảnh bệ hạ kỳ vọng sao trong đó mấy đạo hát ảnh cảm thấy kinh hãi đồng thời lại không khỏi một trận lụ trí mà lúc này vẫn luôn chưa mở miệm hát ảnh bỗng nhiên nói rằng không cần sợ chỉ cần thế giới này không ánh sáng ảnh khôi giáp tồn tại hắn liền vĩnh viễn không cách nào phong ấn chúng ta hai mươi bốn biển lớn bên trên mặt nước như cũ c u ầ n c u ộ n lưu động như nhau thường ngày liền phản h ấ t chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng mà lúc này ở k hương p h ả m tầm b ả o phát sóng trực tiếp gian t r ù n g vô số đạn m ạ c lại như nước sôi vậy sôi trào vừa rồi vừa rồi con kia cự đại hải quái sao tại sao không thấy chỉ là bị phàm ca gì dịn g i ặ t ca nhẹ nhàng c h é m chúng trăm mét cao thân thể liền trực tiếp hóa thành cho tàn đây rốt cuộc là đạt tới như thế nào nhiệt độ a quá kinh khủng vẹn vẹn chỉ là chạm đến trong n g a y mắt toàn bộ hải quái liền trực tiếp hóa thành cho tàn thực sự không cách nào tưởng tượng một chiêu này hút nhật nhận đến cùng mạnh bao nhiêu hơn nữa đây vẫn chỉ là chiêu thứ nhất ta dựa theo quá khứ phàm ca biểu thị kinh nghiệm đến xem chiêu thứ nhất thường thường đều là yếu nhất càng về sau uy lực mới có thể càng mạnh thật chờ mong phía sau chiêu thức phàm ca d ì gì d ì dịn giặc cạ còn có cái gì chiêu ngươi toàn bộ đều dùng đi ra a ta chịu đựng được mà trông lấy điên c u ồ n g đổi mới đã đang mong đợi đến tiếp sau chiêu thức thủy hữu đạn mạng h ư ơ n g phàm cũng không tiếp tục biểu thị xuống phía dưới hơn nữa chậm rãi đem dị dị dị n c c thu hồi tiếp theo tại vô số người nghi hoặc dưới con mắt hắn bắt đầu giải thích bắt đầu nguyên nhân thủy h ư u nhóm ngoại trừ đông chi húc n h ậ t nhận bên ngoài d i dìn g i ặ t c ả còn có những thứ khác ba cái chiêu thức theo thứ tự là tây chi tàn ngày mục ý ý ý ý nam chi hỏa hỏa mười vạn ức chết đại táng trận cùng với mạnh nhất bắc chi thiên địa cho bụi nghe đến đó thời điểm sở hữu khán giả đều là trận to hai mắt mỗi người biểu tình t h a n phục giống như húc n h ậ t nhận mạnh như vậy lại còn có ba cái hơn nữa cái gì tàn ngày mục ý ý ý ý ý ý hỏa hỏa mười vạn ức chết đại táng trận cùng với thiên đ i ệ cho bụi cái này mấy chiêu tên đó là một cái so với một cái khoa trương cùng khí phách nghị nghị cũng biết tuyệt đối siêu cường nhưng liền tại thủy hưu nhóm đã khẩn cấp lúc k h ư ơ n g phạm lại đột nhiên đang nói nhất c h u y ệ n thế nhưng đâu bởi ba chiêu này lực lượng thực sự quá khủng bố một ngày dùng ra sẽ có thể dùng chu vi đại hải thậm chí là toàn bộ lam tinh đều chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng cho nên ta tạm thời liền không tiến hành thực tế biểu diễn liền hơi chút ở trên đầu môi cho đại gia giới thiệu sơ lược cùng giảng giải một chút đi ngay vậy vô số thủy hưu nhất thời mặt lộ vẻ thất vọng gì không phải biểu diễn t h i t hay giả chiêu thức kia có thể đáng sợ như thế l i ê n p h à m ca cũng không dám tùy tiện biểu diễn chiêu thức ta càng hiếu kỳ hơn cái này khủng bố đến mức nào trước tiên giới thiệu một chút tàn ngày ngục y kể một chiêu này mặc dù là thuộc về phòng ngự hình chiêu thức nhưng u y năng cũng không so với đáng sợ tàn ngày ngục y có thể buộc phát ra vượt lên trước 1.500 vạn độ khủng bố liệt diễm cũng chính là tiếp cận thái dương hạch tâm nhiệt độ cũng đem ngưng tụ tại thân thể cùng với l ư ỡ i dao bên trên giống như người khoác liệt nhật tiếp theo là hỏa hỏa mười vạn đức chết đại tăng trận chiêu thức này sẽ tỉnh lại đã từng chết ở giữa u tìm giặt cả giới đao người chết cho cốt sử dụng những thứ này người chết cho cốt hóa thành bất tử bất diệt khô lâu quân đoàn b ĩ n h viễn không ngừng nghỉ truy sát mục tiêu cuối cùng thiên địa cho bụi chiêu thức này nghe tên là có thể tưởng tượng đến lực lượng mạnh bao nhiêu đây là gì dìn dắt cả kinh khủng nhất nhất chiêu đem có thể so với liệt dương nhiệt độ hóa thành một đạo kiếm khí trắng kích đem hết thảy đều chém hồi phi lên i ê n d i ệ t như vậy ba cái chiêu thức bên trong tùy ý một cái dùng đến đừng nói dưới chân đại hải sẽ bị bốc hơi lên chỉ sợ cũng liền toàn bộ làm tinh đều muốn chịu ảnh hưởng ngay song khương phàm giải thích phát sóng trực tiếp gian không biết sao hóa ra là nhất tề lâm vào một thời gian dài trở m thương phàm biết thủy h ư u nhóm sợ rằng đều cần tiêu tốn không ít thời gian tới tiêu hóa cùng tiếp thu vì vậy cũng không có gấp chỉ là l ặ n g lặng chờ đợi qua không biết bao lâu về sau thủy h ư u mới từ từ chậm q u a thần mà phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc cũng ở trong nháy mắt bạo t ă n g trong lời nói chỉ là tràn đầy thán phục cùng khó có thể tin ba mười lăm triệu độ ba cái này tờ mờ giờ đã đạt được thái dương hoạch tâm nhiệt độ a nếu như khủng bố như vậy nhiệt độ hàn lâm sợ rằng toàn bộ lam tinh đại hải sông hồ nước thậm chí là trong không khí rời dạc thủy phân tử cũng phải bị triệt để bốc hơi lên làm a chỉ là một cái tàn ngày ngục y nhiệt độ đều tương đương với vụ nổ hạt nhân hơn nữa quan trọng nhất là đồ chơi này tờ mờ giờ còn là một phòng ngự kỹ năng nói cách khác tàn ngày ngục y sẽ cùng vì vậy đem vụ nổ hạt nhân khoác lên người hòa h ò a mười vạn nước chết đại táng trận chiêu này có thể đem giết chết qua địch nhân cho cốt triệu hắn đi ra đây là liền nhân gia chết rồi cũng không đ ô n g thả c h ắ c không được biết gọi làm thiên địa cho b ụ i mười lăm triệu độ c h a n g kích đồ chơi này nếu là thật dùng đến không phải trực tiếp bổ ra một tòa đại lục hiện tại ta hiệu phàm ca không dám biểu thị nguyên nhân xác thực tựa như hắn nói giống nhau bất kể là tàn ngày ngục y vẫn là thiên địa cho đụi s á c thực đều quá mức khó có thể tưởng tượng một ngày sử dụng tất phải đều sẽ cảnh vật chung quanh tạo thành sự đà kích mang tính chất hủy diện thậm chí là không thể khôi phục không cách nào nghịch chuyển phá hư như vậy liên quan tới d i â y ưu tìm giặt cạ phổ cập khoa học chúng ta ngày hôm nay liền tới đây hô sau đó khương phàm hủy bỏ d i â y ưu tìm giặt cạ cả bằng cải trạng thái tuy tâm một trận hỏa diễm bắt đầu khởi động tiêu tán ẩn chứa vô tận hỏa diễm dị gì dịn giặt cạ lúc này trở về nguyên trạng sau đó khương phàm về tới trên bờ biển lúc này bạch lộc như cũng dừng lại ở tại chỗ nhưng đội hồ là vừa rồi khương phàm bằng cải giây g hắn hiện tại mượn hỉ u dìn mà d ngưng n g tụ ra một tầng băng x ư ơ n g che ở trước người nhìn thấy khương phàm thần hình c h i hậu mới đưa băng thuận tắn đi phàm ca ngươi muốn đi rồi sao làm khương phàm rơi vào trên bờ biển bạch lộc có chút không thôi hỏi giống như khương phàm gật đầu cảm ơn ngươi đưa giới u dìn ra ca lần sau nếu như có chuyện gì có thể tìm ta chúng ta đây trước thêm cái a nguy rồi nghe vậy bạch lộc lúc này kinh hỉ nhưng mới vừa ở trên người lục lọi một trận nét mặt của nàng lại đột nhiên biến đế nào nào đứng lên ở khương phàm ánh mắt hỏi thăm dưới nàng lo lắng nói phàm ca ca quên mang điện thoại di động nghe vậy khương phạm b u ồ n c ư ờ i cái này có gì đợi lát nữa ta tiễn ngươi lúc trở về ngươi không phải có thể bắt vào tay cơ sao hở giống như cũng là a bạch lộc sửng sốt một chút tiếp lấy mánh địa phản ứng kịp sắc mặt trở nên có chút từng đỏ được rồi chúng ta đi thôi khương phạm không có đi t r e o cần nàng mà là lấy ra cánh cửa thần kỳ tuyển định bạch lộc nhà địa chỉ mà ở về đến nhà sau đó bạch lộc liền vội vã chạy vào phòng ngủ đưa điện thoại di động lấy ra cùng k ư ơ n g phạm trao đổi phương thức liên lạc phan ca gặp lại cuối cùng ở bạch lộc hưng phấn phất tay bên trong hương phạm từ giả nàng đi qua cánh cửa thần kỳ lần nữa ly khai đi tới một cái đường đi lạ l ắ m bên trên hương phạm lại tiếp tục tìm kiếm bảo vật nhưng lần này thẳng đến sắc trời hơi biến đến hôn ám cũng không thể tìm lại được mới bảo vật vì vậy hương phạm liền nhìn về phía màn ảnh có chút tiếp n ố i nói ra thủy h ư u nhóm lúc sau đã không còn sớm chúng ta hôm nay tầm bảo phát sóng trực tiếp khả năng phải ở chỗ này chấm dứt lời này vừa nói ra thủy hữu nhất thời kêu gen một mảnh hôm nay phát sóng trực tiếp kết thúc rồi ạ không đúng hiệp trợ tầm bảo còn không có có đâu còn có cái kia yên vụ trái cây cũng không tiến đâu đại gia đừng nóng n ộ i ta hiện tại liền tới rút ra hôm nay may mắn thủy hưu khương phạm ý bảo đại gia bình tĩnh trở nóng sau đó mở ra phát sóng trực tiếp giữa rút thưởng công năng đơn giản thiết định sau đó liền lựa chọn xác định r ố t cuộc trở đến các ngươi biết không ta đã kiệu một ngày ban chờ các loại chính là cái này thời điểm hô lần này tuyệt đối là muốn chúng a lần này hiệp trợ tầm bảo nếu như rút chúng vô luận như thế nào đều là kiếm lớn a không sai coi như hiệp trợ tầm bảo không có thể tìm được bảo vật cũng có cái yên vụ trái cây tiến hành l ậ tẩy nhất định phải là ta nhất định phải là ta giờ k h ắ c này vô số thủy hữu điên cùng c h à n vào mấy giây ngắn ngủn rút thưởng nhân số cũng đã đột phá ngày hôm qua cực h ạ n mà nhìn lấy chậm rãi giảm bớt đếm ngược thời gian không biết có bao nhiêu khán giả thủy hữu lúc này đều ở đây trong lòng yên lặng cầu nguyện cùng với chính mình có thể trúng thưởng rốt cuộc đếm ngược thời gian v ề không ngẫu nhiên lựa chọn thủy hữu danh sách lúc này n à y ra khương phạm mở ra nhìn thoáng qua hướng phía màn ảnh gửi chúc mừng chúc mừng vị này không có tiếng tăm gì thủy hữu nếu như ngươi tình huống bây giờ thích hợp có thể ở phía sau hệ ta đem địa chỉ gửi tới、583. cùng lúc đó vân châu đại học thao trường bên trên không ít học sinh ở chỗ này từ khương phàm nói qua thế giới đẳng cấp đề thăng sau đó rất nhiều học sinh liền tự động bắt đầu đúc luyện thân thể bất quá vô luận là đang ở chạy bộ học sinh vẫn là ngồi quanh ở trên bãi của bọn học sinh lúc này cũng thống nhất làm đồng nhất sự kiện đó chính là quan sát khương phàm tầm bảo phát sóng trực tiếp gian mà khi khương phàm hiệp trợ tầm bảo rút thưởng mở ra lúc hầu như mọi người đều dừng động tắt lại nín thở ngưng thần cùng đợi kết quả sau cùng quá đáng tiếc ai ta lại không chung lần này rút thưởng tuyệt đối là từ trước tới nay điên c ù n nhất chỉ tiếc chúng ta không có cái tiên mệnh quá hâm mộ cái này gọi là không có tiếng t â m gì t h ủ y hữu coi như đến lúc đó hiệp trợ tầm bảo tìm không đến bất luận cái gì bảo vật giữ gốc đều có thể có một viên tự nhiên hệ ác ma trái cây trên cỏ làm khương phàm phát sóng trực tiếp giữa rút thưởng danh sách đi ra lúc mấy cái ngồi vây chung một chỗ nam sinh đều là không hẹn mà cùng cảm thấy thất vọng trong đó một cái nam sinh nhìn thấy bên cạnh bạn cùng phòng vẻ mặt nước lăng dường như liền cầm điện thoại di động cánh tay đều ở run nhẹ nhẹ không h ỏ i hỏi tư văn người làm sao vậy nghe vậy được xưng là tử văn nam sinh vẫn chưa trả lời bên cạnh liền có người cười nói tử văn ngươi xem rồi có điểm kích động a ngươi nên không phải là vừa rồi phản ca phát sóng trực tiếp gian trúng giải cái kia a nghe được một câu nói như vậy từ văn dường như như ở trong động mới tỉnh ở còn lại bạn cùng phòng nhìn soi mói hắn mới há mồm muốn nói cái gì đó a đúng lúc này cách đó không xa chuyển đến trận trận kinh hô mấy cái nam sinh cũng không kịp từ văn vô ý thức liền quay đầu nhìn lại sau một khắc bọn họ đồng dạng mở to hai mắt nhìn trong miệng kinh hô cái kia đó là cánh cửa thần kỳ la pham ca mới chỉ có có cánh cửa thần kỳ a chỉ thấy một phiến màu hồng đại môn đột nhiên xuất hiện ở thao trường ngay chính giữa mà theo trong đó cánh cửa mở ra một đạo ở đây sở hữu sinh viên đều vô cùng thân ảnh quen thuộc từ đó đi ra nhìn thấy một m à n này toàn bộ thao trường học sinh lúc này sôi trào mặt mang cùng nhiệt hướng lấy đạo nhân ảnh kia vào tới mà lúc này mới vừa đi ra cánh cửa thần kỳ khương phảm trực tiếp đã bị sợ hết hồn nhưng ngoại trừ trước mặt những thứ này mặt lộ vẻ hương phấn kích động cùng cùng n h i ệ t sinh viên bên ngoài trước mắt sở nhảy ra gợi ý cũng tương tự làm hắn cảm thấy kinh ngạc keng chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện c h ư một trăm l i sáu đồng hồ đeo tay loại hình biến thân khí c ả mẹn di đợt sủ quà mi cầu đánh thưởng k e n vạn giới bảo vật xuất hiện chín giờ phương hướng bảy mươi hai m chỗ phát hiện chư thiên vạn giới bảo vật làm chú ý tới trước mắt tầm bảo hệ thống cho ra gợi ý khương p h ạ m vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt rất nhanh như ngừng lại một bóng người trên người tầm bảo ra đa điểm đỏ liền gắt gao tập trung vào nàng bất quá khương p h ạ m cũng không có lập tức đi tới phàm ca thật là phàm ca thiên tầm bảo phát sóng trực tiếp giữa k ư ơ n g phàm hắn làm sao sẽ tới đến nơi này phàm ca ta là người phân thi phàm ca ta yêu người toàn bộ thao trường học sinh đều ở đây hướng phía hắn chạy như đi ê n tới đưa hắn vây vào giữa mỗi người trên mặt đều mang vô cùng kích động cùng khó có thể tin nhìn lấy một màn này liền phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm đều cảm thấy l i ễ u lưỡi không ngớt phang ca tới nơi này tựa hồ là cái trường học cả không phải chỗ này làm sao nhiều như vậy ạ nhưng lại cùng cương thi tựa như nhào tới nhất định là các ngươi xem những học sinh này trong ánh mắt tiết lộ trong s u ố t cùng ngu xuẩn ha ha ha chẳng lẽ lần này chúng giải người là một cái sinh viên ta tờ mờ、giờ. ta cũng là sinh viên a vì sao lần này không có giúp chúng ta ư quá hâm mộ không biết cái nào học sinh vẫn tốt như vậy chỉ cần ngày hôm nay vừa qua vậy coi như là siêu phẳng giả mà đang ở thủy hữu nhiệt nghị thời điểm khương p h ạ m nhìn lấy sắc mặt chen chúc mà đến bọn học sinh cũng không có biểu hiện ra cái gì không nhịn được tâm tình tương phản hắn mặt nở nụ cười an ủi bọn học sinh cảm xúc đại gia đừng kích động hơi chút yên t ĩ n h một chút nghe tới khương p h ạ m thanh âm lúc bọn học sinh lại là dối loạn tư mừng như vậy thanh âm quen thuộc để cho bọn họ lần nữa xác nhận trước mặt chính là khương p h ạ m chân nhân nhưng thần kỳ lạ thanh âm của bọn họ rất nhanh giảm xuống dồn dập đóng chặt lại miệm chỉ là dùng nóng rực nhãn thần nhìn lấy kh xin hỏi không có tiếng t â m gì là vị nào thấy thế, thế k hương phàm liền cao giọng hô mà vào lúc này ở vào phía ngoài đoàn người mấy cái nam sinh đang thấp giọng hưng phấn trò chuyện với nhau phàm ca c ư nhiên tới trường học của chúng ta ngoa tạo phàm ca chân nhân cũng quá đẹp trai a chờ các loại ta nhớ được vừa rồi phàm ca vẫn còn ở rút thưởng k i a mà như vậy hiện tại đến nơi này tới là nên có cái nam sinh nói như vậy lúc những người khác nhất thời cả kinh trong đó mới bắt đầu người nam sinh k i a cơ hồ là trước tiên liền nghĩ đến từ văn vừa rồi rút thưởng kết quả sau khi đi ra từ văn biểu hiện ra dị dạng lại tăng thêm p h ạ m ca lúc này xuất hiện ở thao trường hai điểm này không thể không khiến hắn sinh ra một cái ý nghĩ nhưng mà khi hắn nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh lúc lại phát hiện từ văn sớm liền không thấy bóng dáng lại ngẩng đầu một cái hắn liền thấy từ văn đã tại chẳng biết lúc nào n ặ n r a đoàn người cũng đứng ở khương p h ạ m trước mặt p h ạ m p h ạ m ca ta ta gọi từ văn ta chính là ta chính là không có tiếng t â m gì làm từ văn khẩn trương đến thanh em run dày chuyển ra tại chỗ sở hữu học sinh đều là vì đó d ù n một cái đặc biệt là phía trước mấy cái bạn cùng phòng càng là lúc này an tính lại đầu nào chống g i n g bọn họ bạn cùng phòng bình thường không có tiếng t â m gì từ văn lại chính là lần này tầm bảo phát sóng trực tiếp gian mấy ngàn vạn một trong s á t suất c h ú n g thường giả ngươi tốt từ văn đúng không mà lúc này khương phạm hữu hảo cùng từ văn trào hỏi nhìn thấy từ văn thân thể không tự chủ r u nhẹ n nhẹ hắn nhất thời c h ấ n an nói thả lỏng chớ khẩn trương cho từ văn một ít hỏa hoãn thời gian sau đó khương phạm nhân tiện nói hiện tại ngươi có thể tuyển trạch hiệp trợ tầm bảo địa điểm phàm phàm ca mà từ văn thở sâu mấy hơi thở miễn cưỡng lệnh tâm tình của mình hơi chút bình phục như vậy một ít sau đó không gì sánh được quả quyết lại kiên định nói ra ta liền ở nơi này tìm nơi đây thương phàm chân mày cao lại ngươi nói là thao trường thao trường nói tìm được bảo vật tỷ lệ cũng không lớn ngươi thật xác định tuyển trạch nơi đây sao mà từ văn lại là kiên định gật đầu đúng đúng ta hiểu được chúng ta đây liền tại trong thao trường tìm đi nhìn lấy từ văn thái độ thương phàm dường như minh bạch rồi ý nghĩ của đối phương lúc này cũng sẽ không khuyên bảo đáp ứng tới mà một ít thủy hưu nhóm đồng dạng có chút hiểu ra dồn dập biểu đạt ra một tia tán thưởng ta đi tiểu tử này thật thông minh a đây là cái kho lo cái không sao vừa rồi nhìn lấy thật chặt tờ không nghĩ tới một cái liền nghĩ đến chỗ mấu chốt không hổ là sinh viên đầu chuyển chính là nhanh ý gì hả? tuyển trạch thao trường làm sao lại thông minh đâu nơi này muốn gì không có gì trừ phi bảo vật là bãi cỏ bằng không trên cơ bản đều không cơ hội tìm được bảo vật ta ta cũng không hiểu phàm ca đều nhường hắn tuyển rõ ràng có thể chọn một chợ bán thức ăn thương trường các loại địa phương a vì sao hết lần này tới lần khác chọn một chống trải thao trường đâu không phải các ngươi này cũng xem không hiểu sao cái này gọi từ văn tiểu h u y n h đệ rõ ràng là vì viên kia ác ma trái cây đi a c ò như n thao trường có thể hay không tìm được bảo vật hắn không có chút nào quan tâm thậm chí đều không để ý ai chỉ là đáng tiếc cứ như vậy chúng ta rút ra ác ma trái cây tỷ lệ thì ít đi nhiều không có biện pháp làm như vậy mới là đang ý tưởng của người t h ư ờ n g nếu như đổi lại là ta mà nói ta cũng sẽ tuyển trạch chống trải thậm chí là không có vật gì địa phương tiến hành tầm b ả o cứ như vậy là có thể hoàn toàn cam đoàn ta có thể bắt được yên vụ trái cây giữa lúc thủy h ư u nhóm tràn đầy phấn khởi thảo luận lúc thương phàm nhìn về phía màn ảnh hơi xúc động mà nói thủy h ư u nhóm xem ra hôm nay lúc tan việc được kéo dài một chút lượng công việc của ta lại tăng lên lời này vừa nói ra thủy h ư u nhóm lúc này kinh hãi ngo tạo phàm ca lời này có ý tứ không có ý gì chính là nói cho chúng ta biết hắn lại tìm đến bảo vật t h t hay giả v ậ n khí tốt như vậy xem phàm ca cái này giọng nói và biểu tình tuyệt đối là tìm được tân bảo vật không có chạy rồi cái quỷ gì như thế ngoại hạng sao cái này trong thao trường đều có thể có bảo vật Ta c ả một giác chống trường nhưng không nguyện, tiểu trải liền cái thiền phải tới tới rồi khác trạch, trận tròn mắt, vốn muốn ở nhất chống trải thao tuyển trạch, liền bạn vô nhất thất, nhưng là cái này thiền không phải tọa nhân hết huynh muốn nhân này này này vốn bạn lần lần món đệ đã đã là m vô vật. ở bảo phần bạn tìm được rồi món bảo vật này phi thường cường đại thậm chí so với yên vụ trái cây còn cường đại hơn đâu ta cảm thấy a tỷ lệ không lớn yên vụ trái cây thành tựu tự nhiên hệ đã quá mạnh đừng vội kết luận a một phần bạn món bảo vật này là của người khác đâu nếu quả thật là cái này dạng cái kia tiểu huynh đệ này vẫn là có thể thuận lợi thu được yên vụ trái cây mà không chỉ là thủy hữu nhóm suy đoán theo sau lưng từ văn đồng dạng có chút há hốc mồm phàm ca thực sự ở chỗ này tìm được bảo vật hắn mục tiêu đánh tử vừa mới bắt đầu chính là yên vụ trái cây nếu như trên đường tìm được rồi còn lại bảo vật xương khói kia trái cây nhưng là không còn pháp chiếm được nếu như trên đường tìm được bảo vật đủ cường đại vậy cũng còn tốt nhưng nếu là tìm được một ít tương đối nhỏ yếu vậy hắn thực sự không có chỗ để khóc bất quá thư văn lúc này đột nhiên nghĩ đến một điểm nếu như phàm ca sợ tìm được tân bảo vật là có chủ cái kia đồng dạng sẽ không ảnh hưởng ý nghĩ của hắn nghĩ được như vậy thư văn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện giữa lúc tử văn cùng rất nhiều thủy hữu nhóm bởi vì tự nhiên đâm ngang mà tim đập rộn lên lúc khương p h ạ m đã bắt đầu hành động ở vô số người khẩn trương dưới ánh mắt hắn chậm rãi đi tới học sinh bên trong tha một vòng sau đó cuối cùng dừng lại ở một vị có tóc dài màu đen nữ sinh trước mặt người tốt đồng học nhìn lấy trước mặt vị này dung nhan t r ị tốt nữ học sinh khương p h ạ m cười đả khởi bắt chuyện mà chứng kiến như vậy một màn sau l ư n g tử văn lúc này thở phào nhẹ nhõm phan ca sẽ đứng tại vị này nữ học sinh trước mặt liền ý nghĩa bảo vật hơn phân nửa liền tại trên người đối phương nói cách khác cái này mới tìm được bảo vật đối nàng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng bảo vật liền tại người nữ học sinh này trên người sao ta đi cái này từ văn tiểu huynh đệ vận khí là thật tốt tân bảo vật lại là có chủ nhân ước ao từ văn yên vụ trái cây sẽ không có chạy rồi bất quá người nữ học sinh này trên người vậy là cái gì bảo vật thật tò mò a người người tốt lý tiền triệu mà tóc dài nữ học sinh vừa mới bắt đầu còn có chút n gây người dường như không thể tin được hương p h ạ m cư nhiên sẽ tìm tới chính mình vẫn là bên cạnh nàng bằng hữu c ô nén k í c h động len lén bấm một cái phần eo của nàng nữ học sinh lúc này mới trợi hiệu thanh tỉnh nhanh chóng trả lời phàm ca ta ta gọi lâm thanh nguyện lâm thanh n g u y ệ t ngươi tốt ta là k hương phạm k hương phạm gật đầu sau đó chỉ vào lâm thanh n g u y ệ t sau lưng bạch sắt túi sách nói ra ngươi trong bọc sách đồ vật có thể cho ta xem một c á i ạ có thể có thể tên gọi là lâm thanh n g u y ệ t nữ học sinh không do dự trực tiếp đem chính mình trong bọc sách đồ vật toàn bộ đồ ra mà nhìn thấy k hương phạm ở mấy thứ này trung tỉ mỉ kiểm tra tim của nàng đập cũng không tự chủ ra t ố c đứng lên p h ạ m p h ạ m ca trong bọc sách của ta có có bảo vật sao lâm thanh nguyện nhịn không được hỏi hương phạm gật đầu giống như lúc nhận được hương phạm xác thực trả lời thuyết phục lâm thanh nguyện nhất thời mừng rỡ trắng đón mặt c ử i hiện lên h ù n g luận mà bên cạnh nàng bằng hữu cùng với vòng ngoài rất nhiều học sinh đồng thời cũng đều vì đó dùng một cái tìm được rồi từ nhiều đồ ăn vặt ly nước chở các loại vụ mặt vật phẩm trung đạo qua một cái thương phàm ánh mắt cuối cùng tập trung ở một cái bạch kim trên đồng hồ trong mắt đồng thời hiện lên một tiệc kinh ngạc a m lại là món bảo vật này c h ư ơ n một trăm linh bảy di ô thế giới kỵ sĩ thời khắc nắm giữ thời gian chi lực sù q u ả m g c ầ u đánh thưởng thương phàm có chút kinh ngạc trước mắt khối này nhìn qua giống như đồng hồ đeo tay bảo vật cùng hắn phía trước rút thưởng lấy được gì ấu dụng cụ canh lệ giống nhau y hệt không sai cái này chính là tới từ di ổ thế giới sủ cọ mị dụng cụ canh l ề vạn giới bảo vật dù cọ mị dụng cụ canh l ề ca mẹn di đờ biến thân khí bảo vật khởi nguồn ca mẹn di đờ di ổ thế giới bảo vật giới thiệu đến từ ca mẹn di đờ di ổ trên thế giới nữ tính kỵ sĩ cơ sở số liệu vì quyền lực hai mươi bảy hai tấn đã lực sáu một ba tấn ngày lực bảy hai hai m tốc độ trăm m chỉ cần hai giây mà ngoại trừ nắm giữ cường đại lực lượng ở ngoài còn có đầy đủ hấp thu địch nhân công kích cũng chuyển hóa thành sóng năng lượng phân tích cùng với thời gian ngừng lại năng lực cùng lúc đó dù cọ mi bọc thép còn có siêu việt sắt thép tám trăm lần lực phòng ngự thủ bộ có thể sinh thành sắc bén đến đã đủ thiết các kim cương năng lượng q u a n nhận phương pháp sử dụng chuyển động dụng cụ canh l ề hô lên biến thân sau đó ở chung quanh một vòng người khẩn trương nhìn soi mói k h ư ơ n g phạm hướng về phía lâm thanh n g u y ệ t chúc mừng nói lâm thanh n g u y ệ t chúc mừng ngươi ngươi có nhất kiện phi thường cường đại bảo vật cái này đồng hồ đeo tay chính là bảo vật sao nhìn qua cảm giác phổ thông bất quá nếu là bảo vật khẳng định không có ngoài mặt đơn giản như vậy này cái đồng hồ đeo tay bên trong giường như có cái kim sắc hình người đồ ăn à cái đồng hồ đeo tay này bảo vật là đến từ thế giới nào phàm ca nhanh cho chúng ta phổ cập khoa học một chút đi đồng hồ đeo tay chính là bảo vật mà lúc này lâm thanh nguyệt nhìn lấy đồng hồ đeo tay kia làm sao cũng không nghĩ ra chính mình đeo thật lâu đồng hồ đeo tay c ư nhiên sẽ biến thành bảo vật hơn nữa món bảo vật này thì sao đây là xuất thân từ một cái đã từng phổ cập khoa học qua thế giới giữa lúc mọi người n g h ị l u ậ n lúc thương phạm lại nói một câu như vậy lúc này thủy hữu nhóm càng thêm dũng cảm dồn dập bắt đầu các loại suy đoán đã từng phổ cập khoa học qua thế giới sao hoan tỉ hệ sơ hô ca nị dạ tử thần những thứ này thấy thế nào cũng không muốn là sở hữu đồng hồ đeo tay bảo vật chẳng lẽ là mỹ thực tù binh hoặc có lẽ là trần long lịch hiểm ký cùng tôn d mạng rút no in nết mục lục thế giới đồng hồ đeo tay lời nói là khoa học kỹ thuật vật phẩm ta cảm thấy nơi đó phải là một hiện đại thế giới hiện đại nói nhưng là không còn mấy làm cho ta suy nghĩ một chút ta xỉ lạp tha thế giới hở trên lầu ta cảm thấy suy đoán của ngươi rất có thể chính là đúng năm trăm chín mươi v v v ta tờ mở giờ nghĩ tới các ngươi còn nhớ hay không được phía trước p h ạ m ca lần đầu tiên phổ cập khoa học ca mẹn dĩ ở thời điểm đã từng nói kỵ sĩ biến thân khí có thể là u có thể là trò chơi h ù bằng cũng có thể là một khối đồng hồ đeo tay mà khi suy đoán như vậy vừa xuất hiện toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đạn mạc đầu tiên là tĩnh nửa giây ngay sau đó ẩm ẩm buộc phát ra ngoa tạo không sai ta cũng nhớ kỹ p h ạ m ca nói qua c ả mẹn dị đỡ biến thân khí thiên k ỳ bách q u á i ngoại trừ thẻ gì mạnh nhỏ tiền su hoa quả hình dáng ổ khóa cùng chìa khóa ở ngoài đồng hồ đeo tay cũng tương tự tồn tại đồng hồ đeo tay kiểu khởi đầu biến thân khí tuyệt đối không có chạy rồi cái đồng hồ đeo tay này khẳng định chính là nhất kiện đến từ chính cả mẹn dị đỡ thế giới bảo vật nhìn thấy đạn m ạ c bên trong đồng loạt khóa được rồi cả mẹn gì đờ thế giới hương p h ạ m cười cười xác nhận thủy h ư u nhóm phỏng đoán ta thấy đại gia tựa hồ cũng đã đoán được đáp án không sai cái này nhìn qua giống như là đồng hồ đeo tay bảo vật chính là nhất kiện kỵ sĩ biến thân khí kỵ sĩ biến thân khí ngay vậy lâm thanh nguyệt nhất thời trận tò con mắt nàng mặc dù không là từ vừa mới bắt đầu liền quan sát hương p h ạ m phát sóng trực tiếp nhưng sau lại cũng tìm kiếm qua các loại lục bá nội dung tiến hành quan sát vì vậy rất rõ ràng như thế nào ca mẹn di đờ ca mẹn di đờ cái xạ cùng với mạ di ô thế nhưng lâm thanh n g u y ệ t trong lòng lại không khỏi hiện ra một cái nghi hoặc cả mẹn gì đờ bên trong cũng có nữ tính kỵ sĩ tồn tại sao cùng lúc đó siêu tự nhiên an toàn cục chung sở hữu gia nhập an toàn cục siêu phàm giả đều tụ ở một chỗ quan sát gương phàm phát sóng trực tiếp nghe tới đồng hồ đeo tay là tới từ ở kỵ sĩ thế giới bảo vật lúc ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người một người cải xạ biến thân giả hứa ra mới cả mẹn gì đờ biến thân khí xuất hiện sao mà hứa ra cũng đồng dạng kích động một vị mới kỵ sĩ xuất hiện với hắn mà nói thì tương đương với là nhiều hơn một vị chung một trí hướng đồng bạn mà ở lúc này khương phạm đã chính thức phổ cập khoa học đứng lên cái này biến thất khí tên là ca mẹ n di đợt s ù quam i l à tới từ ở ca mẹ n di đợt xuya di chính giữa di ổ thế giới bên trong đáng nhắc tới giống như ta đã từng sử dụng qua mạ di ổ khu độc khí l i ề n l à tới từ ở cái này di ổ thế giới khương phạm lời này vừa nói ra toàn thể thủy hữu lúc này khiếp sợ mạ di ổ tên này vô luận nhắc tới bao nhiêu lần đều sẽ làm bọn hắn cảm thấy không gì sánh được thản phục nguyên lai là gọi là ca mẹ di đợt su quam y ngoa tạo cùng mạ di ổ đến từ cùng là một cái thế giới chính là phía trước hồi tưởng toàn bộ khánh châu thành phố cùng với trăm vạn thị dân thời gian mạ dị ổ thiên nếu là tới từ ở tồn tại mạ dị ổ như thế một vị thời gian vương giả thế giới như vậy cái này sủ cọ mỹ biến thân khí tuyệt đối cũng nếu không đi đến nơi nào mạ dị ổ cường đại như thế dù cọ mỹ lại có như thế nào lực lượng sao chẳng lẽ cái này kỵ sĩ sủ cọ mỹ cũng nắm giữ thời gian chi lực a làm sao có khả năng mạ dị ổ nhưng là thời gian vương giả còn lại kỵ sĩ làm sao có khả năng trưởng k h ô n g thời gian thương phạm dừng một chút tiếp tục nói ta giới thiệu sơ lược sủ cọ mỹ số liệu a trước tiên các ngươi phải rõ ràng một điểm bởi cả mẹn dị đợ di ở thế giới tương đối đặc thù sở dĩ cả mẹn dị đợt sủ cọ mỹ lực lượng muốn so với phía trước p h f a c ù n g o k xả mạnh hơn rất nhiều rất nhiều cơ sở số liệu phương diện dù cọ mỹ các hạng số liệu đều rất kinh người quyền lực vượt lên trước 27 tấn đ á lực cao tới 62 tấn còn như nhảy lực nhảy lại là có thể đạt được hơn 70 m é t m à tốc độ càng là khoa trương trăm mét chỉ cần ngắn ngủi hai giây nói đến đây lúc thương p h ạ m cũng hơi xúc động kị sĩ suy di càng về sau phát triển bên ngoài lực lượng đẳng cấp cùng thiết định lại càng khoa trương Mà xem như bình t h à ngoan h thời đại cuối c ù n một phẩm, bộ tác kỵ sĩ tác phẩm, g h ngoãn sức một cùng với t. cái này sủ kho phía mỹ chỉ là cơ sở số liệu đều có thể đem phái sức cùng cắt xạ treo ngược lên đánh cái quỷ gì quyền lực hai mươi bảy tấn ta nhớ được phía trước f a c e Cùng cách xạ mới là một con số a không ngừng à cái này xủ c ủ họ mỹ quyền lực thậm chí đều có thể so với f a c e Cùng cách xạ tất sát không phải kỵ sĩ cùng kỵ sĩ sự trinh lệnh có phải hay không có điểm quá mức ngoại hạng càng chưa nói đã lực có t r ư ờ n g sáu mươi hai tấn đó là một khái niệm gì quá bất hợp lý đi đ h ả y lực bảy mươi m trăm m hai giây đổi thành tốc độ đã là một trăm tám mươi cờ m ở h ở mặc dù không bằng p h c e b o năm mươi lần tốc độ âm thanh ra tốc hình thái nhưng là đầy đủ đáng sợ vô số thủy hữu thán phục không kể cứ việc hương phảm vừa rồi cũng đã sớm nhắc nhở qua nhưng khi bọn họ biết được sủ cọ mỉ chân chính số liệu lúc lại cebf vẫn là không nhịn được thất kinh hơn một ư ơ i tấn khởi bước quyền lực cùng đã lực so với phía trước phải cùng các xạ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần hai mươi tấn sáu mươi tấn mà xem như bị tương đối đối tượng hứa ra đồng dạng vẻ mặt một bước ngày bảy mươi m một giây năm mươi m số liệu này có phải hay không có điểm quá bất hợp lý rồi hả t ù cọ mỉ những thứ này lực lượng số liệu dịch chuyển về phía trước một cái số lẻ đều với hắn các xạ số liệu không sai bệt l ắ m đều là kỵ sĩ làm sao lại n g u y ê mạnh như vậy k i thứ nhì g n ư vậy s là i đình chỉ thời gian lực lượng mà khi phương phản thoại âm rơi xuống một khắc kia phát sóng trực tiếp gian liền giống như núi lửa phun trào không biết có bao nhiêu người đang điên cuồng gửi đi đàm mạc đình chỉ thời gian ngoại tạo dù c họ mỹ giống như mạ dị ổ cũng nắm giữ thời gian chi lực vê đúp tờ vốn là cơ sở số liệu cũng đã quá t r â u bò hiện tại lại còn nắm giữ thời gian tinh chỉ lực lượng cái này liền phải đều bị triệt để nghiến、F. a ai nói không phải sao hơn nữa phải vẫn chỉ là tự thân đều gia tốc tới s ủ c họ mỹ nơi đây trực tiếp chính là đ ỉ n h chỉ thế giới của người khác điều này thật sự là quá khoa trương ngoại trừ mạ dị ổ bên ngoài lại còn có kỵ sĩ có thể ảnh hưởng thời gian chờ các loại chẳng lẽ cái này toàn bộ dị ổ thế giới kỵ sĩ đều có thể ảnh hưởng thời gian hứa ra đã triệt để t dạy rồi chỉ là các hạng quyền lực đá lực cùng tốc độ cũng đã đem hắn nghiền ép rất cao hiện tại lại tờ mờ giờ tới một cái thời gian đình chỉ chi lực cái này hứa ra bỗng nhiên có chút không quá chờ mong mới đồng bạn đến ở đối phương có cường đại lực lượng trước mặt hắn luôn cảm giác mình biến đến cực kỳ nhỏ yếu thời gian ngừng lại ngoại trừ vạn thiên thủy hữu cùng hứa ra ở ngoài lúc này tâm tình phập phồng lớn nhất không ai bằng đương sự lâm thanh n g u y ệ t nàng luôn cảm giác ngày hôm nay đã nghĩ là giống như nằm mơ đầu tiên là khương phàm đi tới trường học của bọn họ tiếp lấy lại trên người mình phát hiện bảo vật hơn nữa quan trọng nhất là Cái này lâm thanh nguyện i i bảo hiện tại liền thu hoạch thuộc về người lực lượng a hiện tại lâm thanh nguyện tâm thần sao động lúc khương phản đã đem sủ cọ mì dụng cụ canh lề đưa tới nhìn trong tay này cái sủ cọ mì dụng cụ canh lề lâm thanh n g u y ệ t tâm tình thần kỳ cấp tốc bình phục lại nàng chăm chú hỏi phản ca ta nên làm thế nào chuyển động dụng cụ canh lề đồng thời hô lên biến thân liền có thể thương phạm vừa nói một bên lui ra phía sau một bước mà chu vi đứng xem rất nhiều học sinh cũng đi theo hắn lui về phía sau hô lâm thanh nguyệt đứng ở chính giữa nhận lấy đến ngàn vạn mà tính người xem c h ú mục nàng sâu sâu hút một khẩu khí sau đó hai tay nắm ở sủ c ó m ì dụng cụ canh lề nhẹ nhàng chuyển động mặt ngoài một tầng cùng cụt thanh thúy chuyển động tiếng văng lên lâm thanh nguyệt e o bên trên lặng yên hiện lên một cái đ a i lưng nàng thuận thế đem dụng cụ canh lề sen vào trong đó vê anh sau một khắc vô số người đều có thể nhìn đến lâm thanh nguyện phía sau đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại lại hoa lệ kim sắc đồng hồ theo lâm thanh nguyệt đem khu động khí tiến hành cuốn sau lưng khổng lồ đồng hồ cũng theo đó mà chuyển động di đợt anh kỵ sĩ thời khắc c á m mẹ di đợt sủ q u a mi c á m mẹ di đợt sủ q u a mi toàn bộ kim sắc đồng hồ phân giải thành vô số linh kiện đem lâm thanh nguyệt vây kín mít trong đó làm kim quang tản đi một khắc kia một vị đầu có nguyệt nha hình kim đồng hồ bạch sắc kỵ sĩ xuất hiện tại chỗ đây chính là c á m mẹ di đợt sủ q u a mi ngoa tạo thật là đẹp trai bạch sắc bọc thép đây chính là nữ tính kỵ sĩ biến thân phía sau dáng vẻ sao so với ta trong tưởng tượng càng hoa lệ không hổ là thực lực cực mạnh kỵ sĩ cái này vô luận là biến thân thời điểm đặc hiệu vẫn là trang giáp hình tượng đều so với p h á e cùng của xã cao cấp không biết bao nhiêu lần a đây chính là sủ c ủ họ mi lực lượng sao mà lúc này đã triệt để biến thân kết thúc lâm thanh n g u y ệ t cảm thụ cùng với chính mình bây giờ lực lượng biểu tình biến đến thập phần thán phục vê anh chỉ thấy lâm thanh n g u y ệ t thân hình hơi ngồi sổm xuống cũng không xem làm sao phát lực thân ảnh lõi lên hóa ra là t r ù n g thiên nhảy lên mấy c h ụ c thức cao độ thấy chung quanh học sinh miệng không tự chủ lớn lên vê anh mà đợi đến lâm thanh nguyện từ không trung hạ xuống nàng vừa nhìn về phía bên cạnh đường băng trên mặt lộ ra một nhóm n h o nhau muốn thử manh động Bá. Sau một k h ắ chương k ô n g số học i c đạo, một trăm linh tám không có yếu nhất ác ma trái cây lần nữa thần cấp rút thưởng hỏa chi viêm long a o giáp câu đánh thưởng ngoa tàu đây chính là trăm mét chỉ cần hai giây siêu cấp tốc độ sao ta tờ mở g i ờ căn bản nhìn không thấy người chỉ có thể mơ hồ bắt được một ít bạch sắc mơ hồ tạt ảnh chỉ cần không đến ngũ dây là có thể chạy xong ngay ngắn một cái quay vòng thao trường bụt đều chỉ có thể đi theo phía sau h í bụi quá hâm mộ ta cũng muốn có một kiện ca mẹn gì đ ỡ biến thân nói có đủ a rất nhiều thủy hưu trong tiếng than thở kinh ngạc lâm thanh nguyệt ý còn chưa t ậ n ngừng lại tuy là khí tức có chút thở gấp nhưng vừa rồi cái loại này nhanh như điện chớp cảm giác vẫn là làm nàng hưng ơ phấn nhất không nớt thời gian ngừng lại hơi chút bình phục một cái tâm tình sau đó lâm thanh nguyệt về phía trước p h á t tay phía sau nhất thể hiện lên kim sắt đồng hồ mà theo đồng hồ bên trên kim đồng hồ dừng lại một trận g ậ n sóng vô hình trợt hướng về bốn phía q u y t tán một ít nguyên bản còn chăm chú nhìn lâm thanh nguyện đồng học n ó m lúc này đã bị ba động cọ rửa qua cái này gợn sóng vô hình hầu như bao phủ lâm thanh n g u y ệ t chu vi chừng mới thức phạm vi ở vào cái này phạm vi bên trong hết thể đều tùy theo mà bất động thiên tiểu lệ tiểu lệ đều định chủ đây chính là sủ cọ mi thời gian tính chỉ sao thật là đáng sợ may m à ta cách khá xa mà nhìn lấy chu vi một vòng rơi vào bất động trạng thái đồng học còn lại khoảng cách lâm thanh n g u y ệ t tương đối xa đồng học r ồ n r ậ p khiếp sợ đồng thời vội vàng không ngừng bắt đầu lui về phía sau sợ mình cũng rơi vào bất động lại gặp được thời gian đình chỉ cái này để cho ta nghĩ tới phản ca lần trước trình diễn qua sở ta bỡ lạ tì n ù n khi đó đi qua nhất chiêu thế giới trực tiếp bất động thời gian liền cùng hiện tại không sai bị lắm lần này cảm giác so với p h ả m ca phía trước trình diễn sở ta b t đ lạ thì nụn lúc càng đáng sợ hơn các ngươi xem chu vi một vòng học sinh toàn bộ đều bất động không cách nào nhúc đ í c h nếu như gặp phải nguy hiểm hoặc là lúc phát động dừng người là đ ị c h nhân cái kêu căn bản liền không có sức đánh trả loại này thời gian đình chỉ chi lực thực sự thật là đáng sợ bất quá lâm thanh nguyện phát động thời gian ngừng lại rất nhanh thì kết thúc mà bị thời gian ngừng lại sợ ảnh hưởng đến đồng học nhóm cũng ở trong nháy mắt khôi phục lại nhìn lấy những bạn học này như nhau thường ngày dường như căn bản không có ý thức được vừa mới xảy ra cái gì vây xem những bạn học khác cùng thủy hữu nhóm lần nữa liễu lươi không lướt nếu không có người hướng cái này những thứ này bị thời gian đình chỉ qua đồng học nhóm giải thích một phen chỉ sợ bọn họ mãi mãi cũng không phát hiện được nửa điểm dị dạng phàm ca. mà lúc này đã triệt để thể nghiệm hết sủ k cọ mỹ lực lâm thanh nguyệt giải trừ biến thân trở lại khương phàm bên người chỉ là trên mặt đẹp đ n g đỏ chứ hiện nàng này thời thượng không yên t ĩ n h phục kích động tâm tình dù cọ bị các hạng năng lực ngươi hẳn là thể nghiệm được không sai biệt lắm khương phàm bận tâm một phen về sau nhiều rèn luyện một chút thân thể nhiều thuần thục một cái sủ cọ m ì lực lượng nói không chừng còn có thể đem thời gian ngừng lại năng lực biến đến cẩn mạnh mà lâm thanh nguyệt lại là chăm chú nghe gật đầu ta biết rồi phàm ca thứ văn chúng ta đây cứ tiếp tục hiệp trợ tầm b ả o h a sau đó khương p h ạ m một lần nữa nhìn về phía tử văn ở tử văn tâm thần bất định khẩn trương dưới lại bắt đầu ở trong thao trường đi lại mà phía sau lại là theo một nhóm lớn học sinh nhưng mà thằng đến toàn bộ thao trường đều đã đi qua một lần ngoại trừ lâm thanh nguyệt cùng sủ cọ mỹ khu động khí bên ngoài khương phàm đều không thể tìm được còn lại bảo vật cuối cùng khương phàm dừng bước lại mặt ngó về phía tử văn nói ra từ văn một lần này hiệp trợ tầm bảo đã kết thúc rất đáng tiếc chúng ta cũng không có tìm được mới bảo vật bất quá ta xem ngươi nên cũng không rất là tiếc nuối a hương phàm mang trên mặt không rõ tiêu ý hh từ văn gãi đầu một cái không trả lời thẳng nhưng trên mặt có không cách nào che giấu hưng phấn vậy cứ dựa theo phía trước nói xong hương phàm cười cười chật lật bàn tay một cái lúc này xuất hiện một viên hoa văn đặc biệt á c ma trái cây nếu như hiệp trợ tầm bảo vẫn chưa có thể thành công tìm được bảo vật như vậy miếng tự nhiên hệ l ê n vụ trái cây liền giao cho ngươi cảm ơn phàm ca Từ văn nhìn lấy này cái yên vụ trái nuốt một văn vụ hăng nhìn nảy yên nhìn không hung nước miếng lấy cây, cái được c sở dĩ người tốt nhất lại nghiêm túc suy tính một chút rồi quyết định có hay không ăn này cả yên vụ trái cây nghe được k hương p h ạ m khuyên nhủ lời nói từ văn phi thường lắng nghe sau đó dùng kiên quyết thái độ nói ra p h ạ m ca ta đã quyết định mặc kệ ác ma trái cây tồn tại như thế nào tác dụng vụ, t i ê n vụ trái cây có hay không đủ cường đại ta đều sẽ không hối hận hành nếu từ văn kiên định như vậy k hương p h ạ m đương nhiên sẽ không lại tiến hành ngăn cản lúc này lui qua một bên hô tiếp lấy từ văn sâu hấp một khẩu khí cấp tốc đem yên vụ trái cây vỏ ngoài lột ra không kịp chờ đợi cắn một cái trong máy mắt một cỗ ác tâm trí cực nụi vị sông lên đại não lệnh từ văn nhịn không được biến sắc nôn từ văn nhịn không được nôn khan vài cái thật vất vả mới chỉ có nuốt xuống cơ hồ là ở triệt để nuốt vào một khắc kia từ văn trên thân thể liền ra phát hiện một loại hết sức kỳ lạ biến hóa đó là cái gì từ văn từ văn trên người b ạ o yên quanh mình chính mắt thấy bọn học sinh trận to hai mắt chỉ vào từ văn phát ra trận trận kinh hô chỉ thấy an yên vụ trái cây sau đó từ văn thân thể đ ỗ n g nhiên mông thượng một t ầ n g sương mù màu trắng tới tới một màn quen thuộc cứ việc không phải lần thứ nhất nhìn thấy người khác dùng ăn ác ma trái cây nhưng ta còn là rất h ế u kỳ đây rốt cuộc là c h ủ n cái gì mùi vị mà mẹ nó mới ăn liền mở thủy nguyên làm hóa sao các ngươi nhìn đến không có cái này huynh đệ đều cánh tay bắp đùi đều đã bắt đầu trở thành nạn h không đúng là biến thành khói người đâu từ văn người lớn như vậy tại sao không thấy mà ngay sau đó ở vô số người gắt gao nhìn soi mói từ văn trên người sợ tản ra sương mù màu trắng càng ngày càng đậm càng ngày càng nhiều trong n g á y mắt ban đầu từ văn hoàn toàn biến mất tìm không thấy thay vào đó là một đoàn huyền phụ ở thao trường bên trên cự đại sương mù màu trắng mà cái này đoàn khổng lồ sương mù màu trắng cầu liên phản phất là sở hữu sinh mệnh một dạng khi thì bay vút lên trời khi thì trên mặt đất r u tẩu có lúc biến thành cự đại hình người có lúc hữu hóa làm hình thú vô cùng thần kỳ nào đó một cái từ văn sở biến thành cái này đoàn xương mù màu trắng bỗng nhiên dừng lại ở không trung ngay sau đó chỉ n g h e được q a n h một tiếng cả đoàn xương mù màu trắng mánh địa khuyết tán về hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới cơ hồ là trong nháy mắt sở hữu học sinh trước mắt cùng phát s ó n g trực tiếp màn ảnh liền đều biến đến một mảnh trắng xóa may mắn k ư ơ n g phàm đúng lúc điều khiển camer a hướng phía bầu trời bay đi tình huống phía dưới lúc này mới chiếu vào thủy hữu nhóm trong mắt chỉ thấy hơn nửa cái thao trường đều bị một cỗ nồng đậm xương m ù màu trắng bao phủ căn bản thấy không rõ trong đó bất luận cái gì một màn này một màn thấy tại chỗ rất nhiều học sinh cùng thủy hữu nhóm đều là trường lớn hai mắt ngoa tạo đây chính là yên vụ trái cây năng lực tận mờ giờ cả người đều biến thành yên vụ không ngừng à cái này toàn bộ thao trường đều bị yên vụ bao phủ đây nếu là dùng với chiến đấu người căn bản sẽ không tìm được mục tiêu ta nhớ được phàm ca phía trước nói qua tự nhiên hệ ác ma trái cây đều vốn có hóa thân nguyên tố năng lực có thể đem tự thân triệt để biến thành nguyên tố nhưng ta dường như vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên tố hóa trình diễn phàm ca mặc dù có đóng băng trái cây nhưng vẫn luôn không có biểu diễn quá không phải n g ư ờ i quản cái này gọi là yếu nhất tự nhiên hệ người này đều trực tiếp biến thân yên vụ dưới loại tình huống này đánh như thế nào căn bản tìm không được thân thể hắn ở đâu a liên tại thủy hưu nhóm điên cùng nhiệt nghĩ lúc khương phàm mở miệng đối với yên vụ trái cây tiến hành rồi đơn giản phổ cập khoa học yên vụ trái cây danh như ý nghĩa dùng ăn giả có thể phụt lên ra cùng tùy ý thao túng yên vụ mà ở nguyên tố hóa trạng thái năng lực giả trên căn bản là miễn dịch vật lý công kích coi như ở hình dạng người phía dưới thụ thương cũng có thể đi qua nguyên tố hóa đến đem vết thương hóa thành y ê n vụ tiếp lấy khôi phục lại như lúc ban đầu mà yên vụ trái cây công kích phương thức cũng không ít thao túng yên vụ hóa thành nắm tay cùng vũ khí hoặc là nguyên tố hóa sau đó k h u y ế t tán ngăn cản địch tầm mắt của người trở, các loại đáng nhắc tới giống như yên vụ số lượng cùng với k h u y ế t tán phạm vi là cùng năng lực giả thực lực bản thân thành tỷ lệ t h u ậ n mà khương p h ả m phổ cập khoa học vừa ra thủy h ư u nhóm lần thứ hai thán p h ụ ngoa tạo thật có thể miễn dịch vật lý công kích đáng sợ yên vụ trái cây có thể ở trong nháy mắt hóa thành mấy chục thước sương ngủ dưới loại tình huống này căn bản không có biện pháp t n g đối liền cái này còn được xưng là yếu nhất tự nhiên hệ trên lý thuyết t i ê n vụ trái cây ở trong thế giới hiện thực là vô địch đó a xác thực một ngày biến thành n h i ê n vụ đó chính là không chỗ nào không có mặt lại không chỗ đều ở đây ngươi thậm chí vĩnh viễn đều không biết hắn biết từ nơi nào hướng ngươi phát động công kích ngươi cũng vô pháp biết được hắn vị trí hồi lâu sau t r u n g quanh vô biên vũ khí lúc này mới thu thập một lần nữa hóa thành từ văn thân ảnh đang cùng không gì sánh được hưng phấn từ văn nói chuyện với nhau vài câu sau đó khương phàm liền nhìn về phía mặt ảnh thủy hữu nhóm như vậy một lần này hiệp trợ tầm bảo liền chấm dứt hôm nay phát sóng trực tiếp cũng liền đến nơi đây ngày mai cũng trong lúc đó sẽ cùng đại gia gặp mặt cùng lưu luyến không rời thủy hữu nhóm cáo biệt khương phạm lại cùng tại chỗ lâm thanh nguyệt từ văn cùng với những học sinh khác cáo biệt sau đó liền đi qua cánh cửa thần kỳ về tới t ự điếm diễm linh cơ lại rời nhà trưa khương phạm tìm khắp nơi tìm cũng không có phát hiện diễm linh cơ thân ảnh hắn cầm điện thoại di động lên cho đối phương phát một cái tin tức tiếp lấy liền mở ra tầm bảo hệ thống cơ hồ là không do dự khương phạm trực tiếp tuyển chạch một lần thần cấp rút thưởng keng rút thưởng mở ra sau một khác khương phàm trước mặt đột nhiên giấy lên một ngọn lửa mà ở trong ngọn lửa phảng phất có long ảnh dích đạo hỏa diễm rồng nhìn trước mắt dị tượng khương phàm nhìn không được bắt đầu suy đoán đem hỏa diễm cùng long tổ hợp lại cùng nhau trong lòng hắn lúc này liền nổi lên rất nhiều bảo vật cùng năng lực t ỷ như dị tái bên trong nặt có hỏa chi diệt long ma pháp b ổ kẹ mần bên trong trạ dị d ợ t ác ma trường trung học bên trong xích long đế thủ cùng với ạt mọ hẹ r ồ bên trong viêm long áo giáp mà lại nghĩ tới một lần này rút thưởng cấp bậc khương phàm trong nháy mắt liền đem suy đoán mục tiêu rút nhỏ hơn phân nửa dựa theo thần cấp rút thưởng phần thường hy hữ sợ rằng chỉ có phía sau hai cái phù hợp điều kiện mà ở hắn khẩn trương chờ đợi trước mặt xích hồng h ỏ a diễm từng bước bình tức chính giữa hồng sắc long ảnh phát sinh một trận uy nghiêm tiếng hô sau đó trận ngưng tụ trở thành một viên dịch thấu trong suốt hồng sắc linh thạch đây là quang ảnh thạch nhìn thấy này cái hình tròn hồng sắc tinh thạch thương phàm cơ hội là phản xạ có điều kiện một dạng cũng nhớ tới cái kia bộ phận nhất kinh đ i ể n quốc sản tổ cờ sạt tác phẩm ạt mò hét r mà trước mắt này cái tản ra hỏa hệ năng lượng ba động điêu khắc đầu dòng tinh thạch không hề nghi ngờ chính thức hỏa chi viêm long khôi giác hỏa chi quang ảnh thạch, đó, quang ảnh thạch chu vi lại từng bước ngưng tụ ra một cái hồng sắt dấu móng tay đồ án thủ trạng cùng với một cái đai lưng k e n chúc mừng ngươi thành công giúp chúng viêm long áo giáp triệu hoàn khí chú thích chọn bộ viêm long áo giáp triệu hoàn khí bao quát hỏa chi qua n g ả n h thạch viêm long triệu hoàn khí cùng càn k h ô n đai lưng nhìn trước mắt trọn vẹn viêm long áo giáp triệu hoàn khí khương phàm nhất thời có chút không biết phải hình dung như thế nào chính mình làm tỉnh hưng phấn kích động một nhẹ nhẹ ngốc lăng còn không cách nào hoàn toàn hoàn hồn có đôi khi kinh hỷ chính là tới đột nhiên như vậy vạn giới bảo vật viêm long áo giáp triệu hoàn khí ạ t mỏ hẹ rổ biến thân khí bảo vật khởi n g u ồ n ạt m ọ hệ rộ ánh sáng ảnh truyền thuyết thế giới bảo vật giới thiệu đến từ chính ạt m ọ hệ rộ thế giới viêm long áo giáp năm năm trước thái dương hệ thủ hộ thần thái dương tinh hướng địa cầu bắn năm viên quan g ảnh thạch mỗi một k h o a quan g ảnh là đều có đầy đủ vô cùng lực lượng có thể triệu hồi ra cường đại áo giáp mà ở cái này năm miếng quan g ảnh thạch bên trong h ỏ a chi quan g ảnh thạch có thể thao túng hỏa nguyên tố chi lực phong cách chiến đấu vì thiên hướng cận chiến lấy khoảng cách gần quyền pháp cùng đao pháp cùng địch nhân tiến hành chiến đấu ở năm bộ quan ảnh trong khải giáp viêm long áo giáp là duy nhất một bộ có thể làm cho hai năm 2023 quá khứ một năm mới bắt đầu chúc đại gia tân niên tân khí tượng thời gian càng ngày càng tốt một năm mới như trước quang mang v và ạ n trượng vào chương 1 0 t t r dị năng thú tung tích ám ảnh đại đế mãn cấp tam sắc khí phách cầu đánh thưởng đồng thời viêm long áo giáp cũng là ngũ hành áo giáp bên trong năng lượng tối cường năng lượng tiêu hao tốc độ chậm nhất cùng với các hạng số liệu nhất bình quân quang ảnh áo giáp bởi viêm long khôi giáp năng lượng đến từ chính thái dương vì vậy còn có vô tận tiềm lực cùng tiến hóa khả năng đương năng lượng đạt đến tới trình độ nhất định lúc viêm long áo giáp l i ề n có thể tiến hóa thành bạo viêm đế hoàng phương pháp sử dụng đem hỏa chi quang ảnh thạch sen vào viêm long áo giáp đồng thời hô lên biến thân nhìn lấy trước mặt cho ra tin tức c ả kẽ khương phàm từng b ư ớ c phục hồi tinh thần lại mà vớt ve trước người viêm long triệu h o a khí nội tâm của hắn nhấc lên vô biên vui sướng viêm long áo giáp muốn nói khương phàm khi còn bé hy vọng nhất có năng lực vậy tuyệt đối không ai bằng là viêm long áo giáp không chỉ có c h ỉ n h thể áo giáp hình tượng đẹp trai hơn nữa thực lực lại thập phần cường đại t h a n h h i ệ u ngũ hành trong khải giáp hỏa chi áo giáp viêm long áo giáp tuyệt đối là mạnh nhất một bộ tuy nói ở kiếp trước trong tác phẩm k ư ơ n g phàm thường thường có thể thấy có người đối với viêm long áo giáp tiến hành làm thất đi cảm thấy viêm long áo giáp ở phương diện tốc độ so ra kém phong ứng khải giáp phương diện phòng ngự so ra kém ht áo giáp phương diện lực lượng so ra kém tuyết ngao khải giáp n ả y lực cùng phản ứng phương diện so ra kém lực cùng phản ứng phương diện so ra kém địa hồ áo giáp nhưng trên thực tế 677 nói như thế chỉ cần đổi một góc độ là có thể thể hiện ra viêm long cường đại ở phương diện tốc độ viêm long áo giáp gần với phong ứng khải giáp mà ở phòng ngự gần với ht áo giáp trên lực lượng gần với tuyết ngao khải giáp nhảy phản ứng lại là gần với địa hồ áo giáp nói cách khác viêm long áo giáp ở ngũ bộ khơi giáp bên trong viêm long khôi giáp các hạng quyền lực đá lực mấy theo chỉ có mấy tấn tả h ư u nhưng này chỉ là mặt ngoài số liệu mà thôi thành cựu chấp trưởng hỏa chi nguyên tố áo giáp viêm long khôi giáp lực lượng dính đến quy tắc cùng phát tác cơ hội là vô cùng vô thận coi như đặt ở ca mẹn g i đờ bên trong cũng gọi là vô cùng cường đại hô nhìn lấy trước mặt viêm long triệu h o a khí khương p h ạ m có chút không nhẫn l ạ i được tự thân xung động thập p h ầ n muốn hiện tại liền tiến hành biến thân bất quá đúng lúc này điện thoại di động bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở len keng ư ơ n g phàm lưu lên không rời vông trong tay xuống viêm long triệu h o à khí cầm điện thoại di động lên kiểm tra ừ không phải di h lý nha ạ m n g vân tuy n là chúng ta lần này cũng thành công đem chăm sóc nhưng so với lần trước con quái vật này lực lượng dường như biến đến mạnh hơn lý nha vân sở dĩ chúng ta hy vọng ngài có thể giúp chúng ta phân tích một cái như thế nào mới có thể triệt để chạm sát con quái vật này đây là nó cặn kẽ tướng mạo hình ảnh hình ảnh hình ảnh chết không được giết một lần sau đó lại sống lại rồi hả hương phàm chân mày cao lại mở ra lý nhã vân phía sau phát tới hình ảnh chỉ thấy trên hình ảnh hiện lên một chỉ cả người làm sắc độc nhãn quái vật hình người mà ở thấy rõ con quái vật này hình tượng sau đó hương phàm cơ hồ là trước tiên liền nhận ra được đây không phải là á c s â m thú sao không sai lý nhã vân truyền lại thua tới quái vật chính là đồng dạng xuất thân từ ạt mõ h ẹ r ổ thế giới số một dị năng thú ác xâm thú cũng chính là ở nguyên c ự c t r u n g con thứ nhất lên sân khấu bị viêm long hiệp sở đánh bại con thứ nhất dị năng thú khương p h ạ m đối với ác xâm thú ấn tượng đến nay đều rất sâu vừa ra sân liền đến chỗ loạn nhổ nước miếng chắc không được lý nhã vân đánh bất tử mà ở xác nhận con quái vật này thân phận là dị năng thú chi phía sau khương p h ạ m cũng bừng tỉnh minh bạch rồi nguyên nhân lý nhã vân đám người sở dĩ không cách nào triệt để đánh bại là bởi vì dị năng thú là do ma linh thạch kết hợp làm tinh ở trên các loại đơn tế bào hoặc là nhiều tế bào sinh vật biến dị mạ thành nói cách khác ma linh thạch mới là dị năng thú hạch tâm cùng được điểm chỉ có phong ấn ma linh thạch tài năng mới có thể ngăn chặn dị năng thú lần nữa phục sinh thế nhưng đâu muốn triệt để phong ấn ma linh thạch cũng chỉ có áo giáp mới có tư cách này cùng lúc đó khương p h ạ m còn ý thức được một cái then chốt trong nguyên tắc dị năng thú có thể không phải là mình là có thể đạn sinh ra như vậy dị năng thú xuất hiện có phải hay không ý nghĩa ám ảnh đại đế hoặc là ám ảnh ngũ hộ pháp phủ xuống khương phàm không khỏi nghĩ nói ở khải một quan ảnh trong truyền thuyết dị năng thú chính là bị ám ảnh ngũ hộ pháp đi qua sinh sôi nảy nở trong huyện giải phong cùng sống lại nghĩ được như vậy thương p h ạ m nhất thời có chút n g ư n g trọng muốn chỉ là ám ảnh ngũ hộ pháp lời nói còn dễ nói cái này mấy con hộ pháp tuy là mạnh mẽ nhưng với hắn mà nói muốn đánh bại cũng không khó nhưng nếu là ám ảnh đại đế cũng theo hàn lâm vậy coi như thập phần khó giải quyết t h a n h tựu vũ trụ hắc ám thế lực thủ lĩnh khác một cái hắc ám vũ trụ người thống trị ám ảnh đại đế mặc dù tại mấy bộ áo giáp trong tác phẩm cũng chỉ là bối cảnh bản tồn tại nhưng người nào cũng sẽ không hoài nghi thực lực của hắn đế hoàng khải giáp ở thiết định bên trên nhưng là thuộc về quang minh vũ trụ minh giới người thống trị cao nhất tương đương với một cái thế giới t h i ê n đạo mà ám ảnh đại đế lại là đế hoàng khải giáp duy nhất đ ị ợ h nhân từ nơi này là có thể nhìn ra ám ảnh đại đế thực lực thậm chí còn hương phàm cũng hoài nghi thời kỳ tột cùng mạ di ổ có thể hay không làm được quá ám ảnh đại đế bất quá ám ảnh đại đế cái loại này cấp bậc tồn tại hẳn không có nhanh như vậy liền hàng lâm hương phàm trong lòng mặc dù có chút lo lắng nhưng là không nhiều lắm dựa theo hệ thống cho ra hàng lâm tin tức đến xem càng mạnh tồn tại hàng lâm lại càng chắc trở coi như ám ảnh đại đế biết hàng lâm cũng ít nhất phải đợi đến rất lâu sau đó đến lúc đó hắn nói không chừng đều có thể có đế hoàng khải giáp thậm chí là c à n g cường đại lực lượng khương phàm cơ cơ đầu dứt bỏ những thứ này tạm nhạc ý tưởng túi đầu hồi phục lý nhã vân tin tức khương phàm con quái vật này tên là dị năng thú là tới từ ở một cái tên gọi là ạt mò h ẹ rổ thế giới lấy tầm thường thủ đoạn không cách nào triệt để tiêu d i ệ t cần đi qua phương thức đặc thù tiến hành phong ấn ta vừa lúc sở hữu như vậy năng lực phong ấn khương phàm lần sau con quái vật này nếu như lại xuất hiện có thể trực tiếp liên hệ ta cơ hồ là sau một khắc lý nhã vân tiến hành rồi hồi phục lý nha vân cảm ơn khương p h ạ m tiên sinh khương p h ạ m được rồi dị năng thú thông thường không cách nào tự hành phục sinh phía sau màn nhất định sẽ tồn tại người thao túng ngươi trước điều tra một cái dị năng thú xuất hiện thành thị hoặc là thành phố chung quanh bên trong có chưa từng xuất hiện ngắn ngủi bị cúp điện tình huống lý nha vân phục sinh dị năng thú biết đưa tới ngắn ngủi bị cúp điện nói cách khác cần đại lượng nguồn năng lượng đúng không minh m ạ c h rồi ta lập tức đi ngay điều tra dùng điện quá nhiều cùng dị thường địa phương nhìn lấy phản ứng nhanh chóng lý nha vân khương phàm không khỏi gật đầu tán thưởng hắn nói chỉ là một câu điều tra bị cúp điện tình huống lý nha vân trong nháy mắt nghĩ tới cùng dị năng thú chi giữa liên hệ suy nghĩ như vậy mẫn tiệp năng lực chắc không được sẽ bị chu hành vi coi trọng sau đó khương p h ạ m lại thông báo vài câu liền để điện thoại di động xuống một lần nữa mở ra tầm bảo hệ thống giao diện phổ cập khoa học điểm số năm mươi một bốn trăm sáu mươi bảy ba trăm bốn mươi sáu còn lại năm một trăm vạn khoa phổ điểm số nhìn lấy rút lấy viêm long áo giáp triệu hoàn khí sau đó còn thừa lại phổ cập khoa học điểm số khương p h ạ m có chút lòng ngưng ấy do dự một chút sau đó lại tới rồi hai phát thần cấp rút thưởng k e n cảm ơn hân hạnh chiều cố khi lần đầu tiên rút ra kết quả xuất hiện k hương phạm biểu tình nhất thời có chút cứng ngắc nếu như hắn n h ớ không lầm lần trước hai lần thần cấp rút thưởng cũng là ở lần thứ hai thời điểm tới một cảm ơn hân hạnh chiều cố nhưng k hương phạm rất nhanh điều chỉnh xong dù sao không phải lần thứ nhất đã trải qua bao nhiêu cũng có điểm khẳng tính huống hồ hắn hiện tại nhưng là còn có bốn mươi triệu phổ cập khoa học điểm số đầy đủ lại quất lên bốn lần k hương phạm cũng không tin bốn lần đều quất không đến thứ tốt mà theo ngày hôm nay lần thứ ba thần cấp rút thưởng khởi động hương phạm cũng bắt đầu chăm chú chờ đợi keng thần cấp rút thưởng đang trong quá trình mở ra làm rút ra gợi ý hạ xuống một khắc kia khương p h ạ m trước mắt đ ố n g nhiên hiện lên ba cái quan đoàn k e n chúc mừng ngươi giúp chúng m ã n cấp khí phách k e n chúc mừng ngươi thành công thu được m ã n cấp khí phách Chú thích, mãn cấp khí phách là chỉ đến từ tóc đỏ sạt bá vương một chấm bảy sắc khí phách gặp bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng với cả tạ cụ dị kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ lại là khí phách truyền thừa nhìn lấy trước mặt ba cái nhan sắc không đồng nhất quan đoàn cùng với nổi lên gợi ý khương p h ạ m biểu tình nhất thời dung lên hoan t ỉ hệ sở trên thế giới khí phách cùng ác ma trái cây kiếm đạo giống nhau đồng dạng thuộc về một loại cường đại hệ thống sức mạnh có thể vì mình đ ề thăng phòng ngự cùng lực công kích bật sổ sổ cụ hạ kỳ đ ề thăng năng lực cảm nhận tương đương với tiên hiệp trong tiểu thuyết thần n i ệ m kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ có đầy đủ cường liệt cảm giác c á c bách có thể đi qua khí phách kinh sợ địch nhân hạ kỳ ba vương cái này ba loại khí phách đều có các kỹ năng đối với bây giờ khương phàm mà nói đều là thuộc về phi thường thực dụng năng lực hơn nữa đi qua thần cấp rút t h ư ở n g lấy được thế mà còn là mãn cấp mãn cấp tam sắc khí phách tốc độ sas gặp cà tạ cụ gì nhìn lấy ghi chú chung nhắc tới ba nhân vật khương phàm đương nhiên sẽ không xa lạ c ả tạ cũ gì kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ tuyệt đối được gọi là văn tỷ hệ sở bên trong tối cường ngoại trừ có thể tinh tưởng cảm giác được mắt thường ánh mắt bên ngoài tồn tại bên ngoài c ả tạ cũ gì thậm chí có thể làm được ngắn ngủi dự kiến tương lai chương một trăm mười tóc đỏ hạ kỳ b á vương gặp bật sổ sổ cụ hạ kỳ trời d á n g ủy c a rút c ầ u đánh t h ư ờ n g mà xem như hải quân truyền kỳ được xưng là thiết quyền gạp từ danh xưng bên trên liền có thể biết hắn bật sổ cụ hạ kỳ mạnh bao nhiêu đang không có dùng h n bất luận cái gì át ma trái cây dưới tình huống gặp một quyền là có thể đem ớt xanh bổ ra sông băng đại lục đầu đỉnh đánh long xuống còn là có thể cùng ngăn tỷ hệ sở dô dơ đánh tương xứng thậm chí có thể nói đem đẩy vào t u y ệ t cảnh mà gặp sở bằng vào cũng chỉ có dốc lòng đến cực hạn b ậ à sổ sổ cụ hạ kỳ còn như tóc đỏ s á t hạ kỳ bá vương càng là không cần nói nhiều toàn bộ biển lớn bên trên b a n về hạ kỳ bá vương không người có thể đưa ra bên phải bên ngoài hạ kỳ bá vương cường độ thậm chí có thể ảnh hưởng đến thực thể lệnh khổng lồ tàu thủy kịch liệt chấn động dung dày cho dù là hải quân bên trong cường đại trung tướng đều không thể ngăn cản như thế ba vị xác thực gánh được làm ã n cấp khí phách sở hữu giả. Tiếp t hưng u h phấn qua đi khương phàm sâu hấp một khẩu khí lúc này tuyển trạch tiếp thu ba hạng này mãn cấp khí phách truyền thừa sau một khắc ba cái quang cầu r u n g m a n h vào trong cơ thể hắn anh, vô n anh. v số ký ức vô căn cứ hiện lên mà ra mà khương phàm trên người mơ hồ có loại vô hình khủng bố ba động đang ở phật phòng lúc nào cũng có thể triệt để bộ phát ra hô nhưng mà sau một khắc nay cổ vô hình khủng bố ba động đã bị khương phàm tự hành đè ép xuống còn tốt đúng lúc thu liễm lại nếu như thả ra ngoài h ư ơ n g phàm có chút may mắn mới vừa cổ ba động kia chính là đến từ hồng 24 s á t hạ kỳ bá vương truyền thừa nếu như này cổ bá vương sắp thả ra ngoài sợ rằng cả tòa tử điếm không phải phương viên ngàn mét bên trong người đều sẽ rơi vào ngất thử xem cả tạ cụ gì kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tuy là hạ kỳ bá vương không cách nào sử dụng nhưng còn lại khí phách lại không bị ảnh hưởng thương p h ạ m nhìn về phía trước quan tâm thần lại thần kỳ lan tràn hướng về phía b ố n phía cảm giác như vậy thậm chí so với phía trước xạ dìn gẳng cùng dìn n g ệ gẳng còn muốn càng thêm kỳ diệu cửa quán rượu bên ngoài nhân viên công tác ẩn tàng tại tiểu điếm các ngõ ngách con môi ấy, trên lầu gian phòng làm một ít không cách nào nói nói hành vi nam nữ thậm chí là tiểu điếm bên ngoài người đi đường cùng xe cộ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ chỗ đi qua hết thể đều thu hết vào mắt mười thước trăm mét ngàn mét mà cuối cùng kết quả khảo nghiệm làm cho khương phàm hết sức hài lòng đi qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hắn có thể đủ chứng kiến không phải phải nói là cảm giác ngoài ngàn mét tình hình loại này phạm vi kẽ bùn sổ cụ mặc dù không bằng có thể bao trùn hơn phân nửa tọa không đảo ê nổ nhưng là đầy đủ đáng sợ sau đó là vật sổ cụ hạ kỳ cứng、đờ. hắn n niệm vừa đậu. Toàn bộ tay phải trong nháy g Phạm phải tâm m tay vừa đậu. bộ t t r à lan lên một tầng hắc sắc, liền tầng một hắt sắc, phối n như sáng bóng. Hắn g phất p Hiu. h kim loại lóe ra sáng bóng. Hiu. Hắn phối hợp kẽ bùn sổ c ủ hạ kỳ phát động niệm lực mang tới phòng bếp một b ả dao bầu mánh địa hướng tay phải hung hăng chặt bỏ chỉ n g h e được ken một tiếng s ắ c bén dao bầu lúc này đứt đoạn hai đoạn mà khương p h ạ m che l ớ p bật sổ sổ c ủ cánh tay cũng là không bị thương chút nào tiếp lấy khương p h ạ m lại hơi chút thử một cái bật sổ sổ cũ quân quanh cùng bật sổ sổ cũ phóng ra ngoài hiệu quả đều là tốt đến kỳ lạ hầu như có thể đem trước mắt hắn lực lượng tăng phúc một mạng lớn đặc biệt là phối hợp với bản thân hắn có dâu trắng thể chất càng đem bật sổ sổ cụ lực lượng phát huy đến cực hạn không tệ không tệ hương p h ạ m thu hồi khí phách thỏa mãn gật đầu hắn một lần nữa nhìn về phía rút thưởng công năng bây giờ còn có bốn vạn khoa phổ điểm số vẫn có thể tiến hành bốn lần thần cấp rút thưởng hương p h ạ m nhìn lấy sinh còn thừa lại phổ cập khoa học điểm số hơi do dự như vậy một hồi q u ả đoán lại rút một lần mà trong dự liệu lại ngoài ý liệu là keng cảm ơn hân hạnh chiều cố hương phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cảm tình cái này thần cấp rút thưởng là tuân lấy một lần chung một lần không chúng quy tắc lại đến một lần Cán răng. khương phàm mới mới cảm giác được có vật gì từ đỉnh đầu hạ xuống hướng phía hắn đập tầm ập dưới may mắn khương phàm đúng lúc phản ứng kịp nhưng người né tránh đồng thời hai tay về phía trước vườn đem cái này vật không biết tên tiếp được đây đây là nhưng mà cảm thụ được trên tay truyền tới xúc cảm nhìn nhìn lại bị chính mình tiếp lấy này đạo hồng nhạt bóng người thương phàm trên mặt một lần tràn ngập kinh ngạc chỉ thấy ở trước mặt hắn rõ ràng là một vị ăn mặc bạch sắc áo bó trang bị tóc vì màu hồng nữ hải không phải đây không phải là thông thường nữ hải thương phàm ánh mắt di động xác định ở nữ hải sau lưng hồng nhạt cánh chim bên trên cái này quen thuộc hình tượng mở ra hắn phủ đầy bụi ký ức nếu như không có đón sai trước mắt vị này thiên sứ thiếu nữ phải là người chính là chủ nhân của ta sao mà lúc này bị thương phàm ôm lấy thiên sứ thiếu nữ đôi mắt nhìn chằm chằm nàng há mồn phát sinh thanh âm thanh thúy vạn giới nhân vật y ca rút chiến lược dùng vạn năng thiên sứ không chi nữ vương nhân vật khởi ấn chuẩn hàng vật thế giới nhân vật giới thiệu đến từ t ê hàng vật thế giới chiến lược dùng vạn năng thiên sứ lại x ư n g không chi nữ vương có thể lẻn vào đến ba thước đáy biển ở vô dưỡng khí dưới tình huống có thể duy trì liên tục thời gian hoạt động bảy trăm hai mươi tiếng nhanh nhất tốc độ phi hành có thể đạt tới hai mươi t ư mách ngoại trừ thường quy năng lực ở ngoài vĩnh cựu truy v ĩ không hỏa t i ễ n địa không có thể biến đổi thức cánh chim hệ thống tuyệt đối phòng ngự quay vòng nhiệt độ siêu cao thể áp s u ố đối với h ạ n pháo cùng với vạn năng thẻ bài ở ngoài còn chờ ưu dạ nợ trên thực tế một tòa nhiều công năng di động pháo lũy lực phá hoại cường đại đến có thể xuyên thấu t ầ n g khí quyển lan đến gần ngoại không gian cuối cùng vũ khí vị hạ bộ lộ sở hữu một k í c h phá hủy một thành phố khủng bố lực lượng y ca rút hiện nay đã cùng ngài ký kết khế ước lại không cách nào thủ tiêu y ca r u t khương phạm làm sao cũng không nghĩ ra lần này rút thưởng cư n h i ê n sẽ rút được đến từ tỷ ẩn vật y ca r u cái k i a bộ phận có thể nói là ổ tạ c ụ thần t á c tác phẩm lúc đó nhìn thời điểm một bộ n g c bẩm sinh biểu tình lại lại có vạn năng thẻ bài không gì không thể y ca r ú nhưng là không chỉ một lần lệnh khương phạm cảm thấy tâm động nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình c ư nhiên thực sự sẽ có một ngày rút được như thế một vị thiên sứ hơn nữa không chỉ có tính cách cùng hình tượng làm người ta thích ỵ c ạ rút bản thân cũng có cực kỳ kinh khủng lực lượng chỉ là chưa tiến hoa phía trước đều có thể ung dung hủy diệt một thành phố mà ở tiến hoa sau đó toàn lực bạo phát dưới tình huống tẩy trừ mặt đất căn bản không phải việc khó ngốc lăng hồi lâu sau hương phàm lúc này mới đem ỵ c ạ rút v ô n g mà ỵ c ạ rút lại là vẫn duy trì một lần đôi mắt thời khắc đều tập trung ở trên người hắn tiếp lấy hương phàm cùng ỵ c ạ rút hảo hảo trao đổi một phen phát hiện đối phương cũng không có ban đầu nhiều lắm ký ức chỉ biết là là cùng hắn tiến hành rồi khắc ghi ký hợp đồng t h ế vậy khương phạm thở phào n h ẹ n h õ m nếu như cái này ỷ cạ rút là có trong nguyên tắc cùng nhân vật nam chính gặp nhau những ký ức ấy vậy coi như tê dại rồi may mắn là trước mắt ỷ cạ rút dường như là tới từ ở chưa gặp phải nhân vật nam chính phía trước biết rõ ràng ỷ cạ rút đại thể tình huống sau đó khương phạm yên tâm lại hắn hoàn hồn nhìn về phía nhưng ở vào mở ra trong trạng thái rút thường giao diện tính toán một chút hôm nay đã đủ rồi cũng là thời điểm dừng tay bất quá nhìn trước mắt ỷ cạ rút Khương phạm cũng Phạm lời à kế tiếp t rút h ư ở n g phạm nhìn chung quanh một chút phòng khách sạn hiện tại bên người lại thêm một nữ hải tử lại như thế một mực tại tiểu điểm ở xuống đi cũng không phải là cái chuyện này thẳng thắn mua bộ biệt thự a khương phạm thầm nghĩ như vậy hắn thật lâu đều không có xem qua phát sóng trực tiếp giữa hậu trường cũng không rõ ràng cụ thể lợi ích bất quá mua đống biệt thự nhất định là không có vấn đề đi thôi ý ca rút chúng ta mua cái chỗ ở nghĩ đến liền làm khương phạm lúc này đứng dậy mà ý ca rút lại là khéo léo đứng lên thanh âm thanh thúy t ố t chủ nhân cũng không lâu lắm khương phạm cũng đã mua tốt lắm một cái nhà biệt thự mặc dù có thể nhanh chóng như vậy đương nhiên không thể thiếu siêu tự nhiên an toàn cục hỗ trợ hô nguyên lai、like、biệt thự lớn như vậy sao b ậ n việc một trận khương p h ạ m đi vào biệt thự trong lúc nhất thời hơi xúc động hắn đời trước cũng không ở qua tốt như vậy địa phương bên cạnh ỷ c ả n rụt đồng dạng đang quan sát c h ú vi trong con ngươi có chút một tia hiếu k ỷ đúng lúc này điện thoại di động len ken một tiếng khương p h ạ m cầm lên nhìn một cái cũng là diễm linh cơ gửi đi tin tức hỏi hắn hiện tại ở đâu khương p h ạ m rõ ràng bạch diễm linh cơ đoán chừng là đã trở lại quán rượu lúc này lấy ra cánh cửa thần kỳ trực tiếp mở ra một cái thông hướng quán rượu thông đạo bên kia diễm linh cơ còn cầm điện thoại di động đang ở gửi đi tin tức khi thấy cánh cửa thần kỳ lúc lúc này liền nhảy qua đây nhưng nàng cái nhìn đầu tiên liền phát hiện ỷ cạ rụt tồn tại vị này chính là chương một trăm mười một diễm linh cơ cùng ỷ cạ r ụ t ác ma trái cây năng lực giả làm ác câu đánh thưởng nhìn lấy diễm linh cơ có chút không đoán ra biểu tình khương phàm cho nàng nhanh chóng giới thiệu một chút đây là ỷ cạ r ụ t cũng là đến từ những thế giới khác tiếp lấy lại quay đầu hướng về ỷ cạ r ụ t giới thiệu vị này chính là diễm linh cơ mà ỷ cạ r ụ t lại là khéo léo cùng diễm linh cơ đã khởi bắt chuyện người tốt ỷ cạ rút diễm linh cơ lẩm bẩm tên này đồng thời một đôi trong mắt màu lam lơ đáng trên giới quét ỷ cạ rụt một lần làm chú ý tới ỷ cạ rụt sau lưng hồng nhạt cánh chim lúc lúc này sửng sốt một chút nàng làm sao làm sao giải một hai cánh khương phạm giải thích ỷ cạ rụt cũng không phải nhân loại mà là thiên sứ hình người máy người có thể hiểu thành cùng loại mặc ra cơ quan thuật tạo ra nhân hình cơ quan thú nhân hình cơ quan thú nghe vậy diễm linh cơ đôi mắt hơi t r ậ t o t h ầ n tình bên trong có chút khó tin nàng từng nghe ngửi qua mặc ra cơ quan thú cùng đồng nhân thế nhưng căn bản không đạt được loại trình độ này bất quá tuy là thuộc về nhân tạo vật miêu ỷ cạ rụt so với cơ quan thú càng cao hơn chờ các loại nàng có thuộc về mình độc lập tư tưởng cùng ý thức vì vậy cùng chúng ta là thuộc về đồng đẳng cấp tồn tại ngươi liền coi nàng là thành là một cái người để đối đãi liền được khương p h ạ m lại bồi thêm một câu còn sở hữu ý thức độc lập diễm linh cơ càng là cả kinh cụ bị tư duy năng lực suy tính có thể so với nhân loại nhân hình cơ q u a n thú nhân vật như vậy nếu như bị mặc ra biết được sợ rằng tại chỗ sẽ rơi vào đ i ê n của nga ỷ cạn rút đúng không diễm linh cơ t ỏ mò đi lên trước ta gọi diễm linh cơ diễm linh cơ tựa hồ đối với ỷ cạn r t có vô tận h ế u kỷ lôi kéo nàng mà bắt đầu hỏi các loại vấn đề nguyên bản khương phàm còn tưởng rằng hai người ở c h u n g có thể sẽ có chút không thoải mái nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là vẹn vẹn mới qua mấy phút diễm linh cơ cùng ỷ cạn rút hai người cũng đã chặt dính chặt vào nhau ngồi ở bên kia s o f a nói lặng lẽ nói như vậy một màn lệnh khương phàm có chút ngạc nhiên đối với nữ sinh quan hệ giữa tốc độ tiến triển lại có hiểu mới lắc đầu khương phàm chuẩn bị đi nghỉ ngơi nhưng ở đi vào gian phòng phía trước lại dừng bước lại hướng về diễm linh cơ nói rằng đúng rồi sau này ta thì ở lại đây nếu như ngươi tạm thời còn chưa nghĩ ra đi đâu nói như cũ có thể ở lại nơi này bên tiêu đang cùng ỉ c ạ r ụ t vui sướng trò chuyện với nhau diễm linh cơ cũng không quay đầu lại trả lời một câu Tốt! ngày thứ hai khương phà mới m từ đầy đủ nằm xuống năm người trên giường lớn tỉnh lại nhận được đến từ lý nhã vân khẩn cấp liên hệ chẳng lẽ dị năng thú nhanh như vậy liền ra phát hiện khương phàm trong lòng dùng mình trong nháy mắt từ mắt nhập nhèm trong trạng thái tỉnh táo lại hắn trước tiên liền nghĩ đến ngày hôm qua mới nhắc tới dị năng thú chẳng lẽ nhanh như vậy liền ra phát hiện vừa nghĩ khương phàm một bên cầm điện thoại di động lên nghe thế nhưng cùng hắn suy đoán có sai biệt giống như lần này lý nhã vân sở dĩ khẩn cấp liên hệ là bởi vì gặp được nhân hoạ n khái khái k h ư ơ n g phạm tiên sinh rất xin lỗi sớm như vậy quá dối ngải bên đầu điện thoại kia lý nhã vân ngự a khí gấp k h ư ơ n g phạm mơ hồ còn có thể nghe được đối diện chuyển đến các loại ẩm ẩm va chạm cùng với chiến đấu động tĩnh không sao ngươi nói đi xảy ra chuyện gì rồi hả k h ư ơ n g phạm không có để ý đơn giản chấn an một câu liền trực tiếp hỏi là ngày hôm qua nhắc tới dị năng thú lại xuất hiện lần nữa sao bất quá khi hắn tiến hành hỏi sau đó đối diện lý nhã vân nhưng không gấp phục mà lúc này k hương phạm tin h t ư ờ n g nghe được điện thoại cái k i a một đầu truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh theo sát phía sau lại là điên cuồng tiếng cười to vang lên ầm ầm ha ha ha chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cả ta ta nhưng là thần giữa lúc k hương phạm hơi nghi hoặc một chút lúc một đầu khác vang lên lần nữa lý nhã vân thanh âm quen thuộc nàng lúc này dường như đang ở thở hồn hện gián đoạn nói ra không phải không phải dị n n g thú mà là một cái người một cái người biến thành thành gắt cùng khí thiên nhiên một cái có thể người đó liền cùng ngày hôm qua an n i ê n vụ trái cây từ văn giống nhau có thể có thể tùy ý hóa thân làm khí thể hơn nữa chỉ cần tiếp xúc được h ỏ a diễm những khí thể này sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc cho nên chúng ta vũ khí nóng căn bản là không có cách đối nàng sử dụng lại tăng thêm hắn biến thành gas lúc không cách nào lấy bất kỳ thủ đoạn nào xúc phạm tới chỉ có thể nhìn hắn ở trong thành thị phá hư chúng ta chúng ta hoài nghi người này là ăn nào đó có thể hóa thân làm gas tự nhiên hệ ác ma trái cây n g h e xong lý nhã vân miêu tả đức quảng thương phàm nhữ mày trong lòng một trận suy tư sau đó rất nhanh nghĩ tới ăn t h hệ sợ trên thế giới đã từng xuất hiện một trái tự nhiên hệ gắt trái cây nếu như là gắt trái cây nói lấy siêu tự nhiên an toàn cục hiện tại có lực lượng s á c thực rất khó ứng phó nghĩ đến đây nhi khương p h à m liền minh bạch rồi an toàn cục nhờ giúp đỡ nguyên nhân g ắ t trái cây danh như ý nghĩa ăn này cái trái cây người liền sở hữu từ thân thể bất luận cái gì vị trí phóng xuất ra cùng thao túng gas thậm chí là tiến hành toàn thân trạng thái k h í gas nguyên tố hóa năng lực có thể nói g ắ t trái cây năng lực ở mức độ rất lớn cùng yên vụ trái cây là tương tự nhưng so với yên vụ trái cây gác trái cây lực sát thương càng đáng sợ hơn vừa có thể lấy phóng xuất ra gác thể đối với sinh mạng thể tiến hành độc sát còn có thể tự hành đem gác thể làm nổ tạo thành phạm vi lớn lại uy lực cực mạnh bạo tạc thương tổn đồng thời gắt trái cây còn đi qua đem tinh lọc hoặc là áp s ú c tự thân chung quanh khí thể thể đi qua hút ra dưỡng khí trong không khí đối xử mục tiêu hít thở không thông hoặc là phóng thích có thể hoàn toàn thiêu đốt dưỡng khí hỏa diễm tới công kích mà vô luận là tiếp xúc hỏa diễm liền sẽ dẫn phát bạo tạc vẫn là bản thân gắt nguyên tố hóa năng lực đối với lấy vũ khí hiện đại là chủ yếu chiến đấu thủ đoạn siêu tự nhiên an toàn cục mà nói đều là khó có thể chiến thắng tự nhiên hệ ác ma trái cây có nguyên tố hóa năng lực vốn là khắt chế phần lớn vũ khí nóng lại tăng thêm gắt dịch nhi bất quá đây đối với khương p h ạ m mà nói lại cũng không vướng tay chân v ớ i lúc này g hôm qua rút được mãn cấp khí phách mượn ngươi đi thử một chút đ à o khương p h ạ m ý tưởng cấp tốc thu hồi hắn hướng về điện thoại một đầu khác lý nhã vân nói ra cho ta địa chỉ ta lập tức đi tới chúng ta đang ở ninh châu thành phố khi biết cặn kẽ địa chỉ sau đó khương p h ạ m liền cấp tốc đứng dậy cho đêm qua ngủ ở chung với nhau diễm linh cơ cùng ỵ cạn rút hai cô bé để lại tin tức sau đó lúc này đi qua cánh cửa thần kỳ truyền t ố n g đi qua ninh châu thành phố nguyên bản an tĩnh tường hòa đầu đường lúc này khắp nơi đều là tràn ngập hát vụ cùng khói thuốc súng ầm ầm cùng lúc đó một cỗ vô sắc vô hình khí thể đang ở cấp tốc h u y ế t tán làm trong không khí nhảy ra nhỏ tí tẹo hỏa tinh lúc đường phố vật kiến trúc ven đường xe cộ hết thể phương đều đang phát sinh nổ kịch liệt mà ở xa xa vô số hạng nặng võ trang quân đội binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch lại chậm chạp không có phát động công kích cái này không gần là bởi vì bọn hắn lần này đối mặt mục tiêu khó có thể c h ó c nã cùng tập trung càng là bởi vì bọn hắn biết khu vực mục tiêu lúc này đang tràn ngập cùng che lấp nồng độ cao gà khí thiên nhiên một ngày phát động bất kỳ viên đạn hoặc là đạn pháo công kích đều sẽ dẫn phát nổ kịch liệt các ngươi toàn bộ đều chết cho ta mà ở xa xa giữa không trung vô hình khí thể t ư ơ n g b ứ c ngưng tụ thành một đạo mơ hồ hình người hắn bao trùm giữa không t r u n g vẻ mặt c u ồ n g ngạo nhìn lấy quân đội binh sĩ nhưng kỳ quái là hắn cũng không có sông lên phía trước cùng quân đội chiến đấu mà là liền chú lưu ở mắt trần có thể thấy khoảng cách bên trong điên cuồng mà ở chung quanh dẫn phát kịch liệt bạo tạc dầm dầm mà cái này nói mơ hồ hình người kế tiếp điên cuồng tiến g la cũng nhất kỳ con mắt của hắn ta chính là muốn cho các ngươi cảm nhận được loại cảm giác này rõ ràng muốn giết ta rồi lại đối với ta không thể làm gì cảm giác ha ha, ha. chỉ có thể mắt mở trừng trừng trơ mắt nhìn ta đem nơi đây mọi người đều g i ế t sạch sành sinh ta là thần không có người có thể xúc phạm tới ta vương triệu cùng lúc đó ở vào quân đội phía sau đáng chết lý nhã vân cùng với mấy vị siêu phàm giả thấy như vậy một màn đều là sắc mặt khó coi nắm tay không tự chủ nắm chặt trong mắt hiện lên một chút tức giận cùng với vô lực tuy là nội tâm tràn ngập phẫn nộ nhưng tựa như cái kia không biết tồn tại nói giống nhau bọn họ căn bản không có biện pháp đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì thậm chí đều không thể tiến hành tiếp xúc mà đúng lúc này lý nhã vân một vị thuộc hạ vội vã chạy tới cha được hắn thân phận nhanh ngay vậy lý nhã vân lúc này tiếp nhận đối phương đưa tới hồ sơ cấp tốc xem lướt qua một p h e n sau đó đầu tiên là nắm giữ đối phương tin tức cá nhân vương lực mới vừa kết thúc bị tù mới vừa mãn t ủ phong thích xem ra là mới vừa thu được bảo vật không lâu lý nhã vân mướn g mày vừa muốn đi xuống n g ậ t xem đột nhiên trước mọi người phương xuất hiện một phiến hồng n h ạ t đại môn thay thế lý nhã vân cùng những người khác nhất t ế vui vẻ nhanh chóng liền nên đón thương phạm tiên sinh lý nhã vân nhìn lấy từ cánh cửa thần kỳ trung đi ra thân ảnh quen thuộc cùng kính xưng hô một tiếng hiện tại tình huống thế nào hay không k h ư ơ n g p h ạ m thẳng vào chủ đề lý nhã vân nhanh chóng nói ra chúng ta mới vừa tra được vị này làm á c siêu phàm giả thân phận c h ư n một trăm mười hai một quyền siêu nhân b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ chấn áp câu đánh thưởng hắn tên gọi là vương lực phía trước bởi vì phạm tội bỏ t ù mấy ngày hôm trước mới được thả ra sáng sớm hôm nay thời điểm đột nhiên xuất hiện ở ninh châu thành phố đầu đường không kiêng nghề gì cả tản ra gas khí thiên nhiên tạo thành rất nhiều thị dân hít thở không thông cùng hôn mê sao lại lại đang cắp nơi dẫn phát bạo tạc dừng một chút lý nhã vân nhìn về phía khương phàm có chút khẩn trương nói khương phạm tiên sinh người xem cái này vương lực là thuộc về ác ma trái cây năng lực giả sao nếu quả l à như vậy chúng ta đây làm sao còn đối phó hắn nguyên tố hóa mà nghe xong lý nhã vân đại khái tình báo sau đó khương phạm lần đầu nhìn về phía xa xa đồng thời đến từ cạ tạ cụ dị kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ tàn ra tin h tưởng cảm giác được xa xa cái k i a m ộ t mảng lớn đang ở khuyết tán cùng du động khí thiên nhiên thể không sai đây đúng là một vị ăn tự nhiên hệ g a s trái cây năng lực giả khương phạm kế tiếp m nói liền k h lý nhã vân nhất thời sắc mặt căng thẳng nhưng khương phàm kế tiếp một câu nói liền khiến lý nhã vân đám người mặt lộ vẻ mừng rỡ bất quá lời này vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ đều là mừng rỡ không chỉ là lý nhã vân cùng thẩm nhạc nhạc hứa ra đám người liên binh lính chung quanh nhóm cũng, cũng không nhịn được hướng về khương phàm đưa mắt tới hiện ở chung quanh người đều rút lui khỏi đi rồi chưa mà ở lúc này khương phàm hỏi lý nhã vân là người rất nhanh phản ứng kịp hồi đáp à à giống như t r u n g quanh đại bộ phận thị dân đều đã chuyển đi thế nhưng tại cái tia vị gas trái cây năng lực giả phạm vi bao phủ bên trong rất có thể vẫn tồn tại một ít thị dân đó chính là số lượng không nhiều lắm đúng không ngay vậy khương phàm gật đầu giữa lúc lý nhã vân n g h i hoặc hắn nói những lời này là có ý gì là ta sẽ đi ngay bây giờ giải quyết hắn khương phàm không tiếp tục nhiều lời cấp tốc lên đường đi về phía trước cùng lúc đó hắn còn đồng bộ mở giá phát sóng trực tiếp Cứ nói truyền bá thời gian so với phía trước thời gian trước thời gian rất nhiều nhưng ở phát sóng một khắc kia trong n g á y mắt vẫn là có vô số khán giả thủy h ư u tràn b ả o cũng phát ra trận trận kinh ngạc ngoa tạo phàm ca chiếu chuyện gì xảy ra ngày hôm nay uống nhầm thuốc không đúng năm trăm ba mươi nguy không nghĩ tới phàm ca lại còn có trước giờ phát sóng một ngày a b ấ t quá thủy h ư u nhóm nói nói đ ỗ n g nhiên liền chú ý tới khương phàm hoàn cảnh chung quanh khắp nơi đều là phá hư qua vết tích khắp nơi trên đất bừa bãi một mảnh đen thủy liền phảng phát xảy ra một hồi kịch liệt chiến tranh ừ phàm ca đây là ở đâu đây chờ các loại chu vi làm sao một mảnh hỗn độn chẳng lẽ lại có quái vật xuất hiện thiên hình ảnh như vậy làm sao giống như vậy gồn dạ quái thú hàng lâm ở khánh châu tình huống phan ca rốt cuộc đã tới phan ca nhất định phải đem quái vật kia bắt lại a tình huống gì có người tìm hiểu tình huống sao ta là ninh châu người cho đại gia nói một chút tình huống hiện tại có một cái không biết là người còn là quái vật tồn tại có thể giống như yên vụ trái cây giống nhau trong nháy mắt tiêu thất nhưng lại có thể gây nên các loại bạo tạc không sai ta liền ở ở trung tâm thành phố sát biên giới nhưng bây giờ đã rút lui bất quá bên trong cũng không thiếu người không biết bọn họ tình huống thế nào lại có quái vật thực sự là thật là đáng sợ gần nhất quái vật là một cái so với một cái a may mắn có p h ạ m ca tới bất quá quái vật này rốt cuộc là cái gì ta làm sao không thấy được ở nơi nào giữa lúc thủy h ư u nhóm nghị luận ở mỹ lúc khương p h ạ m chỉ vào xa xa đạo kia điên cuồng cười to mơ hồ bóng người nói rằng thủy h ư u nhóm nói vậy đại gia hiện tại hẳn là đều đã rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đạo kia mơ hồ bóng người chính là tạo thành chu vi cự đại phá hư đầu sỏ gây nên bất quá ta cần nói cho đại gia giống như đó cũng không phải quái vật gì mà là một vị ác ma trái cây năng lực giả hơn nữa hắn ăn dùng giống như tự nhiên hệ g a s trái cây tựa như yên vụ trái cây giống nhau g a s trái cây năng lực giả đồng dạng có đem tự thân chuyển hóa thành g a s cũng chính là khí thiên nhiên nguyên tố hóa năng lực làm khương phàm nói như vậy vừa ra phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu lúc này k i n h sợ cái gì ác ma trái cây năng lực giả quả nhiên ngày này rốt cục vẫn phải tới sao tuy là ta từng không chỉ một lần nghĩ tới sẽ có người ở thu được vạn giới bảo vật sau đó sau đó không kiên n g gì cả đem dùng với lối rẽ nhưng không có cece nghĩ đến cư nhiên sẽ tới nhanh như vậy một cái tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả ngươi làm gì không tốt không phải là muốn phạm tội kiếm tiền còn không phải là dễ dàng bao nhiêu người mời lắm gắt trái cây thiên lại còn có thao túng khí thiên nhiên ác ma trái cây chắc không được ta nói làm sao không tìm được nguyên lai là biến thành khí thiên nhiên t chờ các loại cái này năng lực giả hiện tại đang nằm ở nguyên tố hóa trạng thái mà gắt loại khí thể này bản thân dễ bạo nổ như vậy bắt đầu chẳng phải liền ý nghĩa mọi người chúng ta không cách nào đ ư ợ vào cũng vô pháp xúc phạm tới hắn n hắn ì n nhóm kinh cùng lấy loại lo l thủy hưu hô các g không ư n nghĩ Phạm phổ khoa học vừa tới một cái bá khí tồn tại. cái cập Lúc này, phía trước cách khí bá phía này, đó không xa Hai anh! vương lực dường như phát hiện hắn, lúc này liền nhìn lại. Anh, Không lực lúc lại. phát biết sống chết ra hỏa chết đi cho ta vương lực sắc mặt h u n g á c gắt s á o tác hô hắn không chút do dự phát động gắt trái cây năng lực phụt lên ra một cái từ gắt ngưng tụ mà thành bạch sắc dây thừng trực tiếp hướng phía khương p h ạ m ném tới mà nhìn thấy một màn này vô số thủy hữu lúc này kinh hãi nhưng màn ảnh trước k ư ơ n g phàm cũng là mặt không đổi sắc thậm chí còn mặt hướng màn ảnh nói rằng đại gia không cần lo lắng tuy là nguyên tố hóa quả thật có thể tránh né đại đa số vật lý công kích nhưng cũng không có nghĩa là nó chính là vô giải ở vô số thủy hữu kinh hãi dưới ánh mắt khương p h ạ m đ ố n g nhiên cầm nắm tay một tầng như kim loại hát sắc cơ hồ là trong nháy mắt liền bao trùm ở cánh tay hắn ngay sau đó khương p h ạ m đối mặt với t ơ i đánh g a s á o tác trực tiếp đánh ra một q u y ề n vê anh c u n g bạo lực lượng đ ố n g nhiên bạo phát ở đít hai trong tiếng rít khương phàm nắm đấm trực tiếp đem gà sáng tác đánh cho nắp ấy biến thành từng luồng khí thể tràn lan một phía mà q u y n kính lực lượng không giảm hóa thành sóng xung kích tầm ầm lao ra、vâng. sóng xung kích vẫn duy trì liên tục đến rồi xa xa có thể dùng vương lực hiện tại từ g a s ngưng tụ ra thân thể đều sản sinh một trận l â y động nhưng vương lực lại bất chấp chính mình lâm thời ngưng tụ ra g a s thân thể một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm t h ư n g phàm cùng với cái kia hiện lên kim loại hát quan g tay phải cái g i a hỏa này chẳng lẽ cũng giống như ta vương lực trong lòng sinh ra một tia k i n h sợ từ mấy ngày trước một lần nữa trở lại xã hội thượng sau đó hắn với cái thế giới này lại cảm thấy vô cùng xa lạ hơn m ộ ư ơ i năm thời gian cả thế giới phát triển vượt xa tưởng tượng của hắn mà đang khi hắn cảm thấy không gì sánh được cô độc thời điểm lại ngẫu nhiên ăn một cái mùi vị không gì sánh được chán ghét hoa quả ở nơi này sau đó vương lực liền phát hiện mình có siêu năng lực hơn nữa cái này siêu năng lực quả thực cường đại đến cực điểm không chỉ có thể tùy ý thao túng gas nhưng lại có thể đem tự thân chuyển hóa thành gas ý thức được điểm này vương lực trong lòng lúc này dâng lên bành trướng cảm giác mạnh mẽ hắn thậm chí cảm thấy được chính mình là thần mà ở vô chỉ cảnh v ậ y bành trướng trong dục vọng vương lực lúc này quyết định muốn trả thù mọi người muốn hướng thế giới tuyên cáo thần đến nhưng làm hắn vạn, vạn không nghĩ tới chính là thế giới này trừ hắn ra bên ngoài lại còn có những thứ khác siêu năng lực giả không phải không phải thế giới này chỉ có ta mới là siêu năng lực giả chỉ có ta mới là thần hắn phải chết vương lực nội tâm điên cùng giống giận biểu tình hầu như đã vặn vẹo đến rồi cực h ạ chỉ cần đem người này giết chết vậy mình dập quân vẫn là duy nhất siêu năng lực giả duy nhất thần gắt lựu i đạn vương lực gầm lên giận dữ hắn đem gắt tiến hành áp xúc toàn lực ngưng tụ hình thành một cái cự đại viên cầu lại làm ánh địa v u n g lên gắt lựu i đạn quăng ra ngoài ầm ầm ở đinh thai nhức góc trong tiếng ầm ầm không gì sánh được kịch liệt nổ lớn hầu như bao trùm bán kính mấy chục thước phạm vi nóng r ự c hỏa quan g cùng sóng xung kích trợ tịch q u y ể n phạm vi bên trong hết thể đều bị trước nay chưa có phá hư cảm thụ được đâm đầu vào trúng kích liền ở vào ngoài ngàn mét lý nhã vân đám người đều là biến sắc không tự chủ được đối với bị bao phủ trong lúc nổ t u n g k h ư ơ n g phạm sinh ra một tia lo lắng nhưng mà đợi đến hỏa quan g cùng yên vụ t ắ n đi vương lực kỳ vọng bên trong đối phương bị triệt để nổ tan thành bầy khói tràng diện nhưng chưa xuất hiện chỉ thấy một đạo toàn thân che lấp như kim loại h à o quan g màu đen bóng người đang đứng vững v à lấy ngoa tạo cái này cái này đây đây là phan ca chuyện gì xảy ra a phan ca làm sao toàn thân đều biến thành đen quá mạnh mẽ kinh khủng như vậy bạo tạng đỡ xuống sau đó c ư nhiên không bị thương chút nào đây là cái gì bảo vật hoặc là năng lực phía trước không thấy p h ạ m ca sử dụng q u a nhỉ mà lúc này đã đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ phong thích đến mức tật cùng bao trùm toàn thân khương p h ạ m nhìn về phía đạn mạng bắt đầu tiến hành liên quan tới khí phách phổ cập khoa học thủy h ư u nhóm như các ngươi sở kiến ta hiện tại sử dụng lực lượng tên là khí phách đây là ngoại trừ ác ma trái cây cùng kiếm đạo ở ngoài đến từ hoàn tỷ hệ sở thế giới loại thứ ba lực lượng lời này vừa nói ra toàn trường xôi trào ba ngươi nói cái gì hoàn tỷ hệ sở loại thứ ba siêu p h à m lực lượng thể chất không phải hoan tỷ hệ sợ tại sao lại tới một loại lực lượng à? ác ma trái cây cùng kiếm đạo liền đã đủ nhiều quá mạnh loại này tên là khí phách lực lượng phi thường cương đại đồng thời cũng phi thường thần kỳ khí phách chia làm ba loại cái này loại thứ nhất khí phách gọi là hạ kỳ ba vương loại khí phách này là từ lúc sinh ra đã mang theo có đầy đủ cực mạnh kinh sợ năng lực mà loại thứ hai là gọi là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cụ thể năng lực là cảm giác chu vi loại thứ ba lời nói chính là ta hiện tại biểu diễn ra loại này bao trùn thân thể tên gọi là bật sổ, -Sổ cụ hạ kỳ ngoại trừ có thể hóa thành khôi giáp hoặc là để thăng lực công kích bên ngoài còn có nghe hương phàm liên quan tới ba loại khí phách miêu tả thủy hưu nhóm từng bước trận to hai mắt nhưng mà l i ê n tại gần nói đến bật sổ sổ cụ hạ kỳ là tối trọng yếu một hạng năng lực lúc hương phàm bỗng nhiên ngần đầu đồng thời vươn che l ớ p bật sổ sổ cụ hạ kỳ đại thủ về phía trước manh điệu một quyền vê anh chỉ thấy phía trước vô hình không khí đột nhiên bạo phát một tiếng trầm đục một đạo nhân ảnh bay ngược mà ra thình thịch một tiếng bóng người nặng rơi đập trên mặt đất đây là một cái trên mặt có đao ba nam tử hắn lúc này đang hoảng sợ nhìn về phía hương phàm ngươi ngươi làm sao có khả năng ta làm sao có khả năng đánh trúng ngươi ngươi là nghĩ hỏi như vậy đúng không mà ở lúc này khương phạm đã lên tới phía trước c ò n vừa hướng phía màn ảnh nói rằng thủy hữu nhóm bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngoại trừ cường hóa công kích cùng phòng ngự bên ngoài là tối trọng yếu một hạng năng lực chính là có thể tiếp xúc cùng bài trừ tự nhiên hệ năng lực giả nguyên tố hóa mắt thấy trên đất vương lực thân hình lần thứ hai làm nhạn tựa hồ là muốn tiến hành gạt nguyên tố hóa khương phạm bàn tay lớn vỗ một cái lần nữa phô bày bật sổ, sổ cụ hạ kỳ lực lượng hắn tóm chặt lấy vương lực b ả vai mặc cho đối phương dãy rủi như thế nào thế nào nguyên tố hóa đều không thể tránh thoát nhìn một màn này vô số người xôi chảo nguyên tố hóa mất hiệu lực bật sổ sổ cụ hạ kỵ cư nhiên thực sự phá trừ tự nhiên hệ ác ma trái cây nguyên tố hóa ta đi như vậy dưới tử văn không phải đem khuya tránh trong chăn khóc giống a vốn cho là tự nhiên hệ vô địch không nghĩ tới ngày thứ hai liền ra hiện khắc chế lực lượng l i ê n tại thủy hữu nhóm như cũ cảm thấy khó có thể tin lúc khương phàm đang kéo vương lực chuẩn bị trở về lý nhã vân đám người chỗ chỗ ánh mắt lại lặng yên như ngừng lại cách đó không xa một người mặc bạch đại quái thân hình cao g ầ y nữ tử đang đứng ở một chỗ sụp đổ trước vách tường chỉ thấy nàng sâu hút một khẩu khí quanh thân bắt đầu khởi động bắt đầu làm sắc khí diễm ngay sau đó thanh t ú i nắm tay mãnh địa hướng vách tường đánh ra vê a n g vê a n g một tiếng đinh thai nhức ó c nổ vang sau đó ở vào bạch tí nữ tử phía trước sụp đổ vách tường từng khúc khe nứt cuối cùng triệt để tan vỡ mà cùng lúc đó thủy trung đều nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh thủy hữu nhóm tự nhiên cũng đều nhìn thấy màn này trên mặt dồn dập nhảy ra từng cái dấu chấm hỏi ba cái này tờ mờ giờ tình huống gì nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi cái này tiểu tỉ tỉ một quyền liền đem vách tường cho đánh bể chương một trăm mười ba quái lực sơ đại h ồ ca trong truyền thuyết đại dê béo chịt xù nạ i truyền thừa cầu đánh thưởng ngoa tảo đây là cái gì lực lượng quá kinh khủng nguy a lại là một vị sở hữu bảo vật hoặc là truyền thừa siêu phảm giá xuất hiện sao tốt mạnh lực lượng một quyền này nếu như đánh vào trên người ta chẳng lẽ liền một khối hoàn chỉnh bộ phận cũng không tìm tới a mà đang ở thủy hữu nhóm thắn phục lúc bạch đại quái nữ tử đã từ bị nàng đánh ra chỗ hỏng bên trong đi vào chỉ chốc lát sau nàng liền ôm ra một đứa bé. Tuy là đứng ở đằng xa nhưng k hương phạm vẫn là thấy được hải t ử kia trên người tình huống trên đầu máu chảy như chú cả người sắc mặt tái nhợt nguyên lai là vì cứu người đứa trẻ này thương thế quá nặng e rằng sợ không cứu lại được ga đáng chết g a s trái cây năng l ự c n g i ả nếu không phải là hắn tiểu hài này cũng sẽ không biến thành cái này dạng mà ở thủy h ư u nhóm ngưng trọng lúc sau một khắc làm bọn hắn trợn mắt hốc m ồ t một màn xuất hiện hô b ạ c h đại quái nữ tử lần nữa sâu hấp một khẩu khí chỉ thấy nàng đưa bàn tay đặt vào tiểu hài từ thụ thương vị trí một v ệ c ánh lục quang mang bỗng nhiên từ trên tay sáng lên mà vết thương lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại đồng thời tiểu hai t ử sắc mặt cũng ở cấp tốc khôi phục khi thấy cái này thần kỳ tràn diễn lúc thủy h ư u nhóm một cái so với một cái há h ố c mồm ba ngoa t ạ o cái này tờ mờ giờ vậy là cái gì tình huống đứa trẻ kia vết thương mấy giây liền khép lại nhìn qua đã thoát ly nguy hiểm tính mạng quá bất hợp lý vừa rồi một quyền đánh nát vết tưởng h hiện tại một trường có thể khôi phục thường thế ngoan ngoãn người tỷ tỷ này đến để là thu được bảo vật gì h có thể đánh có thể sữa phan ca cái này đại tỷ tỷ dùng giống như năng lực gì h đây là trường tiên thuật mà vào lúc này thương phẩm từ bạch đại quái cô gái trên người cảm nhận được khí tức quen thuộc đó là một loại cùng dịn h nghệ gẳng tồn tại liên hệ lực lượng không hề nghi ngờ chính là tới từ h ổ cả thế giới độc hữu siêu phàm lực lượng c h ắ c cả mà bạch đại quái nữ tử sử dụng nhân thuật cũng rất rõ ràng thuộc về chữa bệnh nhân thuật bên trong trường tiên thuật nàng là thu được chữa bệnh nhân thuật truyền thừa không đúng thông thường chữa bệnh nhân thuật có thể làm không đến vừa rồi như vậy kinh khủng lực lượng trừ phi là thương phẩm trong lòng hiện ra một cái suy đoán hắn c ú i đầu liếc nhìn như cũ dãy rùa vương lực thẳng thắn một q u y ề n xuống phía dưới đem đối phương trực tiếp đánh ngắt xịu người tốt tiếp lấy khương p h ạ m đi đến bạch đại quái cô gái phụ cận hữu hảo lên tiếng chào hỏi mà ở sau khi đến gần khương p h ạ m mới phát hiện vị này áo choàng dài trắng vóc người cùng mình vừa rồi phỏng đoán cái kia vị hổ cả nhân vật phi thường tương tự đều là cái loại này có thể trước tiên hấp dẫn đến người khác chú ý ngoại tảo cái này tiểu tỷ tỷ vóc người có điểm phạm q u a còn gọi cái gì tiểu tỷ tỷ nhân ra cái này rõ ràng là đại tỷ tỷ rồi thiên cái này dung nhan trị vóc người này lại tăng thêm trên người bạch đại quái t không nghĩ tới vừa rồi một quyền đánh nát vách tường đại tỷ tỷ c ư n h i ê n xinh đẹp như vậy mà lúc này mới vừa phóng thích hết trưởng tiên thuật bạch đại quái nữ tử một cái liền ngồi trồn hùm ở cái chán của nàng có không ít mồ hôi hột cả người không có hình tượng chút nào đang nói nghe được khương phàm c h à o hỏi lúc nàng khó khăn ngẩng đầu nhìn t h i ế u khí vô lực nói ta biết ngươi là khương phàm à? cái kia tầm bảo sợ chê a mẹ giống như khương phàm gật đầu mà bạch đại quái nữ tử lại là tự giới thiệu mình một câu ta gọi mây thiên sau đó mây thiên thở hồn hện nói ra ngươi đã là khương phàm lời nói cái k i a n ó i vậy không cần ta nói thêm nữa chính mình năng lực đi nếu như ta không có đón sai ngươi chắc là thu được một vị đại dây béo một vị mạnh mẽ đại n h ẫ n người n h ẫ n thuật truyền thừa ân hơn nữa thân hình của các ngươi phi thường tương tự đúng không nghe thương phàm lời nói mây tiên vô ý thức túi đầu nhìn một chút nàng không chỉ không có xấu hổ ngược lại tán thành gật gật đầu điểm này ta tán thành ngươi nói xác thực không sai mấy ngày trước ta mới mua một bộ y phục không phải biết rõ làm sao biến thành bảo vật hơn nữa hy lý hồ đồ vừa được trong đó nhận thuật truyền thừa mà ở thu được truyền thừa trong khoảng thời gian này ta đều là mình đang yên lặng luyện tập thằng đến mới vừa thai nạn xuất hiện người vậy cũng đều thấy được đứa bé này bị đặt ở phế tích phía dưới ta liền sử dụng trong đó nhận thuật đưa h ắ n cứu ra tiến hành cùng lúc hành trị liệu mà lúc này nghe hai người không rõ vì sao một hỏi một đáp thủy hưu nhóm cũng là vào đầu đúc thai vật khí này cũng quá tốt rồi à chính mình y phục biến thành bảo vật còn chưa tính đánh bậy đánh bạ đều có thể thu được truyền thừa nhất thuật thậm chí là lôi điện quá thiện lương a cái này đại tỷ tỷ cùng vừa mới cái k i a gas trái cây năng lực so sánh v ớ i nhất định chính là một cái thiên một cái điện chờ các loại cái này đại tỷ tỷ vừa rồi nhưng là trị liệu thương thế chẳng lẽ nhận thuật còn có thể dùng làm trị liệu cùng chữa bệnh ngươi để ý ta giới thiệu một chút ngươi nhẫn thuật truyền thừa sao khương phàm tự nhiên thấy được thủy hữu nhóm cấp thiết nhưng hắn cũng không có lập tức cho đại gia phổ cập khoa học mà là hỏi thăm trước một cái mây thiên ý kiến mây thiên đạt được nhẫn thuật truyền thừa cũng không phải là hắn hỗ trợ thu hồi đến nói cách khác với hắn không có bất cứ quan hệ gì vì vậy mây thiên phóng khoáng gật gật đầu đồng thời một đôi xanh đen đôi mắt chăm chú nhìn t ư ơ n g phảm trong đó có một tia hiếu kỳ được rồi ra đây liền hơi chút phổ cập khoa học một cái nhìn thấy mây thiên bằng lòng thương phảm cũng không do dự nữa ở vô số thủy hữu cùng với mây thiên chờ mong dưới mở miệng nói mây thiên đạt được truyền thừa là tới từ ở hồ cả thế giới cùng ta phía trước lấy được xạ dị gẳng dịn nghệ gẳng thuộc về c ù nạ g giới. giả, là Tuna. Tuna giả thôn, là Mà một thế truyền thừa tên cái ban Tuna. đầu n thôn, trong truyền nhẫn nhất, đồng thời còn đảm nhiệm qua đệ ngũ đại hồ Tuna giả chi thời đại đảm thuyết tăm hồ là qua cạ. đệ phi thường thích đánh bạc thế nhưng vận khí phi thường sai thường thường thua thất bại thảm hại vì vậy lại bị người k h á c xưng là là trong truyền thuyết đại dây béo tuy nói ở vận khí phương diện kém một chút nhưng x u nạ thực lực là không thể nghi ngờ ngoại trừ cường đại quái lực thể thuật ở ngoài nàng còn nắm giữ phi phàm chữa bệnh nhân thuật dù nạ quái lực vô cùng kinh người thuật tay liền có thể đánh nát nham thạch nhấc chân đạp nát đại đ i ệ Mà các loại ta r ư nhớ g tiên được phàm ca nói qua hồ cả trên thế giới cổ nổ hạ thôn cực kỳ cường đại mà có thể đảm nhiệm cổ nổ hạ thôn hồ cả vị này sú nạ thực lực xác thực không phải tầm thường trách không được vừa rồi mây thiên đại tỷ tỷ có thể một quyền đánh nát vách tường nguyên lai chuyển thừa giả bản thân liền có quái lực ngoan ngoãn cái này chẳng phải chính là cao công chiến sĩ cùng vũ em kết hợp thể sao d u n a chữa bệnh mị ra sao mà nghe s o n g khương p h ạ m đối với s u n a phổ cập khoa học mây thiên cũng là trợ c t đầu đúng lúc này phía sau chuyển đến thanh âm khương p h ạ m đã sớm đi qua k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ biết được đi tới là lý nhã vân mấy người vì vậy hắn hơi chút tạm ngừng một chút phát sóng trực tiếp khương p h ạ m tiên sinh mây thiên nữ sĩ lý nhã vân rất mau tới đến bên cạnh hai người phía sau còn có người mang cán cứu thương đem trên mặt đất tiểu hài tử cẩn thận từng ly từng tí k i ế m đi mà lý nhã vân ở vội vã cùng khương p h ạ m sau khi t r o hỏi một đôi mắt liền trực câu câu treo ở mây thiên trên người nàng vừa rồi nhưng là ở phát s ó n g trực tiếp nghe được được nhất thanh nhị sở đây là một vị cực kỳ hiếm thấy đồng thời có siêu cường năng lực chiến đấu cùng chữa trị năng lực siêu phàm giả mà trị liệu năng lực chính là các nàng siêu tự nhiên an toàn cục hiện nay đang khan hiếm cùng cần thiết nhất định phải mời nàng gia nhập vào chúng ta lý nhã vân nhịn không được khẩn trương bất quá lúc này khương phàm cũng là đem ở vào trạng thái hôn mê dưới vương lực vô tới cái này vương lực liền giao cho các ngươi mà nhìn lấy cái này ăn gác trái cây vương lực lý nhã vân nhất thời cảm giác có chút đau đầu nàng có thể không phải cảm thấy vương lực thanh tỉnh sau đó biết ngoan ngoãn không tái phạm chuyện này nhưng cái g i a hỏa này hiện tại lại chỉ có khương phàm mới có thể chế phục bất đắc dĩ lý nhã vân chỉ có thể hỏi thăm tới khương phàm hy vọng đối phương có thể đưa ra một cái tốt ý kiến khương phàm tiên sinh đối với vương lực ngài cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào làm như thế nào nghe vậy khương phàm chân mày cao lại nói ra nói thật các ngươi nếu như muốn hắn nuốt lại độ khó rất lớn khương phàm tiên sinh lý nhã vân nghe được khương phàm ý tứ trong lời nói tuy là khương p h ạ m nói là độ khó rất lớn nhưng trên thực tế đây không phải là thường ủy huyện thuyết pháp sợ rằng khương p h ạ m ý tứ chân chính là bọn họ không có khả năng giam giữ được rồi vương lực suy nghĩ một chút lý nhã vân đột nhiên hỏi khương p h ạ m tiên sinh nếu như cái này vương lực chết rồi cái kêu ban đầu gạt trái cây làm chương một trăm m ư ơ i bốn mạ và căm hận xuất hiện c á i max no dạ ba cặn bã lao bản kỷ bột sủ gì mù dạn hàng lâm câu đánh thưởng nếu như một vị ác ma trái cây năng lực giả tử vong vậy hắn ngai nuốt dưới ác ma trái cây cũng sẽ không tùy theo mà tiêu thất chỉ là biết ngẫu nhiên xuất hiện ở cái thế giới này tùy ý một cái góc mà nghe được khương p h ạ m trả lời lý nhã vân yên lặng gật đầu trong lòng hiển nhiên là có quyết định cùng đáp án sau đó lý nhã vân cùng khương p h ạ m nói rằng đúng rồi khương p h ạ m tiên sinh ngày hôm qua ngài nói ngắn ngủi bị cốt điện chúng ta kiểm tra một hồi phát hiện hy vọng thành phố trong khoảng thời gian này tổng cộng trải qua hai lần vừa lúc cùng dị năng thú xuất hiện số lần phù hợp hơn nữa ngay hôm nay sáng sớm hy vọng thành phố lại xuất hiện một lần dị thường bị cốt điện sáng sớm hôm nay lời nói khương phàm âm thầm suy nghĩ vậy đại biểu dị năng thú lại sống lại minh bạch rồi khương phàm hướng về lý nhã vân g ầ n đầu nếu như dị năng thú xuất hiện tùy thời hô hoa ta sau đó khương phàm cùng thẩm nhạc nhạc chờ các loại mấy vị khác siêu phàm giả hàn u y ớ i biết sau đó liền l y khai mây thiên nữ sĩ mà ở khương phàm đi rồi lý nhã vân lúc này mang theo nụ cười đi hướng mây thiên cùng lúc đó liền tại khương phàm giải quyết một lần này gác trái cây năng lực giả làm áp sự kiện lúc tại phía xa đại dương bên kia hải đăng n g một cái nhìn qua thập phần gây yếu người trẻ tuổi loạn tròa loạn trọng mà đi tới đ ỗ n g nhiên phát thông một tiếng ngã trên mặt đất mà người chung quanh tất cả đều làm như không thấy vòng qua hắn trực tiếp ly khai không bao lâu mấy cái tuần tra phật sóng lạc phát hiện ngã xuống đất người trẻ tuổi bọn họ lúc này đi tới trước kiểm tra uy tỉnh lại đi phật sóng lạc nhìn lấy thanh niên nhân xương g ầ y như que t u ổ i thân hình cùng với tràn đầy tám bảy linh lỗ thủng cánh tay nhất thời mặt lộ vẻ trắng ghét nhưng mà l i ê n tại hắn tự tay muốn đem thanh niên nhân đánh tỉnh lúc lại chợt phát hiện thân thể của đối phương dường như đang, đang phát sinh quỵ dị biến hóa nguyên bản rộng lớn ngắn tay chậm rãi bị trống lên cả n g ư ờ i quần áo đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến b u ộ c c h ặ t hán hán phật sóng bóp cổ lung đ ó n g n ú c nhích qua một cái c ư ớ c bộ theo bản năng lui về phía sau bên cạnh mấy cái đồng sự dường như bởi vì quá mức khiếp sợ nhưng ở vào ngốc lăng trạng thái chỉ thấy nguyên bản gây yếu người trẻ tuổi lúc này đã biến thành một chỉ hình thể khổng lồ hoàng lục sắc cự nhân hơn nữa đang lường một đôi ánh mắt đỏ thắm nhìn lấy bọn họ dầm chú ý tới cự nhân quái vật trong mắt quần bạo cùng tức giận phật sóng lạc rốt cuộc như ở trong mộng mới tỉnh lúc này xoay người liền muốn vào tàu vê anh nhưng mà hoàng lục sắc cự nhân chỉ là tùy ý đưa tay bà qua mấy cái phần sóng lạc giống như là bị xe tải trước mặt trọng kích bay thẳng đi ra ngoài hơn mười thước a một màn này lúc này liền hấp dẫn tới chu vi chú ý của mọi người vô số tiếng thét chói hai b ộ phát ra vê anh mà ngay sau đó như cự thú hoàng lục sắc cự nhân hung hăng dẫm lên một cái mặt đất một tiếng ầm vàng màu vàng xanh quái vật nhảy mấy chục thước đụng đầu vào bên cạnh đại lâu bên trên gắn gượng xô ra một cái cự đại chỗ hổng a vê đút tơ ép đây đây là cái gì mà lúc này chính vị với ký túc xá bên trong viên chức người thường lại là vẻ mặt kính sợ nhìn lấy trước mặt này đạo thân cao ba mét ở trên trên lưng dài cốt thứ quái vật hình người cả người đều không ngừng được run r u dậy hống hoàng lục s ắ c cự nhân phát sinh gầm lên giận dữ chạy như điên vọt tới trước ra mấy cái hoảng sợ viên t r ư ớ c né tránh không kịp bị gắng gượng đánh bay đi ra ngoài cả người phơi bày bất quy tắc vật mèo ngay sau đó quái vật một đầu đụng nát rơi xuống đất cửa sổ Vâng a hoàng h lục s ắ c cự nhân từ trên trời giáng xuống mánh địa rơi đập trên mặt đất trọng lực đánh vào đem mặt đất đập ra một cái bán kính năm sáu thước hô to mà ở lúc này hoàng lục xác cự nhân trợt phát hiện trên người mình nhiều hơn rất nhiều điểm đỏ nó theo bản năng ngẩng đầu hướng về chu vi nhìn lại chỉ thấy vô số đen ngòm vết thương cùng với đại bác đều ở đây nhắm vào cùng với chính mình bên kia anh đ ọ o quốc một vị tóc đen màu da trắng bệnh như tờ giấy còn có một đôi huyết hồng đôi mắt thanh niên lặng yên xuất hiện ở phố xá sâm bất đầu đường đây là địa phương nào nhìn lấy chu vi xa lạ toàn bộ trong mắt kỳ bột sủ di m ụ dạn có một k i ế n g mê man hắn nhớ rõ ràng chính mình phía trước mới bước ra cửa làm sao trong nháy mắt liền đi tới như thế cái hoàn toàn trong hoàn cảnh lạ lẫm hơn nữa thoáng cảm ứng sau đó kỳ bột sủ di mũ dạn lại là đồng tử co g ụ c lại Bởi vì h ắ nhưng p á t h i h n mà ì n h giờ khắc này k ỳ một xù gì mụ dặn tư lại không cách nào cảm nhận được bất luận cái gì thân thuộc chi quỷ tồn tại tuy nói huyết mạch chớ chú cảm ứng vị trí năng lực biết theo giữa hai người khoảng cách kéo dài mà càng phát ra yếu bớt nhưng cũng không thể biết hoàn toàn tiêu thất dù cho xa tại thế giới một đầu khác cũng có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của đối phương nhưng tình huống hiện tại cũng là hắn s ở phân đi ra dòng máu cảm hứng hoàn toàn không có liền phăng phất tất cả quỷ chi thân thuộc đều trong nháy mắt toàn bộ tử vong chẳng lẽ là những thứ kia quỷ sát đội kỳ bôn xù gì mụ dặn nhịn không được thầm nghĩ như vậy hắn cảm giác mình rất có thể là bị quỷ sát đội kéo vào nào đó trong n o cảnh mà ở lúc này kỳ một sủ gì mụ dạn phía sau có mấy cái lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh đã đi tới nhìn thấy ngăn cản ở phía trước kỳ một sủ gì mụ dạn mấy cái này rõ ràng uống đầu thân ảnh trực tiếp đưa tay đầy ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ lấy tám cách cho bản đại gia c ú t ngay nghe thế dạng tiếng mắng kỳ một sủ gì mụ dạn lúc này sắc mặt l ạ n h lẽo vô tận bạo n g ư ợ c cùng giết chóc xung động từ tâm tận đ ấ y bạo phát phốc phốc kỳ một sủ dị mụ dạn bắn ra mấy viên cốt thứ trong nháy mắt sỏ xuyên qua trước mặt mấy người đầu lâu t r i để mất liên lạc quỷ tri thân thuộc cũng đã làm hắn thập phần khẩn trương cùng hoảng lại vẫn dám khiêu khích như vậy cho hắn làm chu vi lui tới người đi đường chứng kiến cái này ngược lại chảy máu tơi người lúc này sắc mặt đ ạ i biến phát sinh không gì sánh được tiếng rít chói thai tiếng có người thậm chí tại chỗ đã bị dọa ngất đi qua ồn ào quá mà nghe được chu vi liên tiếp thanh âm chói thai kỳ buồn x u di mụ d à n càng là phiền táo hắn không chút do dự nâng tay phải lên chỉ thấy toàn bộ cánh tay hóa thành một đạo huyết lục đâm roi hướng về chu vi mánh địa quét ngang mà qua sau một khắc vô số người qua đường đều bị chặn ngang chặt đứt thân thể một phân thành hai vô số huyết dịch bắn tung tói đầy đất mà ở mấy phút sau đó một hồi cấp bậc cao nhất khẩn cấp hội nghị liền tại anh đào quốc thủ tướng phủ để tổ chức đây rốt cuộc là quái vật gì hắn cư nhiên có thể tùy tiện cải biến chính mình thi thể thật là đáng sợ như vậy quái vật chúng ta nhất định phải lập tức đánh chết khi thấy trên màn ảnh lớn liên quan tới kỳ bột sủ di mù dạn tàn sát video lúc tham gia hội nghị vô số quan viên dồn dập khiếp sợ cũng biểu thị phải lập tức đem chẳng sát nhưng mà lúc này đã có cái mang mắt kiến quan viên đứng lên hắn nói ra cùng mọi người tương phản đồng thời làm cho tất cả mọi người cũng vì đó mà kinh ngạc ý kiến thủ tướng đại nhân ta cho rằng chúng ta hẳn làn đếm thử cùng vị này siêu p h à m tồn tại tiến hành tiếp xúc tiến hành câu thông giao lưu nghe vậy ở vào phía trước nhất thủ tướng ra mặt run lên nhưng còn không đợi hắn tức giận gã đeo kính liền nhanh chóng nói ra thủ tướng đại nhân căn cứ quan sát của chúng ta cái này siêu p h à m tồn tại cụ bị cực cao trí tuệ quá khứ thường xuất hiện qua những thứ kia không lý trí quái vật hoàn toàn bất đồng nghe nói như thế nhi thủ tướng ánh mắt biến đổi ý của ngươi là hắn có thể đủ tiến hành câu thông gã đeo kính đọa ta nạ b ở trả lời khẳng định không sai hơn nữa từ trong video vẫn có thể biết được hắn thậm chí có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta nhưng coi như thủ tướng vẫn là mặt lộ vẻ do dự phòng hợp những người khác đồng dạng cũng là như vậy không có biện pháp trong video kỷ b ồ n sủ dị mù dàn thực sự quá đáng sợ ngắn ngủi mấy phút liền giết lục vượt lên trước mấy trăm người hơn nữa số lượng vẫn còn ở duy trì liên tục tăng thêm như vậy quái vật chỉ là nghĩ đến muốn cùng đối phương cấu thông bọn họ liền sợ r u n lên đối mặt rơi vào yên tĩnh những người khác g ã đ e o kính họa ta nạ bệ lần nữa trịnh trọng nói ra chư vị thế giới dị biến đã thời gian dài như thế sau này nguy hiểm chỉ biết theo nhau mà tới mắt thấy cựu châu đã xuất hiện nhiều vị siêu phàm giả thậm chí còn có một vị hư hư thực thực thần linh sở trệ ạ mẹ mà chúng ta anh đào cốc đâu cho tới bây giờ đều không thể tìm được vài món cường đại bảo vật thậm chí còn có nhất kiện bắt được cầu bị cái k i a tầm bảo sở trệ ạ mẹ hương phàm cướp đi dưới tình huống như vậy chúng ta nếu như còn không cách nào sở hưu siêu phàm giả về sau sợ rằng liền không còn cách nào đuổi theo cựu châu hơn nữa các ngươi hẳn là đều ở đây trong video nhìn rõ rõ ràng ràng cả khởi sự món nguyên nhân gây ra đều là bởi vì những thứ kia trong xã hội bại hoại trước chọc giận siêu phàm tồn tại chỗ mới có thể dẫn phát đối phương nổi giận làm nghe đến đó thời điểm thủ tướng biểu tình khẽ nhúc ních rõ ràng bị thuyết phục nếu như nói vị này siêu phàm tồn tại giết người có thể chịu được thế nhưng mắt mở trừng trừng nhìn lấy cựu châu biến tưởng hơn nữa chính mình còn không cách nào tiến hành đội kịp đây là hắn vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận vì vậy thủ tướng lúc này đánh nhịp ta quyết định nến thử cùng đối phương tiến hành câu thông bên kia h ô n g t c bất cứ giá nào chấn khương đối h thu hoạch đối phàm n tín g i đã ư ơ n tới hy vọng thành phố đây là vừa rồi lý nhã vân theo như lời đã từng xuất hiện ngắn ngủi bị cúc điện hiện tượng cùng dị năng thú thành thị Căn cứ có góc cũng năng Khương đoán. nơi sinh ra rất có thể nằm đứng ở hy vọng thành phố một góc nào đó. Sở dĩ hắn liền muốn ở hy vọng thành phố tầm bảo đồng thời, cũng siêu tầm một phen nơi sinh ra tồn Phạm thú thể hy phố hy phố thời, một tầm tầm một suy Sở siêu đó. bào Dĩ dĩ rất tại. ra ra ở ở xem xem có thể hay không trùng hợp gặp gỡ dị năng thú hoặc là phát hiện đối phương xào h u y ệ t k h ư ơ n g phàm một bên ở hy vọng thành phố du lịch thường thường nhìn đạn mạc cùng thủy hưu nhóm nói c h u y ệ n t i ế m ta bây giờ còn là không có cách nào bình tĩnh trở lại nguyên đến hồ cả thế giới nhận thuật thần ký như vậy ai mà không đâu phía trước nghe nói nhận thuật có thể phóng thích thủy hỏa thổ gió thậm chí sấm xét thời điểm ta cũng đã cảm thấy rất bất khả tư nghị hiện tại c ư nhiên còn có cái gì quái lực thông linh thuật phong ấ n nhân thuật còn có chữa bệnh nhân thuật ngoa tạo các linh đệ phàm ca các ngươi biết không mới vừa anh đào hai sáu hoa quốc xuất hiện quái vật ta biết ta biết dường như cũng là một hình người quái vật trực tiếp giết tốt mấy trăm người tấm tác được kêu là một cái thoải mái không đúng là thảm ba ta bên này mới nghe nói hải đ ă n g v ự c xuất hiện một chỉ hoàng sắc cự nhân sở hữu phi thường kinh khủng lực lượng trực tiếp phá hủy cả nhánh hải đang v ư ợ quân đội khi thấy như vậy đạn mặc lúc t ư ơ n g phàm không khỏi sửng sốt ừ hải đăng vực cùng anh đào q u ố c đều xuất hiện quái vật nhưng ngay sau đó hắn lập tức tò mò muốn biết ở hải đăng vực cùng anh đào q u ố c bên trong xuất hiện là quái vật gì vì vậy lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm tòi làm khương phàm tùy ý mở ra một cái phần mềm liếc mắt liền thấy được lúc này họ sẽ ở bên trên treo mấy cái bạo hỏa họ sẽ ở điều khoản khiếp sợ hải đăng vực trung tâm thành phố xuất hiện cự nhân quái vật cứng r ắ n kháng hỏa tiết tháo một quyền đánh bể xe tăng tin mừng anh đào cúc đầu đường xuất hiện loại người hình quái vật ngắn ngủi mấy phút đồng hồ tàn sắt vượt lên trước hơn trăm người khương p h ạ m trực tiếp một chút mở điều thứ nhất h o t s e ấp, cũng chính là liên quan tới hải đăng vực đây là mà khi chứng kiến hải đăng vực xuất hiện một con kêu hoàng lục sắc cự n h â n lúc khương p h ạ m lập tức liền nhìn ra lai lịch của hắn không có biện pháp người này tướng mạo quá có đặc điểm nhi bắp thịt cả người như khôi giáp vậy cứng rắn phía sau c ổ sống trưởng phòng lấy một loạt có thứ đồ chơi này sẽ không phải là căm hận a khương p h ạ m nhãn thần kinh ngạc hơn nữa xem cái này căm ghét hình tượng và biểu hiện lực tựa hồ vẫn là đến từ chính điện ảnh bản vô địch một bên trong căm hận bị sụt cú nhi dọ gì chia i ế t thẻ ra quần m à t h ô i cậu đánh thưởng sau đó là anh đ ả o quốc ừ sau đó khương p h ạ m rời khỏi căm hận tin tức giao diện ngược lại mở ra có quan hệ anh đ ả o quốc quái vật tân văn đợi đến cặn kẽ hình ảnh ra chỉ sau khi đi ra khương p h ạ m cũng là kinh nghi một tiếng trong hình cái k i a sắc mặt trắng bệnh người trẻ tuổi hắn nhất thời cũng không có thể phân biệt ra thân phận nhưng ngay sau đó khi nhìn đến đối phương sử dụng thủ đoạn công k í c h lúc khương phàm nhất thời bừng tỉnh minh bạch rồi nguyên lai là hắn kỳ mô su di mưu g n mà lúc này có chút từ nghị luận chung tình hồn lại thủy hữu nhóm thấy được k hương phàm biểu tình nhất thời liền nổi lên tâm tư xem phàm ca bộ dáng như vậy chắc là biết anh đảo quốc cùng hải đang vượt quái vật lai lịch cùng năng lực à? lời nói nhảm người đem ngữ khí cho ta thả tuyệt đối một điểm còn nói vậy đâu phàm ca là chắc chắn biết sở dĩ đừng có dùng cái gì nói vậy các loại t ừ nhi t ta có chút hiếu kỳ à? phàm ca có thể hay không nói một chút cái này hai con quái vật là gì nhỉ đúng vậy đúng vậy phàm ca nói cho chúng ta một chút t k hương phàm lừa mắt một cái thấy được rất nhiều thuỷ hữu đạn mạng hắn cũng không có cự tuyệt ngược lại hiện tại cũng không có bảo vật gì có thể phổ cập khoa học không bằng rằng một chút đột nhiên này xuất hiện quái vật được rồi nếu tất cả mọi người muốn biết ta đây liền cho các ngươi đơn giản phổ cập khoa học một cái cái này hai con quái vật đầu tiên là hải đăng vực xuất hiện con quái vật này kỳ thực gọi là cắm h ậ n là do người đi qua đặc thù phóng xạ cùng cải tạo biến dị mà thành quái vật mà năng lực của hắn đâu cũng rất đơn giản chính là cụ bị cực kỳ cường đại khí lực hai mươi bốn đơn thuần lực lượng nên có thể đạt được trên trăm tấn da rẻ có thể chống đỡ phổ thông đạn đại bắc trung kích hơn nữa cụ bị siêu cường sức chịu đựng có thể tiến hành duy trì liên tục mấy ngày mấy đêm cường độ cao chiến đấu đồng thời kháng tính cũng mạnh phi thường chịu nhiệ chịu rét lánh n g h e xong liên quan tới căm ghét phổ cập khoa học thủy h ư u nhóm rồn rập kinh ngạc rất hiển nhiên căm ghét cường đại có chút kinh động đến bọn họ ta đi mạnh mẽ như vậy căm hận tên này xác thực cùng hình tượng của hắn tật h xứng nhìn lấy liền một bộ hung thần ác s á t giá n g dấp đặc thù phóng xạ nhân thể cải tạo cái này dĩ nhiên là người biến thành thành quái vật thật đáng sợ trên lực lượng trăm tần nói bắt đầu chẳng phải có thể cùng vương hạ vũ cũng chính là cái tia manh mã tượng trái cây năng lực giả so đấu một phen rồi hạ trên lầu ngươi đừng quên Phạm ca nếu ó i như nói cái này chỉ căm hận là thông qua đặc thù cải tạo mà ra đời vậy nếu là căm hận bị hại đang vượt bộ hạch sau đó tiến hành nghiên cứu có thể hay không tựa như g khoa huyễn điện ảnh bên trong giống nhau nghiên cứu ra các loại kinh khủng cường hóa người hạ ở thủy hưu nhóm gật gù đắc ý thán phục cùng với một tia lo lắng bên trong Khương、Phạm、cười nói. nha. Phạm một cái Cương Bất quá sau đó i khương phàm hơi chút dừng lại một hồi làm cho thủy hữu nhóm hơi chút chậm trùng hỏa tiêu hóa một cái tiếp lấy tiếp tục phổ cập khoa học nói rằng Còn quốc con như anh đào quái không biết đại gia còn nhớ hay không được ta l ầ n trước ở trình diễn thế thân s ở ta vợ lạ tỷ n ù m thời gian ngừng lại năng lực lúc đã từng đánh bể qua cái kia một con quái vật nghe được k hương phạm nói như vậy thủy h ư u nhóm lúc này bắt đầu trong đầu hồi ức rất nhanh thì có người nghĩ tới thế thân s ở ta vợ lạ tỷ n ù m đánh bể quái vật ân ta dường như nhớ kỹ đợi lát nữa để cho ta hào hảo suy nghĩ một chút ta nhớ được gọi là quỷ một loại sinh vật cũng là từ người chuyển hóa mà đến mà cái thế giới kia gọi là gọi là gì diệt quỷ chi nhận dường như đúng đúng đúng chính là cái kia muốn ăn thịt người khả năng sinh tồn quái vật nhưng dường như có bất l a o bất tử năng lực thậm chí là nắm giữ tên là huyết quỷ thuật siêu phàm lực lượng chẳng lẽ lần này xuất hiện ở anh đào quốc quái vật chính là đến từ diện quỷ c h i nhận quỷ ta còn nhớ lần trước con quỷ kia thuộc về thập nhị quỷ nguyện tựa hồ là thực lực cực mạnh cấp bậc chứng kiến tuyệt đại bộ phận thủy hữu đều đã nghĩ đến thập nhị quỷ nguyện sau đó khương phàm liền tiếp tục nói không sai anh đào quốc xuất hiện con quái vật này chính là đến từ diện quỷ tri nhận thế giới quỷ vất quá cùng lần trước con kia thập nhị quỷ nguyện bất đồng xuất hiện ở anh đào quốc quỷ là quỷ tri thủy tổ lời này vừa nói ra rất nhiều thủy hữu đầu tiên là cả kinh ngay sau đó ẩm ẩm bạo phát ba quỷ c h i thủy tổ ngoa tạo ta nhớ được phàm ca nói qua d i ệ t quỷ c h i nhận bên trong tất cả quỷ đô là do quỷ c h i thủy tổ dòng máu sinh ra mà ra liền mấy giọt máu đều có thể làm ra thập nhị quỷ n g u y ệ t đáng sợ như vậy tồn tại quỷ tiết c h i thủy tổ bản thân lại nên cường đại bao nhiêu thiên đây chính là gắng gượng làm ra một chi siêu phạm chủng tộc tồn tại a bất quá cái này quỷ c r i thủy tổ cường đại hay không dường như cùng chúng ta cũng không có quan hệ quá lớn ạ hình như là như thế cái lý nhi cái này quỷ c h i thủy tổ lại không phải là xuất hiện ở chúng ta chỗ này coi như đau đầu đó cũng là anh đào quốc nên đau đầu ha ha ha ngoa tạo các người nếu như không nói ta còn chưa kịp phản ứng đâu bất quá thủy hưu nhóm kinh sợ đến phân nửa lúc đ ô n g nhiên liền ngừng lại chỉnh thể hướng gió đột biến bởi vì bọn họ ý thức được cái này quỷ c h i thủy tổ căn bản cũng không phải là xuất hiện ở c ự u châu lúc này khương phạm thanh â m vẫn còn ở v ă n g lên cái này chỉ quỷ c h i thủy tổ tên là kỳ bổ sủ di mù g i n mà xem như toàn bộ quỷ tộc thủy tổ năng lực của hắn xác thực rất cường đại cũng rất quỷ dị đầu tiên là hoàn toàn màu sắc tự vệ kỳ b ộ t sụ gì m ù dạn có thể tự do cải biến chính mình người thể bao quát nhưng không giới hạn với vẻ bề ngoài hình tượng giới tính m g i thậm chí là khí quan tổ chức đương nhiên hắn một cái chủ yếu thủ đoạn công kích chính là đi qua đem trên người tứ chi cùng huyết nhục biến hình trở thành l ư ớ i dao roi r a chờ các loại tiến hành chiến đấu hơn nữa biến hình phía sau l ư ớ i dao cực kỳ sắc bén tốc độ cũng rất nhanh thậm chí có thể so với xuống ống trừ cái đó ra kỳ b ộ t sụ dị mụ dạn vẫn có thể ở trong người sáng tạo ra số nhiều khí quan tổ chức dùng cái này tới thu được cực kỳ biến thái năng lực tái sinh cùng với sức khôi phục sức chịu động thể lực chờ c á vì vậy hầu như tất cả lưới dao đối nàng đều không thể tạo thành thực chất hóa hiệu quả ngay vậy vô số thủy hữu đều rơi vào khiếp sợ t hoàn toàn màu sắc tự vệ năng lực này cũng thật là đáng sợ từ vẻ bề ngoài đến mùi đều thay đổi nói bắt đầu chẳng phải có thể cùng tùy ý giả mạo người khác xác thực dưới loại tình huống này chỉ cần không kiểm tra chứng rna căn bản là không cách nào nghiệm chứng thân phận ngoan ngoãn cái này sức khôi phục có phải hay không có điểm quá bất hợp lý rồi hả ta cảm giác đều có thể cùng tự nhiên hệ trái cây nguyên tố hóa so sánh với tự hành đem thân thể chia ra thành một nghìn tám trăm phần chỉ cần một phần sống sót liền cũng sẽ không chết nếu là như vậy vậy chỉ cần mỗi lần đang chiến đấu phía trước đều muốn một khối huyết nục giấu ở các địa phương chẳng phải là có thể tùy tiện sống lại chín trăm chín mươi cùng lúc đó anh đào quốc thủ tướng phủ để bên trong phòng hợp mọi người bao quát thủ tướng ở bên trong đều ở đây tụ tinh hội thần quan sát khương p h ạ m phát sóng trực tiếp tuy là khương p h ạ m sử dụng giống như cựu châu ngôn ngữ nhưng trên màn ảnh lại gần như cùng phát sóng trực tiếp đồng bộ hiện lên phiên dịch sau văn tự mà khi khương p h ạ m phổ cập khoa học đến kỳ bột sù di mù dạn tin tức lúc mọi người lúc này náo động cái kia vị siêu p h ạ m tồn tại lại là quỷ c h i thủy tổ không thể tin được như vậy năng lực khôi phục trừ phi sử dụng vũ khí hạng nặng bằng không căn bản là không có cách giết chết hoàn toàn màu sắc tự vệ trở thành người khác chỉ cần còn lại một khối huyết nục là có thể phục sinh cái này kỳ bột sủ dị mù dạn hầu như đã đạt đến bất tử bất d i ệ t trình độ may mắn chúng ta cùng hắn tiến hành rồi can thiệp họa tạ nạ bệ quân quyết định làm quá đúng như vậy quái vật tồn tại nếu như quyết tâm muốn chạy trốn lấy mạng tìm thủ đoạn của chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản không ít người cảm thấy may mắn không có tuyển trạch cùng kỳ bột sủ dị mù dạn nổi lên va chạm cũng có một ít người lo lắng đáng sợ như vậy tồn tại có lẽ cùng với tiếp xúc cũng không là một chuyện tốt nhưng mà thủ tướng cũng là âm thầm hưng phấn kỳ bột sủ dị mù dạn có đem người chuyển hóa thành quỹ năng lực mà quỷ tuy là cần ăn người khả năng sinh tồn nhưng so với quỷ có lực lượng Cái này thứ o à n bộ đ ề hôm n g coi vào đâu. u nay sở hữu lực lượng, lại trở h không nào phải t đi chúng ta anh đào quốc đem mở ra di chuyển hát sắc tuyệt mật kế hoạch kế hoạch tên gọi vì quỷ thân bộ đội t r ư ớ c 116, t i n h linh thế giới ngự t a m gia trạ di d â t biến thân tỷ ga ủ n c h ạ m mạn cầu đánh thưởng trở lại hy vọng thành phố k hương phạm mới giảng giải hết k ỳ bùn s ổ dị mù giản năng lực lúc này hắn vẫn vẫn duy trì kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tựa hồ là phát hiện cái gì mà vị trí lại là bầu trời k hương phạm theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại dịn nghệ g à n g mang tới cực hạn thị lực làm cho hắn bắt được trên bầu trời một đạo phi hành tốc độ cao thân ảnh khổng lồ đó là trạ di dân lúc này hương phạm đem dịn nghệ càng thị lực phát huy đến cực hạn cứ việc đạo kia khổng lồ màu cam thân ảnh phi hành tốc độ cực nhanh nhưng lại ở vào hơn 1.000 g m cao độ nhưng hắn vẫn là tình chuẩn bắt được nó cụ thể hình tượng trình thể vì phía tây cự long gián g dấp cả người vì màu cam đôi cuối cùng thiêu đốt hòa diễm đây là khương phàm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa nhân vật trạ di rớt khương phàm một trận kinh ngạc hắn vừa rồi nhìn thoáng qua đến sinh vật chính là đến từ bộ kệ mẩn bên trong trạ di rớt căn tổ địa khu ngự tam g i a một trong ở bộ kệ mẩn s i ê di trong tác phẩm có cực cao nhân khí không phải chuẩn thần rồi lại hơn hẳn chuẩn thần khương phàm làm sao cũng không nghĩ đến Cô kẹt mần ba ê nhiên nhiên n trong sinh như Phương hiện mình. Nhưng cơ hội là không n vật đột thức xuất trước mắt sẽ hội vậy cư cơ có lấy là ở ử điểm Phạm do dự. Khương l ú chuyện này p i giật đi thân trạ hướng phía trạ gì bay đi Phương hướng cấp tốc đổi theo. lên, gì cấp bay đổi tốc c gì xảy ra p h ạ m ca làm sao đột nhiên bay lên đến rồi hơn nữa tốc độ thật nhanh không biết ta không phải mới vừa vẫn còn nói kỳ bụt xù dị mù dạn năng lực sao chờ các loại chẳng lẽ p h ạ m ca lại phát hiện bảo vật làm suy đoán như vậy vừa xuất hiện sở hữu thủy hữu đều là rơi vào khoảng khắc vắng vẻ mà ở lúc này k hương phàm cũng ở phi hành tốc độ cao bên trong rút không nhìn về phía m ặ t ảnh giải thích nói rằng thùy hữu nhóm ngay vừa mới rồi ta lần nữa phát hiện một chỉ đến từ những thế giới khác sinh vật mà bây giờ ta đang cố gắng đuổi theo nó làm từ k hương phàm trong miệng đạt được c h ứ n g thực đến ngàn vạn mà tính khán giả lúc này trận to hai mắt thực sự lại tìm đến bảo vật ngoa tạo tốc độ này quá bất hợp lý chờ các loại không phải bảo vật mà là sinh vật không phải đâu tại sao lại xuất hiện quái vật cái này tần suất cũng quá cao xem ra vẫn là một chỉ bay rất nhanh quái vật phàm ca dường như đều có điểm đuổi không kịp mà ở thủy hưu nhóm nghị luận ở mỹ lúc khương p h ạ m đang đi qua k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ gắt gao tập trung vào trạ dị giật thân ảnh bất quá trà dị giật tốc độ phi hành so với hắn trong tưởng tượng muốn nhanh hơn không ít đ u ổ i một lúc lâu đều không thể rút ngắn khoảng cách tương phản trà dị giật thân ảnh vẫn còn ở từng bước cách xa hắn k ẹ bùn sổ cụ cảm giác phà bi thử xem cái này lúc này khương p h ạ m trong lòng hơi động lấy ra tỉ gà biến thân khí thần gậy ánh sáng nhưng hắn cũng không có tiến hành biến thân chỉ là phóng xuất ra trong đó một tia sáng chi lực ông lóng lánh ánh sáng màu trắng đem phạm thân thể bao phủ. Giờ khắc này tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần cả ngươi phá không bán ra t h a n h cựu quang c h i cự nhân tiga ở hợp lại hình d ư ớ i không c h ú n g tốc độ phi hành có thể đạt được ngũ mách tuy là phóng thích ra một tia sáng chi lực tịnh không đủ để làm cho khương p h ạ m đạt được cái tốc độ này nhưng muốn làm cho hắn đuổi kịp phía trước trạ di dật cũng không phải là một chuyện khó vẹn vẹn mấy hơi thở khương p h ạ m cũng đã tới gần trạ di dật phía sau mà ở khoảng cách như vậy phía dưới trạ di dật thân ảnh biến đến vô cùng rõ ràng phát sóng trực tiếp giữa rất nhiều thủy hữu nhóm đều thấy nhất thanh n h ị sở đây là cái gì quái vật t cái này ngoại hình hình như là một chỉ đại thàn không đúng là long phía tây long thật là kỳ quái dòng phương tây ra tay của hắn lại là màu cam vậy làm sao cảm giác cùng phía tây vẫn nói ác long hình tượng có điểm không quá giống nhau đâu cái này chỉ long nhìn qua dường như có điểm khả ai a ngoan ngoãn lần trước xuất hiện là p h ạ m ca biến thành thanh long lần này lại xuất hiện một chỉ dòng phương tây các ngươi có chú ý không đây là dòng phương tây đôi phía sau cư nhiên thiêu đốt h ỏ a diễm hống mà ở lúc này tựa hồ là đã nhận ra động tĩnh phía trước phi hành trạ dị i ậ t quay đầu nhìn thoáng qua làm chú ý tới khương phàm lúc cha di ậ t phát sinh gầm lên giận dữ tựa hồ là muốn kinh sợ thối l u i khương p h ạ m ở khương p h ạ m không có bất kỳ động tác lúc cha di ậ t dường như biến đến càng thêm phẫn nộ nhưng mà liền tại khương p h ạ m chuẩn bị phòng ngự tiến hành cùng lúc hành phán k í t h lúc cha di ậ t thân hình cũng làm ánh địa lay động vài cái lập tức liền hướng về phía dưới truy lạc mà đi khương p h ạ m biểu tình kinh nghi nhưng vẫn là theo sát phía sau hạ xuống liền tại lân cận mặt đất lúc khương p h ạ m phát hiện trạ di giật như cũng không cách nào một lần nữa bay lên vì vậy liền tại trạ di giật gần một đầu đụng vào mặt đất lúc hắn quả đoán xuất thủ diên nghệ càng lực lượng phát động dẫn dắt trạ di giật thân hình khổng lộng đây là bị thương rồi ở đem trạ di giật đặt ở trên mặt đất sau đó khương phàm liền quả đoán lên kiểm tra trước tình huống sau khi vòng vo một vòng chứng kiến trạ di giật cánh phía dưới có một đạo vết thương thật lớn dường như cũng là bởi vì vết thương này ảnh hưởng trạ di giật mới vừa phi hành ô mà bị khương phàm cứu sau đó trạ di giật dường như cũng cảm nhận được khương phàm thiện ý hướng phía hắn phát sinh ô ô tiếng kêu đau cũng không biết có thể chữa khỏi hay không khương phàm tiến lên đưa tay phải ra bao trùm ở trạ di g ậ t miệng vết thương mà tay trái lại là cầm thần quang bồng quang chi lực tùy theo mà dâng lên quang chi chữa trị ông kèm theo một đạo bạch quang hiện lên cha dị giật trên cánh vết thương khổng lồ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại thành công thấy thế khương p h ạ m trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ quang chi chữa trị năng lực này tỉ gạ từng tạ i biến hình quái thú ra tá đặc thời điểm dùng qua nhưng là hay dùng quá như vậy một lần khương p h ạ m vốn là cũng không có niềm tin chắc chắn gì nhưng bạn hạnh giống như trị liệu thành công mà phát sóng trực tiếp giữa thủy h ư u nhóm nhìn lấy một màn này cũng đều là liễu l ư i không nớt tia sáng kia là cái gì phàm ca cư nhiên cũng sở hữu trị liệu năng lực chẳng lẽ cũng là cùng phía trước thu được sủ nạ chuyển thừa mây thiên giống nhau thuộc về chữa bệnh nhân thuật phàm ca ngư bức ngươi đến cùng còn có bao nhiêu kinh h ỉ là chúng ta không biết nhà sở dĩ hiện tại đến tận đấy là chuyện gì xảy ra phương ca không phải mới vừa đang đổi u bắt con quái vật này sao làm sao hiện tại lại t r ị thương cho hắn cơ chứ ta thật xem không hiểu ta cũng không quá lý giải đây rốt cuộc là địch nhân hay là bằng hữu h mà thừa dịp t r ả gì giật khôi phục thời điểm khương phàm bắt đầu nhìn về phía màn ảnh giải đáp bắt đầu rất nhiều thủy hữu tích lũy lên nghị hoặc thủy hữu nhóm Các người hiện n tại vì n này sinh thấy chỉ cái vậy ở bộ k ẹ m ầ n thế giới ở giữa nhân loại cùng bộ k ẹ m ầ n nhóm là hài hòa sống chung quan hệ như vậy mấy câu nói nói ra phát sóng trực tiếp gian bên trong đạn m ạ c lúc này tăng vọt bộ k ẹ mẩn lại là một cái tân thế giới c h ả gì rất sao đây quả thật là rất phù hợp hình tượng của hắn lại là lòng trên đuôi còn có hỏa có đầy đủ chính mình ý thưởng thức t cái kia chẳng phải chính là tương đương với một loại khác sinh vật có trí k h ô n rồi hả thiên bộ k ẹ mẩn thế giới nhân loại cư nhiên cùng bộ k ẹ mẩn cùng nhau sinh hoạt đây rốt cuộc là cái thế giới như thế nào là đem bộ k ẹ mẩn coi như sùng vật một dạng tồn tại sao khi thấy những thứ này đạn mật là khương phàm đúng lúc nói rằng thủy hữu nhóm ở bộ kẽ mẩn trên thế giới bộ k ẹ mẩn không chỗ nào không có mặt sông ngọn núi hải dương bầu trời dưới đất rừng rậm động vật sông băng trở các loại địa phương đều có bộ k ẹ mẩn thân ảnh mà nhân loại lại là mượn bộ kẽ mẩn lực lượng tiến hành phong ốc kiến tạo nấu nướng phát điện chữa bệnh trở các loại trừ cái đó ra bộ k ẹ mẩn thế giới còn có một loại tên là bộ k ẹ mẩn huấn luyện ra quần thể lý vương triệu bọn họ đi qua cùng bộ k ẹ mẩn kết làm đồng bọn đồng bạn tới tiến hành mạo hiểm cùng chiến đấu bình đẳng quan hệ cả thế giới khắp nơi đều hiện đầy nghĩ trạ dị dật thần kỳ như vậy sinh vật sao nói thật ta có chút khó có thể tưởng tượng nhưng không biết sao lại có chút chờ mong xây nhà phát điện chữa bệnh làm cơ m đây hết thầy đều do bộ k ẹ mẩn tới tiến hành nói cái kia hoàn toàn có thể nói là một loại khác xã hội thể hệ a bộ k ẹ mẩn luật ra c ư nhiên vẫn tồn tại thần kỳ như vậy trước nghiệp cùng b kệ mẩn kết làm đồng bạn ở cả thế giới bên trong mạo hiểm chiến đấu t cuộc sống như thế vừa nghe Ta tờ mở giờ i l ề người trực tiếp i tới. ấ y lên Chờ, ạ sinh Người thành vật trở thành đồng bản sao. Người cái này chỉ trạ gì giờ mới vừa tốc độ phi hành đến xem lực lượng tuyệt đối mạnh đáng sợ chứng kiến chỗ này thương p h ạ m cười cười vị này thủy hưu nói đến trọng điểm bộ k ẹ mẩn trên thế giới tồn tại đến không hết bộ k ẹ mẩn mà những cái này bộ k ẹ mẩn lại là có mười mấy loại thuộc tính cùng loại hình một dạng hỏa thủy cỏ đ i ệ băng trùng phi hành mặt đất nhan thải cách đấu siêu năng lực run r u y t linh l o như như đây chính là phía trước anh đào quốc hạm đội ý đồ dùng để bắt được thanh long hình thái giới trong khoảng thời gian này khương phàm vẫn luôn thu ngày hôm nay rốt cuộc phát huy được tác dụng thiên mười tám loại siêu phàm thuộc tính bất khả tương nghị ngoại trừ một ít thường gặp nước lửa cỏ thổ bên ngoài lại còn có cái gì t r ù n g hệ h u linh hệ long hệ yêu tinh hệ đây đều là chút gì thuộc tính pham ca trên tay cái này hồng bạch song sắc viên cầu nhỏ lại là gì cái này viên cầu gọi là b ổ kỳ bản tác dụng của hắn chính là thu phục b ổ kẹ mẩn b ổ kỳ bản cụ bị phi thường thần kỳ kỹ thuật vô luận bồ kẹ mẩn hình thể có bao nhiêu khổng lồ đều có thể đem thu nhập trong đó hiện tại để chúng ta tới nhìn nó là như thế nào sử dụng a khương phàm nói xong quay đầu nhìn về phía bên cạnh trạ di rớt trạ di rớt nguyên nguyện ý trở thành đồng bạn của ta sao nghe tới khương phàm hỏi đã triệt để khôi phục thương thế t r à di rật nhẹ nhàng kêu lên một tiếng trọng trọng gật đầu tốt lắm khương phàm trên mặt hiện lên mừng rỡ hắn thối lui mấy bước đem bổ kỳ bản ném về t r à di rật giờ k h ắ c này vô số thủy hữu tập trung tinh thần bọn họ chỉ thấy được bổ kỳ bản va chạm vào t r à di rật cánh ngay sau đó một đạo bạch quang hiện lên khổng lồ t r à di rật trong nháy mắt biến mất mà bổ kỳ bản lại là từ giữa không trung vông góc hạ xuống thình thịch kèm theo một tiếng văng nhỏ hồng bạch song sắc bổ kỳ bản cô lô lan dưới đất ở vô số thủy hữu gắt gao nhìn soi mói trên đất bổ kỳ bản đống nhiên cơ cơ. ngay sau đó t ó é ra một trận màu sắc rực rỡ với quang thành công thay thế khương p h ạ m trong lòng mừng rỡ tuy là mới vừa trạ dị dật đã tỏ vẻ ra là quy thuật ý tưởng nhưng ở bộ kỳ bạn không có triệt để c h ó c nã thành công phía trước hết thảy đều không thể tính làm hạ xuống định số thủy h ư u nhóm các ngươi xem hiện tại này cái bộ kỳ bạn đang nhay quá quang mang sau đó vẫn là vẫn duy trì hoàn chỉnh khép kín trạng thái mà cái trạng thái này phía dưới đâu liền đại biểu cho ta thành công bắt t r ả dị d ậ đang xác định chóp nã sau khi thành công khương phàm liền hướng về màn ảnh nói rằng chín trăm m ư ơ i thì ra là thế thật thần kỳ vô kỳ bạn Lớn như v ậ sau, sau đó hắn trạ giật gì đem bộ kỳ bạn cầm lấy hiện tại ta liền đem trạ dị giật một lần nữa thả ra ngoài nói xong khương p h à m đem linh đi phía trước ném một cái lại là một ánh hảo quang hiện lên màu cam trạ di dật thân ảnh đột nhiên xuất hiện hống trạ di dắt nhìn quanh một vòng ở phát hiện khương p h ạ m lúc không chỉ có phát sinh một tiếng gầm nhẹ thân mật hướng phía khương p h ạ m xít tới gần ở mấy ngàn vạn thủy hưu ánh mắt hâm mộ dưới khương p h ạ m cũng đưa tay sở một cái đầu của hắn tiếp lấy bắt đầu phổ cập khoa học bắt đầu trạ di dật thực lực ta mới vừa nói qua bộ k ẹ m ẩ n có mười mấy loại thuộc tính mà ta trạ di dắt lại là cụ bị hỏa hệ cùng phi hành hệ song thuộc tính thuộc tính đối với bộ kệ mần mà nói trọng yếu phi thường bên ngoài quyết định bộ kệ mần có khả năng sử dụng nguyên tố lực lượng cùng với chiêu thức bởi vì ta trạ di dân thuộc về hỏa hệ cùng phi hành hệ sở dĩ là có thể học tập sử dụng hỏa hệ cùng phi hành hệ chiêu thức lại là song thuộc tính hòa thuộc tính cùng phi hành thuộc tính chờ các loại không phải trạ di dân sao tại sao không có l o n g trúc tính nguyên tố lực lượng cùng chiêu thức chiêu thức kia là chỉ cái gì cùng loại võ học công pháp sao pham ca cái này trạ di dân đều sẽ chút chiêu thức gì nhỉ có thể hay không cho chúng ta phơi bày một ít ở thủy hưu nhóm nghị luận cùng chờ mong trong tiếng k ư ơ n g phàm tự nhiên không làm bọn họ thất vọng hắn nhìn về phía trạ di dân khẽ quát một tiếng hạ đạt chỉ lệnh trạ di dân sử dụng lòng c h ả o bá sau một khắc c h à d ì giật vươn lợi c h ả o con lòng c h ả o lóe ra hàng quang chương hiển bên ngoài lực lượng cùng trình độ sắp bén ngay sau đó c h à d ì giật manh địa đưa tay về phía trước dang dác một tiếng chỉ thấy cao hai mét đ á lớn giống như là đậu hủ non giống nhau bị nó tóm đến nắp ấy xôn xao lúc này vô số thủy h ư u khiếp sợ nhưng cái này còn cũng không phải là kết thúc thương phạm lần nữa hạ đạt phóng thích chiêu thức chỉ lệ n h a di dơ lần nữa sử dụng giờ la mẹ dạo ở cha di d ẫ lúc này gào thét một tiếng xác định một cái phương hướng sau đó trong miệng vẽ ra hỏa tinh Anh. ngắn h n mùi x ú c lực sau đó một đạo cự đại ác diễm hỏa l o n g ẩm ẩm xì ra ven đường chỗ đi qua đem mặt đất đều cháy sạch đen tủi h toát ra dày đặc k i ế n khí vô số thủy hữu liếc mắt một cái c h à dì giật ngay phía trước hóa ra là gắng gượng đốt cháy ra khỏi một đạo dài hơn mười thước rộng bốn năm m hát sắc kênh rạch c h à dì giật sử dụng cánh công kích kèm theo một tiếng rồn rập gào thét c h à dì giật mở ra đại đại cánh hướng về một cây đại thụ mánh địa đánh tới thắt thân mà qua một khắc kia cả viên đại thụ một phân thành hai nhìn một màn này toàn bộ phát sóng trực tiếp gian bên trong đồng loạt ngược lại hít một hít một h ơ mạnh như vậy vừa rồi đạo k i a h ỏ a diễm uy lực thật mạnh đã có thể so với hỏa tiến đi ta cảm thấy không ngừng các ngươi nhìn cây g ã y mặt như này trơn trượt căn bản xem không ra bất kỳ cắt vết tích ta hoài nghi trà dị giật cánh công kích thậm chí có thể chặt đứt sắt thép ngoan ngoãn nếu như mỗi một con b ổ kẹ mần đều có thể có như vậy lực lượng đó thật là thật là đáng sợ chứng kiến chỗ này khương phạm lắc đầu phủ nhận dĩ nhiên không phải trà d giật sở dĩ cường đại là bởi vì nó đã từng phát sinh qua tiến hóa tiến hóa có ý tứ hô do ta một hồi ta còn tưởng rằng tất cả bộ kẹ m ẩ n đều giống như trạ di ậ t mạnh như vậy đâu xem ra là ta quá lo lắng phan ca trạ di g i ậ thực t lực đặt ở bộ kẹ m ẩ n thế giới tính là cái gì trình độ a có thể tính được với đứng đầu nhất một năm s a o ta cảm thấy phải là a chỉ bằng vừa rồi sẽ rách cự thạch lợi trảo còn có cái kia một đạo khổng lồ hòa trụ biểu diễn ra mấy cái chiêu thức uy lực đều mạnh đáng sợ đại a n nói đến g thực lực độ phía trước. Đại gia cần chức minh bạch cái gì là tiến hóa cái gọi là tiến hóa liền cùng c h ạ m phách đao xì c ả i bằng cách cùng với ác ma trái cây giác tỉnh không sai bị lắm tiến hóa phía sau bộ kẹ m ầ t ngoại trừ hình tượng có thể sẽ phát sinh cải biến ở ngoài thực lực cũng sẽ đại biên độ tăng trưởng mà ta mới vừa nói cha d ị d ậ t từng trải qua tiến hóa tại trước đây nó còn có tiểu h ỏ a lòng cùng chặt mỹ ổng như thế hai cái hình thái thực lực đều so với trạ d ị d ậ t hình thái yếu nhược nhưng trạ d ị d ậ t cũng không phải là nó tiến hóa cực hạ nó như c ũ có thể tiến hóa biến cường đi lên nữa trạ di dân vẫn có thể tiến hóa thành siêu cấp trạ di dân ít siêu cấp trạ di dân ý thậm chí là đi ả mặt trạ di dân mỗi một lần tiến hóa trạ dị i ậ t thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng t chắc không được trạ dị i ậ t mạnh như vậy nguyên lai、like、đã trải qua hai lần tiến hóa dựa theo trạm phách đao cảnh giới tới lý giải có phải hay không cũng đã hoàn thành bằng cái cgb E -G -B, thiên siêu cấp trạ dị i ậ t xi đi ạ mặt trạ dị dơ thiệt hay giả trạ dị i ậ t đều mạnh như vậy phía sau lại còn có thể lại tiến hóa hai lần phía sau hai cái hình thái được mạnh bao nhiêu a lúc này hơi chút thở phào khương phàm tiếp tục nói mà ta muốn nói cho các ngươi biết giống như kỳ thực coi như là tiến hóa đến cuối cùng siêu cấp trạ dị dật thậm chí là đi ạ mặt trạ dị dợ hình thái c h à gì g i ậ thực t lực đặt ở bộ k ẹ mẩn thế giới bên trong cũng không thể coi là đ ỉ n h tiêm ở bộ k ẹ mẩn thế giới bên trong cao cấp nhất bộ k ẹ mẩn được xưng là thần thú danh như ý nghĩa sở hữu thần thoại một dạng lực lượng t h a n h cựu thần thú cấp bậc bộ k ẹ mẩn bọn họ không một không phải có có thể nói quyền bính một dạng lực lượng tỷ như nắm giữ bầu trời lục địa cùng đại dương liệt không ngồi g ợ dù ổng cùng kỳ ấu giờ có thể khống chế bao tác được xưng là hải dương c h i thần lũ dị ạ nắm giữ hỏa điện băng chi lực tam thánh điều nắm giữ lôi hỏa nước tam thánh thú những thứ này thần thú tùy ý một vị đều cụ bị phiên giang đào h nếu như bọn họ nghĩ san bằng một thành phố cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi mà chứ những thứ này ra thường quy thần thú bên ngoài còn có có thể xuyên toa thời gian sẽ lạ so với có thể phục sinh người chết hụi có thể thực hiện nguyện vọng cơ kỳ kéo có thể nắm giữ bất luận cái gì chiêu thức m ậ nguyễn nắm giữ thời không lực lượng đi ổ gạ cùng khăn lục xì、si、á trở các loại thậm chí là có sáng tạo hết t h ể năng lực được khen là bộ k ẹ m ẩ n thế giới người sáng tạo thần chi bộ k ẹ m ẩ n đạt s ê ớt khi nghe hết gương phàm cặn kẽ phổ cập khoa học sau đó toàn bộ phát sóng trực tiếp gian trợ tiên tĩnh lại sau một lúc lâu sau đó mới chỉ có có vô số đạn mả cầm ầm n ổ lên toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều sôi sùng s ụ g ngoạ tàu khe khe khe khe thần thú bộ k ẹ mẩn thế giới tối cường đại tồn tại chúng ta đều tê dại rồi t u y tiện một chỉ thần thú đều có thể san bằng một thành phố nói như vậy nếu như từ trong miệng người khác nói ra ta tuyệt đối cho rằng là ở đánh g i ắ m nhưng nếu như p h ạ m ca nói ta chỉ có thể hào hào suy nghĩ nỗ lực tiếp nhận rồi tiếp thu cái giám a cái này bộ k ẹ mẩn thế giới cũng quá kinh khủng đi tùy ý khống chế cái gì thủy hỏa lôi còn chưa tính bầu trời đại địa hải dương cũng còn có vị thần thú bộ kẽ mẩn thống trị hơn nữa không chỉ là các loại thủy hỏa nguyên tố thần thú thậm chí còn có người chết phục sinh xuyên toa thời gian nắm giữ thời không khủng bố thần thú tồn tại những thứ này thần thú nhất định chính là vô địch ta đang nằm mơ sao sáng sáng thế thần sáng lập toàn bộ bộ k ẹ m ẩ n thế giới thần thú a sẽ ớt sáng thế bộ kẽ mận thiên cái kia nhưng là một cái thế giới a cái này bộ kẽ mận thế giới thật sự là quá kinh khủng bất quá ta nếu như cũng có thể bắt được một chỉ bộ kẽ mận cái kia thì tốt biết bao a nếu như là thần thú nói vậy thì càng tốt hơn trên lầu người là gan thật là lớn thần thú ngươi cũng muốn chóc nã phòng chứng đối phương chỉ cần thổi một khẩu khí ngươi cũng không biết là bao nhiêu lần vô số thủy hữu lúc này đều rơi vào vô cùng kích động h i ệ n nhiên tồn tại vô số hủy diệt thành thị lực thần thú thậm chí là tồn tại một vị chân chính sáng thế thần b ỗ kẹ mần thế giới cho bọn hắn mang đến mười phần t r ù n g kích cùng chấn động thẳng đến hồi lâu sau có quan hệ b ỗ kẹ mần đàm luận mới từ từ giảm bất vài phần cứ việc vẫn là có không ít người đang nghị luận mà ở lúc này thương phạm cũng hợp thời sinh ra nói tốt lắm liên quan tới vỗ kẹ mần phổ cập khoa học chúng ta trước hết tiến hành được nơi đây nếu như về sau có vị nào may mắn thủy hữu gặp phải bộ k ẹ m ẩ n hơn nữa còn là vốn có bộ kỳ bản dưới tình huống như vậy thì mời thử tiến hành chóc nạ à, có lẽ ngươi có thể có được một vị cường lực bộ k ẹ m ẩ n đồng b ạ n đương nhiên ở chóc nạ phía trước tốt nhất trước xác nhận một chút bộ k ẹ m ẩ n thuộc tính cùng tính cách nếu như quá mức tạ a a nói vậy ta còn kiến nghị các ngươi chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy ở cuối cùng khương phạm lại nói vài câu có quan hệ chóc nạ bộ k ẹ m ẩ n chú ý sự hạ mà thủy hữu nhóm đều là nghiêm túc ghi ở trong lòng vậy kế tiếp cứ tiếp tục chúng ta tầm bảo quá trình a khương phạm quay đầu c hắn vừa mới đi ra mấy bước đông nhiên phía trước đã chạy tới một đạo thân ảnh đối phương nhìn qua giống như là một hàm hậu người trẻ tuổi k hương phạm nhất thời dừng bước lại không biết đối phương nghĩ phải làm những gì mà thanh niên nhân một đường chạy đến hương phạm trước mặt sau đó một bên thở hồn hện một bên lại hưng phấn nói ra phàm p h ạ m ca ta ta tìm được rồi một món bảo vật k h ư ơ n g p h ạ m kinh ngạc bảo vật thanh niên nhân nhanh chóng gật đầu là là ta nạp tiền điện thoại thời điểm đưa bảo vật ba dị ngoạn ý nhi nạp tiền điện thoại tặng kèm bảo vật ta nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào phấn ti nhận ra p h ạ m ca chạy tới muốn chào hỏi ký tên chụp ảnh chung gì nhưng là ngươi nói cho ta biết hắn cứ nhiên tìm được rồi một món bảo vật hơn nữa đây là cái gì quỷ bảo vật ta còn nạp tiền điện thoại tặng kèm chuyện này cũng quá bất hợp lý đi t h i t hay giả ta sung mãn nhiều lần như vậy tiền điện thoại làm sao cũng không thấy đưa qua ta ư t r ư ớ c 118, ám ảnh đại đế đế hoàng khải giáp quang ám vũ trụ chúa tể địa hồ áo giáp hợp thể câu đánh t h ư ờ n g khi thấy trong màn ảnh xuất hiện người trẻ tuổi rất nhiều thủy hữu đều là nghị luận â m ý đang nghe đối phương nói nạp tiền điện thoại lúc tặng một món bảo vật sau đó càng là ngạc nhiên không thôi nạp tiền điện thoại tặng kèm bảo vật mà lúc này khương phạm nghe được một câu nói như vậy trong lòng cũng là trước tiên nổi lên nhất món bảo vật tuy nói món bảo vật này vô luận là lai lịch hay là năng lực trên thực tế đều cùng tiền điện thoại không có bất cứ quan hệ gì nhưng khương phạm vẫn là không nhị được thầm nghĩ chẳng lẽ sẽ là món bảo vật này sao k h ư ơ n g p h ạ m nhìn về phía trước mặt người trẻ tuổi nói ra đ ừ n g có gấp trước giới thiệu một chút chính người được rồi ta hiện tại phát sóng trực tiếp ngươi không ngại xuất hiện dưới ống t í n h n a đương nhiên đương nhiên không ngại ngay vậy thanh niên nhân lúc này đ ạ i hỉ nhìn ra được hắn là một cái tự q u o n nhân đại gia hỏa hắn chủ động nhìn về phía màn ảnh cùng phía sau đến ngàn vạn mà tính thủy hữu nhóm thập phần nhiệt tình lên tiếng chào hỏi giới thiệu cùng với chính mình tên chữ ta gọi tấn khôn sau đó tấn khôn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ miệng trong túi lấy ra một kiện đồ vật đây là một cái hình dạng đặc biệt vòng tay nửa bộ phận trên vị thổ hoàng sắc nửa phần dưới lại là kim loại ngân sắc mà ở chính giữa n ạ m một viên lão hổ đồ án thủy tinh p h a m ca liền là cái hoàn ta phía trước nạp tiền điện thoại thời điểm có cái cái gì tích phân rút thưởng nhảy ra ta thuận tay điểm một cái không nghĩ tới liền c h ú n g phải cái này vòng tay sau đó ngày hôm nay chuyển phát nhanh mới gửi qua đây nhưng liền tại ta mở ra thời điểm nó liền ở trước mặt ta bộ dáng thay đổi hoàn toàn tần k h ô n kích động giảng thuật hắn là như thế nào thu được cũng tận mắt chứng kiến món bảo vật này biến hóa quá trình đó là một vòng tay vẫn là băng beo tay không do lắm nhưng dựa theo cái này tần k h ô n miêu tả phải lạp lạp không sai. Vòng tay, thủ chặt thế nhỉ? thế Nhiều như nhất thế bảo bảo bảo bảo sai. loại giới giới. lại tới nhất kiện là ta thế giới là là lần nào đoán vật Vòng vật. vật vậy, vật tay, Ta ta ta cũng cũng nên sẽ ta. Đây xỉ xỉ duy nhất xuất hiện qua cánh cửa thần kỳ năng lực nhưng là cường đại đến bất khả tư nghị a cái này có thể không phải nhất định ta cảm thấy A, khả năng lớn nhất là tới từ ở ca mẹn dí đờ ta cũng hiểu được là ca mẹn dí đờ các ngươi ngẫm lại ca mẹn dí đờ biến thân khí không phải điện thoại di động đồng hồ đeo tay chính là đai lưng gì lần này lại đến cái vòng tay ta sẽ không chút nào cảm thấy kỳ quái thật chẳng lẽ lại là một cái cả mẹn di đờ mà cùng lúc đó khương phàm nhìn lấy tần k h ô n trên tay vòng tay quen thuộc kia tạo hình làm cho hắn lập tức liền đã xác định tương ứng lai lịch cùng với năng lực mà đến từ viêm long áo giáp triệu hoàn khí cùng hỏa chi tinh thạch hơi ba động cũng ở rõ ràng trước h i ệ n trước mắt cái này phó thủ hoàn cũng là thuộc về ngũ hành khôi giáp triệu hoàn khí địa h ổ áo giáp triệu hoàn khí khương phàm ánh mắt nhất động đ ế t ử tâm bảo gia đa tin tức này ra vạn giới bảo vật địa hồ áo giáp triệu hoàn khí ạ t mò hẹ rộ biến thân khí bảo vật khởi nguồn ạt hẹ rộ ánh sáng ảnh truyền thuyết thế giới bảo vật giới、thiệu. đến từ chính ạt mỏ hẹ rộ thế giới bên trong ngũ hành áo giáp một trong thổ chi địa hồ áo giáp năm ngàn năm trước thái dương thủ hộ giả đã từng hướng địa cầu ban cho năm viên quang ảnh thạch quét sạch ảnh thạch cùng ngũ hành chi lực kết hợp với nhau sản sinh ra ngũ hành áo giáp địa hồ áo giáp vì vô hình t r u n g địa hồ áo giáp nắm giữ thổ nguyên tố lực là một vị lấy hoàng sắc làm m à u chính đ i ề u lấy lao hổ vì đồ đằng ạt mỏ hẹ rộ phong cách chiến đấu lấy linh hoạt công kích làm chủ đồng thời có đầy đủ cực mạnh sức bật địa hồ khôi giáp nhảy lực cùng sức phản ứng ở ngũ hành áo giáp bên trong thuộc về tối cường vì vậy cũng am hiểu đang nhảy nhảy nhảy sau không nghĩ tới địa hồ áo giáp thật đúng là nạp tiền điện thoại tặng kèm đó a hương phàm có chút rợ khóc rợ cười tiền điện thoại áo giáp cái này vốn chỉ là kiếp trước bạn trên mạng đối với địa hồ khôi giáp một câu nói đùa mà thôi có thể vạn vạn không nghĩ tới cái này vui đùa cư nhiên thành sự thật hương phàm đến bây giờ đều còn nhớ rõ đệ nhất bộ hạt mõ hẹn rộ quan ảnh truyền thuyết ca khúc chủ đề viêm long hiệp bước lên viêm bên trên chính là diễm hỏa lực lượng vô hạn chính là hỏa chi viêm lòng áo giáp phong hương hiệp đúng sai khuất thân chính là cự m ộ t lực lượng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ht ắ c ế hiệp làm dịu che giấu nhưng phát sinh điên cuồng gào thét lực lượng sờ nào át mò h ắ n có năng lực mới có thể nhu chi kim lực lượng ở ca từ bên trong đối với kim một thủy hỏa bốn bức áo giáp đều có cặn kẽ miêu tả nhưng mà chờ đến địa hồ hiệp ca từ lúc lại trực tiếp biến thành còn có địa hồ hiệp hắn muốn triệu hoán thổ chi địa hồ áo giáp quả thức có lệ tột cùng thậm chí cũng không cam lòng cho đi lên mấy cái hình dung tử ân cũng có thể là thực sự nghĩ không thể là sự ra. đương nhiên ngoại trừ đầu phim khúc quá mức có lệ ở ngoài địa hồ áo giáp được xưng là tiền điện thoại khôi giáp nguyên nhân lớn nhất chủ yếu vẫn là ở kịch bên trong vai diễn thật là ít ỏi chiến tích bày không lên đ à i hơn nữa ở ngũ hành trong khải giáp định vị còn phi thường xấu hổ viêm long toàn năng phong ư n g tốc độ ht phòng ngự tuyết ngao lực lượng bốn vị này áo giáp đều có riêng mình sở trường cùng ưu điểm duy trì có địa hồ hiệp liền một cái n g ả y lực rất mạnh năng lực như thế nói ra sợ không phải đều có thể để người ta dị năng thú cùng h á cám hộ pháp chết cười ở nơi này nhiều loại phương diện nguyên nhân thêm được phía dưới địa h ổ áo giáp đã bị đám bạn trên mạng gọi đùa là nạp tiền điện thoại tặng kèm áo giáp ý là có cũng được không có cũng được bất quá đó cũng chỉ là gọi đùa mà thôi hiện tại xuất hiện ở trong hiện thật địa h ổ áo giáp bên ngoài lực lượng mạnh mẽ là không thể nghi ngờ thành cựu thổ chi nguyên tố hóa thân địa h ổ khải giáp năng đủ thao túng thổ nguyên tố chi lực chỉ cần chân đạp ở đại địa bên trên là có thể thu được liên tục không ngừng năng lượng tiếp tế t h i ế t viện tương đương với có gần như vô tận thể lực thậm chí không sợ tiêu hao đơn giản liền có thể sẽ rách đại địa liên quan tới địa hồ khôi giáp rất nhiều tin tức ở trong đầu hiện lên t ư ơ n g phạm cấp tốc hoàn hồn mà ở trước mặt tần khôn cùng nghìn vạn thủy hữu bức thiết trở m o n g dưới hắn chậm rãi mở miệng chúc mừng ngươi thần khôn ngươi thu được nhất kiện đến từ chính ạt mỏ hẹ rổ thế giới bảo vật món bảo vật này tên gọi là địa hồ áo giáp triệu hoàng khí lời này vừa nói ra phát sóng trực tiếp gian nhấc lên vô biên song lớn tần thế giới bảo vật ạt mỏ hẹ rổ đây là một cái cái gì thế giới đáng tiếc nếu không phải ta vừa rồi suy đoán ca mẹn di đ ỡ thời gian thực sự là ghê tầm a ta mới vừa rồi còn lời thề son sắt cam đo nói tuyệt đối sẽ là xỉ lạc t a thế giới bảo vật địa hồ áo giáp triệu hoàng khí cái này nghe vào làm sao giống như vậy cả mẹn di đờ biến thân khí đâu hình như là a một cái kỵ sĩ một cái áo giáp một cái biến thân khí một cái triệu hoàng khí ngươi xác định cái này hai ngoạn ý không có bất cứ quan hệ gì sao ạ t mò hẹ rổ đ ị a hổ áo giáp triệu hoàng khí không chỉ có phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm cảm thấy nghi hoặc t h a n h cựu người trong cuộc t ầ n khôn cũng là không hiểu ra sao hắn gãi đầu một cái nhìn không được hỏi phản ca cái này ạ t mò hẹ rổ là một cái gì thế giới á còn có đĩa hổ áo giáp triệu hoàng khí lời nói lại có năng lực gì đâu đừng nóng vội nghe ta chậm rãi phổ c ộ n khoa học thương phạm ý bảo tần k h ô n cùng thủy hữu nhóm kiên trì nghe nói tiếp ạt mò hẹn rộ thế giới lại nói tiếp cùng cả mẹn dị đở thế giới có chút tương tự ở ạt mò hẹn rộ trên thế giới có một vị vô cùng kinh khủng tà ác tồn tại kỳ danh là ám ảnh đại đế ám ảnh đại đế vốn là hắc á m vũ trụ chối t ể nhưng hắn cũng không thỏa mãn còn nỗ lực muốn thống trị sở có cụ bị sinh mệnh thể tinh cầu vì vậy ám ảnh đại đế liền phái ra hắn g i ớ i cờ năm vị ám ảnh hộ pháp đi vào xâm lược địa cầu quét sạch minh vũ trụ chúa tể e m tợn dở chỉ văn di vì phòng ngừa địa cầu không bị ám ảnh đại đế thế lực sở xâm chiếm đồng dạng hướng về địa cầu chuyển vận năm miếng có đầy đủ cường đại lực lượng quan g ảnh thạch mà cái này năm viên quan g ảnh thạch ở rơi vào địa cầu phía sau liền cùng lam tinh ngũ hành nguyên tố kết hợp ngưng tụ thành năm bộ có thể ở sáng cùng ảnh trung xuyên toa cũng chiến đấu cường đại áo giáp cũng chính là quan g ảnh áo giáp mà cái này ngũ bộ khôi giáp theo thứ tự là hỏa chi viêm long mộc chi phong hưng kim chi tuyết ngao thủy chi ht cùng với thổ t h i thổ hồ mà có thể triệu hoán h ữ n g thứ này ngũ hành quan ảo giáp cùng ám ả dài như thế một phen phổ cập khoa học nghe xong phát sóng trực tiếp gian t r u n g nhất thời lại vô số đạn mạc này g ra thiên h á c ám vũ trụ người thống trị ngoa tào đó là một cái gì cấp bậc tồn tại trực tiếp thống trị cả một cái vũ trụ cái này ạt mò h ẹ r ổ thế giới trên lực lượng giới hạn có phải hay không có điểm cao ngoại hạng may mắn cũng không phải là ám ảnh đại đế bản thân tự mình hàn g lâm ở cái kia trên địa cầu mà là hắn dưới cờ mấy cái hộ pháp cái này quang minh vũ trụ chúa tể là ai nhỉ nghe vào hình như là cùng ám ảnh đại đế một cái bức cách thì ra là thế ạt mò h ẹ rộ là như thế đàn sinh sao nói cách khác tần khôn cái này địa hồ áo giáp triệu h o à n khí chính là thuộc về ngũ hành quang ảnh áo giáp bên trong thổ chi khải giáp lạc viêm long áo giáp phong ư n g khải giáp ht áo giáp tuyết ngao khải giáp cùng địa hồ áo giáp con bà nó chỉ là nghe tên đều biết tuyệt đối sẽ không y ế u a mà mẹ nó quá hâm mộ đây chính là cùng quang minh vũ trụ chúa tể kéo bên trên quan hệ bảo vật a Tự nhiên, là bảo vật như vậy cường đại. Tuy biết thể lực, nhiên, như cường còn không năng nhưng khương hồ khôi chỉ phạm đại. giáp là là là bảo vậy v cụ địa chương một trăm mười chín ác xâm thú lại đến địa hồ hiệp không địch lại viêm long tham chiến c ầ u đánh thưởng nghĩ được như vậy thần k h ô n thân thể không tự chủ run dày nhưng cái này cũng không hề là bởi vì khẩn trương mà là bởi vì vô cùng hưng phấn tốt lắm liên quan tới ạ t mỏ h ẹ rộ thế giới đại thể tin tức đều giới thiệu được không sai bịt lắm nói vậy ngươi cũng đã khẩn cấp muốn biết như thế nào sử dụng địa hồ áo giáp triệu h o à n khí đi khương phàm nhìn về phía t h ầ n k h ô n trong mắt tiết lộ ra mỉm cười đúng đúng phàm ca xin ngài giáo sư ta biến thân địa hồ khơi giáp phương pháp thần k h ô n hung hăng gật đầu Rất đ ơ ngươi i ả n n g chỉ cần tướng s i ánh sáng ảnh thạch cắm vào triệu hoán khí chung đồng thời hô lên địa hồ áo giáp hợp thể liền có thể triệu hồi ra cường đại thổ chi địa hồ áo giáp ngay vậy thần khôn lúc này khẩn cấp muốn nếm thử nhưng mà đúng vào lúc này cách đó không xa đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng ầm văn nổ ầm ầm a Á a a có có quái vật đại gia chạy mau từng đợt tầm ầm nổ kèm theo các loại thét chói hai cùng tiếng kinh hô chuyển đến mới vừa cầm lấy địa hồ áo giáp triệu hoán khí chuẩn bị biến thân k h ô n động tác lúc này một trận vô ý thức liền hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại đó là Khương kẹ Phạm phóng xuất ra b ù mũi mũi đây chính c là lý nhã vân phía trước cùng khương phàm nói qua ác xâm thú vạn giới quái vật ác xâm thú dị năng thú quái vật lai lịch ạt mọi hẹn rổ ánh sáng ảnh truyền thuyết thế giới quái vật giới thiệu dị năng cấp thấp thú là thông qua đem ma linh thạch cùng bị nước biển ô nhiễm qua hải sâm cải tạo mà thành hạ đẳng dị năng thú ở rất nhiều dị năng thú chung số thứ tự là số một da rẻ là lam sắc lợi trào chính là vũ khí mà tuyệt chiêu lại là từ trong miệng thốt r a chứa đựng acid n h ỉ c h ị t hống lục sắc dịch n h ậ n đang tìm nguyên nhi không nghĩ tới sẽ ở đây nhi xuất hiện xác nhận á c s â m thú tin tức sau đó thương p h ạ m nhãn tình sáng lên hắn hôm nay tầm bảo sở dĩ sẽ chọn hy vọng thành phố vì chính là tìm được cái này chỉ dị năng thú cái này tốt lắm hắm không chỉ có tìm được rồi áp xâm thú thậm chỉ còn tìm được một vị tiền điện thoại áo giáp mà theo ác xăm thú từng bước tới gần phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu cũng bắt đầu ồn á o náo động đứng lên tại sao lại xuất hiện quái vật chờ các loại ta chính là hy vọng thành phố người con quái vật này ta nhớ được phía trước cũng đã xuất hiện qua à, nhưng hắn không phải đã bị siêu tự nhiên an toàn cục đánh chết sao làm sao lại xuất hiện trên lầu tin tức của ngươi khởi nguồn đã m u ộ n cái này một con quái vật hiện tại đã là lần thứ ba xuất hiện cái quỷ gì chẳng lẽ quái vật này là một chủng tộc còn là nói có thể vô hạn phục sinh tựa như phàm ca mới phổ cập khoa học qua quỷ tri thủy tổ kỷ một xù dị mù dạn giống nhau thật khôn chớ ngẩn ra đó không phải à m n đâu phàm ca ngươi lúc này mới, mới phổ cập khoa học gạt mỏ hẹ rổ cái này liền chạy ra ngoài một chỉ dị năng thú chờ các loại phàm ca vừa rồi phổ cập khoa học thời điểm nói qua dị năng thú là do ám ảnh hộ pháp sở chế tạo ra nếu dị năng thú sẽ xuất hiện tại cái này có phải hay không liền ý nghĩa ám ảnh hộ pháp cũng ở đây ngoa tạo đường à chúng ta cái này yếu ớt tiểu tiểu l à m tinh có thể không chịu nổi ám ảnh đại đế s â m lược ca t r á c không được con quái vật này có thể phục sinh nhiều lần như vậy nếu như là dị năng thú nói vậy giải thích thông muốn triệt để ngăn chặn dị năng thú biện pháp cũng chỉ có thể là thông qua hạt m ỏ hẹ rộ tới phong ấn nói cách khác hiện tại chỉ có nắm giữ địa hồ k h ô i giáp tần khôn tài năng mới có thể chiến thắng cái này chỉ dị năng thú dị dị năng thú giữa lúc thủy hưu nhóm kinh ngạc không thôi l ú thần khôn cũng là biến sắc hắn còn không có làm xong hiện tại liền cùng tà ác lực lượng chuẩn bị chiến đấu a khương p h ạ m chú ý tới hắn vẻ mặt nhất thời rõ ràng tần k h ô n ý tưởng hắn lúc này nói rằng t i ê n tâm đi coi như ngươi là lần đầu tiên biến thân đối với cái này chỉ ác xâm thú cũng là dư dả địa h ổ á o giáp thành cựu ngũ hành quang ảnh trong khải giáp thổ chi khải giáp sở hữu cực mạnh sức vật đồng thời địa phương h ổ á o giáp cùng đại địa tiếp xúc nhau lúc là có thể thu được đến từ đại địa vô tận năng lượng cung cấp trình độ nào đó tương đương với có vô hạn nguồn năng lượng vô hạn thể lực cùng vô hạn lực lượng sở dĩ ngươi chỉ cần khắc phục trong lòng đối với quái vật sợ hãi là có thể ung dung đánh bại cái này chỉ dị năn g thú nguy xem phạm ca cái này miêu tả địa hồ khôi giáp lực lượng có điểm mạnh mẽ a nào chỉ là mạnh mẽ cái này tờ mờ giờ nhất định chính là biến thái được rồi chỉ cần cùng đại địa tiếp xúc nhau không phải thì tương đương với chỉ cần đứng trên mặt đất là có thể sở hữu vô cùng lực lượng sao cái này so với ta chơi game mở ổ tổ còn thay quá nghe được k hương phàm lời nói thần k h ô n tựa hồ có hơi ổn định lại sau đó hắn túi đầu nhìn một chút trong tay mình địa hồ áo giáp triệu h o à khí giống như nếu chính mình có làm một kiện có thể đánh tan thế lực tà ác chính nghĩa áo giáp như vậy chính mình nên tuần hoàn theo hắn chính nghĩa c h i đạo đi thủ hộ thế giới thủ hộ nhân loại đồng thời thủ hộ chính mình hô kiên định ý tưởng thần k h ô n sâu hút một khẩu khí hắn cầm thật chặt thổ chi quang ảnh thạch giờ khắc này quang ảnh thạch bên trên phảng phất có một cỗ ấm áp mà lại vừa dày vừa nặng lực lượng chuyển đến có thể dùng tâm tình của hắn cấp tốc chiếm được bình phục ta tới đánh bại nó thần k h ô n tiến lên một bước hắn cầm lấy thổ chi quang ảnh thạch đem cắm vào trên cổ tay địa hồ áo giáp triệu hoàn khí bên trên địa hồ áo giáp Hợp thể. tần h ể t khôn bày ra một cái mánh hổ hạ sơn một dạng tư thế quanh thân lần một trận năng lượng màu vàng đất bao phủ theo thổ chi năng lượng càng phát ra tràn đầy cùng dân trào một bộ hoa lệ tràn đầy lao hổ nguyên tố áo giáp màu vàng t r ợ xuất hiện ở trên người của hắn đây chính là địa h ổ k h ô i giáp lực lượng sao thật mạnh mà biến thân xong tần khôn nhìn lấy hắn có thể cảm giác được đất hai dưới chân đang hướng hắn liên tục không ngừng chuyển vận lấy năng lượng cường đại tại này cổ dân trào thổ chi năng lượng dưới tác dụng hắn có chút nhịn không được mánh điện h ả y lên một cái hướng phía áp xâm thú phi phát mà đi ngo tạo tần khôn biến thân đây chính là địa hồ áo giáp ta đ ỉ n h ni mã ít nhiều có chút đẹp trai a ta đi bộ khôi giáp này dung nhàn trị s á t thực đỉnh a nhìn qua liền khí phách mười phần không hổ là nắm giữ thổ chi lực lượng áo giáp ta tích h cái ngoan ngoãn cái này nhảy lực cũng quá n g ư ỡ bức cái nhảy này ít nhất phải có hai mươi ba mươi mét đi ân đợi lát nữa tại sao ta cảm giác có điểm không đúng lắm đâu ta cũng hiểu được hơi có chút vấn đề nhỏ tần khôn biến thân không phải địa hồ hiểm sao chỉ cần chân đạp đất là có thể thu được vô tận lực lượng chống đỡ cái kia hắn tại sao muốn mẹ đâu ngo tạo hoa điểm người phát hiện mù sinh mà ở phía sau chứng kiến tần k h ô n một cái nhảy cao bay lên mấy chục mét hương phàm đồng dạng có chút một bước không phải người hảo đoan đoan nhảy dựng lên làm gì hả đàng hoàng đứng trên mặt đất tiếp thu đại đ ị a năng lượng ban tặng hắn không tâm h sao ban đầu ở xe mặt mỏ hẹ rổ thời điểm hương phàm liền không chỉ một lần nổ nước bọt q u á điểm này rõ ràng chỉ cần đứng ở đại đ ị a bên trên là có thể thu được liên tục không ngừng lực lượng chống đỡ có thể đ ị a hồ hiệp hết lần này tới lần khác chính là thích ngày hơn nữa còn là hướng mạnh ngày chẳng lẽ đây chính là đ i ệ hồ khơi giáp tác dụng p ụ hoặc giả nói là bị động sẽ cho người không bị khống chế nhảy cao khương p h ạ m thậm chí cũng không nhịn được thầm nghĩ như vậy chỉ có cái này dạng tài năng mới có thể giải thích nhiều lần đảm nhiệm địa hồ hiệp biến thân giả đều thích gọi tới gọi lui tình huống thình thịch mà ở xa xa thần k h ô n đã cùng áp xâm thú giao thủ bởi vẫn là lần đầu tiên chiến đấu hắn có vẻ hơi chân tay co cóng thập phần hoảng loạn nhưng ở trước mặt tiếp nhận rồi mấy lần áp xâm thú lợi trào công kích sau đó hắn lại phát hiện đối phương công kích dường như cũng không có mình trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy dù cho bị lợi trào ở giữa n ự c cũng vẹn vẹn chỉ là hơi chút tê dần sau đó liền lại không còn lại ý thức được điểm này t ầ n khôn l ú c này m rỡ. t r ê n mặt c à là n g h i ệ n lên một tia nóng lòng muốn、thử. Người đã liền một thử. ta kia đã p h ò n g ngự không phá được, vậy cũng đừng đều được, phá trách vậy t a r a tay toàn Tần một lấy vậy. nghĩ như vậy. Tần khôn lực. lắc một cái Ôm ý phía ầ n L3.3 p h bên phải vị trí quay bánh xe trước mặt lúc này hình chiếu ra một tấm quan sát thẻ bài mà khi hắn đem hai tay hướng về thẻ bài bên trên tiếp cận thẻ bài bên trên lợi c h ả o đồ án lúc này ngưng tụ làm thực thể bao trùm ở trên tay hắn liệt địa c h ả o t ầ n khôn m á n h địa vọt tới trước đem áp xâm thú đụng phải lui về phía sau đồng thời hai móng hung hăng giao nhau vút ra thương thương, ác xâm thú trên người lúc này t u ô n ra nhức mắt h ỏ a t ì n h ngự tức thì bị xé rách ra cự đại vết thương gào thét thừa dịp ác xâm thú phát sinh đau kêu lúc tần k h ô n truy kích trên mặt đất như mánh hổ hạ sơn một cái nhảy lên từ trên xuống dưới tiến hành phát sát phúc thử liệt điệu trảo từ ác xâm thú trên người sẽ qua hơn nửa người đều bắn t u n g tóe ra hoa lửa ngoa tạo cái này tần k h ô n mạnh nhất đó a mạnh mẽ cái cộng đồng nhìn một cái chính là không có tại sao đánh nhau ở đây tần k h ô n chiến đấu này căn bản không có bất luận cái gì cách thức chính là loạn quyền đánh chết sư phụ già bất quá đất này hổ háo giáp s á t thực mạnh mẽ ác s â m thú căn bản không đánh tan được phòng ngự của hắn ta đoán chừng thần k h ô n tùy tiện một quyền lực lượng đều ở đây vài tấn ở trên ta l o đất này hổ háo giáp lại còn có vũ khí thật là đẹp trai a cái này liệt địa c h ả o vũ khí làm cho hắn nhìn qua c à n g giống như một con hổ t r ư ớ c 120, hắc đế hiện thân tới phiên ta đi lên viêm long áo giáp hợp thể c ầ u đánh thưởng mà lúc này ở nhiều lần liệt địa c h ả o liên tích đem ác xâm thú trên người lưu lại vô số vết thương sau đó ác xâm thú đông nhiên cả người run dậy nhìn thấy một màn này thần k h ô n có loại cảm giác vô hình l i ê n phăng phất thời điểm đến rồi dựa theo này cổ cảm giác cùng xung động t ầ n k h ô n lúc này hủy bỏ trong tay liệt đ ị a c h ả o lần nữa chuyển động đ a i l ư n g bên phải n ú t xoay t ấ m t h ẻ màu vàng lần thứ hai nổi lên nhưng cùng liệt đ ị a c h ả o bất đồng chính là một lần này trên t h ẻ hiện lên một cây đ a o nước đ ị a đ a o t ầ n k h ô n đưa hai tay ra đem nước đ ị a đ a o tiếp được theo tay vung lên sau đó ngựa không ngừng v ó câu c h u y ể n động đ a i l ư n g bên phải n ú t xoay một bộ viết cự đại phách chữ thẻ bài hư ảnh lúc này phóng ra mà ra n ư ớ đ i ệ đào chi liệt đ i ệ phách tiếp phách ngục khu ám bị hủy bởi nội thổ phục thủy đại đ i ệ tấn công g i lên n ư ớ đ i ệ đào nhẹ nhàng đụng và o ở liệt địa phách tiếp bên trên lúc cả bức tất sát thiếp liền hồn nhiên phân tán hóa thành một đạo lưu quang toàn bộ hội tụ ở nước địa đao lưới dao bên trên vê anh một cỗ vô cùng m ê n h mông lực lượng điên c u ồ n g bắt đầu khởi động khi cảm giác được lực lượng đã tích xúc đến rồi cực hạn sau đó t ầ n khôn mánh địa huy động nước địa đao từ đôi đến đầu bổ ra một cái sắc bén c h ắ n g kích lưới dao cùng mặt đất chạm nhau đụng tiên vô số tên lửa sau một khắc vô tận thổ chi năng lượng hóa thành một đạo cự đại đao khí sắc mặt đất tẩm ẩm bổ về phía ác xâm thú vê anh ác xâm thú như bị lôi kích cả người thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. phía sau càng là dâng lên màu vàng thái c ự c đồ hai anh liệt đ ị a t r ư ở n g nhìn thấy một màn này thần khôn gầm lên một tiếng hai mươi bốn nhảy lên thật cao ở xuyên thấu thổ tự tiếp sau đó một trường hung hăng khắc ở ác s â m thú trên thân hình ầm ầm kèm theo đinh thái nhức có cầm vang cùng hỏa quang ác s â m thú ầm ầm nổ tung chỉ để lại một cái thẻ nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung nhưng mà l i ê n tại thần khôn mới vừa phóng tích h hết tất sát k ỹ trước khi rơi xuống đất một đạo hắc ảnh mánh địa vực kích bình một tiếng thần khôn thân ảnh lúc này bay ngược mà ra một cái u ám trong không gian một vệ ánh sáng bình ứ u huyền phù ở ngay chính giữa quét sạch bình bên trên biểu hiện đương nhiên đó là tần k h ô n biến thân thành địa hồ khơi giáp hình ảnh đáng chết khi nhìn thấy như thế một màn vây quanh ở màn ảnh chu vi mấy đạo hắc ảnh nhất thời phát sinh phẫn nộ tiếng mắng đây là quang ảnh áo giáp bên trong địa hồ áo giáp đáng chết lạc m ò h ẹ rổ nay cũng đến rồi khác một cái thế giới còn nghĩ hư chuyện tốt của chúng ta nhi điều này sao có thể quang ảnh áo giáp cư nhiên cũng cùng chúng ta tới nơi này cái thế giới mấy cái hắc ảnh hùng hùng hồ hồ nhìn lấy màn ảnh bên trên địa hồ áo giáp đem áp xâm thú đánh liên tục bại lui sau đó càng là cảm thấy một trận kinh hoàng chúng ta làm sao bây giờ quang ảnh áo giáp vừa xuất hiện chúng ta dị năng thú liền mất đi ưu thế lớn nhất coi như đất này hổ áo giáp là lần đầu biến thần muốn phong lớn á c xâm thú cũng không phải là việc khó phẫn nộ cùng kinh sợ sau đó có đạo hắc ảnh lo lắng nguyên bản khi biết thế giới này cũng không tồn tại quang minh vũ trụ cùng với quang ảnh áo giáp sau đó bọn họ liền không gì sánh được hưng phấn hạ quyết tâm muốn đem viên này hoàn toàn mới sinh mệnh tinh cầu triệt để xâm lược cùng chiếm giữ coi như biết có lấy khương phản cái này dạng có thể so với thần linh tồn tại cũng không sợ chút nào bởi vì chủ nhân của bọn họ ám ảnh đại đế có thể có so với kia cái sở trệ ạ mẹ k h ư ơ n g phạm càng cường đại lực lượng chỉ cần tích xúc đầy đủ lực lượng đem ám ảnh đại đế triệu hoán đến nơi đây đến lúc đó vô luận là ai đều chỉ có thể túi đầu xưng thần nhưng các bóng đen vạn vạn không nghĩ tới chính là v ạ năm đối thủ một mất một c ò n quang ảnh áo giáp đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện ở nơi này cái này liền ý nghĩa bọn họ kế hoạch vừa mới bắt đầu liền bị nghiêm trọng thất bại mà ở lúc này trong đó một đạo hắc ảnh suy nghĩ khoảng khắc cuối cùng lần đầu hung hát nói làm cho hắc đế đem còn lại dị năng thú đều thả ra ngoài toàn bộ thả ra ngoài thế nhưng cứ như vậy Còn lại, lòng lại dạ hơn i mới nói đến nữa, mới vừa ảnh liền đánh chặt đứt lời của đối ể m độc đến đánh đứt hắc chặt vừa vừa nửa, của phân ảnh p h ư g k h ô nữa g nhưng nhị gì cả. Mò hẹ dồn là chúng không giá nhị dồn nhân lớn nhất, nhất định phải không bất cứ giá nào đánh bại hắn. Hơn n hẹ địch phải cả. tiếc Ảt ta bất mò là bại cứ bây giờ địa hồ áo giáp mới ra đời vừa không có những thứ khác quan g ảnh áo giáp đồng đội hiệp trợ không hề nghi ngờ hiện tại chính là chúng ta diệt trừ hắn tốt nhất cũng là cơ hội thích hợp nhất lời này vừa nói ra còn lại hắc ảnh dồn dập ý động đúng vậy thế giới này tuy là xuất hiện quan ảnh áo giáp nhưng cũng chỉ có địa hồ áo giáp như thế một bộ mà thôi chỉ cần đưa hắn tiêu diệt thế giới này đối với bọn họ dập khuôn không có uy hiếp、Tốt. chúng ta đây để hắc đế đem tất cả dị năng thú đều thả ra ngoài thế tất yếu đem địa hồ á o giáp chạm sát tại chỗ rất nhanh sở h ư u hắc ảnh đạt thành ý kiến bọn họ nhất tề phát lực đem ý niệm hướng ra phía ngoài truyền thầu ông màu xanh đậm quỷ dị quang mang trong nháy mắt phá tan không gian tối tăm hướng ra phía ngoài truyền t h â u mà đi cùng lúc đó hy vọng thành phố một tòa cao lầu trên đỉnh một cái cả người ăn mặc màu đen tây trang đầu đội nón đen trung niên nhân ánh mắt nhất đ ộ từ trong lòng lấy ra màu bạc phong ma h ộ địa h ổ áo giáp là thống trị thế giới trở ngại lớn nhất nhất định phải dùng hết toàn bộ lực lượng đem tiêu diện cảm giác phong ma trong hộp truyền thâu tới ý niệm trung n i ê n nhân sắc mặt không khỏi khe biến h ắ n t ừ mái nhà cúi đầu nhìn về phía xa xa mơ hồ có thể chứng kiến một đạo bóng người màu vàng cùng bóng người màu xanh lam đang ở chiến đấu đó chính là ám ảnh hộ pháp theo như lời có thể phong ấn dị năng thú ạ t mõ hẹ rộ sao xem ra cũng là lưu hắn không phải xem cùng với chính mình phái đi ra ngoài áp xâm thú bị triệt để đánh bại trung n i ê n nhân nhãn thần thầm trầm đâm một thú châu châu thú các ngươi cũng lên trung n i ê n nhân lạnh lùng nói một tiếng sau lưng bóng ma một trận múc đích trận chui ra hai con hình thể khổng lồ dị năng thú hống hai con dị năng thú phát sinh một trận tiếng hô vọt tới trước r a từ mái nhà nhảy xuống bên kia làm thần khôn một cái liệt địa trường đem áp xâm thú triệt để đánh bể sau đó hắn liền xoay người chuẩn bị đem áp xâm thú thẻ bài phong ấn nhưng mà đúng lúc này một đạo h ắ t ảnh cực tốc phá không đánh tới thình t h ị c h thần khôn lúc này cả kinh không chút nghĩ ngợi liền muốn tách ra nhưng mà ý thức của hắn tuy là ngay đầu tiên phản ứng kịp nhưng thân thể nhưng ở phóng thích liệt địa trường tất sát kỹ sau đó biến đến mệt mỏi rất nhiều trong lúc nhất thời căn bản đuổi không đuổi k ị một chỉ a o t ú n cả n g h người lục sắc thân thể trường mãn cùng loại xương rồng bà gai ngược trên tay còn cầm một căn lang nham động khác một cái hình tượng cổ quái hai tay giống như là hai cái kiểm soát đầu lưới giống như là roi ra một dạng khắp nơi suý lai suý khứ mà cảm nhận được cái này hai con trên người quái vật cùng ác xâm thú tương tự khí t ứ c thần khôn lúc này minh bạch cái này hai con đồng dạng cũng là dị năng thú ý thức được điểm này tần đồng hồ nữ tình nhất thời biến đến khẩn trương chỉ là đánh bại một c h ỉ ác xâm thú cũng đã làm cho hắn rơi vào vẻ b ạ i nếu như lại tới hai con căn bản đánh không lại a cùng lúc đó một mực tại xa xa xem cuộc chiến khương p h ạ m cùng thủy hữu nhóm cũng nhìn thấy cái này hai con dị năng thú ngoa tạo mới vừa rồi là không phải có một đạo hắc ảnh hiện lên sau đó tần khôn đã bị đánh bay xong lại tới rồi hai con quái thú cái này hai con chẳng lẽ cũng là dị năng thú à? xem tần khôn bộ dáng như vậy sợ rằng không có bao nhiêu khí lực tái chiến một trăm m ư ơ i bảy độ nữa nhìn lấy hai con mới xuất hiện dị năng thú thủy h ư u nhóm nhất thời cả kinh vì nửa q u ỳ trên đất tần khôn cảm thấy lo lắng vạn giới quái vật đâm một thú dị năng thú quái vật lai lịch ạt mọ hẹ rổ ánh sáng ảnh truyền thuyết thế giới quái vật giới thiệu dị năng cấp thấp thú là thông qua đem ma linh thạch cùng bị nước biển ô nhiễm qua kinh c ư c cải tạo mà thành hạ đảng dị năng thú ở rất nhiều dị năng thú chung số thứ tự là số hai g i a rẻ làm à u xanh biếc vũ khí vì đâm mộc lang nham đồng vạn giới quái vật ác xâm thú dị năng thú quái vật lai lịch ạt m ò hẹn rổ ánh sáng ảnh truyền thuyết thế giới quái vật giới thiệu dị năng cấp thấp thú là thông qua đem ma linh thạch cùng bị nước biển ô nhiễm qua châu chấu cải tạo mà thành hạ đẳng dị năng thú ở rất nhiều dị năng thú chung số thứ tự là số ba sở hữu lương chủng vũ khí một là hai tay tôm k ì m toàn lực phía dưới có thể kìm đoạn sắt thép hai là đầu lưới châu chấu thú đầu lưới có thể như thường có du ôi uy lực cường đại đến đã đủ xuyên thùng thép tấm lại tới rồi hai con dị năng thú một chỉ là đâm đi qua tầm bảo hệ thống thương phạm xác nhận cái này hai con mới xuất hiện dị năng thú tin tức hắn mơ hồ nhớ kỹ ở quang ảnh truyền thuyết nguyên kịch bên trong đâm một thú cùng châu chấu thú hợp lực phía dưới từng một lần áp chế quá viêm long hiệp thực lực so với con kia á c xâm thú cường đại hơn nhiều nhiều lắm nói cách khác lấy tần khôn thực lực bây giờ khẳng định không có biện pháp đánh bại bọn họ xem ra tới phiên ta đi lên thình t h ị c h x a xa đâm một thú cùng châu chấu thú đã bắt đầu vây công tần khôn cái này hai con dị năng thú một cái ở gần bên cơ k i n h c ư c lang nhao động một cái n ú t ở phía sau lợi dụng đầu lưỡi phun ra công kích vốn là thể lực chống đỡ hết nội tần khôn càng là chật vật đã chống đỡ không được vê anh theo đâm một thú một gậy hung hăng g ó xuống tần khôn né tránh không kịp đầu bị tinh chuẩn đập t r ú n g thân thể lúc này liền ứ c chế không được đang đang đang lui về phía sau cuối cùng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất chân một trăm hai mươi mốt viêm long áo giáp á c diễm đao chi phong ma chém chiêu bãi phủi câu đánh thưởng hô thời khắc này tần không chỉ cảm thấy trước mặt quay cuồng trời đất mặc dù hắn thử muốn d â y r ù a đứng lên có thể vừa mới bỏ lên liền bánh địa ngã nhào trên đất vá kèm theo một trận hào quang màu vàng đất hiện lên tần k h ô n trên người đ ị a hổ áo giáp bị ép giải trừ lộ ra hắn nguyên bản tướng mạo bất quá lúc này tần k h ô n sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cái chán cùng toàn thân tức thì bị mồ hôi sợ thấm ướt rất hiển nhiên hắn đã vô lực tài chiến mà đối mặt với từng bước ép sát đâm một thú cùng châu châu thú tần k h ô n thậm chí đều không n g n ổ dù cho một căn ngón tay tới tiến hành phản kháng chỉ có thể là mắt mở trừng trừng nhìn lấy bọn họ càng phát ra tới gần mình khi nhìn thấy như thế một màn l k hương phàm phát sóng trực tiếp giữa hơn mười triệu thủy hữu đều là quá sợ hãi kinh hô thành tiếng nguy rồi thần k h ô n bị đánh bại không tốt cái k h ứ hai con dị năng thú muốn đem tần h k h ô n triệt để chạm sát không nên hốt hoảng không nên hốt hoảng còn có p h ạ m ca ở đây p h ạ m ca nhất định sẽ ra tay hô đúng lúc này một tảng đá bay vụt dựng lên bịnh một tiếng nặng trọng kích đánh vào đâm một thú trên người trên tảng đá mang theo mang theo trầm trọng lực đánh vào đem đâm một thú đánh lảo đảo một cái hống phẫn nộ đâm một thú cùng châu chấu thú quay đầu thấy được hương phàm thân ảnh mà ở lúc này hương phàm cũng là hướng về màn ảnh Lấy là lấy bất tay một mặt muốn bộ ta vẻ vốn đắc được di nói rồi, răng ra ra, sở trẻ t mẹ hữu â bây n phận tới cùng trung đụng, nhưng ngả Ngay Khương long hoàn nhìn lấy cái này cùng tần khôn Phạm giáp triệu khí, tới ta triệu đại gia giờ, bại. viêm cái i g sau ra là lấy lấy mà đó, nắm áo đ i ệ hồ h giáp nguyên n h a ý hệt hoàn khí.、Sở、hữu triệu u Sở g bản còn đầu góc mơ hồ thủy hữu nhóm lúc này trận to hai mắt trong lòng trước tiên hiện ra một cái ý nghĩ mơ hồ minh bạch khương p h ạ m kế tiếp sẽ nói ra cái gì ngoa t ả o cái này cái này cái này đây chẳng lẽ là một kiện khác áo giáp triệu h o à khí a nhất định là cái này màu đỏ vòng tay cùng tần không địa h ổ áo giáp triệu hoàn khí có bảy thành t ư ơ n g tự chỗ bất đồng ngoại trừ nhan sắc bên ngoài chính là tạo hình ta nhớ được tần không địa h ổ áo giáp triệu hoàn khí trung gian là lão hổ đồ án mà p h ạ m ca lấy ra cái khôi giáp này triệu hoàn khí ở giữa hình như là một chỉ màu đỏ long hồng sắc hơn nữa còn là long chẳng lẽ là vô số người trong lòng đều không hẹn mà cùng có đáp án quả nhiên thương p h ạ m câu nói tiếp theo liền xác nhận ý nghĩ của bọn họ mọi người không gì sánh được kinh hỷ ta t ư ơ n g phàm chính là viêm long áo giáp triệu hoán người làm t ư ơ n g phản thoại âm rơi xuống liên gặp được hắn đem viêm long áo giáp đeo ở cổ tay đồng thời lấy ra một viên màu đỏ hỏa chi quan g ả n h thạch ở vạn chúng c h ú mục phía dưới khương phàm cấp tốc đem hỏa chi quan g ả n h thạch cắm vào viêm long áo giáp triệu hoàn khí ở giữa viêm long áo giáp hợp thể khương phàm dưới hai tay thả trong miệng khẽ quát một tiếng một cỗ ngọn lửa mênh mông năng lượng lúc này như núi lửa b ã o phát vậy phún ra ngoài cái này vô tận năng lượng nóng bỏng phóng lên cao hóa thành một cái trông rất sống động viêm long hứng viêm long ở trên trời nạo du một vòng trận một đầu đáp xuống trực tiếp đụng vào khương phàm trên người nhưng mà ở va chạm một khắc kia toàn bộ khổng lồ hỏa chi viêm long lúc này tiêu tán hóa thành liệt d i ễ m toàn bộ bám vào khương phàm bên ngoài thân hô đợi đến quanh thân hỏa diễm thời r a một vị lấy hồng sắc làm chủ quanh thân tiết lộ ra viêm long nguyên tố ạ t m ỏ hẹ rộ hiện lộ mà ra thực sự phan ca thật là viêm long áo giáp ta phục rồi phan ca cái khôi giáp này triệu hoán khí là từ đâu ra à? khí thế thật là mạnh đây chính là ngũ hành quang ảnh áo giáp bên trong thuộc về hỏa thuộc tính viêm long áo giáp sao tại sao ta cảm giác cái này viêm long áo giáp bất kể là biến thân thời điểm độc tính vẫn là biến thân sau đó tán phát khí thế cùng cảm giác c áp bách đều so với tần k h ô n địa h ổ áo giáp tới càng thêm mánh đ ư ợ đâu lời nói nhảm ngươi cũng không suy nghĩ một chút viêm long khôi giáp triệu hoán giả là ai đây là phan ca ú c người ta cái này viêm long áo giáp là thật x o á i a hồng sắc ngân sắc lại tăng thêm khắp nơi có thể thấy được viêm long trang sức nguyên tố một loại không rõ khí phách đập vào mặt nhìn cái này một vị quanh thân c u ố n vòng quanh từng k i a lửa viêm long áo giáp vô số thủy hữu đều rơi vào hoàn toàn điên cuồng mà lúc này ở vào phong trong hộp ma ám ảnh ngũ hộ pháp cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi cái này điều này sao có thể khương p h ạ m cái da hỏa này c ư nhiên đã sớm có viêm long khôi giáp triệu h o a khí đáng chết khương p h ạ m cái da hỏa này rốt cuộc là người nào nguy rồi khương p h ạ m cái da hỏa này biến thân viêm long tuyệt đối không phải đâm một thú cùng châu c h â u thú chiến thắng được mấy vị hộ pháp đều là cảm thấy vạn phần khó có thể tin có cường đại lực lượng khương p h ạ m bản chính là bọn họ xâm chiếm cái này làm tinh thế giới cực đại trở ngại hiện nay lại vẫn nắm giữ viêm long triệu h o a khí cái này liền ý nghĩa khương phảm đối với uy hiếp của bọn hắn đã lên đến mức trước đó chưa từng có khương phảm cái này nhân loại phải chết ám ảnh hộ pháp tâm thần sợ chấn động phát ra trận trận cùng nộ rít gào ở toàn bộ phong ấn trong không gian không ngừng quanh quẩn hai anh mà lúc này nhìn lấy đối diện hai con phát s á t mà đến dị n ă n g thú k h ư ơ n g phàm tay phải lập tức vương hơi vung sau đó nắm chặt nắm tay mà thủ bộ trang giáp kim loại va chạm phát ra tiếng va chạm giòn giã viêm long áo giáp chiêu bài động tác phủi đang hoàn thành viêm long hiệp biến thân là tối trọng yếu một bước sau đó k h ư ơ n g phàm thân ảnh l u y lên trong nháy mắt vọt tới trước da vô luận là cái nào một phó quang ảnh áo giáp bên ngoại sở có thể phát huy ra uy lực đều cùng triệu hoán người bản thân khí lực cùng ý chí có quan hệ mà khương phản thân thể tố chất cùng ý thức hiển nhiên so với tần khôn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần dạ lý triệu vì vậy viêm long áo giáp vào thời khắc này bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ vê anh đâm một thú chỉ cảm thấy thấy hoa mắt x í c h hồng sắc thân ảnh phản phất hóa thành một cái liệt diễm viêm long máy địa va chạm ở trên người hắn không gì sánh được kinh khủng lực lượng đánh tới đâm một thú căn bản không khống chế được hung hăng quăng ra ngoài nhìn một màn này bên cạnh châu chấu thú giật mình kêu lên châu châu thu chỉ tới kịp vươn kim sắt ở trước người một đỡ bằng nhiên đại lực đông nhiên chút xuống mà đến giang giác sợ không gì sánh được thanh em thanh thúy nổ tung châu châu thu khó có thể tin túi đầu nhìn lại nó cái tiêu một bộ có thể kéo đoạn sắt thép kim sắt dĩ nhiên triệt để vỡ vụt ra chương một trăm hai mươi hai viêm long áo giáp tiến hóa hình thái liệt dương viêm long trò chơi thẻ bài cũng có thể là bảo vật cỡ hở hiện tại là thời điểm b a n cho ngươi nhóm tử vong nhìn lấy chỉ là một k í c h liền đại tàn dị năng thù nhóm khương p h ạ m chuyển động đai lưng bên phải nút xoay á c diễm đao b á một tấm màu đỏ viêm long thiếp phóng ra mà ra khương p h ạ m về phía trước đưa hai tay ra đem á c diễm đao từ viêm long thiếp trung chậm rãi rút ra mà cái này đẹp trai bức người một màn tự nhiên đưa tới vô số thủy hữu nhóm n h ư n nghị ngoan ngoãn cái này cờ mờ n mới chỉ có hai chiều hai con dị năng thú cứ như vậy ngã xuống cùng với nói dị năng thù yếu chi bằng nói phảm ca thật sự là quá mạnh mẽ các ngươi nhìn đều là ạt mỏ hẹ rộ thần khôn cơ h ộ i là chút nào vô chiêu cái cùng sức đánh trả phàm là ca chỉ dựa vào một cái người là có thể đem hai con dị năng tú h treo ngược lên đánh làm ơn vậy làm sao có thể so sánh phàm ca cái này căn bản là không thuộc về loài người phạm vi được rồi thần khôn cái này lần đầu tiên biến thân kỳ thực đã làm đủ tốt á c d i ễ m nào đây là viêm long áo giáp cụ bị vũ khí sao thật là kỳ lạ vũ khí lưỡng đoan rõ ràng đều là l ư ớ i dao bất quá nhìn qua cũng rất tuấn tú là được cũng không biết uy lực làm sao rồi l i ê n tại hai trăm năm mươi ba thủy hữu nhóm chờ mong lúc khương phàm lần nữa chuyển động viêm long áo giáp đ a i lưng bên phải n ú t xoay một mặt màu đỏ chém chữ tất sát thiếp trợt hiện lên trước người ác diễm đao chi phong ma chém chạm tà trừ quái dung luyện với liệt diễm t i ê u tan vu thần hy làm khương phàm cầm ác diễm đao đem lưới dao tiếp xúc chém chi tất sát thiếp lúc tất sát thiếp bên trên ẩn chứa vô tận nóng rực lực lượng trợt hội tụ ở ác diễm đao bên trên dâng trào mà lại c u ầ n bạo lực lượng đạt đến đến mức tận cùng một khắc kia liền không khí đều ở đầy chấn động chết đi k ư ơ n g phàm hét lớn một tiếng giơ tay lên huy động ác diễm đao o a n một tiếng một đ gao t hai con g v à dị năng thú trên người đều tuân ra nóng rực hỏa diễm cê -E、già cùng cụt mà khi chứng kiến đâm một thú cùng châu chấu thú trên người lại hiện ra hỏa diễm cùng hồng sắc thái cực đôi lúc khương phạm liền minh bạch thời cơ đã đến hắn lần nữa lắc lắc tay tạ trường hơi về phía trước vương hữu quyền lại là đặt ở bên hông vững vàng súc lực ngay sau đó hắn lăng không về phía trước mẹ lên cùng lúc đó màu đỏ hỏa tự tiếp h xuất hiện ở giữa không trung làm khương phàm từ đó xuyên thấu mà quá hạn hữu quyền bên trên trận bốc cháy lên ngọn lửa hừng h ự c h ỏ a diễm quyền kèm theo một tiếng uy áp điếc hai tiếng rồng ngâm khương phàm thân ảnh hóa thành xích hồng viêm long triệt để s ọ xuyên qua đâm một thú cùng châu chấu thú thân thể ầm ầm làm đinh thai nhức ó c tiếng nổ mạnh vang lên một trận nướng liệt hỏa quang tùy theo phóng lên cao mà k ư ơ n g phàm n h ư n g thủy trung đưa lưng về phía hỏa quang đầy trời liệt diễm liền phảng phật là hắn áo c h à n g nhìn cái này một màn vô cùng rung động. sở hữu thủy hữu dưới miệng ý thức cho to trong mắt chỉ có cái kia một đạo viêm long thân ảnh ngọa tào khe khe khe khe chân nam nhân sẽ không quay đầu lại xem bạo tạc xoáy nổ nói thực sự cái c h à n g diện này để cho ta có điểm chấn động đến nói không ra lời không phải p h ả m ca đây cũng quá biết trăng bước không đúng quá biết đùa bận chơi ân dường như còn chưa đúng dù sao thì là quá sành chơi một màn này quả thực xoáy đến nổ tung a mã lao tử trực tiếp chặn b ì n h trở thành vết giấy p h ả m ca sau cùng cái tư thế này thực sự quá xoáy rồi biết rất rõ ràng là ở trang bức nhưng lại giả bộ không gì sánh được tự nhiên căn bản xem không ra bất kỳ một điểm cố ý dấu hiệu có thể nói tự nhiên mà thành muốn ta là nữ muốn cho p h ạ m ca sinh một đồng lớn hầu tử ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ta nguyện tôn xưng p h ạ m ca vì trang bức tri vương gây t ẩ m viêm long hiệp xa xa mái nhà nhìn thấy một màn này tây trang đen trung niên nhân ra mặt co lại tàn bạo chừng mắt liếc khương p h ạ m sau đó cả người bắt đầu khởi động một trận hát vụ nháy mắt sau liền tiêu thất ngay tại chỗ hô ở đem hai chương tạm phiến phong ấn vào càn không a i l ư n g sau đó k ư ơ n g phàm phun ra một khẩu khí trên người viêm long áo giáp tiêu tán theo hắn tiến lên đem đã rơi vào hôn mê tần khôn nâng dậy hơi chút kiểm tra rồi một phen sau đó phát hiện đối phương chỉ là bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn mà hư thoát vì vậy liền liên lạc một cái siêu tự nhiên an toàn cục để cho bọn họ đợi lát nữa qua đây xử lý tiếp lấy hương phàm nhìn về phía phát sóng trực tiếp gian mà lúc này đây phát sóng trực tiếp thời gian rất nhiều thủy hưu đang hy vọng cùng đang mong đợi hắn giới thiệu viêm long k h áo giáp á hương phàm không có lý do gì cự tuyệt vì vậy đã nói, nói. viêm long áo giáp vì ngũ hành quang ảnh áo giáp bên trong hỏa chi áo giáp nắm giữ vô tận hỏa chi lực lượng mà ở ngũ phó quang ảnh bên trong viêm long áo giáp có rất nhiều nhất bái năng lượng hơn nữa năng lượng tiêu hao tốc độ chấm nhất vì vậy có thể dài thời gian duy trì liên tục chiến đấu đồng thời viêm long áo giáp còn cụ bị tối cao tiềm lực có thể tiến hóa thành liệt dương viêm long tiềm lực tối cao áo giáp liệt dương viêm long viêm long áo giáp thật mạnh a không chỉ có thể số lượng tối đa liền năng lượng tiêu hao tốc độ cũng là chấm nhất ta nhớ được phàm ca dường như phía trước nói qua ngũ phó quang ảnh áo giáp bên trong mỗi bộ khôi giáp cũng có riêng phần mình am hiểu phương diện địa hồ am hiểu nhảy cái kia viêm long am hiểu là cái gì viêm long khôi giáp nói ta đoán mạnh nhất là lực lượng dù sao lại là hòa diễm lại là lòng nhìn một cái chính là lực lượng tối c ư ờ n g chứng kiến chỗ này khương phàm cũng là lắc đầu lực lượng mạnh nhất cũng không phải là viêm long áo giáp ở ngũ hành quang ảnh áo giáp bên trong viêm long áo giáp đại biểu là cân đối tổng hợp còn lại áo giáp đều có riêng phần mình am hiểu phương diện như ht áo giáp ở ngũ hành trong khải giáp có cứng rắn nhất lực phòng ngự mà tuyết ngao khải giáp lại là nhất mạnh lực lượng phong ư n g khải giáp sở hữu nhanh nhất tốc độ địa hồ áo giáp sở hữu tối cao nhạy lực mà viêm long khôi giáp lực phòng ngự ở ngũ bộ khôi giáp bên trong gần với ht áo giáp lực lượng gần với tuyết ngao khải giáp tốc độ mẫn tiệp gần với phong ứng khải giáp n h ạ y lực gần với địa hồ áo giáp lời này vừa nói ra nhất thời gây nên rất nhiều thủy h ư u t h á n phục chương một trăm hai mươi ba vua trò chơi thẻ bài xuất hiện b ẫ n lùi ý thẻ xoai giờ dạ gồng cầu đánh thưởng ngoa tạo cái thia chẳng phải liền ý nghĩa thực lực tổng hợp là mạnh nhất tuy là các phương diện không đạt được tối cường nhưng là thỏa, thỏa hình sáu cạnh chiến sĩ a ngoan ngoãn thực lực tổng hợp tối cường không nói tiềm lực còn tối cao cái này ni mã là chủ g i á ca nhìn thấy như vậy là m ạ n g khương phạm trong lòng âm thầm cười cười ở khải một quan g ảnh trong truyền thuyết viêm long vẫn thật là là chủ g i á c không ngừng thực lực tối cường thậm chí ngay cả cuối cùng biến thân em cợ rợ chỉ vạn gì đều là do viêm long r ắ t đầu sau đó khương phạm lại đơn giản giải đáp một ít thủy hữu nhóm vấn đề t h ằ n g đến siêu tự nhiên người của cục an ninh viên đến đem tần k h ô n cẩn thận tiếp đi sau đó liền rời đi thủy hữu nhóm ngày hôm nay còn có chút thời gian chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm xem có thể hay không sẽ tìm đến một món bảo vật khương p h ạ m hay là đang hy vọng khu phố đi dạo bất chi bất giác hắn đi tới một khu tiểu học trước cửa mà ở đi ngang qua cửa trường học bên cạnh q u ạ c bán quả vật lúc đột nhiên một đạo gợi ý nhảy ra keng kiểm tra đo lường đến chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện m ộ ư ơ i năm giờ phương hướng một trăm m t ư ơ i m chỗ xuất hiện chư thiên vạn giới bảo vật nghe được cái này thanh âm khương p h ạ m theo bản năng hướng phía phương hướng nhìn lại phát hiện tầm bảo ra đa điểm đỏ vị trí vào chỗ với cái kia q u ạ c bán quả vật bên trong mà cụ thể mục tiêu lại là một đống thẻ bài khi thấy k ư ơ n g phàm dừng bước lại ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bên kia lúc sở h ư u thủy h ư u trong lòng đều là phản xạ có điều kiện vậy hiện ra một cái ý nghĩ đó chính là phan ca lại tìm đến bảo vật nhưng mà làm ca mê ra đem màn ảnh lạc hướng khương p h à m ánh mắt nhìn đi qua phương hướng cũng đem phương pháp lúc vạn ngàn kích động thủy h ư u nhóm cũng là lúc này sửng sốt bởi vì lúc này phơi bày ở trong màn ảnh rõ ràng là một hộp hộp trò chơi thẻ bài ba đây là ý gì chẳng lẽ phan ca lần này tìm được bảo vật là trò chơi thẻ bài hẳn không phải là a có phải hay không cái này màn ảnh chỉ sai vị trí đợi lát nữa trò chơi thẻ nói các ngươi còn nhớ hay không được phàm ca nói qua cả mẹn dị đờ biến thân khí bên trong thì có quá thẻ bài tiểu biến thân khí ngoa tạo sẽ không phải là thật là cả mẹn dị đờ biến thân bảo vật a nếu như lần này bảo vật cũng là cả mẹn dị đờ biến thân khí lời nói cái k i a tổng cộng cũng đã xuất hiện bốn lần cái này cả mẹn dị đờ thế giới bảo vật cũng quá là nhiều a chớ nóng vội kết luận phàm ca còn chưa lên tiếng đâu ở vô số thủy hữu các loại suy đoán phía dưới khương p h ạ m đã thu hồi ánh mắt bắt đầu đi về phía trước đi tới quẩy bán quả vật trước cửa khương phàm hướng phía bên cạnh mấy cái chọn đồ ăn vật cùng đồ chơi học sinh tiểu học hữu hào cười cười sau đó đi tới bên kia trò chơi thẻ bài phía trước đứng vững khương phàm nhìn về phía ngồi ở sau quậy phương lúc này đang vùi đầu ăn mì ăn liền trung niên lão bản mở miệng hỏi lão bản những thứ này thẻ bài bán thế nào thẻ bài lão bản nghe được thanh âm nhanh chóng lau miệng sau đó ngẩng đầu nhưng ở chứng kiến khương phàm cùng t r ư ớ c người hắn trò chơi thẻ bài thương phẩm lúc hắn vẻ mặt cũng là hơi nghi hoặc một chút tiểu huynh đệ những thứ này thẻ bài đều là trẻ con nhi chơi ngươi nhất định phải mua đương nhiên khương phàm gật đầu biểu thị hắn cười nói ra lão bản ngươi tin không tin ta mua thẻ bài có thể triệu hồi ra thực sự q u ạ thú gì lão bản vẻ mặt một bức mà ở chứng kiến khương phàm trên mặt vẻ mặt nghiêm túc một bộ ta căn bản không đang nói đùa dáng dấp sau đó trong lòng càng là sinh ra một tia b u ồ n cười trò chơi thẻ bài có thể triệu hồi ra thực sự q u á i thú lắc đầu lão bản ngữ trọng tâm trường nói thanh n h â n nhân ít chơi điểm trò chơi a người xem một chút ngươi cái này ban ngày liền hiện thực cùng trò chơi đều không phân rõ lại chơi xuống phía dưới thì còn đến đâu mà nghe lão bản lời nói phát sóng trực tiếp thời gian vạn thiên thủy hưu đã triệt để cười văng Ta lần ầ đ ha, ha, ha. Chơi chơi ui t ui ui các ngươi thực sự là không có chút nào quan tâm trọng điểm a các ngươi không nghe được phạm ca nói sao lần này thẻ bài bảo vật dưới t à? À. không h phải cả mẹn gì đỡ thế giới rồi hả một tấm trò chơi thẻ bài có thể triệu hồi ra q u á i thú thế ta có chút không cách nào tưởng tượng không chỉ là thủy hữu nhóm cảm thấy một người hắn ư g đồng dạng Phạm có c lúc này h liền tại nhưng quạch n bán quả vật trước cửa tiến hành tháo dỡ bao bên cạnh lão bản cho dù đối với khương phàm cử động có chút không nói nhưng vẫn là tò mò đưa mắt tới hắn chỉ muốn nhìn một chút khương p h ạ m đợi lát nữa mở ra thẻ bài nếu như triệu hắn không ra chân thực quay thú vậy có phải hay không sẽ rất xấu hổ không chỉ là l o bản liền vừa rồi mấy cái học sinh tiểu học cũng đều nhón lên bằng mũi chân đang nhìn xoẹt hương phàm sẽ mở một bao thẻ bài hơi chút khe đếm bên trong có đại khái mười tấm thẻ bài mà ở trước mặt nhất một tấm màu sắc rực rỡ thẻ bài bên trên là một cái tay cầm thiểm điện trường mâu nam nhân k hương phàm cũng không nhận ra thẻ này bài người trên vật nhưng bên cạnh học sinh tiểu học cũng rất hưng phấn hoa lại là màu sắc rực rỡ thiểm điện anh hùng hương phàm nhất thời h i u kỳ thiểm điện anh hùng một cái học sinh tiểu học hưng phấn một chút gật đầu nhịn không được nói ra đây chính là siêu cấp hy hữu màu thẻ chúng ta toàn bộ trường học đều vẫn chưa có người nào lái ra đây đại ca ca ngươi quá lợi hại rồi toàn bộ trường học đều không có a nghe vậy khương phạm bừng tỉnh gật gật đầu tiếp theo tại học sinh tiểu học nghi hoặc mục đích dưới ánh sáng hắn đem m à u thẻ trực tiếp đưa tới vậy thì đưa cho ngươi đi tiễn tiễn đưa cho ta học sinh tiểu học một cái liền kinh ngạc vẻ mặt đều là không thể tin được cầm a mắt thấy học sinh tiểu học chậm chạp không có tiếp nhận khương phạm trực tiếp đem m à u thẻ đẩy tới trong tay hắn lập tức lại lần nữa nhìn về phía trong tay thẻ bài cái này cái gì thiểm điện anh hùng màu thẻ với hắn mà nói căn bản không có nửa điểm dùng cùng với đợi lát nữa nem xuống không bằng trực tiếp đưa cho thích tấm tạp phiến này nhân hơn nữa nói không chừng hắn về sau còn có thể xuất hiện ở đây vị học sinh tiểu học viết văn bên trong mà cái này một màn đều bị thủy hưu nhóm thu hết vào mắt nhất thời liền nhấc lên không ít người nụ cười ngoa tạo cái này liền tạo thiên phan ca cũng quá ấm lòng đi ta nói thực sự ta muốn là tiểu thời điểm cũng gặp phải chuyện như vậy ta có thể sẽ nhớ k ỹ cả đời đừng nói nữa ta trước đây nếu có thể gặp phải tốt bụng như vậy đại ca ca sợ rằng kế tiếp hơn m ộ ư ơ i năm học tập cuộc đời bên trong hắn đều sẽ xuất hiện tại ta viết văn bên trong ha ha ha vừa nghĩ tới p h ạ m ca về sau sẽ tại viết văn bên trong lấy hảo tâm đại ca ca thân phận xuất hiện ta liền không nhịn được muốn cười ha ha ha tìm được rồi mà ở lúc này khương p h ạ m cấp tốc phiên động trong tay thẻ bài rất nhanh đã tìm được bị kẹp ở giữa một tấm cùng còn lại thẻ bài hoàn toàn bất đồng thẻ bài tấm thẻ này bài mặt trái là một cái màu nâu đen vòng xoáy đồ án mà thẻ bài chính diện lại là một chỉ màu bạc trắng dữ tợn tự long Bở vạn giới bảo vật vợ lụy thẻ xoay giờ dạ gồng thẻ vừa trò chơi thẻ bài bảo vật k h n giới thiệu đến từ chính vừa trò chơi trên thế giới một tấm quái thú thẻ thẻ bài chủng loại thông thường quái thú sử dụng hạn chế không hạn chế chủng tộc long thuộc tính quăng tinh cấp tám tinh lực công kích ba nghìn phòng giữ lực 2.500. Bỡ lùi ý xoài giờ rẻ g không được nghĩ truyền t u y tới ở cái thế giới này thật vẫn có thể thể nghiệm một chút triệu hoán vừa trò chơi quái thú cảm giác hương phàm nhìn không được hưng phấn nhưng hắn không gấp triệu h á n mà là trước đem bỡ lụy rẻ xoay giờ dạ gồng thẻ trình diễn ở màn ánh trước đây chính là lần này phạm ca sợ tìm được bảo vật sao phía trên này đồ án hình như là một cái bạch long hơn nữa nhìn dáng vẻ rất hung ừ chính diện có ghi tên hình như là gọi là Bỡ lụy rẻ xoay giờ dạ gồng Bỡ lụy rẻ xoay giờ dạ gồng sao danh tự này có điểm xoay a nội danh chữ bên ngoài còn có cái gì thuộc tính t i n h cấp lực công kích cùng phòng giữ lực này cũng cái gì cùng cái gì nhỉ ngoa tạo cái này phía dưới cùng miêu tả hơi cường điệu qua a truyền thuyết tri long có nát b ấ y toàn bộ thậm chí khó có thể lường được lực phá hoại chẳng lẽ phan ca nói triệu h o á n quái thú chính là triệu hồi r a cái này một đầu bỡ lụy dẻ xoay dở dạ gồng sao nhất định là ngoa tạo đây rốt cuộc là thẻ gì bài c ư nhiên có thể triệu hồi r a quái thú tấp c h ư n một trăm hai mươi bốn bà trương thần chi thẻ hàng lâm a thiên công long cự t h ầ n binh dực t h ầ n long cầu đánh thưởng làm thủy hưu n h n g chứng kiến bỡ lụy dẻ xoay dở dạ gồng trên thẻ biểu hiện nội dung lúc nhất thời cảm thấy trận trận kinh ngạc nhưng rất nhanh liên có người nhớ tới k hương phạm ban đầu từng nói qua thẻ bài có thể triệu hồi ra thực sự quá thú nhất thời vô số thủy hữu cảm xúc bắt đầu kích động mà nhìn thấy thủy hữu nhóm bức thiết chờ mong k hương phạm cũng không có nhử cười gật đầu không sai thủy hữu nhóm tấm thẻ này bài chính là lần này vạn giới bảo vật mà năng lực của nó rất cũng rất đơn giản đó là có thể triệu hồi ra phía trên bức họa này b ở lụi dẻ xoài giờ dạc gồng làm k hương phạm cho ra s á c thực trả lời thuyết phục lúc thủy hữu nhóm càng là không ra nổi dồn dập cầu khẩu k h ư ơ n g phạm nhanh lên một chút biểu hiện triệu hoán hành nếu tất cả mọi người như thế không thể chờ đợi Ta đây xoài giờ dạ gồng. nhưng ở triệu hoàn c á g ư ơ i phía n Chờ trước hắn cũng không bên trước hướng lão bản nói tiếng lão bản kế tiếp ngươi có thể được nhìn kỹ mà nghe được k hương p h ạ m lại còn nhắc nhở hắn lão bản nhất thời tới khí xem thì nhìn nói xong hắn thậm chí còn bưng trong tay mì ăn liền từ sau quậy phương đi ra cửa đến môn khẩu tuy là trong tay không có quyết đấu bản hơn nữa cũng chỉ có bờ lùi ý rẻ xoay dở dạ gồng thẻ như thế một cái thẻ nhưng khương p h ạ m vẫn là theo thói quen hô lên một câu kia ta hiệp r ú t thẻ hắn dùng nón trò cùng nón áp bút kẹp lấy bờ lùi ý thẻ xoay dở dạ gồng thẻ theo thẻ bài bị quân đến mặt tiền khương p h ạ m cũng lần nữa hét lớn một tiếng đều to a run dày a hàng lâm a bờ lùi ý thẻ xoay dở dạ gồng nhìn khương p h ạ m một bộ vẻ mặt nghiêm túc bên cạnh quan sát lao bản thiếu chút nữa thì muốn cười văng lão bản thật vất vả mới dừng lại trong lòng tiểu ý vừa muốn đem trong miệm m ặ ăn có thể sau một khắc làm hắn cả đời đều khó mà quên được khiếp sợ tràng diện xuất hiện vê anh làm cương p h à m thoại âm rơi xuống sau đó chỉ thấy trong tay hắn bỡ l ũ i thẻ xoay dở dạ gồng thẻ đột nhiên t o é ra một đạo lộng lây chói mắt ngân bạch quan g hoa hống ngay sau đó một tiếng đinh thai nhức góc l o n g ngâm rít gào đất bằng phẳng nổ tung cùng lúc đó đ ỗ n g nhiên một trận cùng phong gào thét con đường phía trước bên trên vô số cắt đá đều bị quần c u ộ n nổi lên toàn bộ sắc trời đều phẳng phất biến đến hàm đạo vê anh ở vô số thủy hữu k i ế p sợ trong ánh mắt lộng lây quan hoa chói mắt ở phóng lên cao giữa không chung một t r ậ t quấn ngưng tụ biến hóa cuối cùng biến thành một chỉ cả người ngân b ạ c h dạng ngơi rực rỡ khí phách c ử lòng hàng lâm ở bầu trời ở giữa cái thuyết h â n thể cao lớn uy nghiêm khí thế bé nhọn khiến cho mọi người đều theo bản năng ngừng thở tim đập trước nay chưa có kịch liệt toàn bộ phát sóng trực tiếp gian cùng cửa trường học đều rơi vào trước nay chưa có vắng vẻ thẳng đến phúc khai khái một tiếng không nín được phụt lên cùng với kịch liệt thanh âm ho khan phá vỡ toàn trường tĩnh mịch chỉ thấy lao bản vẻ mặt u si liền trong lỗ mũi chui ra một căn mỹ sợi đều tựa hồ không có phát hiện chỉ là lăng lăng nhìn lên bầu trời bên trong đầu kia giữ tợn khí phách ngân sắc bạch l ò n g trong miệng xì xì s á c h s á c h lấy thật thật thật, thật. thực ậ t t h sự triệu hồi ra quá i thú tựa hồ là lão bản thanh âm lệnh thủy hữu nhóm triệt để hoàn hồn bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong bờ lùi rẻ xoay giờ dạ gồng ẩm ẩm sôi trào ngoa t a o khe khe cái này đây chính là bờ lùi rẻ xoay giờ dạ gồng ta rồi cái đâu cái này bờ lùi rẻ xoay giờ dạ gồng hình tượng cũng quá ba khí chỉ là nhìn lấy cũng không nhịn được tâm sinh sợ hãi thiên một cái này b ở lụy r ẻ xoay dở dạ gồng hình thể so với phạm ca phía trước bắt được trạ dị giật còn muốn lớn hơn gấp mười lần nhỏ như vậy một cái thẻ triệu hoán g i a khổng lồ như thế tự lòng cái này chỉ b ở lụy r ẻ xoay dở dạ gồng nhìn lấy liền mạnh đến mức không còn gì để nói được rồi ta bắt đầu tin tưởng vừa rồi trên thẻ miêu tả có đầy đủ sẽ rách hết thẻ lực lượng lúc này thương phạm cũng bắt đầu chính thức phổ cập khoa học đứng lên thùy hữu nhóm cái này tấm bở lụy r ẻ xoay dở dạ gồng thẻ đến từ chính một cái tên là vua trò chơi thần kỳ thế giới tại cái kêu một cái thế giới chung tồn tại một cái rằng có mấy ngàn năm trò chơi cổ đại lúc cái trò chơi này có thể dùng tới dự ngôn nhân loại cùng phạ ra ẩm vương tương lai là quyết định vận mệnh ma pháp một dạng nghi thức cái trò chơi này bên trong là tối trọng yếu đạo cụ chính là b ở lũ ý r ẻ xoay dở dạ gồng thẻ thần kỳ như vậy thẻ bài mà toàn bộ vua trò chơi thế giới đều đang tiến hành đánh bài ân thẻ bài quyết đấu trò chơi v u a trò chơi thế giới chơi thế giới trò chơi vê đút tờ ép lại còn có như thế ngoại hạng thế giới chơi game cái gì gọi là thái quá cái này với ta mà nói tờ mờ nhất định chính là thiên đường a nếu như cả thế giới đều chơi game lời nói Cái nếu như nói toàn thế giới đều ở đây chơi thẻ bài quyết đấu vậy có phải hay không liền ý nghĩa cái thế giới kia tồn tại rất nhiều rất nhiều cùng loại bỡ lụi dẻ xoay dở dạ gộng như vậy thẻ bài đâu khi thấy như vậy đạn mạng thương phản gật đầu không sai vua trò chơi trên thế giới tồn tại vô số thẻ bài mà những tạp phiến này lời nói tổng cộng có thể chia làm ba loại loại hình theo thứ tự là quái thú thẻ ma pháp thẻ cùng bấy giờ thẻ mỗi loại thẻ bài cũng có không gì sánh được cường đại lực lượng nhưng mà đáng ra chú ý một điểm là một ít cường đại thẻ bài là có hạn chế số lượng ba hai cũng tỉ như trong tay ta bở lùi thẻ xoay giờ dạ gồng thẻ tổng cộng cũng chỉ có bốn chương mà giống như là một ít âu bở lì s ở thè tuột men tỏ thè s ở hồi giờ dạ gồng ó c họ xì d ị t thè và ý n g t giờ dạ gồng ó c ra như vậy thần chi thẻ bài càng là chỉ có một tấm c ư nhiên có nhiều như vậy loại hình bở lùi t ẻ xoay g i dạ gồng thẻ chỉ có bốn chương sao bất quá cũng đúng cái này bở lùi dẹ xo xo nếu như số lượng quá nhiều ta ngược lại còn không tin rồi sao ngoan ngoãn thần chi nói là có thể triệu hồi r a thần minh cấp bậc quái thu thẻ cái này mấy chương có đầy đủ duy nhất tính tạm nghe tên cũng biết nguy cái gì c ự thần minh thiên k h ô n g long còn có theo ý n g t giờ dạ gờ ngóc ra cái nào không phải cùng thần dình dáng không được ta sẽ đi ngay bây giờ tiểu học trước cửa ta muốn đem những này thẻ bài mua bạo nổ chương một trăm hai mươi lăm vua trò chơi thế giới mang tới chấn động mới tầm bảo c ầ u đánh thưởng khi biết được vua trò chơi thế giới bên trong tồn tại đến không hết thần kỳ thẻ bài hơn nữa giống như bỡ lùi rẻ xoay dở dạ gỗng như thế cường đại thẻ b à i lại còn có ba chữ lúc hầu như sở hữu thủy hữu đều rơi vào trong sự kích động thậm chí có người lúc này lại bắt đầu một vòng mới điên cuồng đại mua sắm cùng siêu tầm nhiều như vậy vua trò chơi thẻ bài bảo vật tìm được tỷ lệ khẳng định so với những thứ khác gác ma trái cây kỵ sĩ biến thân khí lớn hơn nhiều là ma mà đang ở thủy hữu nhóm tình cảm quần chúng sục sôi lúc khương p h ạ m nhìn chung quanh một chút ở bỡ lùi rẻ xoay dở dạ gỗng xuất hiện trong khoảng thời gian này đối diện tiểu học đã hoàn toàn sôi trào không biết có bao nhiêu tiểu k h o a tây giáng học sinh tiểu học chính hư vì để tránh cho vậy â nhân y xoay xoay xem lắm,、khương、Phạm đêm nhiều Khương liền định gồng gồng. thu hồi. số giờ giờ về lũ lũ trước dạ dự dạ Trở rẻ Vì v à, khương phạm tay nắm chặt chính diện hóa thành chống không v u a trò chơi thẻ bài h ư ớ n g lên trời bên trên du động b ở lùi rẻ xoay dở dạ gồng hô một tiếng Hống. trên bầu trời xanh hai mươi b ố bạch long gầm nhẹ một tiếng thân thể cao lớn ngồi xếp bằng dựng lên ở một đạo màu bạc trắng hào quang long anh dưới toàn bộ trào trở về khương phạm cầm trong tay thẻ bài trung một lần nữa ngưng tụ ra đồ án đúng rồi lão bản gặp lại trước khi đi k từ từ lúc này vô số thủy hữu đang ở mong mọi cùng trông mong hương phạm đương nhiên biết bọn họ sợ chờ mong giống như cái gì lúc này liền vừa cười vừa nói tốt lắm thủy hữu nhóm vậy bây giờ nói đâu chúng ta liền chuẩn bị mở ra hôm nay cuối cùng một hạng nội dung làm hương phạm lời này vừa nói ra lúc vốn là chờ mong đã lâu thủy hữu nhóm lúc này phân chấn đạn m ạ c trong nháy mắt tăng vọt vài lần không chỉ có như vậy nguyên bùn đã thật lâu không có nhúc ních tại tuyến nhân số vào giờ khắc này cũng gấp kịch tăng vọt điên c u ồ n g số lượng lệnh không ít vẫn đợi ở phát sóng trực tiếp thời gian thủy hữu nhịn không được gâm thầm lưỡi l ư ớ i rốt cuộc đời đến lúc này thực sự là dài dòng một ngày nhanh như vậy phàm ca muốn nói với mọi người gặp lại sau sao không đ ộ i không đ ộ i nói gặp lại phía trước còn có là tối trọng yếu phúc lợi không có cốt đâu thiên những người này là không phải cũng chờ phàm ca rút ra phúc lợi giờ khắc này à hắn kiểu tại tuyến nhân số một cái liền gấp bội thực sự quá kinh khủng lần này rút thưởng nhân so với mấy lần trước đều muốn nhiều à, xem ra rút được ta tỷ lệ thấp hơn cái này hiệp trợ tầm bảo đều còn chưa bắt đầu đâu ngươi cứ như vậy tang chính ngươi đều hy vọng lần này có thể rút được ta nếu như rút được ta mà nói để cho ta tìm được một món bảo vật cũng nguyện ý à. ba cái gì gọi là rút được ngươi lại cho ngươi tìm được bảo vật trên lầu ngươi thật đúng là tưởng đấy đâu rút chúng làm bệnh rút chúng cũng làm bệnh đến đây đi ta đã chuẩn bị sẵn sàng ở vô số người sáng quắc dưới ánh mắt k ư ơ n g phạm k i n h sa thục lộ mở ra rút thưởng công năng tiến hành cùng lúc được rồi một phen thiết chí đ không, không vương hiệu trưởng a phàm ca ta muốn xin hỏi một chút vương hiệu trưởng nếu như ở chính giữa phần thưởng may mắn thủy hữu tự nguyện biếu tặng cùng chuyển nhượng dưới tình huống cái này hiệp trợ tầm bào danh lệch có thể hay không chuyển nhượng ba ngoa tàu khe khe vương hiệu trưởng đây là cái kia phú nhị đại vương tư thông lại ở chỗ này chứng kiến hắn vương hiệu trưởng lời này là ý gì này cũng xem không rõ sao tự nguyện dưới tình huống tiến hành hiệp trợ tầm bảo danh ngạch chuyển nhượng câu nói này lời n g ầ m chính là nhân ra muốn mua xuống danh ngạch này ngoa tạo nguy cái này vương hiệu trưởng liên kích người cũng tốn mấy triệu vậy nếu là muốn mua hiệp trợ tầm bảo tư cách cái kia bắt đầu chẳng phải ra một mấy chục triệu rồi hả vương tư thông mà nhìn lấy phát sóng trực tiếp gian phía trên duy trì liên tục dừng lại kim sắc đạn m ạ c khương p h ạ m cũng là n h ư mày không nghĩ tới vị này nghe tiếng đã lâu phú nhị đ ạ i biết vào lúc này lên tiếng nhưng lại hỏi vấn đề như vậy chuyển nhượng danh ngạch sao khương phàm nhịn không được tự hỏi nói thật hắn đối với hiệp trợ tầm bảo c h ú n g thưởng giả như vậy xử lý cũng không có bất kỳ để ý coi như đối phương sẽ chọn đem tư cách biếu tặng cho người khác hắn cũng chỉ biết tôn trọng ý nghĩ của đối phương vì vậy khương phàm liền n g mở đầu hồi đáp nếu như là ở song phương tự nguyện dưới tình huống ta đây không có ý kiến bất quá ta còn là kiến nghị chúng giải thủy h ư u tỉ mỉ suy nghĩ sau đó mới quyết định a lời này vừa nói ra thủy h ư u nhóm đạn mạc còn không có phát ra ngoài hơn mười cái kim sắc h ỏ a tiễn lần thứ hai lên không chỉ để lại đến từ vương tư thông kim sắc đạn mạc vương hiệu trưởng ta đây ra một trăm triệu vương hiệu trưởng xin hỏi vị này may mắn thủy hữu có nguyện ý hay không rời đi một lần này hiệp trợ tầm báo danh n ạ c h lần này thủy hữu nhóm phản ứng đạn mà cầm ầm sôi trào ngoa tàu khe khe vương hiệu trưởng lại còn nói lên giá một trăm triệu mua hiệp trợ tầm báo danh n ạ c h vrtf đây chính là kẻ có tiền sao thuận miệng chính là một trăm triệu một trăm triệu a người thường cả đời đều không kiếm được k h ô chín mươi tiền coi như một năm kiếm một trăm vạn vậy cũng phải kiếm một trăm năm t không biết vị này may mắn h u y n h đ ệ hội sẽ không bán đâu một trăm triệu a nếu như bắn đời này toàn ra trên dưới cũng không lo ăn uống tiền có cái chứng dùng a về sau lam tinh còn có thể biến đến nguy hiểm hơn chỉ có bảo vật cùng siêu p h à m lực lượng mới là toàn bộ nếu như tìm được bảo vật một trăm triệu đó không phải là tiện tay có thể được trên lầu ngươi cũng nói là ở tìm được bảo vật điều kiện tiên quyết vậy ngươi có nghĩ tới hay không một phần vạn một lần này thủy hữu cũng không có thể ở hiệp trợ tầm b ả o chung tìm được bảo vật vậy phải làm thế nào đúng vậy đúng vậy các ngươi đừng quên lần trước từ văn nhưng là không có thể tìm được bảo vật món đó s ủ c họ mỹ biến thân khí là thuộc về lâm thanh nguyệt nếu không phải là phạm ca đưa ra yên vụ trái cây lật t ẩ từ văn hiệp trợ tầm bào chỉ sợ cũng đổ xuống sông xuống biển sở dĩ a Ta cảm thấy 100 triệu cảm lời nhưng ó có i t ể thể tiếp thu. Rất nhiều thủy nhiều nói là hai cực phân hữu hóa. nguồn luận n là có cực Có ờ i cho r ằ hiệp trợ tầm bảo cơ hội thân khó nhiều. Nhưng với triệu giá gặp trợ tầm trung trị muốn bảo so cơ càng có là có bộ phận thủy hữu cho rằng hiệp trợ t ầ m b ả o vẹn vẹn chỉ là so với người thường chính mình tìm kiếm bảo vật tỷ lệ thành công càng lớn cũng không phải nói có thể một trăm tìm được bảo vật cho nên trực tiếp tới tay một trăm triệu biết càng thêm bảo hiểm c h ư một trăm hai mươi sáu liên tiếp vang lên ra đa mới c h ư thiên bảo vật xuất hiện câu đánh thưởng mà ở lúc này khương phạm chứng kiến phát sóng trực tiếp gian nhảy ra hậu trường tin tức người liên lạc chính là vừa rồi trúng giải thủy hưu khi nhìn rõ đối phương gửi đi tin tức sau đó khương phạm gật đầu tỏ ý biết sau đó hướng về màn ảnh nói ra rất xin lỗi vương hiệu trưởng vị này thủy hưu nói một trăm triệu còn chưa đủ lấy làm cho hắn chuyển nhượng quý giá như vậy hiệp trợ tầm bào danh lệch nhưng mà khương phạm lời còn chưa nói còn một màn quen thuộc lần thứ hai xuất hiện chỉ thấy vô số kim sắc hỏa t i ễ n bay lên ở nơi này sau đó vương tư không chỉ viết lác đáp mấy chữ vương hiệu trưởng ba cái ức khi này một cái đạn mạc chiếu vào phát sóng trực tiếp gian lệnh khương p h ạ m có chút ngạc nhiên tình huống liền ra phát hiện trước mặt hắn cùng may mắn thủy h ư u đối thoại côn trùng ở yên lặng sau một lát đông nhiên nhảy ra ba chữ ta tiếp thu ta tiếp thu nhìn lấy như thế ba chữ khương p h ạ m biểu tình nhất thời biến đến cổ quái vừa rồi đối phương quả đoán cự tuyệt vương tư thông một trăm triệu chuyển nhượng phí lúc hắn còn cảm thấy đối phương rất có c ố t khí có thể làm ba cái trăm triệu báo giá sau khi ra ngoài cũng là trong nháy mắt biến sắc mặt cái này trong lúc bất trợt biến hóa ít nhiều khiến hắn có loại không kịp nhìn cảm giác bất quá k ư ơ n g phàm vẫn là rất nhanh kịp phản ứng hắn một lần nữa nhìn về phía mặt ảnh nhớ vay ở nghìn vạn t h ủ y h ư u gắt gao nhìn soi mói nói ra được rồi chúc mừng ngươi vương hiệu trưởng vị này may mắn t h ủ y h ư u đồng ý ngươi trao đổi tình cầu ngươi cần hướng hắn thanh toán ba cái ước đem đổi lấy một lần này hiệp trợ tầm báo cơ hội vê anh làm khương phạm lời này vừa ra t h ủ y h ư u nhóm lúc này liền sôi sùng sục ta lau thực sự đồng ý kỳ thực cũng bình thường a đây chính là chọn ba cái ước a dù cho lương một năm ba trăm vạn cũng phải kiếm được tiền một trăm năm đối với người thường gia đình bình thường mà nói đã là vô cùng to lớn một con số làm sao có khả năng cái này huynh đệ cũng quá không cầm được a c ư nhiên ba cái ư ớ c cũng đồng ý nếu như đổi lại là ta một tỷ ta khả năng mới có thể hơi chút tâm động như vậy một cái cái này huynh đệ cũng quá ngốc rồi à như vậy cơ hội quý giá cư nhiên bởi vì tiền mà chắp tay mượn ra sớm biết ta cũng hô cư nhiên chỉ cần hoa ba cái ư ớ c là có thể mua được chân quý như vậy hiệp trợ tầm b ả o cơ hội đáng tiếc quá đáng tiếc ba không phải trên lầu là ngươi không thích hợp hay là ta không thích hợp cái gì gọi là chỉ cần hoa chính là ba cái ức lúc nào chín chữ số tiền đều có thể dùng cái này dạng để hình dung đợi lắm nữa trên lầu huynh đệ hắn còn giống như thật có thực lực này ưa cao đây chính là cuộc sống của người có tiền sao số lượng một phần ngàn vạn tỷ lệ dùng tiền là có thể mua được ta cảm thấy không có vấn đề gì à cái này đều là ngươi tình ta nguyện có cái gì tốt nói đối với may mắn thủy hữu quyết định rất nhiều khán giả đều là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép có người đối với đưa ra điều kiện này vương tư thông nghiến răng nghiến lợi nhưng càng nhiều hơn nhưng vẫn là tỏ ra là đã hiểu được biết cái kết quả này vương tư thông lại là vui vô cùng lúc này l i ề n đi qua khương phản cùng may mắn thủy hữu liên lạc đứng lên ở mấy phút ngắn ngủi bên trong liền đem ba cái ước toàn bộ chuyển đi qua sau đó vương tư thông liền không kịp chờ đợi tư nhân thư khương phàm hướng hắn g ử i chính mình địa chỉ tốt lắm vậy kế tiếp chúng ta liền xuất phát ta làm xong đây hết thẻ sau đó khương phàm từ trong không gian giới chỉ lấy ra cánh cửa thần kỳ tuyển định tọa độ sau đó bước vào c h ư ớ c mắt một cái khương phàm phát hiện hắn đi tới một chỗ đèn đ u ố c sáng trang địa phương bên trong đến rồi đến rồi ừ cái này chỗ mà hoàn cảnh quen thuộc cái này hình như là ta bình thường thường thường đi thiên đạt thương trường nhất định là các ngươi xem trước mặt những thứ kêu hành vi đều là thiên đ ạ thương trường gần nhất tại làm hoạt động thế nhưng có điểm không đúng à cái này thương trường làm sao nhìn một cái khách nhân cũng không có chứ xác thực ta cũng hiểu được khắp nơi đều yên tĩnh thời gian này đều nói không phải là có rất nhiều khách hàng sao các ngươi mau nhìn trước mặt người kia có phải hay không chính là vương hiệu trưởng đi qua chung quanh một ít hành vi quay hàng khương phàm cùng thủy hưu nhóm rất nhanh xác nhận nơi đây chắc là ở vào một chỗ thiên đạt trong thương trường ở ngay phía trước một đạo bóng người quen thuộc đang đứng phàm ca ngươi tốt ta là vương tư thông ngài gọi ta tiểu vương liền được đối phương nhìn thấy khương phàm nhanh chóng liền tiến lên đón cùng trong tin đồn đại bài ảnh hưởng bất đồng vương tư thông thái độ biểu hiện phi thường khiêm tốn cùng thân mật bởi vì vương tư thông rất rõ ràng hiện tại ở vào trước mặt hắn vị này sờ chê a mẹ nhưng là có thể nói thần linh tồn tại chính mình mặc dù có mấy cái tiền dơ bẩn nhưng ở nhân vật như vậy trước mặt nhưng ngay cả một g i á m cũng không tính vương giáo ân thiểu vương k h ư ơ n g phàng gật đầu sau đó nhìn về phía chung quanh thương trường trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc cùng hiếu kỳ theo lý mà nói khoảng thời gian này thương trường hẳn là chính là lượng người đi cùng khách hàng tăng nhiều thời điểm nhưng hắn nhưng bây giờ không thấy ngoại trừ vương tư thông trở ra bất luận kể nào vẫn chú ý khương phạm biểu tình vương tư thông h i ệ n nhiên minh bạch rồi khương phạm ý tưởng lúc này liền giải thích p h ạ m ca khách hàng cùng cửa hàng tổng hợp nhân viên ta lúc trước cũng đã mời đi mời đi rồi hả khương phạm nhìn về phía vương tư thông càng là vô cùng kinh ngạc ngươi sẽ không phải là nói ngươi muốn dùng cái này cả tòa thương trường tới thành tựu i hiệp trợ tầm bảo địa điểm cùng phạm vì sao vương tư thông trọng trọng gật đầu giống như vì lần này hiệp trợ tầm bảo ta đã đem chọn t ò a thương trường đều bao hết mà nghe thảm như vậy không người hoàn hào vô nhân tính lời nói rất nhiều thuỷ hữu đều là há hớp ổm sao sao tốt ta phục rồi thật tờ m ở giờ cố ý bao tràn một tòa thương trường ta biết các ngươi là kẻ có tiền nhưng các ngươi hắn mã cũng không có thể tỉnh hữu nghị thành cái dạng này a đây là thật thái quá mời đi cả tòa cửa hàng tổng hợp khách hàng cùng nhân viên liền vì một lần hiệp trợ tầm bảo không hổ là vương hiệu trưởng nếu như đổi thành người khác làm như vậy ta có thể sẽ mang hắn một câu nhưng phải thay đổi thành là vương hiệu trưởng ta chỉ có thể nói là trong dự liệu đương nhiên lớn như vậy một tòa thương t r ư ờ n g trong đó tồn tại đồ đạc không thể đếm hết được ta cảm giác tìm được bảo vật đã là tất nhiên cái này có thể không phải nhất định a một phần vạn đâu một phần vạn cả tòa thương trường liền một món bảo vật cũng không tìm tới cái kia vừa rồi vương hiệu trưởng tốn hết ba cái ức bắt đầu chẳng phải triệt để trôi theo dòng nước tạp rất nhiều thủy hữu kịch liệt trong tiếng nghị luận cái kia phan ca ta cái tòa này trong thương trường có bảo vật sao vương tư thông nhịn không được hỏi chương một trăm hai mươi bảy đến từ đỏ ra ẹ、e、mẩn thế giới bảo vật sáu trăm km bay liên tục so với ta tàu điện đều dài hơn câu đánh thưởng hỏi ra những lời này lúc vương tư thông cảm thấy vô cùng khẩn trương cùng tâm thần bất định đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được tim đập được kịch liệt như thế ba cái trăm triệu hiệp trợ tâm bảo tư cách cả tòa thương trường đ ỉ n h công cả ngày coi như hắn có tiền nữa đây cũng không phải là một số lượng nhỏ nếu như liền một món bảo vật cũng không tìm tới vậy cũng thật sự được thương tâm khóc giống nghe được hắn mà nói khương phàm nhìn quanh một tuần nhãn thần ở tốt mấy nơi đều hơi chút dừng lại một chút cuối cùng ở vương tư thông cùng vạn thiên thủy hữu chú một dưới khương phàm trọng trọng gật đầu có cái này đơn giản một chữ lúc này liền khiến vương tư thông trên mặt vui vẻ trong lòng càng là thở phào n h ẹ nhõm nhưng mà còn không đợi hắn tỉ mỉ hỏi khương phạm lại nói hơn nữa còn không chỉ một món ngay vậy vương tư thông hô hấp bị kiếm hãm mà vô số thủy hữu lúc này đã triệt để đến c u ồ n g ngo tạo p h a m ca nói không chỉ một món a -a -a -a, a a a a ta thực sự ghen thị cái này đáng chết kẻ có tiền lớn như vậy một tòa thương trường nếu như không có vài món bảo vật nói đều không thể nào nói nổi a ghê tầm a thực sự cho hắn tìm được rồi vậy trước tiên tìm đến kiện thứ nhất ta mắt thấy vương tư thông nhất thời nửa khắc giường như còn không cách nào từ trong vui mừng trì hoan tâm thần khương phạm nhìn một chút tầm bảo ra đa đi qua k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ xác nhận khoảng cách gần nhất một món bảo vật tiếp lấy đưa tay phải ra gặp nhiệm lực phát động chỉ thấy phía trước một cái đồ chơi trong điếm đ ỗ n g nhiên bay ra một đồ vật nhỏ đây là t r o n g chóng che ba khi thấy cái kia nhất kiện từ đồ chơi trong điếm bay ra bảo vật lúc vô số thủy hữu dồn dập chừng lớn hai mắt trên mặt không hẹn mà cùng đều hiện lên ra một tia khó có thể tin chỉ vì cái kia nhất kiện từng bước phi gần qua tới bảo vật lại là một cái t r o n g chóng che đồ chơi ba ba trăm cái quỷ gì đây là bảo vật ngươi đừng đùa ta cười a đây không phải là chúng ta khi còn bé chơi trong chóng tre sao đồ chơi này có thể là bảo vật ân p h a m ca lần này là không phải lầm trên lầu p h a m ca lần kia sai lầm cái này trong chóng tre nhất định là bảo vật không sai nhưng quan trọng là nó vốn có năng lực gì đâu không chỉ là đến triệu thủy hữu cảm thấy khó hiểu cùng nghĩ hoặc lúc này mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần vương tư thông chứng kiến huyền p h ù ở trước mặt trong trong tre đồng dạng cũng là vẻ mặt mẫu bức hắn theo bản năng nhìn về phía k h ứ phạm nỗ lực tìm kiếm trả lời thuyết phục nhưng mà làm bọn hắn thất vọng đồng thời lại càng thêm tâm sinh hiếu kỳ giống như như vậy kinh n khẳng h rồi điển hình tượng làm cho hắn lại không có kiểm tra tầm bảo g ra đa tin tức phía trước cũng đã xác định món bảo vật này lai lịch cùng năng lực mà khi khương phạm chính thức nhìn về phía hệ thống lúc kết quả chính như hắn sửa liệu vạn dối bảo vật trong chóng tre xỉ làm tha dương bách bảo đạo cụ bảo vật khởi n g u ồ n đỏ ra ẹ m ẩ n thế giới bảo vật năng lực phi hành trong chóng tre t r ở phản trọng lực huyền phủ thiết bị làm đặt ở nhân thể trên người lúc có thể trên cơ thể người chu vi hình thành một mảnh phản trọng lực tràng đem thân thể người cùng trọng lực của tinh cầu tách ra cứ như vậy người liền có thể phi hành hơn nữa thao tác phương pháp rất đơn giản giống như là bình thường đi bộ giống nhau chỉ cần ở trong đầu tưởng tượng thấy tốc độ phi hành cùng phương hướng là có thể tùy ý phi hành phương pháp sử dụng đem trong chóng tre tùy ý đặt ở thân thể bất luận cái gì vị trí liền có thể phi hành nhưng thường nhất đặt ở đầu đình xì lạp t a trong chóng tre thương phàm có chút h ư n ấ n nhắc tới xỉ l ạ p t a bên trong nhất kinh điển nhất l à người ta khó có thể q u ê n được ngoại trừ cỗ máy thời gian cùng cánh cửa thần kỳ ở ngoài nói vậy cũng chỉ có trong chóng tre tuy là trong chóng tre năng lực so ra kém cỗ máy thời gian cùng cánh cửa thần kỳ nhưng đối với lúc đó tuổi nhỏ tiểu bằng hữu mà nói hẳn không có cái gì so với một cái chỉ cần cắm ở trên đầu là có thể tùy ý bay lượn trong chóng tre muốn đáng sợ hơn lực hút p h a n ca mà ở lúc này vương tư thông không nhịn được hắn khó có thể tin hỏi sở hữu thủy hữu đồng dạng muốn biết vấn đề cái này chúc trong chóng tre có cái gì năng lực lại là tới từ ở thế giới nào món bảo vật này tên t i ự u kêu là trong trong tre còn như lai lịch nói liền cùng cánh cửa thần kỳ giống nhau bọn họ đều là đến từ chính x ỉ lạp tha thế giới k h ư ơ n g phàm đơn giản nói một khi xuống tới trải qua mà thủy hưu nhóm lại cho ra thập phần kịch liệt phản ứng t a l o u đọ ra e m ẩ n thế giới thiên rốt cuộc lại xuất hiện nhất kiện x ỉ lạp tha thế giới bảo vật đây thật là nhìn sao nhìn trăng sáng từ cánh cửa thần kỳ xuất hiện sau đó ta thực sự mỗi lần chứng kiến ly kỳ cổ quái bảo vật đều sẽ đoán thành là xì lạp tha hiện tại rốt cuộc xuất hiện ha ha, ha. được rồi ta đây thu hồi vừa rồi cảm thấy trong t r ó n g tre không có năng lực gì lời nói nếu như là cái kia nắm giữ nhân quả luật thậm chí có thể thao túng thế giới cơ sở pháp tác xỉ lạp a thế giới nói ta đây cảm thấy cái này trong t r ó n g tre rất có thể cũng có khó có thể tưởng tượng hát khoa học kỹ thuật ta đoán cái này trong t r ó n g tre chỉ cần nhất chuyển là có thể phóng xuất ra kinh khủng lòng q u y ề n cất lốc xé nát toàn bộ xỉ lạp a cánh cửa thần kỳ vương tư thông tại chỗ b i ế n sắc đương nhiên là biến đến rất phi thường mừng rỡ cái loại này thành c ự thương phản phát sóng trực tiếp bội diễn không rơi thích phấn hắn đương nhiên biết xỉ lạp a là cái dạng gì lời giới mà lúc này khương phàm nhìn lấy trước mặt sắc mặt trong nháy mắt biến hóa hơn mười lần vương tư thông cùng với đạn m ạ c bên trên các loại đoán ceg hở chắc thủy hữu nhóm thật l à l ắ t đầu ta dường như đoán được tất cả mọi người suy nghĩ cái gì nhưng các ngươi rất có thể phải thất vọng nghe lời này một cái đã rơi vào các loại huyễn tưởng thủy hữu nhóm lúc này dừng lại vương tư thông lại là biểu tình trong nháy mắt dừng hình ảnh ở tại bọn hắn gắt gao nhìn soi mói khương phàm nói ra cái này trong t r ó n g tre cũng không có quá cường đại năng lực nó duy nhất có thể làm đến chính là phi hành a cái này liền phi hành sau đó thì sao sẽ không có không thể phủ nhận c ù n g ta trong tưởng tượng cái loại này xác thực có t r ê n lệch không nhỏ bất quá nhỏ như vậy một vật có thể làm cho người phi hành cũng rất đáng gờm a xác thực nếu như các ngươi trở về thực tế là có thể tinh tường ý thức được cái này còn chưa đủ tay chừng đầu ngón tay trong t r ó n g tre có năng lực phi hành là bao nhiêu làm người ta sợ hai than không phải nhỏ như vậy một vật hắn nguồn điện ở nơi nào phi hành thiết bị lại ở đâu đừng xem cái này trong t r ó n g tre thập phần tiểu xảo hắn mặt trên nhưng là t r ở vô cùng tân tiến lại thành thuộc phản trọng lực kỹ thuật cúng thiết bị chỉ cần đem trong chóng tre mang ở trên người bất kỳ một cái vị trí là có thể hình thành phản trọng lực tràng dĩ ngoạn ý nhi phản phản trọng lực kỹ thuật mẹ của ta ư đây chính là nhân loại chúng ta đến bây giờ đều sờ không được bên hắc khoa học kỹ thuật ta không hổ là đỏ dạ ẹ、e、m ẩ n thế giới tư n h i ê n có thể đem phản trọng lực kỹ thuật áp s ụ n g tại nhỏ như vậy nhỏ trong t r ó n g tre bên trên đợi lát nữa cái kia cái lặt v ậ t muốn thế nào thao túng đâu còn có là tối trọng yếu không phải là vấn đề nhiên liệu sao coi như có thể đem phản trọng lực huân m ô áp s ụ n g đến nhỏ nhất cái kia vấn đề nhiên liệu giải quyết như thế nào đây chứng kiến trong màn đạn có người hỏi ra vấn đề như vậy thương phạm lập tức tiến hành nghe ngóng đáp ngoại trừ phản trọng lực kỹ thuật ở ngoài trong t r ó n g tre bên trên còn trang trở sóng điện não chọn đọc cùng thao túng kỹ thuật cùng với mini nguồn năng lượng kỹ thuật đi qua sóng điện não chọn đọc kỹ thuật người có thể giống như đi bộ giống nhau ung dung thao túng trong t r ó n g tre tiến hành phi hành còn như mini nguồn năng lượng kỹ thuật vậy thì càng kinh khủng nói tới đây thương phạm dừng một chút trong t r ó n g tre có thể bằng đại tám mươi cây số giờ phi hành trên không trung mà bay liên tục lời nói ta nói ra có thể có chút người đều không tin tối cao nói là có thể đạt được kinh khủng sáu trăm bốn mươi km lời này vừa nói ra toàn chương náo động ba ai có thể giút ta nghe một chút phan ca vừa rồi đều nói gì đó sóng điện não ân còn có hơn sáu trăm km bay liên tục ngoa tạo thần tờ mờ giờ sáu trăm km ta tờ mờ giờ mới mua so với đỉ dồn tàu điện bay liên tục cũng mới tờ mờ hơn năm trăm a cái này trong t r ó n g tre cũng chỉ có tay chừng đầu ngón tay làm sao có khả năng làm được kinh khủng như vậy bay liên tục chẳng lẽ áp dụng chính là nào đó nguồn năng lượng mới không hổ là có thể phá vỡ nhân quả luật đỏ dạ hẹ、e、m ầ n thế giới t u y tiện một cái dùng để phi hành trong t r ó n g tre đều khủng bố như vậy phóng tơi chúng ta lam tinh thế giới đã quá chúng ta nghiên cứu mấy thập niên m à n g o ạ i trừ thán phục liên miên thủy hữu nhóm bên ngoài lúc này vương tư thông càng là há hốc mồm hai mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m trong trong tre làm sao cũng nhìn không ra cái này đồ chơi nhỏ bên trên cư nhiên trở vượt lên trước ba loại trở lên khủng bố hắc khoa học kỹ thuật thử xem a mà lúc này thương p h ạ m đã đem trong trong tre đưa cho hắn vương tư thông vô ý thức tiếp nhận làm cảm nhận được trong trong tre thật cảm giác sau đó hắn cũng triệt để tỉnh táo lại chỉ cần đội ở trên đầu là có thể nếm thử phi hành nghe thương phàm lời nói vương tư thông hung hăng nuốt nước miếng một cái cẩn thận từng ly từng tý đem trong trong tre phóng tới trên đầu mà trong t r ó n g tre cũng vững vàng bám vào đỉnh đầu của hắn hô theo vương tư thông hơi chuyển động ý nghĩ một chút đỉnh đầu trong t r ó n g tre bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn mà thân thể hắn cũng từng bước rời mặt đất cuối cùng hưu một cái phóng lên cao chương một trăm hai mươi tám cộng n thế giới bảo vật hệ siêu nhân ác ma trái cây kim kim trái cây cầu đánh t h ư ở n g ô hô mà ở phóng lên cao một khắc kia vương tư thông nhịn không được phát sinh một tiếng thét kinh hãi nhưng rất nhanh hắn liền ổn định lại toàn tâm đều bị lúc này bay lượn cảm giác hấp dẫn dường như đã quên mất phía dưới khương phàm cùng phát sóng trực tiếp gian vong ngã bốn chỗ tán loạn thường thường phát sinh nhất trận tiếng kêu hưng phấn chứng kiến vương tư thông ở trên trời tùy ý bay lượn thân ảnh phát sóng trực tiếp gian vô số thủy hữu đạn mạc c u ầ n c u ộ n không ngừng vu hồ cất cánh thiên thực sự bay lên đến rồi thực sự là bất khả t ư nghị nhỏ như vậy một vật tốc độ phi hành cư nhiên nhanh như vậy cái này trong t r o n g tre khoa học kỹ thuật ý nghĩa quá lớn phạm là có thể phân tích đưa ra t r u n g sở tồn ở bất kỳ hạng nào kỹ thuật sợ rằng cũng có thể làm cho chúng ta làm tinh khoa học kỹ thuật đạt được bạo phát thức vượt qua ta cảm giác không quá có thể à cái này bên trong l n chứa kỹ thuật thật sự là quá vượt mức quy định phân tích độ khó khẳ xác thực chúng ta thế giới cùng s ỉ lạp tha thế giới trình độ khoa học kỹ thuật t r ê n lệch thật sự là quá lớn quá xa vời liền giống với là bây giờ chúng ta cùng mấy vạn năm trước người nguyên thủy giống nhau một món đồ như vậy trong trong tre đối với hiện tại chúng ta mà nói thì tương đương với là một chiếc xe hơi một bộ điện thoại di động đối với con kiến mà nói là bọn hắn căn bản là không có cách hiểu tồn tại càng chưa nói giải thích l i ê n tại thủy hưu nhóm kịch liệt thảo luận lúc vương tư thông dường như đã chơi đủ rồi chậm rãi từ trên trời đáp xuống cái này kiểu tóc đều bị thổi có chút mất trật tự nhưng hắn lúc này lại không thèm quan tâm phàm ca quá sung sướng trải qua nhất đoạn tùy ý phi hành thuật phía sau vương tư thông dường như lại không nhẫn lại được lộ ra bản tính lúc này liền hương phần nói đáng giá ba cái ước mua món bảo vật này giá trị tuyệt đối khương phàm có chút r ở khóc r ở cười hắn lắc đầu đừng vội kích động khoảng cách chân chính vui vẻ còn sớm đâu còn sớm ngay vậy vương tư thông mừng rỡ phát sóng trực tiếp gian thủy hữu nhóm đồng dạng là ánh mắt t r ợ to bọn họ làm sao có khả năng nghe không ra khương phàm câu nói mới vừa rồi kia ý tứ ngoa tạo không phải đâu còn cỏ ả vừa rồi phàm ca cũng đã nói cái này thương trường không ngừng một món bảo vật nhưng xem phàm ca như vậy ý tứ trong thương trường còn lại bảo vật sợ rằng sẽ rất chân quý a nhất định là tuyệt đối là nhất kiện so với trong chóng tre càng thêm cường đại bảo vật tuy là bảo vật không phải của ta ta rất khó chịu thế nhưng có thể chứng kiến mới bảo vật ta vẫn là vô cùng chờ mong vì vậy rất nhiều thủy hữu cùng vương tư thông chờ mong dưới khương phàm căn cứ tầm bảo gia đa chỉ thị bắt đầu ở trong thương trường tịm chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện mười hướng ba giờ một trăm m t ư ơ i một m chỗ xuất hiện vạn giới bảo vật k ư ơ n g phàm đứng ở một nhà nhi đồng tiệm bán quần áo trước cửa đưa tay nhất câu gặp ma niệm lực lúc này đem giá hàng ở trên một đôi màu đỏ trắng dày cứng nhắc tới đây chính là kiện thứ hai tân bảo vật sao một đôi giày hơn nữa còn là tiểu hài từ giày cái này g i à y lại có năng lực gì chẳng lẽ lại là xỉ lạc a thế giới bảo vật ta ta cảm thấy tỷ lệ rất lớn m a nhìn lấy cặp kia hồng bạch dày cứng vương tư thông vừa định hỏi một phen đã thấy đến khương phàm lại ngựa không ngừng vó câu xoay người đi về phía bên kia chín giờ phương hướng chín mươi hai mét chỗ xuất hiện vạn giới bảo vật còn có hai kiện bảo vật sao không bao lâu k ư ơ n g phàm đi tới đến gần một nhà、phê. vương ở tư thông vô n g ý thức nuốt một ngụm nước bọt tim đập vào thời khắc này trước đó chưa từng có kịch liệt không chỉ là hắn vô số nhìn chăm chăm phát xong trực tiếp hình ảnh thủy hưu cũng đều biết đệ tam món bảo vật chân diện mục ngoa tạo ác ma trái cây c ầ u nhật cái này vương tư thông vận khí cũng quá tốt rồi lại còn có ác ma trái cây kế đ ê n vụ trái cây cùng gas trái cây sau đó lại xuất hiện mới ác ma trái cây ta rất rõ ràng tất cả mọi người đang mong đợi cái gì cho nên chúng ta trước hết tới phổ cập khoa học một cái dù cho không có quan sát đạn mạng thương phàm cũng biết lúc này thủy hữu nhóm đang ở thảo luận mục tiêu vì vậy hắn mặt mang tiêu ý đem hồng bạch g i à y cứng đ ầ lên đôi giày này tử à không phải phàm ca ngươi làm như vậy thì không đúng nào ngươi nếu đều biết chúng ta muốn biết cái gì cái kia tại sao không để cho chúng ta biết chúng ta muốn biết đâu văn ngươi phàm ca ngươi liền khối nói cho chúng ta b i ế ta t vạn giới bảo vật c tức lực tăng cường giày cô nản đạo cụ bảo vật khởi nguồn cô nản thế giới bảo vật năng lực ạ gạ xạ tiến sĩ vì cô nản phát minh phòng thân đồ phòng ngự tức lực tăng cường giày có thể phóng xuất ra điện lực cùng từ lực kích thích người mặc phần đùi việt vị đem chân cơ bắp lực lượng phát huy đến cực hạn vốn có ba cái đẳng cấp xa hoa nhất có thể đá ngã đại thụ phương pháp sử dụng mặc vào ở trên chân đồng thời chuyển động trên giày nút xoay tới phát lực cái này một đôi đâu tên gọi là các lực tăng cường giày đ ế từ chính một cái tên là thám tử lường danh cổ nạn thế giới còn như năng lực nhà tựa như tên nói như vậy có thể tăng cường cơ lực trình độ lớn nhất có thể một cước đá gây đại thụ khoa học kỹ thuật hàm lượng mặc dù không bằng đỏ ra ẹ、e、m ẩ n thế giới đạo cụ nhưng là tính tốt vô cùng tuy là trước tiến hành c c lực tăng cường d à y phổ cập khoa học nhưng thương phàm cũng là đánh nhanh thắng nhanh nói mấy câu liền kể song đại khái tin tức c c lực tăng cường d à y thực sự là thông tục dễ thông t ê n thám tử lường danh cô nạn chẳng lẽ là cái khắp nơi người chết khắp nơi xuất hiện vụ án thế giới đi qua điện lực cùng từ lực tới kích thích về vị kỹ thuật này đồng dạng có điểm thái quá tốt lắm tốt lắm nếu cơ lực tăng cường dạy đã phổ cập khoa học xong cái kia phản ca có phải hay không nên giới thiệu một chút cái kia một viên ác ma trái cây loại hình cùng cụ thể năng lực thủy h ư u nhóm một trận phản ứng qua phía sau lại bắt đầu thúc giục bắt đầu khương p h ạ m lần này khương p h ạ m không lại treo khẩu vị trực tiếp nói ra đây là một viên hệ siêu nhân ác ma trái cây tên là kim kim trái cây tiểu chương một trăm hai mươi chín thao túng hoàng kim vương tư thông cha ta muốn đem toàn bộ tài sản đội thành hoàng kim c ầ u đánh t h ừ a lại là hệ siêu nhân ác ma trái cây ta nhớ được ngoại trừ vừa mới bắt đầu thẩm nhạc nhạc cái kia một viên tuyến, tuyến trái cây bên ngoài Đây cũng là xuất hệ siêu nhân ác ma trái cây lời nói ta nhớ được là có thể chia làm năm loại loại hình siêu năng lực siêu nhân thể tạo vật cục bộ dị năng cùng chi phối cái này kim kim trái cây là cái nào một loại đâu kim kim trái cây cái này kim kim chỉ là có ý gì p h ạ m ca ta nhanh không kịp đợi ngươi liền thẳng thắn kết thúc trực tiếp nói cho chúng ta b i ế ta t giữa lúc thủy hưu nhóm sáu l i ba lăn lộn đầy đất lấy không ngừng cầu khẩn thời điểm vương tư thông đang biểu tình c h i n h trình nhìn cái viên này trái cây trong mắt l ó e lên các loại kinh hỉ hệ siêu nhân kim kim trái cây là một vị nhiều tiền phú nhị đ ạ i hắn đối với đến giờ này chữ đó là lại mẫn cảm bất quá tuy là khương p h ả m còn không có chính thức h o a putin kim trái cây năng lực nhưng vương tư thông liền là có như vậy một loại cảm giác này cái kim kim trái cây có lẽ là thích hợp nhất chính mình trái cây không ai sánh bằng kế、tiếp. thương phạm sở chính thức phổ cập khoa học nội dung cũng xác thực xác nhận hắn dự cảm cùng suy đoán vạn giới bảo vật kim kim trái cây hệ siêu nhân át ma trái cây bảo vật khởi n g u ồ n hoan tỷ hệ sở thế giới bảo vật năng lực an kim kim trái cây năng lực giả có thể đem thân thể bất luận cái gì vị trí đều biến thành hoàng kim đồng thời có thể khống chế cũng đem hoàng kim biến hình vì bất luận cái gì hình dạng trừ cái đó ra kim kim trái cây năng lực giả còn có thể đối với tiếp xúc được hoàng kim tiến hành thao túng bao quát các loại co du ôi biến hình chờ các loại thậm chí còn, còn có thể đem hoàng kim l ư n g tụ thành hoàng kim cự nhân tới tiến hành chiến đấu kim kim trái cây còn có đầy đủ đồng hóa năng lực đi qua kim phấn hoặc là hoàng kim trở các loại lúc đó tiếp xúc vật thể là có thể đem đồng hóa thành hoàng kim nhưng chỉ là tạm thời cũng có thể đem hoàng kim hóa làm d ị c h thể rót vào mục tiêu trong cơ thể có thể dùng thân thể đối phương hoàng kim hóa hơn nữa s ở chế tạo ra hoàng kim không gì sánh được cứng rắn nếu như không sử dụng nước biển âm sẽ rất khó đánh vỡ nhưng cần thiết phải chú ý giống như kim kim trái cây không cách nào vô căn cứ chế tạo ra hoàng kim phương pháp sử dụng trực tiếp dùng ăn kim kim trái cây liền có thể thu được thao túng hoàng kim năng lực tình hữu nghị gợi ý, ác ma trái cây xuya di sở hữu trái cây đều là độc nhất vô nhị trái cây tình hữu nghị gợi ý làm năng lực giả đem kim kim trái cây khai phát đến rác tỉnh cảnh giới lúc năng lực giả đối với hoàng kim cảm giác cùng thao túng phạm vi về số lượng giới hạn sẽ tăng lên trên diện rộng thậm chí có thể cảm giác được cũng thao túng cả một cái thành thị trong phạm vi hoàng kim tình hữu nghị gợi ý kim kim trái cây nhược điểm là nước biển lâm thời đồng hóa hoàng kim tiếp xúc nước biển liền đem mất đi sự khống chế biến hồi nguyên dạng kim p ấ n đồng dạng biết theo nước biển mâm mà tàn ra không nghĩ tới sẽ là hoàng kim đế trái cây nhìn lấy trước mặt tầm bảo da đa cho ra tin t khương phạm hơi có chút vô cùng kinh ngạc muốn nói đối với hoàng kim đế cùng kim kim trái cây lớn nhất ấn tượng vậy một chữ hảo chỉ là hoàng kim đế một cái người liền có văn tỷ hệ sở thế giới hai mươi phần trăm tiền tài t à i phú đi qua này cổ khổng lồ tiền tài lực lượng hoàng kim đế không chỉ có thể tự do hô hoán cùng thao túng thiên long nhân thậm chí còn còn có thể trực tiếp sử dụng thế giới chính phủ lực lượng bất quá cái này trái cây cùng vương tư thông s á c thực thật xứng nếu như đổi thành người bình thường thật đúng là không có cái năng lực kia phát huy ra kim kim trái cây khả năng tối đa k ư ơ n g phạm không khỏi liếp nhìn vương tư thông sau đó Hắn nhìn về phía màn ảnh. Bắt đầu cho mọi người chính thức giải đáp nghi hoặc. Bắt Hắn màn người tin về mọi giải tưởng, đầu đáp kim kim trái cây năng lực tất nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người gây lực cả cây. tất tất trái khiếp mọi Kim kim sẽ sợ. ở hệ siêu nhân bên trong thuộc về chi phối loại hình cũng đó là có thể thao túng nào đó đặc định vật chất mà kim kim trái cây có khả năng thao túng vật chất cũng rất đơn giản đó chính là hoàng kim quả nhiên thương p h ạ m chỉ là đơn giản hai câu phổ cập khoa học toàn bộ phát sóng trực tiếp g i a n cũng đã triệt để sôi sùng sục sủ. vô số đạn mạc tựa như điên vệ đổi mới ba ta không nghe lầm chứ tợt mờ giờ thao túng hoàng kim không phải loại năng lực này trái cây cũng tồn tại quả thực hắn mụ thay quá mụ mụ cái này kim kim trái cây ta nghĩ muốn a quá khoa trương ta cảm giác so với phía trước hóa thân thanh long thao túng hàn băng còn thay quá ai nói không phải sao ta thậm chí đều tê cả ra đầu hoàng kim a đây chính là thế giới t à i phú đồng tiền mạnh a đây nếu là bị người thao túng toàn bộ xã hội không phải lộn xộn rồi hả không phải cái này vương tư thông m u ố n là có tiền bây giờ còn tờ mờ giờ có thể thao túng hoàng kim đây không phải là lập tức biến thành thế giới nhà giàu nhất ba nếu như là sở hữu năng lực như thế cái kêu bắt đầu há lại không có nghĩa là ai ăn kim kim trái cây người đó liền có thể nhảy liền trở thành trên thế giới nhất người có tiền nữa à. ở thủy hữu xôi trào thời gian vương tư thông c à n g là sắc mặt đỏ lên thao túng hoàng kim trên thế giới này còn có so với năng lực này thích hợp hắn hơn sao không có tuyệt đối không có nếu không phải là bận tâm lấy khương phạm vẫn còn ở trước mặt hắn đã sớm trực tiếp cắn xuống một cái đại gia trước đừng kích động ta biết kim kim trái cây năng lực sẽ để cho đại gia có chút khó có thể tiếp thu nhưng ta cần nói rõ giống như kim kim trái cây năng lực chỉ là thao túng hoàng kim c ũ 30 đây tuyệt đối là vương tư thông làm quá hồi báo lớn nhất một khoản đầu tư chỉ dùng ba cái ức liền đổi lấy toàn cầu không người có thể địch khủng bố tài phú cùng năng lực mà nghe được hương phàm bổ sung phổ cập khoa học vương tư thông cũng hơi chút yên tĩnh một chút nhưng lại chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại chỉ có thể thao túng hoàng kim thế nhưng không thể sáng tạo hoàng kim vậy cũng là chuyện này ở khương phàm cùng với vô số thủy hữu nghi hoặc mục đích dưới ánh sáng vương tư thông lấy điện thoại cầm tay ra làm ra một cái hắn từ lúc chào đời tới nay điên c u ồ n g nhất quyết định hãn tại chỗ gọi điện thoại cho l á o ba vương kiến thêm chuyển được sau đó hô to ba ta muốn đem toàn bộ tài sản đều đ ổ i thành hoàng kim chương một trăm ba mươi ta là hoàng kim c h i chủ hoàng kim đế ác ma trái cây rất tỉnh thế giới nhất đàn ông có tiền câu đánh th mà ở điện thoại một đầu khác tuy i ế n lặng l rất â sau cuối u đó, có, mới, chỉ có, cuối cùng n đến một cái đột phá điện thoại di động âm hưởng cực hạn đột đạo, một âm thoại cút, đồ đồ. Tuy cái cực phá di dịch là bị lao cha lớn tiếng t h o á mạng nhưng vương tư thông lại không có chút nào về phải ngược lại càng thêm hư vấn bởi vì hắn biết cha hắn nhất định đang nhìn phát sóng trực tiếp chỉ là ngại vì phát sóng trực tiếp màn ảnh không thể tiến hành minh s á t trả lời phan ca cái kia ta đây bây giờ là không phải chỉ cần ăn này cái kim kim trái cây là có thể thu được năng lực tiếp lấy vương tư thông vô cùng khẩn trương mà hỏi thăm đương nhiên khương phàm gật đầu đưa tay làm ra mời động tác thấy vậy vương tư thông không kịp chờ đợi tiến lên một bước ở vô số người nhân trứng dưới hắn hơi chút lột ra kim kim trái cây vỏ ngoài sau đó h u n g hăng cắn lên một hớp lớn nôn sau một khắc một loại căn bản là không có cách diễn tả bằng nôn từ ác tâm cảm giác sông lên đầu vương tư thông phát thệ đây tuyệt đối là hắn đợi này tới nay ăn qua khó ăn nhất đồ đạc mặc dù rất muốn một ngụm trực tiếp đem ác ma trái cây phun ra ngoài nhưng nghĩ đến hai mươi b ố kim trái cây năng lực hắn còn là cố nén ác tâm trong cổ họng giống như là cuốn lưới dao giống nhau gian nan mất xuống xem vương hiệu trưởng vẻ mặt này sợ rằng trước đây cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn khó ăn như vậy à mỗi ngày ăn mảnh nhỏ khang đi lên một lần lương thực phụ nhất định là không cách nào thích ứng ác ma trái cây không chỉ có riêng là lương thực phụ đơn giản như vậy nha ta xem phía trước mấy vị biểu tình kia liền cùng ăn thị tựa như ha ha ha ta mới vừa rồi còn lo lắng vương hiệu trưởng sẽ nhịn không được trực tiếp phun ra ngoài n ữ a nha dầm thật vất vả nuốt sau đó vương tư thông không kịp chờ đợi bắt đầu cảm thụ bắt đầu mình bây giờ thân thể biến hóa hắn hiện tại liền một loại cảm giác vô hình liền phăng phất chỉ cần mình mượn ý là có thể đem trên người tù ý một cái vị trí tiến hành biến hóa kim kim trái cây năng lực phát động vương tư thông theo này cổ cảm giác lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở vô số thủy hữu sợ hai than dưới ánh mắt cánh tay hắn trong nháy mắt bổ sung một tầng kim q u a n g ở thương trường toàn bộ khai hỏa ánh đèn chiếu xuống lóe r a lộng lây vô cùng quan mang ngoa tạo kém chút sáng mù mắt chó của ta đây chính là kim kim trái cây năng lực sao có thể đem thân thể biến thành hoàng kim sáu trăm sáu mươi sáu cái này vương tư thông thật đúng là thành danh chính môn thuận nhà giàu nhất thực sự thay quá đây nếu là về sau cùng người khác mọi người thời điểm một cái trở nên vàng l ư n g lánh bắt đầu c h ẳ n g phải tại chỗ là có thể loẽ mủ người k h á c nhãn các ngươi nói nếu như vương hiệu trưởng đem toàn thân mình biến thành hoàng kim sau đó cầm bán đi có thể bán bao nhiêu tiền trên lầu ngươi cài ý nghĩ này không sai mà ở thủy hưu nhóm các loại lúc than thở vương tư thông đã bắt đầu quen thuộc bắt đầu kim kim trái cây năng lực chỉ thấy vương tư thông dưới sự thao túng hắn hoàng kim thủ cánh tay cư nhiên giống như dịch thể một dạng lưu động trong nháy mắt từ cánh tay hình dạng biến hóa thành một cây trưởng thương tiến hành lại biến hóa thành các loại trưởng kiếm thiết truy nhóm vũ khí thậm chí là trực tiếp biến thành một mặt tấm chắng ha, ha, ha, ha. xem cùng với chính mình biến hóa vạn thiên cánh tay vương tư thông liên tục gọi thẳng đã nghiển một cái người tại chỗ vong ngã hưng phấn cười lớn thấy phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhổ nước bọn không ngớt nhưng cùng lúc lại ước ao thập phần không biết có phải hay không bởi vì đơn thuần biến hóa đã chơi đủ rồi vương tư thông bỗng nhiên muốn nếm thử điểm khác hắn nhìn về phía chu vi ánh mắt khóa được rồi một chiếc trưng bày ở cửa hàng trước cửa lung l á y xe ngay sau đó vương tư thông hô to một tiếng chém bá cánh tay hắn trong nháy mắt đưa dài biến hóa thành một thanh hoàng kim trường đao lưới dao sắc bén dị thường đang m n h liệt đánh xuống trong quá trình lăng không bổ ra một đạo bén nhọn kim sắc hải quang thình thịch xuống nhất khắc đối diện lung lay xe liên tục thình thịch hai tiếng nghìn vạn thủy hữu dương mắt nhìn lại chỉ thấy cả chiếc lung lay xe bị từ đó một phân thành hai một màn này nhất thời nhấc lên vô số người s ô i trào ngoạ tào n h ư u phê hoàng kim có thể làm được sắc bén như vậy trình độ tuyệt đối làm không được hoàng kim đem so sánh với thiết là phi thường yếu đuối cùng mềm mại nếu như là một bả làm bằng vàng dòng trường đao căn bản không khả năng chặt đứt như thế một chiếc lung lay xe hơn nữa các ngươi có chú ý không l ngay xe chặt đứt mặt phi thường chân chuột ý vị này vương tư thông vừa rồi biến hóa ra hoàng kim trường đao sắc bén độ đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ nguy xem ra vàng này kim trái cây biến hóa ra tới hoàng kim độ cứng cùng với sắc bén độ khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng cường đại hơn kim kim trái cây lực lượng cũng viễn siêu tưởng tượng pham ca vàng này kim trái cây nếu như khai phát đến giác tỉnh cảnh giới lực lượng có thể đạt đến tới trình độ nào nhỉ mà lúc này chết để quá tốt nghiện sau đó vương tư thông dường như mới nhớ tới khương phạm nhanh chóng thi điên, thi điên chạy rồi trở về chơi đủ rồi khương phạm hỏi vương tư thông nhanh chóng gật đầu cười hắc hắc chơi đủ rồi chơi đủ rồi sau đó vương tư thông lại hỏi như vậy bất quá phàn ca ta cái này cái kim kim trái cây sau này liền muốn mở thế nào phát đâu còn có g i á c tỉnh có thể có bao nhiêu mạnh đâu kim kim trái cây chủ yếu phương thức chiến đấu ngoại trừ giống như ngươi vừa rồi tương mình như vậy biến thành hoàng kim biến hóa các loại vũ khí ở ngoài còn có thể tiến hành tạm thời đồng hóa hóa lòng rót vào giảng buộc các loại thủ đoạn 497 c ò n như khai phát đến rác tỉnh giai đoạn nha sẽ đại biên độ mà tăng lên hoàng kim thao túng phạm vi cùng số lượng toàn lực sử dụng năng lực dưới tình huống thậm chí có thể làm được cảm ứng cùng với thao túng cả thành phố hoàng kim thương phạm phụ cập khoa học vài câu tuy là nội dung rất ít nhưng lúc này vô luận là phát sóng trực tiếp gian vẫn là vương tư thông đều đã triệt để rơi vào kích động ba cái quỷ gì còn có thể làm được đồng hóa ý kiến là muốn là ta không c ẩ n thận đụng tới hắn một cái ta cả người cũng phải biến thành hoàng kim thôi t h á i quá chỉ cần là kim phấn cùng hoàng kim dịch thể va và chạm vào cũng sẽ bị rót vào thân thể do đó bị năng lực giả k h ô n g chế năng lực này tại sao ta cảm giác so với tuyến, tuyến trái cây còn ngự phê đâu thiên Mặc rắc dù biết sau khi t sau ỉ nếu h mạnh, h trái trở rất t cây lực năng nên sẽ nhưng khống thành hoàng không chế thị kim. Có phải hay kim. cả Có có tòa điểm q á quá tờ mở giờ mở p h ậ như k ô không phải, không n n g g phải phải phải, các i phải điểm, tối rõ ràng một điểm, là tối trọng yếu cũng không phải là một yếu có ũ n không khống Nếu như g giác phải chế, cảm là là mà ca. thể cảm giác được tùy ý g ó c hoàng kim vậy thì tương đương với là một cái nhân hình tham c h ắ c nghi nếu quả thật có thể làm được nói như vậy cái kia vương tư thông thậm chí có thể bị xưng là hoàng kim c h i chủ không chỉ là thủy hữu vương tư thông đồng dạng cũng nghĩ đến điểm này cảm giác hoàng kim cái kia bắt đầu chẳng phải nửa phút là có thể khai q u ầ số lớn hoàng kim Trước trư thiên Mới 131, Bá lăng. Mới bảo Lăng. v ậ sau đó hương phạm vừa nhìn về phía màn ảnh mà lúc này thủy hữu nhóm đang khắp nơi trên đất i ề u trên lại muốn dưới truyền bá ai n ta n như h vậy lại qua bất ngày, t kể nói cái gì ta tối hôm nay cũng phải tìm được một món bảo vật tuy là rất không muốn kết thúc phàm là ca ngày mai gặp nếu tất cả mọi người minh bạch ta sau đó phải nói cái gì vậy ngủ ngón a khương p h ạ m cười kết thúc hôm nay phát sóng trực tiếp cùng vương tư thông nói tiếng sau đó trực tiếp đi qua cánh cửa thần kỳ về tới trong nhà mà ở khương p h ạ m kết thúc hôm nay trực bá trí lúc pha quốc một khu quý tộc trung học lúc này chính trực tan học thời gian bọn học sinh lục tục đi ra trường học mà so với còn lại thành đàn kết bạn bọn học sinh một cái một mình đi gậy yếu học sinh liền có vẻ hơi quá mức thấy được nhưng mà làm gậy yếu học sinh đi ngang qua một cái hẻm nhỏ lúc u ám trong góc đột nhiên chạy ra khỏi mấy cái thân ảnh đem gậy yếu học sinh một bà kéo đi vào một màn này chu vi có không ít học sinh đều thấy được có học sinh lúc này c ả kinh còn tưởng rằng là gặp cái gì bắt cóc các loại tình huống c ư ớ c bộ k h é động liền muốn lên kiểm tra trước nhưng mà bọn họ vừa mới đi ra mấy bước liền chú ý tới mấy người kia tướng mạo c ư ớ c bộ cơ hội là trong nháy mắt liền ngừng lại ngay sau đó cũng không quay đầu lại xoay người ly khai hai anh mà đứng ở đầu hẻm nhỏ vẫn chú ý bên ngoài tình huống thân ả n h khinh thường hừ một tiếng lập tức hắn quay đầu cùng mấy cái khác đồng dạng ăn mặc đồng phục học sinh học sinh đem gầy yếu nam sinh ngăn chặn ở góc nhà thuần thục đem trên người đối phương túi xếp gạc lại đem bên trong toàn bộ đồ đạc đổ ra một phen siêu tầm sau đó rốt cuộc ở một quyển cái thân hình trong cao được mấy giấy h lớn học sinh càng là trực tiếp níu lấy g â y yếu nam sinh tóc không nhìn gầy yếu nam sinh thống khổ biểu tình cùng dãy ruộng gắn gượng đưa hắn nhắc tới hung hắn nói nhớ kỹ ngày mai ta muốn bắt được so với cái này nhiều gấp mười tiền tiêu vặt bằng không nói tới đây lúc cao lớn học sinh ngẩng đầu nhìn về phía những người khác mấy cái khác i ê u nạo g học sinh nhất thời cười h ắ t h ắ t bằng không ngươi về sau sẽ chờ cho mấy người chúng ta làm vê đốt cờ a ha ha ha ha cao lớn học sinh một bà bỏ qua gậy yếu nam sinh cùng những người khác cản rỡ cười lớn ly khai gậy yếu nam sinh gắt gao nút ở góc nhà hai tay nắm thật chặt nắm tay đầu ngón tay đều thật sâu đâm vào trong thịt nhìn mấy người kia bối ảnh hắn hận không thể trực tiếp xông lên đi đưa bọn họ ăn sống nữa tươi nếu có thể có đầy đủ năng lực hắn thậm chí muốn làm cho mấy người này có thể bị từ thần chiêu nhập đến tối tăm nhất trong địa ngục thừa nhận vô biên thống khổ nhưng hắn không dám cũng không có thể bởi vì gây yếu nam sinh rất rõ ràng những người đó gia đình phi phú tức quý có người phụ thân thuộc về trung học thành viên hội đồng quản trị có thể tùy ý quyết định hắn học tịch tư cách mà cái kêu cao lớn nam sinh càng là giúp đỡ trường học tài phiệt c h i tử gây yếu học sinh mặc dù có thể tiến nhập cái này sở quý tộc trung học dựa vào là chính là tài phiệt sở giúp đỡ học đồng chỉ cần hắn dám hoàn thủ thậm chí là gây nên mấy người này bất luận cái gì vẻ bất mãn như vậy đây hết thể học đồng quý tộc trường học thân phận thậm chí còn cha mẹ công tác liền đem hoàn toàn biến mất mà nghĩ đến đây dạng đại giới cùng trang diện g â y yếu học sinh liền không nhịn được cả người run dày hắn chỉ có thể tán răng đem hết t h ể phẫn nộ đều mạnh hành d ằ n xuống đáy l ò n g t h ẳ n g đến mấy người này thân ảnh hoàn toàn biến mất g â y yếu nam sinh lúc này mới dám chiến chiến nguy nguy đứng lên vẻ mặt ngây ngô ánh mắt trống rỗng hắn run dày đem tán lạc đầy đất đồ vật n h ặ t lên nhưng mà đúng lúc này thình thịch một tiếng gậy yếu, yếu học sinh theo bản năng nhìn sang phát hiện đó là một cái màu đen bất ký g â y yếu học sinh ngẩng đầu nhìn cũng không có thấy người nào ném dấu hiệu vì vậy tò mò đưa tay muốn kiểm tra một cái nhưng là khi ngón tay va chạm vào một bản màu đen bút ký lúc gậy yếu học sinh lại phát hiện đầu ngón tay rõ ràng c h u y ể n đến một tia cảm giác giống như điện giật sợ đến hắn trong nháy mắt rút tay trở về cánh tay bất quá điều này cũng làm cho gậy yếu học sinh chú ý tới cái này hát s ắ c bút ký bịa mặt phát hiện mặt trên có ra khỏi một chuyến văn tự t ừ thần bộ gậy yếu học sinh đọc lên mấy chữ này trong lòng sinh ra n g h i hoặc nhưng gậy yếu học sinh cũng không có quân q u y ế t nhiều lắm hơn nữa hắn cũng không có cái tâm tình này đi để ý tới chuyện nhỏ như vậy hắn lần nữa thử thăm dò vân tay đem hát sắp bút ký mở ra lúc này liên hoàn toàn không có chạm điện cảm giác nhưng bút ký trang thứ nhất bên trên viết nội dung cũng là lệnh gầy yếu học sinh đồng tử c o rụt lại một tên bị viết lên từ thần bộ người trên sẽ chết bên kia khương p h ạ m đã về tới đại biệt thự đối với chống g ô n g biệt thự hắn cũng không có kỳ quái từ lúc vừa rồi phát sóng trực tiếp thời điểm diễm linh cơ cũng đã phát quá tin tức nói là mang theo ủy cạ rụt đi dạo phố thuận tiện mua lấy một ít ủy cạ rụt tầm thường đồ dùng hàng ngày và quần áo đồ dùng hàng ngày chờ các loại bất quá diễm linh cơ cùng ỷ cạ rụt ngược lại là cho khương phàm để lại cơm nước căn cứ mùi vị hô ư n còn có thể phân nào linh Phạm thể lại diễm làm, làm. có được cái cơ cái cạ biệt ra là nào là lời kế tiếp sau khi ăn uống no đủ khương p h ạ m trực tiếp hướng số pha nằm một cái trực tiếp mở ra tầm bảo hệ thống giao diện cho ta xem xem hôm nay phổ cập khoa học điểm số ân không tệ không tệ khi thấy góc trên bên phải phổ cập khoa học điểm số lúc khương p h ạ m nhịn không được thỏa mãn gật đầu phổ cập khoa học điểm số một trăm i triệu linh ba mươi ba triệu điểm tính lên phía trước còn lại phổ cập khoa học điểm số k ư ơ n g phàm hiện tại cụ bị phổ cập khoa học điểm số đã vượt qua một trăm ba mươi triệu điểm không hề nghi ngờ là hắn từ trước tới nay từng thu được nhiều nhất phổ cập khoa học điểm số nếu như toàn bộ dùng để tiến hành thần cấp rút thưởng lời nói ước chừng có thể tiến hành mười không phải là mười ba lần khương phàm nhịn không được thầm nghĩ như vậy mười ba lần a coi như là dựa theo phía trước chung một lần thất bại một lần kinh nghiệm đến xem vậy cũng có thể thu được chí ít sáu cái bảo vật hoặc là năng lực chú ý làm cho hắn biến đến vô cùng cường đại nhưng mà l i ề n tại khương phàm đã khẩn cấp muốn tiến hành thần cấp rút thường lúc trước mắt hệ thống bỗng nhiên nhảy ra một cái gợi ý ken kiểm tra đo lường đến ký chủ trước mắt phổ cập khoa học điểm số đã đạt được hệ thống thăng cấp yêu cầu xin hỏi có hay không tuyển t r ạ c h tiêu hao tương ứng phổ cập khoa học điểm số tới thăng cấp ừ khi thấy như vậy gợi ý tin tức lúc khương p h ạ m không khỏi sửng sốt một chút hệ thống thăng cấp còn có cái này công năng sao khương p h ạ m có điểm nộng nhưng là không hoàn toàn nộng hắn thử hỏi thăm một cái thăng cấp cần phổ cập khoa học điểm số cùng với sau khi thăng cấp biến hóa nhưng hệ thống cũng không có thể cho ra đáp lại phía trước cũng không có xuất hiện quá như vậy thăng cấp gợi ý ngược lại thì lần này xuất hiện khương phàm chỉ có thể tự suy nghĩ hắn cẩn thận kiểm tra một hồi thăng cấp gợi ý trước mắt p h ủ cập khoa học điểm số đạt được yêu cầu nói cách khác hệ thống thăng cấp cần một trăm i triệu điểm p h ủ cập khoa học điểm số làm ý thức được điểm này lúc k h ư ơ n g p h ạ m nhất thời có chút há hốc m ổn thăng cấp nhưng k h ư ơ n g p h ạ m cắn răng cuối cùng vẫn tuyển trạch vương vương tốt xác định nếu cần tốn hao một trăm i triệu p h ủ cập khoa học điểm số tài năng mới có thể thăng cấp như vậy nhất định chắc chắn bên ngoài giá trị sau một k h ắ c gợi ý của hệ thống h à n lâm k e n thăng cấp thành công trở xuống là hệ thống sau khi thăng cấp biến hóa một tầm bảo gia đa siêu tầm phạm vi mở rộng đến bán kính 2 0 0 0 m bên trong hai mở ra mới công năng chỉ định r ú t thưởng tầm bảo gia đa thăm dò phạm vi mở rộng đến rồi bán kính 2 0 0 0 m bên trong vẹn vẹn chỉ là đ ể m ộ t cái thăng cấp phía sau biến hóa liền khiến hương p h ạ m rơi vào một trận hưng phấn tầm bảo gia đa tác dụng cùng tầm quan trọng là tuyệt đối không thể nghi ngờ ban đầu tầm bảo gia đa hữu hiệu phạm vi gần như chỉ ở bán kính hai trong vòng trăm thước hiện tại trực tiếp tăng lên gấp m ư ơ i lần đạt được bán kính hai m cái này tăng phúc không thể bảo là không lớn thậm chí có thể nói được là bay vọt về chất lần này thăng cấp đ á n giá k hương phạm nhịn không được thầm nghĩ như vậy nhưng khi hắn chứng kiến điều thứ hai thăng cấp nội dung lúc nụ cười trên mặt cũng là một trận chỉ định rút thưởng đây là ý gì linh k hương phạm tâm sinh một tia hiếu kỳ cùng n g h i hoặc lúc này mở ra kiểm tra đứng lên chỉ định rút thưởng là chỉ ký chủ có thể đem bảo vật cùng năng lực rút ra phạm vi tuyển định ở một cái thế giới bên trong c h ư một trăm ba mươi hai năm cái ngộ truyền thừa vô hạn thuật thức mãn cấp hải quân lục thức cầu đánh thưởng ngoa tạo nhìn thấy giải thích cặn kẽ hương phạm lúc này chính là cả kinh ngay sau đó trong lòng hiện g i vô tận mừng rỡ nguyên lai、like、đây chính là chỉ định rút thưởng k hương p h ạ m không gì sánh được hưng phấn có thể đem rút ra phạm vi cực hạn ở một cái thế giới bên trong vậy hắn rút ra đến mạnh mẽ đại bảo vật sát xuất sẽ tăng lên rất nhiều nhưng hắn vui sướng còn không có duy trì liên tục bao lâu liền thấy phía dưới chú thích tin tức chú thích tuyển trạch chỉ định rút thưởng lúc cần hoa phí chính thường rút thưởng gấp ba phổ cập khoa học điểm số nhìn thấy một câu như vậy chú thích k hương p h ạ m sắc mặt nhất thời biến đến cứng ngắc bình thường thần cấp rút thưởng một lần phải hao phí một vạn điểm phổ cập khoa học điểm số nếu như tuyển trạch chỉ định rút thưởng lời nói bắt đầu chẳng phải phải tốn hao ba vạn điểm phổ c ba chục triệu tài năng mới có thể quất một lần sau ý thức được điểm này khương p h ạ m trong lòng nhất thời đau xót cũng biết hệ thống này không có hảo tâm như vậy cảm tình tại chỗ này đợi lắm ước chừng ba lần p h ụ cập khoa học điểm số a nếu như một cái dùng không chừng được có bao nhiêu đau lòng trực tiếp hít b ấ t quá khương p h ạ m do dự một chút cuối cùng vẫn không thể nào nhịn xuống đến từ chỉ định rút thưởng mê ệ hoặc phản ứng hắn hiện năm trăm tám mươi ba ở vừa lúc còn lại ba mươi ba triệu điểm có thể tiến hành một lần chỉ định thần cấp rút thưởng cùng một lần chỉ định cao cấp rút thưởng vậy trước tiên từ cao cấp rút thưởng bắt đầu đi thế nhưng ở rút ra phía trước khương p h ạ m lại suy tư hồi lâu cuối cùng mới chỉ có xác định chỉ định thế giới chỉ định hoan tỷ hệ sở thế giới theo khương p h ạ m ra lệnh một tiếng trước mặt rút thưởng công năng trợt mở ra k e n chỉ định cao cấp rút thưởng đang trong quá trình mở ra chỉ định thế giới là hoan tỷ hệ sở thế giới kèm theo các loại hảo quan g l o ạ lên ở khương p h ạ m thoáng khẩn trương chờ m o n giới n g ư ờ i bên thai vang lên dễ nghe gợi ý chúc mừng ngươi thành công rút chúng mãn cấp hải quân lục thức hải quân lục thức mãn cấp khương phàm nhất thời vẻ mặt dấu chấm hỏi h vì vậy theo thư phạm chỉ định hải tặc vương thế giới tiến hành cao cấp rút thưởng chắc là ghép nhất thua thiệt mới đúng nhưng kết quả hiển nhiên có chút ngoài dự liệu của hắn mong muốn ác ma trái cây không có tới ngược lại tới một hải quân lục tức h ư được n nhìn không được có chút thất vọng. Nhưng hắn rất nhanh trình xong.、Hải、quân g Phạm chút thất thì Hải thức, điều có lục cái rất à y đến thương ừ n cùng tỉ hệ sở thể thuật hệ sở sổ sổ cục bật n người cộng lại phía dưới, miễn cưỡng cũng có thể、so、với một viên g là lại tuyệt thể một trái cây. phối. phía Hai h dưới, với có ác mà so nữa, cái này còn n cái k h ô là lục thông thường lục thức. Khương Sau đó, p h ạ m nhìn một chút giới thiệu cặp kẽ phát hiện cái này cái gọi là mã gấp là chỉ rất nhiều lục thức cường giả năng lực tổng hợp ngoại trừ trụ cột nhất tạo cục s á t giấy vẽ nguyệt bộ lam cước chỉ thương lục thức kỹ xào ở ngoài con cụ bị chính phủ không dối lục xí đi qua lục thức thông h i ể u đạo lý sau đó sáng tạo ra lục thức áo nghĩa lục vương thường sinh mệnh trả thẻ kho sáng lập ra làm cước tuyệt k ỹ l a m đoạn thêm bợ d ạ n g cục sắt quyền phát trở các loại cảm thụ được trong đầu phiên trào rất nhiều lục thức kỹ xảo hương p h ạ m mới vừa thất vọng quét một cái sạch thay vào đó là cảm thấy hết sức hài lòng xuất môn thử xem hương p h ạ m nóng lòng muốn thử đi ra biệt tự đ ạ i môn đi vào trong sân hoa viên cạo hương phàm trên chân dẫm lên một cái cả người thân hình đột nhiên mơ hồ đợi đến lần nữa do rằng lúc cũng đã xuất hiện ở mười thước ở ngoài mà trung quanh hoa cỏ lại là mãnh liệt lay động bị không biết ở đâu ra gió to thổi qua mới vừa rồi trong nháy mắt ngắn ngủi hương phạm liên tục đạp mặt đất vượt lên trước năm mươi lần mà cái này mấy mươi lần d ẫ m đạp trong nháy mắt buộc phát ra lực phản tác dụng làm cho tốc độ của hắn hầu như nhanh đến đ ự c điểm nếu như bên cạnh có người thường sợ rằng đều sẽ cho là ở thuận di nguyệt bộ hương phạm lần nữa d ẫ m đạp dưới chân không khí mãnh địa một trận lay động mà thân hình của hắn cũng theo đó mà lên không giống như là đi ở vô hình trên bậc thang một dạng hương phạm từng bức tử từ trên mặt đất đi tới cao mấy chục thước loại cảm giác này cùng trương tam phong thê vân tung võ học hoàn toàn khác nhau k hương p h ạ m cảm thụ được năng lực nguyện bộ nguyện bộ so với thê vân tung càng đơn giản hơn t h u bạo hoàn toàn chính là bằng vào thể chất cường đại tới trệ không vì vậy đối với thể lực và khí lực cường độ có cực cao yêu cầu hơn nữa k hương p h ạ m còn có thể cảm nhận được nguyện bộ đối với thể lực tiêu hao phi thường lớn sau đó k hương p h ạ m lại hơi chút thử một cái cục sắt cùng giấy vẽ cái này hai thức một cái có thể làm cho thân thể sở hữu cùng sắt thép một dạng độ cứng đao kiếm cùng súng ống đều không thể đánh vỡ khác một cái lại là có thể làm cho thân thể biến đến như tờ giấy kinh m ạ n tùy ý, đi qua cảm giác địch nhân hành động lúc khí lưu có thể un dung tách ra toàn bộ công kích c ò như n còn lại chỉ thương cùng làm cước khương p h ạ m sẽ không dám lại thử cái này hai thức đều là cường lực công kích chiêu thức hắn cũng không muốn một cước xuống phía dưới liền đem mới mua không bao lâu biệt thự cho chém thành hai khúc vì vậy đơn giản bình phục một phen tâm tình sau đó khương p h ạ m liền trở về mặt đất bên trên mà khương p h ạ m thí nghiệm hải quân lục thức toàn bộ quá trình đều bị cách vách một nữ nhân chính mắt thấy dù cho khương p h ạ m thân ảnh đã từ giữa không trung hạ xuống nàng cũng thủy trung ngây ngốc ngước nhìn bầu trời thàng đến cực kỳ lâu sau đó nữ tử cái này mới phản ứng được mà ở tỉnh táo lại sau đó nàng dường như nghĩ tới điều gì lấy điện thoại di động ra lần này hắn còn là suy tư thật lâu cuối cùng đã chọn một cái thế giới đây coi như là hắn kiếp trước tương đối cảm giác hứng thú một cái thế giới trong đó hệ thống sức mạnh phi thường có ý tứ các loại năng lực hoặc là cường đại hoặc là quỵ dị hệ thống ta chỉ định chú thuật hồi chiến dụ giúp scan thế giới keng chỉ định thần cấp rút thưởng đang trong quá trình mở ra chúc mừng ngươi thành công r ú t chúng năm cái ngộ cái c h ụ mắt vô hạn thuật thức truyền thừa chương một trăm ba mươi ba sáu nhãn không s i đi tuấn gì. lĩnh vực vô lượng chỗ trống cầu đánh thưởng làm rút thưởng gợi ý hạ xuống một k h ắ p kia khương p h ạ m trước mặt vô số quang mang hội tụ cuối cùng ngưng tụ trở thành một điều màu đen cái c h ụ mắt năm cái ngộ cái c h ụ mắt khương p h ạ m vô ý thức mở ra liên quan tới hát sắc cái c h ụ mắt tình huống cận c á trợt đập vào mắt chung vạn giới bảo vật năm cái ngộ cái c h ụ mắt truyền thừa đạo cụ hai đeo đeo vô ậ t hạn thoát thức năm cái ra tổ c h u y ề n thoát thức chỉ có có đầy đủ sáu nhãn người mới có thể sử dụng có thể làm được can thiệp nguyên tử cấp bậc vật chất dùng cái này đạt được chi phối không gian mục đích ba thuận chuyển thuật thức thương phóng xuất ra khủng bố lực hấp dẫn Toàn lực bốn ạ o phát xỉ tiểu hình lỗ đen, cụ thể biểu hiện là thuật tiểu sóc siêu xỉ biểu di, động với tốc độ cao, khoảng cách dài di với đen, hướng động lỗ là cụ c cao, độ o k h ả g chóng. cách chuyển nhanh dài di đảo ngược t h u ậ t thức áp dụng phép nhân phương thức tác dụng chú lực sử dụng chú lực bản thân phụ hướng có thể l ư ợ n g biến thành đa n g hướng năng lượng đi qua đảo ngược t h u ậ t thức cùng vô hạn thuật thức thay thế vận chuyển có thể làm được lệnh vô hạn thuật thức phóng thích không tiêu hao năm thuật thức đảo ngược h á c h phóng xuất ra khủng bố lực bài xích toàn lực bạo phát có thể đạt tới đang vô cùng sắp xỉ tiểu hình siêu t i n h sáu hư thức xài thuận chuyển thuật thức thương cùng phản thuật thức h á c h trọng điểm sản sinh có thể phát xạ ra ngoài giả tưởng chất lượng tức thiết các không gian năng lượng kinh k h n g sóng uy lực vô cùng kinh người bảy lĩnh vực vô lượng chỗ trống sử dụng sau đó sẽ triển khai không h ạ n cuối lĩnh vực ở vào trong lĩnh vực mục tiêu sẽ bị trong nháy mắt quán thâu vô số vô hiệu tin tức sử dụng mục tiêu rơi vào bại liệt phương pháp sử dụng đeo cái t r ú mắt liền có thể thu được năm cái ngộ sở h ư u thuật thức cùng năng lực truyền thừa nhìn lấy trước mặt đại lượng thư giới thiệu hơi thở khương phàm chỉ có một loại cảm giác chúng số độc đắc năm cái ngộ ở chú thuật hồi chiến dụ t sẻn thế giới ở giữa thực lực tuyệt đối cũng coi là cao cấp nhất một nhóm tứ đại đã cấp chú thuật sư một trong thậm chí được xưng là đương đại mạnh nhất chú thuật sư mà hắn có năng lực cùng chú thuật đồng dạng là nhất đ ẳ n g cường hãn cùng khủng bố vô hạn thuật thức đây là một loại trung cực ma h u y ễ n năng lực trung tính dưới trạng thái biểu hiện là đình chỉ chi lực càng đến gần sẽ biến đến càng t h ô n g thả vĩnh viễn không cách nào va và chạm vào thuận chuyển dưới trạng thái biểu hiện là lực hấp dẫn có thể làm được không si đi thuấn di đảo ngược dưới trạng thái biểu hiện là trùng kích chi lực cũng cùng loại thần la thiên trinh nhưng cái này còn không làm ạ n h nhất điều kỳ quái nhất giống như năm cái hiểu thông qua đảo ngược thuật thức, đem vô hạn thuật thức gắng gượng khai phát thành bị động không có bất kỳ tiêu hao mọi thời tiết cũng có thể mở ra điểm này là khương p h ạ m trước đây xem kịch thời điểm cảm thấy điều kỳ quái nhất cùng bất khả tư nghị cơ hồ không có do dự khương p h ạ m trực tiếp đem hát sắc cái t r ụ p mắt đội l ặ n g lặng chờ đợi khoảng khắc hắn liền cảm nhận được ánh mắt dường như có chút biến hóa có điểm giống là trước kia thu được xạ dịn gẳng chuyển thừa thời điểm cùng lúc đó khương p h ạ m trong đầu dùng với vô số tin tức toàn bộ đều là liên quan tới sáu nhãn quan hệ vô hạn thuật thức các loại cách dùng cùng kỹ xảo hô đợi đến triệt để tiếp thu xong sau khương phàm tháo xuống cái c h ụ mắt ánh mắt của hắn vào giờ khắc này biến thành một đôi mang theo xương trắng thương làm sắc nhãn đồng hiệu quả cùng bạch nhãn có chút giống khương p h ạ m đối mặt với phía trước nhưng có thể tinh tưởng chứng kiến sau lưng tình hình cái này thần kỳ thị giác làm cho hắn có chút kinh ngạc sợ tận mắt thấy phía sau tình hình so với kẻ bùn sổ cụ cảm giác không thể nghi ngờ muốn càng thêm rõ ràng thuận c h u y ể n t h u ậ t thức thương khương p h ạ m thương l à m sắc đôi mắt k h ẽ đậu thân thể trong nháy mắt biến mất ở trên ghế salon xuất hiện lần nữa đã là ở cửa tuy là còn muốn thí nghiệm một chút đảo ngược thuật thức cùng hư thức lực lượng nhưng hai cái này thuật thức lực phá hoại có thể so với phía trước không muốn thử nghiệm làm cước lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần vì vậy khương phàm chỉ có thể hơi chút qua đã nghiền liền ngừng lại bất quá nhìn lấy chung quanh biệt thự k hương p h ạ m rồi lại nhịn không được hiện lên một cái ý nghĩ có phải hay không hẳn là lại đổi cái lớn một chút địa phương ngày thứ hai k hương p h ạ m ngày hôm nay không có một mình xuất phát mà là mang theo diễm linh cơ cùng ỷ ca rút lấy ra cánh cửa thần kỳ định cỡ địa điểm sau đó k hương p h ạ m ba người liền tới đến rồi siêu tự nhiên an toàn cục trong căn cứ k hương p h ạ m tiên sinh chờ đợi đã lâu chu hành v ĩ cùng lý nhã vân đám người mau tới trước bắt chuyện đây là ỷ ca rút hương phàm vì bọn họ giới thiệu ỷ cạ rút thân phận trước giờ chào hỏi sẽ tốt hơn mà nhìn thấy phía sau khi tán gẫu mấy câu chu hành vĩ thành khẩn nói ra không thành vấn đề khương phạm cười gật đầu trên thực tế lần này lại là siêu tự nhiên an toàn cục xin hắn tới tiến hành bảo vật giám định đối với lần này khương p h ạ m tự nhiên không phải thường nhạc ý đặc biệt là ở an toàn cục hoàn nguyện ý dùng bảo vật tới trao đổi giám định cơ hội dưới tình huống xin mời đi theo ta bên cạnh lý nhã vân chủ động dẫn đường khương p h ạ m mấy người theo sát phía sau hoặc c h ắ c không được gấp như vậy gọi ta tới xem ra bảo vật số lượng không y ta mà mới vừa đi ra không có mấy bước khương p h ạ m cũng đã nhận được tầm bảo gia đa biểu hiện ngày hôm qua hệ thống thăng cấp sau đó tầm bảo gia đa kiểm tra đo lường phạm vị thì đạt đến hai m vì vậy hắn hiện tại cũng đã có thể phát hiện bảo vật chỗ vị trí cùng số lượng một hai ba bốn cái bảo vật nhìn tầm bảo trên ra đa biểu hiện điểm đỏ k hương phạm ít nhiều có chút kinh ngạc mà đợi đến lý nhã vân dẫn dắt hắn đi vào dàn kêu bảo vật màu trắng chữ t à n g thất phía sau k hương phạm càng là hô hấp bị kiếm hãm con mắt chăm chú tập trung vào chính giữa một món bảo vật trong lòng nhấc lên một tia sóng lớn cùng lúc đó đi theo phía sau cùng nhau tiến vào diễm linh cơ ỷ ca rút cũng đều tò mò nhìn một chút những bảo vật này cái chương một trăm ba mươi bốn hàm răng dây chuyền hắc báo chiến y thể họa cạn đạ văn thuế cầu đánh thượng hương phạm tiên sinh bây giờ chỗ này nhìn thấy bốn cái bảo vật chính là chúng ta gần nhất sở tìm được sở hữu bảo vật lần này lại được làm phiền ngài hỗ trợ giám định mà lúc này bên cạnh lý nhã vân nói rằng k hương phạm lúc này đã bình phục tốt lắm tâm tình hắn hỏi vậy các ngươi chọn xong chưa muốn đem món đó bảo vật dùng để trao đổi nghe vậy lý nhã vân cùng đối diện chu hành vi l i ế n nhau tiếp lấy nói ra k hương phạm tiên sinh chúng ta quyết định lần này làm cho ngài tới tiến hành tuyển trạch ta tới chọn nghe nói như thế nhi hương phạm biểu tình nhất thời biến đến cổ quái hắn trước tiên nhìn về phía bày ở chính giữa cái tía kim sắc viên cầu bảo vật nếu như hắn đem bảo vật này chọn lấy sau đó biết bảo vật cụ thể hiệu quả an toàn cục sợ rằng cũng phải chửi má nó đi nhị ngũ ba bất quá ý nghĩ như vậy k hương phàm cũng chỉ là ở trong lòng hơi chút hiện lên như vậy một cái tiếp lấy đã bị hắn r ứ t bỏ rồi cái này kim sắc viên cầu bảo vật năng lực s á c thực c ư ờ n g đại nhưng chỉ có như thế một cái nhưng không cách nào dùng a vì vậy k hương phàm ánh mắt ở những bảo vật khác bên trên đào qua cuối cùng dừng hình ảnh ở một viên kim loại tiền su bên trên ta đây liền chọn cái này tiền su a nghe được hương phàm tiền trạch chu hành vi cùng lý nhã vân biểu tình không thay đổi chỉ là gật đầu nói tốt rất hiển nhiên bọn họ đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý coi như cuối cùng này cái tiền su có không gì sánh được cường đại năng lực ga cũng sẽ không vì vậy mà thất thố sau đó khương phàm đem tiền su thu hồi tiếp lấy liền mở ra phát sóng trực tiếp chờ ở bên ngoài lấy mấy ngàn b ạ n thủy hữu nhóm lúc này liền là vui vẻ chiếu phàm ca chiếu vui lại phổ chạy rốt cuộc đ ợ i đến ngươi may mà ta không có bưng tha ngày hôm nay đúng giờ phát sóng quá sung sướng ừ bất quá cái chỗ này làm sao khá quen c ò n bàn ó tại sao lại là cái này mạnh sắc phòng nhỏ chẳng lẽ p h ạ m ca lại bị siêu tự nhiên an toàn cục mời đi sao chờ các loại không thích hợp các ngươi mau nhìn phía trước ngoa tạo những thứ kia còn sẽ không đều là bảo vật vật ta không phải đâu một hai ba đây chính là tờ m ở giờ ba cái bảo vật ta hẳn không có sai chỉ có thể nói không hổ là q u a n phương lúc này mới mấy ngày à lại thu thập đến được nhiều như vậy bảo vật bất quá những bảo vật này nhìn lấy đều có chút kỳ quại à một chuỗi hàm răng dây chuyền một quả cầu còn có một bả nhìn qua phi thường cũ kỹ súng lục vô số khán giả đồng loạt dũng mánh vào phát sóng trực tiếp gian đầu tiên là một trận đối với khương p h ạ m đúng giờ phát sóng hưng phấn sau đó lại chứng kiến cái này hoàn cảnh quen thuộc nhất thời nghìn vạn thủy hữu lúc này liền ý thức được khương p h ạ m tình huống lúc này chứng kiến cái này bạch sắc gian phòng đại gia hẳn là cũng biết thân ta ở vào chỗ nào rồi mà lúc này khương p h ạ m cũng cởi hướng màn ảnh nói rằng cái kia những lời khác chúng ta cũng không nói nhiều trực tiếp liền cho đại gia giới thiệu một chút những bảo vật này lai lịch cùng năng lực a khương p h ạ m đi lên trước vòng quanh vài món bảo vật dạo qua một vòng dừng lại ở cái này kim sắc viên cầu bảo vật phía trước l i ê n tại thủy hưu nhóm cùng với đứng xem lý nhã vân đám người cho là hắn lập tức phải phổ cập khoa học lúc thương phạm lại cái này dạng nói ra cái này kim sắc viên cầu tương đối đặc thù cho nên chúng ta đặt ở cuối cùng lại tới phổ cập khoa học nghe lời này một cái chu hành vi cùng lý nhã vân dẫn đầu trong lòng căng thẳng đặt ở cuối cùng phổ cập khoa học ý của lời này là bảo vật quá tốt đâu vẫn là quá kém đâu mà thủy hưu nhóm cũng là nhiệt hống đứng lên đặc thù cái này kim sắc viên cầu bảo vật là như thế nào đặc thù pháp ta đi phàm ca lại bắt đầu nhử đặt ở lời sau cùng thông thường đều là bởi vì quý trọng nhất tối cường đại mà xem như áp chụp ca có thể vừa v ậ n tương phản cái này viên cầu bảo vật có thể là năng lực kém nhất cho nên mới phải bị phản ca p h o n g tới cuối cùng đến nói chính là sợ chúng ta nghe xong về sau liền sẽ đối với phía sau bảo vật mất đi hứng thú trên lầu cùng trên lầu trên lầu hai người các ngươi nói đều có lý không đ i ể u cái gọi là ngược lại cũng là muốn nói cái nào trước cái nào phía sau với ta mà nói không trọng yếu đúng vậy đúng vậy phàm ca ngươi cũng đừng treo chúng ta trước tùy tiện nói một cái a ở thủy hưu nhóm dưới sự thúc giục thương phàm chậm gì gì đi tới nhất kiện hàm g i n g dây chuyền trước mặt những thứ này hàm răng nhìn qua là do màu đen kim loại chế tạo thành nhìn bằng mắt thường lấy khuynh hướng cảm xúc phi thường tốt vạn giới bảo vật hát báo chiến ý vịt g i a nghi ủng chiến y bảo vật khởi n g u ồ n hát báo thế giới bảo vật năng lực vịt g i a nghi ủng kết hợp h ỏ a cán đã mũi nhọn kỹ thuật tạo ra cường lực chiến giáp người sử dụng còn đem thu được hát báo hình trái tim cỏ chi lực hình trái tim cỏ chi lực có thể giao phó người cực kỳ nhạy cảm có thể so với g i ã thu ngũ rác siêu việt nhân loại lực lượng tốc độ sức chịu đựng năng lực phản ứng cùng với đối với ma pháp năng lực chống cự hát báo chiến y toàn thân đều là do vịt dạ n g i ủng chế tạo Vịt nì là đồng t h l i hát báo giày lính tử dưới đáy có vịt da nghỉ ùn phụ da đệm có thể tự hành điều chỉnh làm bất đồng chấn động tần suất dùng cái này đạt được tại kiến trúc vật mặt bên cùng với mặt nước đi lại công năng trừ cái đó ra h á c báo chiến y còn chở kỹ thuật n a n nổ chọn bộ chiến y đều bị áp súc ở dây chuyền bên trong phương pháp sử dụng xứng mang dây chuyền đồng thời hai cánh tay giao nhau hô lên hỏa cãn đạ vặt thuế h á c báo chiến y sao thương phàm trong lòng có chút kinh ngạc không phải chỉ là bởi vì h ắ c báo chiến y bản thân mà là bởi vì hắn chất liệu vịt da n g h ị ủng cũng có thể xưng là hấp thanh nhâm thép loại kim loại này nhưng là được xưng thế giới mạ và cứng rắn nhất chất liệu một trong đợi lát nữa ngược lại là có thể thử xem cái này h ắ c báo chiến y cùng vịt dạ n g h ị ủng rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn ô m lấy ý nghĩ như vậy thương p h ạ m rất nhanh hoàn hồn bốn bảy chúng ta trước hết nói cái này một sợi dây chuyền a thương p h ạ m đưa tay đem dây chuyền cầm lên phóng tới màn ảnh trước hơi chút phô bảy một cái các ngươi đừng xem món bảo vật này ngoài mặt là một sợi dây chuyển trên thực tế nó là nhất kiện chiến y gì、hết? Mà Phạm khi Khương k chính thức phổ h cập o a học Nhã câu một đám Vân sau đó, Lý Nhã Vân đám người và phàm á t trực tiếp gian thủy sóng nhóm gian hữu đều l sửa sốt, nhìn h à răng dây ca h chẳng khó u hiểu. y đầy ể n trong mắt chẳng đầy khó hiểu. 3. Phạm ca mới vừa nói cái gì chiến y không phải cái này một sợi dây chuyền làm sao biến thành chiến y chiến y nói chẳng lẽ cũng vậy ca mẹn dị đ ỡ hoặc là ạt mỏ hẹn rổ biến thân khí không đúng sao cái này kim loại dây chuyền hiển nhiên cùng ca mẹn dị đ ỡ cùng ạt mỏ hẹn rổ biến thân khí hoàn toàn không phải một cái họa phong a chương một trăm ba mươi lăm mới chư thiên bảo vật bức vương yến sau hưng ta cực thương bên trong không có viên đạn câu đánh thưởng ta đây liền không hiểu được như vậy dây chuyền như thế nào lại là một kiện chiến y đâu thứ cho sức tưởng tượng của ta càn cỗi không cách nào tưởng tượng tính ra dây chuyền cùng chiến y có quan hệ gì còn là nói sợi dây chuyền này chỉ là chiến y một phần trong đó mà thôi ở mấy ngàn vạn thủy hữu nghi hoặc trong tiếng khương phảm tiếp tục nói ra cái này chiến y ỉa tên đầy đủ là đen báo chiến y ỉa là tới từ ở mạ v ẹ o vũ trụ thế giới phía trước chúng ta đã từng phổ cập khoa học qua c a m h ậ n kỳ thực cũng là tới từ ở giống nhau mạ v ẹ o vũ trụ thế giới mà các ngươi hiện tại chi cho nên nhìn thấy chỉ là một sợi dây chuyền là bởi vì hắc báo chiến y lựa chọn kỹ thuật nano tại thời điểm cần thiết có thể ở trong nháy mắt mở rộng đến toàn thân cao thấp hát báo chiến y ie ngoa tạo cùng căm hận là cùng một cái thế giới chính là cái kia quyền lực trên trăm tấn quái vật m ạ b ẹ o vũ trụ thế giới sao kỹ thuật nano ta tích cái ngoan ngoãn lại tới cái hát khoa học kỹ thuật cái này thế giới mạ với ít nhiều có chút thái q u a a một cái là nhân thể cải tạo cải biến đ ế dị một cái lại là kỹ thuật nano chiến y ie cái này khoa học kỹ thuật dường như so với trong tưởng tượng cao hơn nhiều lắm như vậy lời kế tiếp ta trước biểu diễn một chút cho đại gia hát báo chiến y cách dùng sau đó sẽ giảng giải nó cụ thể năng lực khương p h ạ m trực tiếp đem h ắ c báo dây c h u y ể n đội ngay sau đó ở vô số người gắt gao nhìn soi mói khương p h ạ m hai cánh tay giao nhau với ngực trầm giọng hô lên một câu hai mươi tư tọa c ả n đạ và thuế mà sau đó m ộ t khắc vô số người liền cũng không nhịn được trận to hai mắt chỉ thấy một tầng màu tím đen vật chất từ dây c h u y ể n bên trong chạy ra cấp tốc bao trùm khương p h ạ m toàn thân cao thấp nhìn lúc này xuất hiện ở màn ảnh đời trước khoác một bộ chiến y màu đen khương p h ạ m phát sóng trực tiếp dăn đến triệu thủy hữu nhịn không được trận to hai mắt n g o tạo đây chính là hát báo chiến y thật đúng là nạ nổ kim loại kỹ thuật á t i ê n nháy mắt liền ra phát hiện một bộ chiến y rỉa cái này hắc báo chiến y nhìn l ấ y là thật xoài à màu đen chủ thể nhan sắc còn có màu bạc bộ phận tô điểm thiên phan ca vóc người tốt như vậy sao ta có chút thích làm sao bây giờ thủy h ư u nhóm các ngươi hiện tại bản thân nhìn thấy chính là hắc báo chiến y rỉa hương phàm biểu diễn trên người chiến y màu đen tại chỗ hoạt động một chút thân thể sau đó liền chuẩn bị phơi bày một ít hắc báo chiến y các loại năng lực còn như cụ thể năng lực nha bất quá hương phàm ở nói tới lấy lúc cũng là ngừng lại hắc báo chiến y chủ yếu năng lực là hấp thu năng lượng chính mình một cái người nói cũng không quá tốt trình diễn cái này dạng ta mời một vị bằng hữu tới thử một chút các ngươi cảm thấy thế nào nghe lời này một cái nhi thủy h ư u nhóm lúc này hưng phấn vội vàng không ngừng gửi đi đạn mạc biểu thị đồng ý sau đó khương phàm nhìn về phía bên ngoài phòng bên lúc này ngoại trừ chu hành vi cùng diễm linh cơ đám người bên ngoài phía trước chịu được đã đến hắn phủ c ậ p khoa học thẩm nhạc nhạc hứa ra đám người đồng dạng cũng ở nơi này các ngươi có ai nguyện ý tới thử một cái sao nghe vậy hứa ra đám người liếc mắt nhìn nhau tất cả đều thấy được trong mắt đối phương ý động phàm ca ta tới bất quá cuối cùng vẫn là vương hạ vũ đứng dậy hắn biểu hiện trên mặt có nóng lòng muốn thử thủy h ư u n h o n g chứng kiến trong màn ảnh xuất hiện thân ảnh hơi chút nghi hoặc sau một lát liền nhận ra vương hạ vũ thân phận lúc này r ồ n dập bừng tỉnh đồng thời biểu thị chờ mong đây là vương hạ vũ sao ta đi cái này huynh đệ biến hóa thật là đủ lớn à ta nhớ đến lúc ấy không phải còn g ầ y teo nho nhỏ sao hiện tại làm sao trực tiếp thành cơ bắp m á n h nam được rồi là cái k i a ăn cổ đại trùng bánh mã tượng trái cây khai phát tới trình độ nào mánh mã tượng đối chiến hạ báo hh nghe vào rất có cảm g i á ca phàm ca ngươi cũng sẽ không dùng r a ngoại trừ hắc báo chiến ý trở ra lực lượng a vương hạ o vũ nhịn không được hỏi yên tâm đi sẽ không phàm ca cẩn thận rồi ta hiện tại hình dạng người toàn lực một quyền đã đủ đánh xuyên qua một tòa nhan thạch đạt được k hương phạm cam đoan vương hạ o vũ hưng phấn hô to một tiếng tiếp lấy mánh địa vọt tới trước giống như viễn cổ cự tượng mặt đất đều mơ hồ rung động lân cận k hương phàm trước người lúc hãng vốn là thân hình cao lớn tiếp tục bành trướng thêm vài phần đống cắt lớn nhỏ nắm tay chắt che nắm mạnh địa một quyền tới đã buộc phát ra hình dạng người dưới toàn lực hô nghe trong không khí tiếng rít sở hữu thủy hữu vào giờ khắc này đều là vô ý thức đ ư ờ n g thở mắt không hề nháy một cái thình thịch nhưng mà khi này một cái thế đại lực trầm quyền kích hung hăng nện ở khương phàm hắc báo chiến ý trên ngực lúc lại chỉ phát ra như v ô nhẹ một dạng n một hưởng đồng thời còn có một t ầ n g tử sắc cũ quang chậm rãi n h ộ t nhạc mở nếu như không chú ý nghe thậm chí đều rất khó nghe được cái này cực kỳ t h a n h â m rất nhỏ t mà xem như người công kích vương hạo vũ lúc này ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ cảm giác mình quyền đầu giống như là đánh vào một mặt t i ế t trên tường bên nắm tay đều bị trấn được làm đau thấy như vậy một màn t h ủ y hữu nhóm tình cảm quần chúng sôi trào ngoa tạo như thế một quyền khinh khủng đều không hiệu quả vương hạ o vũ nói hắn một quyền có thể đánh xuyên nhang thạch nhưng là bây giờ đâu một quyền xuống phía dưới không chỉ có là hát báo chiến y phòng ngự không có thể đánh vỡ thậm chí p h ạ m ca đều di chuyển đều không động một cái không phải cái này hát báo chiến y đến cùng có gì năng lực cả cái này cũng quá biến thái đi hát báo chiến y là do một loại tên là vịt dạ nghỉ ủng chất liệu chế tạo thành mà vịt dạ nghỉ ủng đâu đặt ở toàn bộ thế giới mà vẹo đều cũng coi là cứng rắn nhất chất liệu một trong mà ở lúc này khương phàm đưa cho giải đáp nhưng ngoại trừ cứng rắn ở ngoài h á c b a o chiến y vẫn có thể hấp thu toàn bộ động năng cùng năng lượng vịt dạ nghỉ ủ n thế giới mạ và cứng rắn nhất kim loại hấp thu động năng cùng năng lượng là ý gì ý vị này hết thể công k í c h đều vô dụng thôi năng lực như thế có điểm đáng sợ a bất quá hấp thu trình độ chắc là có thượng h ạ n a nếu như vô hạn hấp thu cái kia bắt đầu chẳng phải vô địch vịt dạ nghỉ ủ n chưa từng nghe qua kim loại chắc là độc thuộc với thế giới mạ vẹo vật chất sau đó k ư ơ n g phàm nhìn về phía vương hạ vũ dùng ra toàn lực của ngươi a、Tốt. vương hạ vũ trọng trọng gật đầu người biết hình thái phía dưới nhất định là không cách nào đối hắc báo chiến ý đưa đến hiệu quả gì lúc này lui về phía sau tiếp theo tại thở sâu một khẩu khí sau đó cả n g ư ờ i bắt đầu bành trướng trong nháy mắt triệt để hóa thành một chỉ ba bốn cao khổng lồ cự tượng vê anh không nói thêm gì vương hạ vũ vùi đầu và o mạnh manh mã tượng lực lượng có thể dùng mặt đất phát sinh rõ ràng chấn động ở không gian thu hẹp bên trong thậm chí dẫn động khí lưu cực tốc vận chuyển cả phòng bên trong đều vang lên một loạt gấp tiếng rít anh lần này không biết có bao nhiêu tấn đáng sợ lực đánh vào toàn bộ khuynh tả tại khương phàm trên người mà thân hình của hắn cũng bắt đầu xuất hiện lay động ở vương hạ vũ hung manh va chạm phía dưới cả người đều bị hướng về sau đầy đi mắt thấy khương phàm sẽ bị triệt để đụng vào trên tường hắn lại cúi đầu nhìn một chút hắc báo chiến y gì từng đạo t từ ử sắc văn lộ lúc này đang tàn phát ánh sáng nhạt ý vị này hắc báo chiến y động năng đã hấp thu vậy là đủ rồi phóng thích khương phàm dưới chân mánh địa dẫm lên một cái cả người từ sắc văn lộ trở sáng lên b ộ c phát ra một cổ sóng năng lượng khủng bố vê anh năng lượng màu tím sóng ẩm ẩm trùng kích bốn p ư ơ n g tám hướng mà đứng m ũ i chịu xào vương hạ vũ giống như là bị xe tại trước mặt va chạm khổng lồ kia manh mã tượng thân thể lúc này bay rớt ra ngoài đập ầm ầm ở bảy tám mét bên ngoài mặt đất cả phòng m á n h địa chấn động mà trông lấy một trăm bốn mươi một mặt này toàn trường lặng ngắt như tờ thương phàm vào lúc này hủy bỏ hắc báo chiến y hết, đồng thời phổ cập khoa học bắt đầu loại năng lực này thủy h ư u nhóm đây chính là hắc báo chiến y khác một cái cường đại năng lực tên là năng lượng t r ù n g kích nó có thể đem hấp thu năng lượng để dành đạt đến tới trình độ nhất định lúc lại thả ra nghe nói như thế lúc này thì có vô số đạn mà cong trào mà ra ngoa tàu khe khe lại còn có năng lượng trúng kích thật bất khả tư nghị hấp thu năng lượng còn chưa tính lại còn có thể chứa đựng đồng thời đem phong thích không phải nói như vậy đối với địch nhân cũng quá vô lại à đánh lại không đánh nổi đánh ra lực lượng còn có thể bị hãm hại báo chiến ý chuyển hóa thành công kích năng lượng của mình trúng kích mà ở thủy h ư u nhóm nhiệt nghị lúc khương phạm lên kiểm tra trước vương hạ vũ tình huống vương hạ vũ trên mặt có chút mộng nhưng vẫn lắc đầu một cái ta không sao p h à n ca sau đó vương hạ vũ thán phục ly khai khương phạm lại là đem hắc báo dây truyền thả lại chỗ cũ đi tới khắc một món bảo vật phía trước thủy hữu nhóm cái này kiện thứ hai bảo vật là tới từ ở một vị tên gọi là hiến song hưng cường giả năng lực phi thường thần kỳ thậm chí xưng là vô giải hiến song hưng đây là người nào t â y súng lục này nhìn qua phổ phổ thông thông chẳng lẽ so với h ắ c báo chiến ý còn thần kỳ phàm ca trong miệng lại còn có thể nghe được vô giải hai chữ này nói thật ta có chút tò mò hô cái này hiến song hưng rốt cuộc là cái dạng gì người đâu phàm ca ngươi thì nói mau a nhìn lấy món đó được bày tại trong tủ cửa súng lục thủy h ư u nhóm nghị luận ẩm ý trước tiên ta trước giới thiệu một chút cây súng lục này bảo vật nguyên lai、like、chủ nhân a mắt thấy rất nhiều thủy hữu đã không kịp đợi khương p h à m liền mở miệng phổ cập khoa học đứng lên yến s o n g hưng bị xưng là bán nhân bán quỷ thần thương đệ nhất hắn là một vị hoàn mỹ nhất chiến sĩ một vị không hơn không kém anh hùng chương một trăm ba mươi sáu địch quân không ra vũ khí hạt nhân bên ta không ra yến s o n g hưng mừng rỡ an toàn cục sắc mặt đại biến hải yến s o n g hưng có siêu q u ầ n vũ lực tính cách kiên nghị dũng mãnh đồng thời lại thông minh cơ t r í dù cho đối mặt nguy cơ sinh tử cũng có thể bảo trì trăm phần trăm l i n h tĩnh đang đối mặt cùng hung cực các người lúc sẽ không chút lưu tình mà đem giết chết vì vậy đối với ác nhân mà nói hắn liền như cùng lấy mạng tử thần không cái c này o c h ạ danh sưng có điểm mưu bán nhân bán quỷ thần thương đệ nhất nghe liền khí phách ngoan ngoãn võ nghệ cao cường lại túc trí đam mưu đó chính là văn võ song toàn sau đó lại có nhiều như vậy hài lòng phẩm cách người như vậy là chân thực tồn tại sao nếu như là thực sự cái t i a u trong lịch sử nói hiệp chi đại giả cũng không ở ngoài nơi này à bất quá ta nghe lấy cái này hiến song ưng dường như cũng không có gì năng lực siêu phàm ạ khi nghe hết khương phàm đối với hiến song ưng phổ cập khoa học hầu như tất cả thủy hữu đều là tốt nhiên khởi kính đối với hắn biểu thị kính nghệ cùng thao phục giới thiệu s o n g hiến song ưng cái này nhân loại kế tiếp chúng ta liền chính thức giới thiệu một chút hắn cây súng lục này cụ bị năng lực a sau đó khương phàm cầm lên tủ kính bên trong hiến song ưng súng lục trước mắt hiện ra c ậ n kẽ tin tức mà nhìn lấy súng lục bảo vật cụ bị năng lực coi như là khương phàm cũng không nhịn được kinh hại không thôi vạn giới bảo vật h ế n song ưng súng lục nhân quả luật bảo vật bảo vật khở trong truyền h địch thuyết nhân quả luật năng lực hương phàm âm thầm lữ lưới thành cựu quốc sản thần kịch trung thiên hoa bản cấp bậc nhân vật hiến song hưng ơ có các loại thần hồ kỳ thần năng lực mà ở trong này rộng nhất là người biết đồng thời lại là tối cường đại năng lực không ai bằng ta cực thương bên trong không có viên đạn chỉ cần năng lực này vừa chạy vô luận là súng trong tay ngươi tốt hay xấu có hay không viên đạn đều sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực mà bây giờ trước mắt cây súng lục này bảo vật cụ bị năng lực so với kịch trung yến song hưng năng lực càng thêm biến thái đã hoàn toàn cũng coi là chân chính nhân quả l u ậ n khái niệm cấp siêu cấp năng lực không chỉ là nguyên kịch trung đan tuần không mở được súng hơn nữa có thể làm cho toàn bộ súng ống đều mất đi hiệu quả ít nhiều có chút ma cấm chung có thể làm cho bất luận cái gì dị năng biến mất h ư ớ n tưởng sát thủ nội vị bình phục một cái tâm tình sau đó thương phàm ngầm đầu mặt hướng màn ảnh dùng không gì sánh được sợ hai than ngựa khí nói ra cái trôi này đến s o n g ứ n g súng lục chỉ có một cái năng lực tên mặc dù có chút kỳ quái nhưng hiệu quả cũng là không thể nghi ngờ cường đại thậm chí trình độ nào đó so với chúng ta trung cực vũ khí hạt nhân đều tới càng đáng sợ hơn mà cái năng lực này tên là ta cực thương bên trong không có viên đạn lời này vừa nói ra vạn thiên thủy hữu đều là cả kinh chỉ có một cái năng lực ngoa tạo so với trung cực vũ khí còn ngữ bức cái này cái này căn bản không nhìn ra à thấy thế nào đều là một thanh phổ thông súng lục mà thôi ngươi cũng đừng nói với ta cái này một cây súng lục có thể bắn ra có thể so với trung cực vũ khí vlta ta cực thương bên trong không có viên đạn danh tự này cũng quá kỳ quá i a đến cùng có ích lợi gì ạ nghe tên này sẽ không phải là ở đối mặt địch nhân nòng súng lúc còn muốn đánh cuộc một cái đối phương trong súng có hay không viên đạn a nếu quả thật là nói như vậy những thứ kia yến song h ứng có phải hay không ít nhiều có chút thích cờ bạc cả mà lúc này khương phạm liếc nhìn bên ngoài phòng biểu tình ngưng trọng an toàn cục đám người rất hiển nhiên hắn vừa rồi nhắc tới trung cực vũ khí lệnh tru hành vi đám người rất là quan tâm vì vậy ở vô số người gắt gao nhìn soi mói thương p h ạ m nói rằng cái gọi là ta cực thương bên trong không có viên đạn là một cái khái niệm tính nhân quả luật năng lực cụ thể biểu hiện là có thể khiến toàn bộ súng ống ngừng vận chuyển mất đi hiệu dụng xôn s a o làm thương p h ạ m công bố suất cụ thể năng lực lúc vô số thủy hữu đầu tiên là đồng tử co rụt lại ngay sau đó ẩm ẩm sôi trào triệt để sôi sùng sục tà tờ mờ ở cái này năng lực này ngoại tạo a nhân quả luật cấp bậc năng lực l ệ toàn bộ súng ống mất đi hiệu lực vtf năng lực này quá tờ mờ kinh khủng a c h ắ c không được p h ạ m Ca sẽ nói năng lực này so với trung cực vũ khí còn đáng sợ hơn loại này khái niệm tính năng lực thực sự thật đáng sợ hoàn toàn chính là trực tiếp khắc chế trung cực vũ khí a vô giải tuyệt đối vô giải chờ các loại nếu như toàn bộ súng ống đều sẽ mất đi hiệu lực nói cái kia đạn pháo có tính không súng ống trung cực vũ khí có tính không súng ống a cái này tờ mờ giờ tuyệt đối là vô thượng trí bảo chỉ cần có món bảo vật này cùng năng lực cái gì hải đăng vực mới nhất chiến cơ đã đạo liền toàn bộ thành sát vụn không chỉ là vô số cựu châu đồng bào thủy h ữ điên cuồng nguyên bản đứng ở gian phòng bên ngoài chu hành vị đám người càng là mừng rỡ thậm chí đã kích động đến trực tiếp s ô n g tiến đến nhất kiện có thể sử dụng bất kỳ súng gì đều mất đi hiệu lực bảo vật bên ngoài giá trị tuyệt đối là khó có thể lường được tầm thương súng ống đến xe tăng hỏa pháo rồi đến chiến cơ chiến hạm đạn pháo cuối cùng là cuối cùng sao ly tốt cực vũ khí hạt nhân những thứ này cũng đều thuộc về vũ khí hạt nhân phạm trú a mà cùng lúc đó những quốc gia khác tổng thống thủ tướng sở tại đều là bạo nổ phát ra trận, trận kinh hô cùng di đạo toàn bộ súng ống mất đi hiệu lực đáng chết k h â phạm đáng chết bảo vật đặc biệt không không nhạc tình hoàn toàn mèo mó một món đồ như vậy có thể lệnh toàn bộ súng ống mất đi hiệu lực bảo vật đối với bọn hắn cái này từ trước đến nay tự xưng là lấy khoa học kỹ thuật tiên tiến các loại súng ống đạn đạo đều vượt xa những quốc gia khác hải đang vực mà nói tuyệt đối là nhất đả kích trí mạng ở gần như điên c u ồ n g tâm tình phía dưới tráng đặc biệt không có yên lòng trên người lại mơ hồ hiện lên rất nhiều bộ lồng thân hình cũng ở vật mèo tổng thống tiên sinh xin ngài lanh tĩnh mà ở lúc này mike thượng tá vội vã đi vào phòng làm việc đúng lúc tỉnh lại đặc biệt không có yên lòng lý trí l vù vù. hắn nhìn về phía đứng ở trước người maker thượng tá michael cho ta báo cáo siêu cấp binh sĩ kế hoạch tiến triển tổng thống tiên sinh siêu cấp binh sĩ huyết thanh đã hoàn thành sơ bộ nghiên cứu chế tạo bên cạnh maker thượng tá do dự một chút vẫn là nói ra thế nhưng sau khi trích thành quả cũng không lý tưởng sợ rằng cần phải tiến hành rất nhiều người thể thực nghiệm đến hoạt động cả bắt cho ta hung hăng bắt nghe lời này một cái đặc biệt không có yên lòng lúc này điên cuồng hô to ta bất kể các ngươi dùng cớ gì cần bao nhiêu người đã bắt bao nhiêu người năm ngày thời gian năm ngày sau đó ta liền muốn nhìn thấy vô số có thể so với căm ghét siêu cấp binh sĩ xuất hiện ở trước mặt ta nhìn đặc biệt không có yên lòng tràn ngập tia máu hai mắt mike ở thượng tá trong lòng dùng mình tuy là năm ngày thời gian muốn triệt để thành công hầu như khó như lên trời nhưng lúc này hắn căn bản không dám nói ra bất luận cái gì cự tuyệt hoặc là không làm được chỉ có thể trọng trọng gật đầu minh mạch mà ở bên kia anh đào quốc thủ tướng phủ để bên trong làm sao có khả năng làm sao lại có cái này hai trăm hai mươi ba dạng bảo vật anh đào thủ tướng sắc mặt khó coi cựu châu chỉ là một cái khương phàm cũng đã làm người tuyệt vọng hiện tại c ư nhiên lại có như vậy vô lại vô giải nhằm vào toàn bộ vũ khí hiện đại bảo vật điều này làm cho thủ tướng trong lòng sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được đố kỵ họa tạ nạ bệ quân thủ tướng cố nén phẫn nộ quay đầu hỏi hướng bên cạnh chúng ta quỷ thần bộ đội hiện tại đã có bao nhiêu người đứng ở thủ tướng bên cạnh họa tạ nã bệ đẩy một cái trên sống n u i ánh mắt phi thường tự hào nói ra thủ tướng đại nhân hết hạn ngày hôm qua quỷ thần người của bộ đội số lượng đã đột phá năm mươi người những vị này thần võ sĩ tất cả đều là có cường đại khí lực cùng phi p h ả m huyết quỷ thuật trong bọn họ mỗi một vị cũng có chính diện ung dung đánh bại một c h i hiện đại hóa trăm người tiểu đội chiến l ự c năm mươi vị rất tốt nghe vậy thủ tướng sắc mặt nhất thời vui vẻ trong lòng bởi vì cựu châu thu được yến song hưng bảo vật đấu k ỵ lúc này đã bị tách ra không ít bất quá năm mươi cái vị quỷ thần võ sĩ còn còn thiếu rất nhiều chúng ta cần một trăm vị một ngàn vị thậm chí là hơn vạn quỷ thần võ sĩ thủ tướng biểu tình hung ác độc điện tuy là hắn biết rõ coi như ở trên vạn quỷ thần võ sĩ lực lượng đều khó đánh bại cái kia khư phạm nhưng đây đã là hiện nay bọn họ có khả năng tìm được duy nhất một cái có thể nhanh chóng tăng thêm cường đại siêu phạm giả phương pháp xử lý yên tâm đi thủ tướng đại nhân hòa tán nạ bệ biểu tình chăm chú ngày nào đó sẽ không quá xa thủ tướng tâm tình chậm rãi bình phục đ ỗ n g nhiên lại nghĩ tới điều gì đúng rồi cái kia vị hiện tại như thế nào đây hòa tán nạ bệ vô cùng rõ ràng thủ tướng sở nói tới a y liền nói ngay từ đạt được hợp tác sau đó ngoại trừ chúng ta cho hắn đưa đi thành t i u huyết thực tử hình phạm ở ngoài Cái kia vị t ồ ngay tại liền n k h ô có lại chủ lại giết động q u thậm chí là tổn thương qua chúng ta bất luận một chí chúng luận ậ quốc là náo dân. qua vị v là tốt rồi, vậy là thủ ố t rồi. Ngay vậy, thủ tướng càng là không ngừng được gật đầu đừng xem hiện tại cái kia vị quỷ c h i thủy tổ cùng bọn họ đạt thành hợp tác quan tâm tận đấy hắn còn là rất sợ rất sợ lúc nào đối phương một cái tâm tình không tốt liền xông lại đem hắn giết mà ở sau đó thủ tướng hỏi càng nhiều quỷ thần bộ đội tình h n g lúc ngoài cửa đột nhiên truyền đến vội vã tiếng bước chân cùng lúc đó thanh em dồn dập truyền đến thủ, thủ tướng đại nhân chúng ta chúng ta phát hiện một vị siêu phàm giả một cái giữ lại tiểu hồ tử thuộc hạ mánh địa đ ẩ y ra cửa phòng làm việc vừa muốn trực tiếp tiến hành hội báo lại thấy được đứng ở trước bàn làm việc mặt họa tạ nã bệ đang nói nhất thời ngừng không sao chân núi quân nhìn thấy tiểu hồ tử biểu tình thủ tướng đứng dậy vô vũ họa tạ nã bệ bà vai họa tạ nã bệ quân h i ệ n c e b bây giờ cũng có tư cách biết được những thứ khác siêu phạm tồn tại cùng bảo vật n ố tốt. t nghe được thủ tướng cho phép chân núi liền không do dự nữa nói ra vừa rồi chưa xong lời nói chúng ta phát hiện một vị siêu phán giả hắn có biến thành cự nhân năng lực cự nhân mà ở chân núi tiến hành hội báo lúc trước tiên cùng chân núi cũng không có chú ý đến là bên cạnh họa tạ n ạ bệ ẩn tàng tại kính mắt dưới đôi mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên một đạo tinh hồng huyết quang pha quốc quý tộc trung học trong giờ học có học sinh đang ở nói chuyện phiếm có lại là cầm điện thoại di động cứng nhắc quan sát hương phản phát sóng trực tiếp lặt các ngươi biết không trường học của chúng ta cái kia đầu nhím ngày hôm qua chết rồi đầu nhím ngươi nói là cái kia ba ba là thành viên hội đồng quản trị mỗi ngày khi dễ người khác không sai không sai chính là hắn ta nghe nói là tử vu tâm t ạ n mất cảm giác tâm tắc làm cho hắn mỗi ngày khi dễ người khác cái này tốt lắm được báo ứng a đã sớm nhìn hắn khó chịu nếu như với hắn cùng nhau mấy cái tại phiệt c h i tử cũng đi chết cái kia thì tốt biết bao suýt nói nhỏ chút nói như vậy chớ để cho những người khác nghe được đúng vậy đúng vậy đầu nhím tuy là chết rồi nhưng hắn cái kia giáo đặng lao ba còn ở đây chúng ta vẫn là tới thảo luận một chút gương p h ạ m a hắn thật đúng là quá xoáy rồi mà ở lớp nơi hẻo lánh chỗ một cái gầy yếu học sinh c ú i đầu cả người không hề tồn tại cảm giác đang nói nhưng ở nghe được người chung quanh đối với đầu nhím đột nhiên tử vong nghị lột lúc khoe miệng cũng là treo lên một nụ cười vất quá vừa nghĩ tới những thứ khác mấy cái đáng ghét mặt mũi gây yếu học sinh trong lòng sinh ra sự hận thù đầu nhím chỉ là đệ một cái đầu nhím tuyệt đối không phải là kết thúc hắn muốn dùng quyển sách kia lực lượng đem sở hữu tổn thương qua hắn người toàn bộ giết chết không chỉ như vậy hắn còn muốn dùng từ thân bộ lực lượng thu hoạch vô tận tài phú cùng trên vạn người quyền thế thậm chí là thu được vô số siêu phàm bảo vật cùng lực lượng trở thành toàn bộ phao u ố c thần khương phảm mà ở nghe được chu vi đồng học nhóm bắt đầu thảo luận tới tên này lúc gây yếu học sinh nhãn thần nhất thời nói lên nếu như nói tại trước đây hắn còn có thể đối với khương phạm như vậy thần minh nhân vật cảm thấy không gì sánh được cơ cao hắn không thể mình cũng hóa thân trở thành đối phương sở hữu đẹp trai tướng mạo nắm giữ cường đại lực lượng nhưng là bây giờ không biết cái này khương phạm có thể không có thể đỡ nổi cái chết của ta thần bộ sao gây yếu học sinh cảm thụ được tiếp thân gửi b ộ t ký trong lòng sinh ra vô hạn tự tin khương phạm cường thịnh trở lại chẳng lẽ còn có thể so sánh được với chân chính tử thần lực lượng sao